chương bảy trăm sáu mươi ba cả hai cùng có lợi cơ hội buôn bán thi thể giang thần s ư n g sở nhị lăng gật gật đầu không sai giang thúc cái kia chính là một cỗ thi thể không có bất kỳ cái gì quỷ dị hóa dấu hiệu cũng không có hóa thành tương thi bộ ngực hắn còn cắm một thanh m â u gãy máu me đồng địa mi tâm bị người đẹp phá có một cái đầu ngón tay lớn nhỏ c á i hố duy trì lấy khi chết hình dạng nhưng không biết vì cái gì nó có thể di động còn có thể xuất thủ mặc dù đã không cách nào vận dụng bất kỳ cấp độ đại năng thuật pháp trí lực lại có thể bằng vào không thể phá vỡ nhục thần truy sát đến một đám đại tu sĩ cùng đường mặt lộ hắn mang trên mặt nghĩ mà sợ Lão cổ đ ồ ngay b tại ta coi n là muốn mất mạng thời khắc tòa kia thường thường không có gì lạ ở trên đảo buộc phát ra một đạo kinh thế kế quang tràn đầy cả phiến thiên địa ngăn trở đại năng thi thể luân hồi vương thanh nhầm vang lên để cho ta đi trước ta cũng chỉ có thể liều lĩnh thoát đi cũng không biết vị kia luân hồi vương phải c r ă n g ăn nhiên rời đi giang thần nghe xong cũng nghiêm túc mấy phần cấp độ đại n n ă giang t h thể, chỉ sợ g i thúc i ể u t ầ ũ vụ phải cẩn thận nó khả năng liền ở phụ cận đây trước đây không lâu ta còn nghe được nguyệt s gầm thét hắn cũng bị để mắt tới giống như từng có một trận chiến cuối cùng trọng thương thoát đi một tôn đại năng dù là chỉ là thi thể tại đương đại cũng được địch xưng tụng tuyệt tại thế. đối đủ để được tụng vô một ặ c cổ đại đại nhân vật. chỉ cần thực lực không có khôi phục kệ không khôi đã đại đại đến từng thần, vật, vẫn nhân âm m là bước này, đoàn ề u nhất định không khả năng chống khả Một đ lại. người hướng cựu châu tiến đến có thể vừa đi không bao xa chung quanh n g u y ệ n sắc cùng tình quang đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch đen kịt nồng đậm thi khí bước lên một đạo để cho người ta linh hồn đều tại run sợ thân ảnh đứng ở trong màn đêm cặp kia người chết mắt chừng chừng nhìn chằm chằm ba người một long không tốt nó tới nhị lăng quá sợ hãi giang t i ệ u thần thì lạnh hư một tiếng cất bước hướng về phía trước giang thần ở hậu phương nhắc nhở không thể được lại thăm dò một cái liền trở lại mặt trời mâm tròn buộc phát máu tia sáng màu vàng chiêu sáng mảnh này đ e n k ị t chỉ đ i ể m hủy diệt ba động quét sạch mà ra đối phương không trốn không né thẳng tắp tiến lên đón giang thần cùng thiết chủ cái này mới nhìn rõ bộ dáng của nó một cái tiên phong đạo cốt lão nhân mặc một thân màu nâu xanh cổ t i ê n bảo cái này tựa hồ là huy hoàng đại kỷ nguyên đặc l ư u phúc sức hắn có chút khô gầy nhìn qua d a bọc xương trong cơ thể lại phảng phất tần chứa một loại nào đó hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng ầm ầm một tiếng văng trầm lao thân thể người giữa không trung du nhẹ lên sau đó liền tiếp tục hướng phía trước giang thần cùng thiết chủ cũng nhịn không được con người kịch chấn đây chính là nửa bước cấp độ đại năng giang tiểu thần thao túng thần bí mặt trời mâm tròn một kích toàn lực lại chỉ là để đối tay run run không khỏi quá mức khoa trương xem ra cái gọi là nửa bước đại năng hoàn toàn không đủ để cùng chân chính đại năng dình dáng làm bước vào cảnh giới này chính là một cái trên trời một cái dưới đất này c ả n h phía dưới tất cả đều sâu kiến Phang. Một cái nháy mắt, giang tiểu thần Giang liền Một mắt, máu me tiểu cái Quật cường lúc ậ p pháp vào hào đạo hư không, hư tranh minh, không ngừng ngưng thực, tựa hồ thử lưng ngưng tròn lửng bên, từng ngừng còn muốn thử một lần nữa. mặt mâm một trời tựa một Đi. lơ l đầu sau ở này hậu phương vang lên giang thần thanh âm thiết trụ cuốn sạch lấy bọn hắn nối liền giang tiểu thần hóa thành một tia ô quang trốn hướng nơi xa cấp độ đại năng tốc độ kinh người cơ h ồ là trí cường khó có thể lý giải được tình trạng có thể c ố này đại năng thi thể ngắm nhìn thiết trụ biến mất phương hướng cũng chỉ có thể ngốc tại chỗ đờ đã cứng ngắt trên mặt như có một tia kinh ngạc cuối cùng nó ngay cả nếm thử đổi kịp những người này đều không có đi làm chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng tiếp theo người mà một bên khác thiết chủ còn tại bất mãn đ ủ cục thì thẩm cha làm sao không cho ta đi ước lượng một chút lao tiểu tử này ta nhìn hắn lực đạo là không tệ nhưng đoán chừng còn chưa đủ lấy để cho ta thoải mái lên tiếng không đ ổ i ta nghĩ đến một bút cả hai cùng có lợi hợp tác giang thần cười cười mặt lộ vẻ lương thiện hắn đầu tiên là trở lại cựu châu xác nhận tại tôn này cấp độ đại năng thi thể xuất thế về sau nơi này không có lọt vào thai bày và gió sau đó đại khái biết một chút tình huống hiện tại nghe nói tôn lão bị thương nặng luân hồi giả bất đắc di chỉ có thể lui giữ căn cứ nhưng đối phương chỉ là một cỗ thi thể không tình cảm chút nào thế mà rét đi vào sau đó lao cổ đồng bị ép sớm khởi động kế hoạch khống chế lấy cái kia mai rùa đồng dạng cự thạch phi tới bầu trời không ngừng biến hóa vị trí dựa vào tiêu hao đại lượng tài nguyên đến tránh né truy sát ngay cả nhất quán phách lối triệu cổ kim đều ăn quả đắng hắn ngay từ đầu tư thái ngang ngược tuyên bố muốn cùng thứ nhất chiến kết quả tại m ộ ư ơ i chiêu về sau đã bị đánh thổ huyết thân thể r a bị nẻ thành mạng nện đồng dạng giống như lúc nào cũng có thể vỡ vụn sau đó hắn chạy trốn vận dụng một thanh hư không phủ lần lượt né tránh đại năng thi thể truy sát cũng chỉ có thể tính uống rượu độc giải khát lý huyền trinh tránh về thổ điểm miếu tạm thời không việc gì lần này tham dự săn giết quỷ phật người bên trong một cái duy nhất ngoại lệ là cá nhân tham gia em bé nó rất cường đại là nửa bước đại năng với lại làm thiên sinh địa dưỡng chi linh khắc chế tử vật tại trốn vào một mảnh rừng mưa nhiệt đới về sau đại năng thi thể thế mà từ bỏ đối với nó truy sát nguyễn s thi tù đều bị truy sát bất quá làm vị vận sinh mệnh lực cứ ngạnh mỗi lần đều là nhặt được một cái mạng đào tẩu bắt đầu bởi vì tại săn giết quỷ thiên sứ cũng không tham dự lần này cất đoạn mà vị tia đường vương thì là bước vào một số ghế cấp cấm khu hồi lâu cũng không có đi ra đến tận đây giang thần cũng biết rõ tình huống hơi suy nghĩ một chút liền có kế hoạch rất nhanh hắn tại đã từng tối lưới bây giờ toàn cầu kỳ nhân giao lưu trên mạng ban b ố một cái tin biểu thị mình có năng lực giải quyết tôn này đại năng thi thể một chút lao cổ đồng mặc dù sẽ không dùng hiện đại hóa thiết bị nhưng đệ tử của bọn hắn môn nhân bên trong rõ ràng có tình thông người mà luân hồi giả thì đơn giản hơn bọn hắn vốn là sinh hoạt tại cái này một thời đại người chỉ là đã thức t ỉ n h trí nhớ trước kia mà thôi bọn hắn đều rất sẽ sử dụng hiện đại hóa thiết bị thu hoạch tin tức quý vật thì khó mà nói nhưng giang thần tin tưởng chỉ cần tin tức truyền đền giả bọn chúng không phải không biết rất nhanh tất cả mọi người chấn động có chút không dám tin cái gì thần vương nói hắn có thể giải quyết thứ quỷ này hắn muốn chúng ta bỏ ra cái giá gì sẽ không phải lại là một trận âm n h ư đi người này cũng không phải cái gì người lương việt a chương bảy trăm sáu mươi bốn thần vương lai lịch lại bên trên một cái cấp bậc nếu như là thần vương lời nói vậy nhất định có thể cũng có người tin tâm tràn đầy chính là một chút luân hồi giả tại mở miệng nói thế nào ta bảo vệ phí đã chuẩn bị xong nhanh đi tìm thần vương tìm kiếm che chở chỉ cần có tiền hắn rất dễ nói chuyện nghe đến mấy câu này những lao giả cũng do dự lên thần vương hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc làm không tốt có thể giúp bọn hắn vĩnh viễn trừ hậu h o ạ một mực như thế tránh hạ đi cũng không được biện pháp có người đánh chữ nói thần vương có cái gì đại giới nói thẳng đi giang thần cũng không cách khí rất là trực tiếp nghe nói các ngươi từ quỷ phật thủ bên trong đoạt không thiếu đồ tốt việc này các ngươi xuất thủ ta hiện tại đến giải quyết tốt hậu quả Coi như là mọi người hợp tác một trận c h i ế n quả dù sao cũng nên chia lãi chia lãi nghe nói như thế một số người không khỏi ra mặt kéo một cái vị này thần vương thật đúng là biết nói chuyện rõ ràng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhưng thật giống như cả hai cùng có lợi đi ngươi muốn bao nhiêu thiếu tiêu kích hỏi chia ba bảy a giang thần chất phát cười một tiếng có một vị khuôn mặt xa lạ lao nhân nghe vậy chừng lớn mắt n h ì n không được quát lớn lên tiếng cái gì ngươi biết chặn giết một vị quỷ phật có bao ả chúng ta một đám người đã hao hết chín châu hai hổ chỉ lực ngươi một câu liền muốn phân đi ba thành nghe nói như thế tất cả mọi người không khỏi đồng loạt nhìn về phía vị lao nhân kia giống như là đang nhìn một cái mụ gì l ạ i ba thành ba thành đó là chúng ta lao giả không hiểu rõ lắm thần vương đúng không quả nhiên liền nghe giang thần cười bắt đầu ha ha vậy không bằng hai tám lao nhân biểu lộ hòa hoan mấy phần nhìn hai bên một chút tựa hồ muốn nói gừng càng già càng tay lao phu một câu nói kia giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều thiếu bà bối kết quả là phát hiện còn lại lao cổ đồng toàn là sâu kín nhìn lấy mình tao liêu hồ độ a ngươi vẫn là chờ nói chuyện chờ một lúc nên chín Khủ, một chín thần vương Chúng sau rồi đó không lâu từng người từng người lão cổ đồng luân hồi giả thậm chí bao gồm bạt dạng này quỷ vật tệ tụ kiểu châu d o a đến địa thành bên trong một đám diêm la sắc mặt trắng bệ cũng may bọn hắn thái độ hòa ái tất cả đều là đến đưa bảo chu thái ngược lại là rất châm ổn để cho người ta bày ra mấy bàn lớn ngược lại tốt nước trà mà không đổi sắc cùng một đám đại tu sĩ nói chuyện với nhau bắt đầu tuy nói nguyễn si bặt thi tù là quỷ vật nhưng chúng nó hiện tại càng giống là vì chính mình m à chiến mà không có cụ thể thế lực thuộc về nguyễn ép vốn là từ cấm khu đi ra nhưng hôm nay hắn quá mức không c h ọ n vẹn cùng nói là âm thần còn không bằng nói là từ nguyên bản âm thần di thân thể bên trên đi ra một hình bóng hắn thậm chí ngay cả sau lưng mình cấm khu là tòa nào cũng không biết Nếu không t bởi vậy không khí hiện trường không tính quá lạnh mọi người đều duy trì lấy mặt ngoài lễ phép dù sao hôm nay là vì hợp tác mà đến không điều ế t này cũng đúng tại thần vương trên tay nến qua nhiều ít thua thiệt liền có thể minh bạch hắn đến cùng sâu không lường được đến mức nào rửa mắt mà đợi đi nếu như hắn thật có thể giải quyết một ngày này vấn đề khó khăn không nhỏ tương lai quả quyết không thể trêu trọc cựu châu một đoàn người đại khái một phút đột nhiên tất cả mọi người sắc mặt trở nên thận trọng bắt đầu cùng nhau nhìn hướng chân trời một cái phương hướng có người hô một câu về sau bọn hắn tập thể phóng lên tận trời tới đi xem một chút đi đông hải bờ một bộ đại năng thi thể truy tại một người một dòng sao lưng đưa tay ở giữa xé nước thiên địa không có gì sánh kịp uy thế chấn động hư không phá diệt tất cả nó không nói một lời trong con ngươi chỉ có chiếc tịch lộ ra để cho người ta như rơi vào hầm băng lạnh léo t h ấ u xương đ ổ i một khoảng cách tựa hồ cảm thấy không đội kịp đại năng thi thể dừng bước lại xoay xoay người tựa hồ muốn thay cái mục tiêu có thể mỗi làm lúc này thiết trụ lại sẽ hưu một tiếng chạy về đến một cái đôi u hung hăng quất vào trên mặt hắn đại năng thi thể thừa cơ b a n h ra một quyền lệnh nhật nguyệt đều đang thay đổi sắc tứ phương vô tận oanh minh có thể rơi vào thiết trụ trên thân chỉ là b ộ c phát ra một tiếng văn g trầm nó rắc cuống h ọ n g hô một tiếng thoải mái liền lần nữa lại chạy xa đại năng thi thể lại phẫn nộ bắt đầu bước nhanh đổi u về phía trước vừa đi vừa nghỉ một mực t i ế n nhập cựu châu p h ạ m vi nơi chân trời xa một đám cường giả nhìn xem một màn này hoàn toàn là ngây người như phông t r ạ thái cái này long lai lịch ra sao chọi cứng đại năng một quyền còn có thể hô thoải mái không đúng long bọn hắn lúc này mới phát hiện mình một mực không để ý đến thần vương bên cạnh nhìn như không đ a n g chú ý đầu k i a màu đen tiểu long đối phương lại còn nhỏ suy nhược đó cũng là cùng chân long không có gì khác nhau sinh vật ta đây là thượng cổ trong truyền thuyết tuyệt đại vô địch tồn tại là hết thể thần bí điểm cuối cùng là trưởng thành bắt đầu có thể so với trên trời tiên nhân kinh khủng c h i vật thần vương thốt u thâm hậu nội tình có thể làm cho một đầu còn nhỏ chân long nhận giặc làm cha lai lịch của hắn không thể tưởng tượng cũng đừng quên tiểu thần vương đó cũng là thần vương mang ra một cái quái vật bằng vào vạn đạo hợp nhất tri pháp s i n h s i n h bước vào nửa bước cấp độ đại năng được xương tụng làm thế hào kiệt thần vương sẽ không phải là một cái du t ẩ u thế gian chuyên môn bồi dưỡng các tộc thiên kiêu l á o quái vật ta vô cùng có khả năng này hắn tính tình quái đ ạ n hung lệ biến hoa khó l ư ợ n g xem xét cũng không phải là người bình thường nói không chừng là vì tại khắp trường thuế giữa tháng sống sót chỗ trả ra đại giới một số người càng là phỏng đoán càng là kinh hãi mà một bên một đám luân hồi giả không nói một lời thái dương lại có mồ hôi lạnh x u n g ra xem ra chính mình lúc trước suy đoán vẫn là quá bảo thủ thần vương có thể nuôi dưỡng chân long nói không chừng là so huy hoàng đại kỷ nguyên còn muốn càng thêm xa xưa vô thượng tồn tại hắn nói không chừng tại trận tiếp theo kinh thiên đại cục giờ khắc này một đám ngày xưa cao cao tại thượng tự nhận nắm trong tay vô số người sinh tử luân hồi giả lão cổ đồng nhao nhao là hít sâu một hơi càng cảm thấy tự thân h è n m ọ n cùng nhỏ bé chương bảy trăm sáu mươi lăm thần vương thêm tiền vương bất quá thần vương đem cỗ này đại năng thi thể dẫn tới cửu châu là muốn làm cái gì rất nhiều người vừa nghi nghi ngờ bắt đầu hắn rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào một tôn đại năng thi thể bọn hắn đã là k i ê n kỵ lại là hiệu kỳ thi t r i ể n ra các loại thủ đoạn quan sát từ đằng xa rất là thận trọng dù sao ai cũng không muốn trở thành đại năng thi thể mục tiêu kế tiếp là vô tướng thành lúc này thần cơ hô một câu hắn thân có gì đồng thị lực kinh người rất nhiều người nghe vậy đều nghĩ tới điều gì cắn răng một cái cất bước đuổi theo bọn hắn đến thời điểm vừa mới bắt gặp giang thần cùng thiết trụ vọt vào tòa này ngụy cấm khu hiện tại có thể là buổi tối âm thần nói không chừng liền nằm sấp tại cửa ra vào ý đồ nghĩ biện pháp đi ra thần vương đây không phải dê vào miệng c ọ sao hắn có nếu g ư ờ i n có thể đi ra thì cũng thôi đi nếu như ra không được làm không tốt còn có thể đi điệu thành đem đám kia chân bảo lại cầm về lúc này đại năng thi thể cũng đuổi tới cấm khu cổng nhưng mà nó dương bước để ở đây tất cả mọi người trái tim máy động lông tơ nổ lên bởi vì giờ khắc này nó thế mà vừa quay đầu một đôi người chết mắt chừng chừng nhìn chăm chăm tất cả mọi người thật cái gì nó cũng không phải là hoàn toàn tự v ậ n mà là biết dự phán uy hiếp nó không dám tiến bảo rất nhiều người đáy lòng phát lệnh ngay cả v ộ i rút thân lưu lại ngay tại đại năng thi thể muốn ra tay với bọn họ lúc vô tướng nội thành thiết trụ lại thoan đi ra đôi rồng ba một tiếng quất vào đại năng thi thể trên mặt đối phương nô ra bàn tay lớn trộm tới có thể thiết trụ liền cùng cá chạch cho trượn thân hình l o i lên lại một cái đuôi quất vào đại năng thi thể trên má phải sau đó nó cắn một cái vào trên người đối phương màu nâu xanh tiên bảo đột nhiên dùng sức lại xinh xinh đảo xuống dưới một cái chạy vào cấm khu nhìn xem một tôn cấp độ đại năng nhân vật á ạ o rách quần manh giám vẻ ở đây không khí đều phảng phất tại cái này một cái chớp mắt ngưng kết tất cả mọi người miệng há to đến phảng phất có thể nhét kế tiếp trứng đống ừ mà tôn này đại năng thi thể cũng tại xuất thế thời gian dài như vậy đến nay lần đầu phát ra một đạo thanh âm lộ ra thấu xương sắc ý nó trực tiếp đuổi vào cấm khu môn hộ tất cả mọi người toàn thân đều bị mồ hôi lạnh n ư ớ nhẹp sắc mặt chắm bệnh ngu ngơ thật lâu giang gia phụ tử thao tác hoàn toàn như trước đây n g i tiên để bọn hắn đánh phá ra đầu cũng hoàn toàn đoán không được cũng được cho dù thần vương ra không được chúng ta cũng vẫn là tuân thủ ước định tốt dạng này người không được trêu chọc ai biết bọn họ có phải hay không g i ả chết một đoàn người cùng nhìn nhau âm thầm giao lưu đối thần vương kiên g kỵ xóm đã đến mức độ không còn gì hơn dù sao riêng là hắn một cái long n h i tử cũng đủ để trêu đ ư ợ một tôn đại năng thi thể bản thân hắn lại nên là gì đám nhân vật sau đó không lâu cấm khu bên trong loáng thoáng chuyển đến thanh âm lao nuốt đi ra ước lượng một chút nó có trá người suy nghĩ nhiều quá cỗ thi thể này là ta đưa lễ vật cho ngươi mục đích là vì xúc tiến ngươi cùng ta cựu châu ở giữa h ư u hảo cùng hòa bình thực sự không n g u y ệ n ý cũng có thể đập sau khi chết ta lại đem nó mang đi lao nuốt thật không cho mặt mũi như vậy vậy ta cần phải đi nện vật tượng phanh một tiếng vang thật lớn phản phất một cái thế giới bị đập đến đổ sụp đồng dạng để cấm khu bên ngoài cả đám đều là tâm thần cực chấn hoảng sợ không thôi dù là cách p h o n g ấn bọn hắn cũng có thể cảm nhận được â m thần cái kia phản phát hủy thiên diện địa tuyệt thế u y sau đó không lâu giang thần đi ra vốn đang thần thái sáng láng, vừa nhìn thấy bên ngoài đám người khi thế lập tức v ề vải xuống dưới trên mặt ngay cả một tiêu huyết sắc cũng không có khủ, khủ. hắn một bộ tiêu hao rất lớn dáng vẻ thấy một chút người quen biết hắn nội tâm cảm thấy không ổn nhưng bọn hắn còn chưa kịp thoát đi liền nghe giang thần mở miệng chư vị xin nghe giang mỗi một lời cỗ này đại năng thi thể m ư ờ i phần không đơn giản khi còn sống chỉ sợ là chân đạo tam giai trở lên cao thủ ta vì đối phó nó bỏ ra cực kỳ giá cả to lớn đám người s ứ n g sở ngươi cho chúng ta nghe không được tình huống bên trong theo lý thuyết đây đều là ta phải làm cũng không nên coi đây là lý do để cho các ngươi nhiều nỗ lực cái gì giang thần thở dài một tiếng một bộ mười phần d á n g vẻ đắn đo thế nhưng là lần này ta còn bán một cái thiên đại nhân tình mời được một vị tuyệt thế vô thượng âm thần xuất thủ trả ra đại giới đã vượt qua các n g ư ơ i cho ta bảo vật tổng cộng cái này giang ngô cũng không thể là mua bán lộ vốn a hắn một mặt bất đắc dĩ cùng ấ y náy nhìn về phía đám người nói lời để cho người ta tìm không ra mảy may mà bệnh có thể một đám người tất cả đều là sắc mặt t h a m thẳm tin n g ư ơ i chúng ta liền là tên i ốc cáo tử có người chắp tay một cái xoay người rời đi thân vương cực kỳ tu dưỡng khôi phục thân thể chúng ta xin được cáo lỗi trước lao phu đi trước một bước bọn hắn giải tán lập tức t r ư ợ t đến tương đương nhanh lúc này một tia ô quang hiện lên tất cả mọi người đều ngừng thân hình mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn lấy mình trong tay bị cường nhét vào tới một chương giấy tỏ các cường giả toàn thân đều là mồ hôi lạnh chính mình cái này cấp bậc cường giả thậm chí ngay cả khi nào bị người trong tay lấp một kiện đồ vật đều không phát hiện được thần vương chỉ từ nêu là xuất thủ ở đây chín thành người đem không có sức phản kháng quay đầu lại chỉ thấy thần vương đang tại hướng về phía mình mỉm cười nụ cười kia ấm áp cúng hút còn mang theo vài phần vừa đúng khắc khí nhưng mặt mũi tràn đầy đều viết hai chữ thêm tiền cũng được chúng ta sớm nên nghĩ đến cùng thần vương hợp tác không khác bảo hộ ồ l ra cầm lấy đi có lao cổ đồng thịt đau ném ra ngoài một kiện bí bảo thiết trụ vội vàng tiếp nhận nghiêng trong mắt đánh giá một phen sau đó gật gật đầu không sai bảo bối tốt ngươi có thể đi tiếp xuống đám người nhao nhao lại cắt một đợt thịt ngay cả triệu cổ kim nhân vật như vậy cũng không ngoại lệ bất quá hắn trước khi đi nghiêm túc nhìn về phía giang thần ngày sau ta đạp vào chân đạo tất cùng ngươi có một trận chiến giang thần nghe xong liền không t a o hứng này làm sao còn ngay trước mặt nói muốn đánh ta hắn trực tiếp gọi tới giang t i ệ u thần gọi ra ba tôn âm sát thống lĩnh không nói hai lời liền ra tay với triệu cổ kim một đạo hủy diệt ba động xuống dưới hơi kém đem đối phương trực tiếp g ạ t bỏ triệu cổ kim trong mi tâm đi ra một bộ võ đạo chân thân thay hắn tiếp nhận lần này tử vong sau đó hắn một bên tức giận mắng một bên l i ề u lĩnh xé mở hư không phủ lục trốn hắn quang minh chính đ ạ i võ đức dồi dào lại hoàn toàn không nghĩ tới giang thần cấp độ này nhân vật thế mà không chút nào giảng võ đức bởi vậy bị thiệt lớn tiểu triệu nay thiên toán ngươi vận khí tốt lần sau lại dám ngay mặt uy hiếp giang thúc giang thúc sẽ phải lấy cái mạng nhỏ ngươi sau đó giang thần về tới địa thành đem chân bảo sửa sang lại một phen suy nghĩ một lát lựa chọn toàn bộ trò tiên ngọc h rốt cuộc hấp thu x o n g tật cuối cùng trọn vẹn sản xuất ba đạo tiên khí đạo thứ tư cũng chỉ kém khoảng một năm chương bảy t r ư ơ i sáu đồng lai tiên đ ả o bên trong cổ lao tồn tại giang tiểu thần hấp thu hai đạo tiên khí còn có một đạo tắc là thuộc về tiểu hải hắn làm hiện thế còn sót lại một tôn thế thần ở trong mắt giang thần rất trọng yếu có phi p h à m ý nghĩa khỏi cần phải nói trước đây không lâu chết trung hoạ nếu như không có tiểu hải đoán chừng thường vòng sẽ thêm mấy lần với lại vòng thứ hai náo động còn chưa kết thúc t i ự u châu tiên không vẫn như c ũ một mảnh n h ạ kịt đoán chừng sau đó không lâu còn sẽ có hắn phát huy địa phương nghĩ tới đây giang thần ánh mắt cũng biến thành sâu th Tiểu Hải hắn ả i là láo lẽ trương thú bút, đầu h có đã được được sớm số mới m dự dung, dưỡng cực liệu lần loạn chi nội bồi cố này ộ ý từng tôn tế thần. thân t này, đến cùng là thân phận、gì? Hắn Lào là già gì? tìm n h ị lăng thần cơ h i ể u qua chết đi lịch sử lượt lam từng vị tuyệt đại phong hoa nhân vật đỉnh tiêm đạo chủ cổ đạo thống chi chủ thần bí địa tiên từ đó thậm chí thấy được một chút người quen cái bóng thì như luân hồi vương là cách nhưng mà lại không bất kỳ người nào có thể cùng t r ư ơ n g lão đầu đối ứng được lão già này giấu đầu lộ đôi đến cùng tại tránh cái gì sẽ không phải ta cũng là hắn trong bản cờ một viên tự a giang thần nhì non một câu mắt lộ ra n h i n ngẫm thực lực của hắn bây giờ góp nhặt đã đến một mức độ khủng bố ngược lại là rất muốn nhìn một chút cái gọi là thiên địa l à c ụ c có thể buộc hắn đi đến một bước nào hấp thu tiên khí h o à n tất giang t i ể u thần tại trí cường tứ giai đi được càng xa hơn hắn biểu thị chỉ cần lại hấp thu bảy đạo tiên khí mình liền có thể bước vào ngũ giai đến lúc đó hẳn là có thể có n g h ê n chiến đại năng chiến lược lúc nói lời này hắn có chút xấu hổ cúi đầu dù sao tiêu hao như thế quá mức kinh khủng thêm bắt đầu trọn vẹn c h i n đạo tiên khí nếu như là đường cường giả có lẽ đều trở thành cựu giai đại năng giang thần chỉ là nhẹ gật đầu thiết trụ ở một bên trong mắt loạn chuyển, rõ ràng tâm cơ mà tiểu hải thì là bước vào cựu giai đình phong tiên khi đối với hắn chỗ tốt rất to lớn còn có một bộ phận c ầ n tại bước vào chân đạo về sau mới có thể bày ra đến lúc đó sẽ trực tiếp tăng lên một cái cầu thang thực lực sau đó không lâu có tin tức chuyển đến đồng lai tiên đảo chúng quanh h ả i vượt hóa thành đỏ thâm chiếu rọi đến thiên khung đều thành một mảnh huyết sắc có cổ lao tồn tại nổi giận t hư hảo thân ảnh diễn hóa tại tiên đảo trên không âm thanh c h ấ n hoàn vũ muốn tìm giết chết cỗ kia đại năng thi thể người sau đó có dấu đầu đôi người từ phía trên vừa đi đến nói ra một cái tên thần vương cổ lao tồn tại khí thế xuyên thấu vân tiêu sẽ rách biển cả để vô số sinh vật b i ể n chết bất đắc kỳ tử hắn đột nhiên nhìn về phía cựu châu thần mâu như điện ẩn chứa vô tận l ử a giận thần vương thiên địa quay về đạo x ư ơ n g thời điểm chính là ngươi trước ngày hắn như là một loại nào đó phát tắc đinh tại hư không thật lâu không tiêu tan rất nhiều người xa xa quan sát đều là sắc mặt đại biến bọn hắn từ một câu nói kêu bên trong lại p h ả n phất gặp được thần vương v ỡ lạc không riêng như thế trong đó còn có núi thây b i ể n máu mạch quất khắp nơi chi tượng mang ý nghĩa cổ lão tồn tại lựa giận không riêng muốn phát tiết tại thần vương trên thân đồng thời còn muốn vô số cựu châu chúng sinh đến tiếp nhận khẩu khẩu h í thật、lớn. làm cho tất cả mọi người càng kinh hãi là lúc này chân trời có thanh â m chuyển đến thình lình giống như là tại nhằm vào vị này cổ lao tồn tại rất nhiều người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo thô to kiếm quang phá vỡ mặt biển mà đến tạo thành một đầu kinh khủng đại hạc cốc phanh một kiếm này nghiền nát trong hư không cái k i ê u đạo p h á n phất nguyền r ù a đồng dạng pháp tắc thể độc ở đây một cái chớp mắt tính mình đây chính là đang gây hấn với một vị hung địa bên trong cổ lao tồn tại a ai to gan như vậy có người nhìn kỹ lại phát hiện chân trời đứng n g o n g h lấy một bóng người mờ ảo thấy không rõ cụ thể nhưng không biết vì cái gì lần đầu tiên liền sẽ để người sinh ra một loại cảm giác người này hình dạng phong lưu tư thế bại hùng tuyệt thế dùng đương đại lời mà nói liền là cho dù thấy không rõ mặt vẫn như c ũ để cho người ta cảm thấy kỳ soái vô cùng chém võ lao cổ đồng pháp tắc về sau hắn lại động một bước phóng ra như là kiếm tiên lâm thế chớp mắt đi vào cái k i a giấu đầu lộ đôi người trước mặt tại đối phương kinh hai á n h mắt bên trong chém xuống một kiếm ai bảo ngươi vu khống ta cựu châu vương p h a n k một kiếm này nặng như vật tân là sinh sinh đem đối thủ ép nổ người kia từ khí thế đến xem cũng là một vị đại tu sĩ lại ngay cả phản kháng đều làm không được liền biến thành một đoàn huyết vụ giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều tại c u ồ n g n u ố t nước miếng thực lực như vậy quá kinh khủng ngoại trừ thiên đạo hội bên trong lần thế không ra hóa thạch sống cùng từng tòa h u n g điệu bên trong cổ lao tồn tại chỉ sợ đủ để được xưng tụng đương thời mạnh nhất người người không nên giết hắn lúc này cổ lao tồn tại mở miệng không có đám người trong tưởng tượng tức giận nhưng n à y bình tĩnh thanh â m nghe vào lại càng thêm làm người ta sợ hãi hắn tuy là vô danh thiểu tốt nhưng mới vì bản tọa cung cấp tin tức người đây là đang đánh bản tòa mặt thiên đạo hội hô lên ba chữ này lúc cổ lao tồn tại thanh â m cất cao mấy phần cũng rốt cục để cho người ta nghe được trong đó đẻ nén rất sâu xa Ta xuất thủ, tay. chỉ chảm người này, không nên đây a hòa phương, hiện bóng xuất tu vài người dáng, cùng là thiên đạo hội đặc hữu thủ đoạn chi bằng xuất thủ nhưng ngươi chỉ có thời gian ba cái hô hấp một cái đạm mạc thanh â m vang lên n g h e vậy tất cả mọi người sắc mặt đại biến đều liều lĩnh đều hướng nơi xa thoát đi một tôn cổ láo tồn tại muốn xuất thủ đây quả thực là kinh phá thiên đại tin tức có thể hiện tại bọn hắn không có có tâm tư đi hảo hảo thưởng thức chiến đấu mà là đều sợ hãi bị dư ba q u é t sạch mất mạng nơi này nhưng mà tốc độ của bọn hắn tại tôn này tồn tại trước mặt liền cùng giống như con kiến chậm căn bản không chạy ra bao xa trên bầu trời cổ láo tồn tại hư ảnh đã động hắn cũng không lấy chân thân xuất thủ bởi vì hắn chân thân vẹn vẹn đi tới liền sẽ dẫn động đường kim thiên đạo hạ xuống thái kiếp ảnh hưởng quá trọng đại chỉ là hư ảnh cũng đạt tới đại năng sơ giai lực lượng một chỉ ép dưới bầu trời biển cả đều bị một loại hoang thậm chí có sinh vật biển phát sinh n h u sóng bắt đầu phản tổ hóa thành xa xôi niên đại trước kia dáng vẻ một chỉ này dung chuyển quy tắc thay đổi thời không gông cùng xiềng xích không gian để cho người ta muốn tránh cũng không được mà mơ hồ cầm kiếm thân ảnh tựa hồ cũng chưa nghĩ tới muốn tránh hắn bình tĩnh lập tại chân trời trong tay một thanh một mạc khổ kiếm phát ra ánh sáng nhạt không có, có cỡ ó c nào kiếm ý bén nhọn bắn ra ngược lại cho người ta một loại ôn hòa t ĩ n h mịch cảm giác còn như thanh phong quất vào mặt trăng sáng treo cao hô người kia thở phào một hơi tựa hồ có chút khẩn trương nhưng tất cả mọi người đều có loại cảm giác hắn cũng không phải là đang khẩn trương cùng trước mắt cổ lao tồn tại một trận chiên mà là tại khẩn trương mình v u n g ra một kiếm này bản thân có một loại thiếu nhỏ rời nhà năm mộ mà về đẩy ra trước cửa nhà một khắc này bàng hoàng cảm giác liên phản phất hắn đã thật lâu không có nghiêm túc vung động trên tay kiếm rốt cục h ắ n động trường kiếm từ thấp tới cao đâm giết nương theo hắn một kiếm này t ứ phương hư không hải dương bao quát cổ lao tồn tại trụ trời đồng dạng một chỉ đều phản phất trở thành hư hào hoa trong kính trăng trong nước bắt đầu phá thành mảnh nhỏ két két tiếng vang trói t a i tựa như rơi vào tất cả mọi người trên trái tim để thân thể bọ đều theo phát run người này lại thật có thể chống đỡ một tôn hung địa bên trong cổ lao tồn tại tuy nói cái này sau một kích hắn cũng miệng phun máu tươi bị thương không nhẹ nhưng cổ lao tồn tại một chỉ thế nhưng là thật sự bị đỡ được à? người đồng lai tiên trên đảo hư ảnh thu hồi bàn tay lớn cũng mười phần kinh nghi nhưng nhìn lên trời bên cạnh miệng phun máu tươi bóng người hắn không do dự quá lâu rất nhanh lại một lần nữa xuất thủ quyết định muốn gạt bỏ đối thủ lần này là vô số phủ văn bao trù một m trường tựa như cả mảnh trời đè ép xuống tại mọi người kinh hãi nhìn chăm chú bên trong mảnh này t i ê n bị một thanh mêng ô n g kiếm quang phá vỡ Bất quá lần này chân t r một một đám hồ người n không thấy rõ kết quả bởi vì cái này một mâu trực tiếp đem người kia đánh tới vô tận nơi xa nhưng bọn hắn lần lẫn phát hiện cổ lao tồn tại hư ảnh biến mất trước đó sắc mặt tựa hồ cực kỳ khó coi mà trong đám người có lao cổ đồng sắc mặt trắng bệnh miệng bên trong n h ỉ non hai chữ bắt tháng chẳng lẽ nói là vị kia t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi bảy cấm khu cùng hung địa giao dịch người gặp có phần giang thần biết được tin tức này lúc sau đã là buổi sáng h ắ n chính mang theo thiết trụ cùng giang tiểu thần tại tu sửa cơ sở thực chiến sân huấn luyện gia tăng càng nhiều thú vị hạng mục n g h e xong báo cáo về sau thần s á c hắn ở giữa lộ ra một vòng quái dị luân hồi vương thực lực thế mà đã khôi phục được loại trình độ này đủ để ngắn ngủi nên kích đại năng với lại lần này hắn chủ động xuất thủ khiêu khích một tên cổ lao tồn tại nói do hắn đã có lòng tin bước vào cảnh giới kế tiếp nói không chừng liền là lấy cấp độ đại năng phô trương xuất hiện mấu chốt là lao tiểu tử này đều mạnh như vậy vẫn chưa trở lại thay ca giang thần nắm tóc có chút nhức cả t r ứ n g hắn quyết định luân hồi vương nếu là không về nữa hắn liền đem luân hồi vương vị trí để đưa cho chó đi ngồi nghĩ tới đây hắn nhìn về phía một bên thiết trụ trụ tử luân hồi lao tiểu tử này nếu là m ộ ư ơ i ngày sau vẫn chưa trở lại ta liền để ngươi làm luân hồi vương như thế nào thiết trụ n g h i ê n g trọng mắt nhìn lại cha ngài đây là muốn không hắn ta phía dưới người có phục hay không a từ biểu lộ đó có thể thấy được nó m ư ơ i phần nghiêm túc đang tự hỏi mình lên làm luân hồi vương về sau nên như thế nào mới có t h ể thống ngự thập điện diêm la yên tâm bọn hắn n ế u không phục khí ngươi liền lấy thịt của ngươi làm chỗ tốt cam đoan toàn bộ khuất phục tại ngươi mỹ vị phía dưới giang thần thuận miệng an ủi không nghĩ tới thiết chủ càng nghiêm túc lên mặt lộ vẻ suy tư một lúc lâu sau tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm một giả yên nhi liền chạy các loại giang thần xây song sân huấn luyện lúc trở về liền thấy phòng chỉ huy bên ngoài thiết chủ chính cùng bình đẳng vương kể vai sát cánh bình đẳng nhận biết đã lâu như vậy chủ tử ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật ăn thịt của ta có thể trường sinh bất lão thật bình đẳng vương đầu tiên là h ồ nghỉ sau đó lại biểu tình n g h n g trọng lời này ngươi đều với ai nói qua l i ê n ngươi một cái ngươi yên tâm quan hệ của chúng ta cùng người khác cũng không giống nhau ta có thể nói với bọn họ sao thiết trụ lời thể s o n sắt tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển chắc hẳn ngươi cũng nghe qua trên mặt đất thịt lửa trên trời thịt rồng cũng chỉ là ta cựu rượu hắc lân mãng nhất tộc hóa long cái kia càng là tươi càng thêm tươi a n g ư ơ i suy nghĩ một chút một đạo tuyệt thế mỹ vị ăn xong còn có thể công lực đại trướng trường sinh bất lão thế nhân a không thèm nhỏ dãi cho nên trụ ra ta chính là một cái hành tấu bạo khố nghe được thiết trụ bình đẳng vương sắc mặt cũng không khỏi một chút xíu thay đổi ngay từ đầu là nổi lòng t ộ n k í n h sau đó là mặt lộ vẻ thèm nhỏ d ã i đến cuối cùng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thiết trụ hai mắt đều ở n ẩn tại tòa ánh sáng chỉ cần ngươi ủng hộ ta ngồi luân hồi vị trí ta anh em huynh đệ không nói những cái khác để ngươi cắt hai cân thịt đi tới rượu không phải vì khó thiết trụ dùng móng nuốt đem mình vỗ ngực ken ken rung động v ề phần đến lúc đó đối phương có thể hay không cắt tới động đó chính là hắn chuyện của mình bình đẳng vương vẫn là do dự một chút cắt thịt của ngươi cái này không tốt lắm đâu hắn nghĩ, nghĩ thực sự có chút không xuống tay được ngươi sợ cái gì t a b ì n h thường mình c ũ n ăn, mùa đông ăn ấm áp cả một cái mùa đông, g mùa ấm một mùa áp cái cả h ạ trụ h thanh nhiệt bài độc, không phải ngươi cho i bài ngươi ê n ăn độc, ằ n g t r gia gì cái ta dựa t vào r ư nháy g t ọ hơn nghìn Thiết h năm. n một trụ ngay con mắt một bộ ngươi yên tâm anh em thịt bảo đảm quen biểu lộ nghe nói như thế bình đẳng vương cũng không khỏi trầm mặc hắn còn chưa thấy qua vì c h ấ p nối ác như vậy thế mà dùng thân thể của mình làm làm đại giá thì không thị không nói chủ yếu ta là bội phục trụ h u n h ngươi phần này c ă n đảm tương lai nếu như nhiệm kỳ mới ta nhất định ném ngươi một phiếu cuối cùng hắn như thế hứa hẹn thiết trụ lập tức mặt mày hớn hở rời đi tìm tới vị kế tiếp diêm la bắt chước làm theo dẫn đến cuối cùng cựu châu c á c cường giả mỗi khi thấy thiết trụ đi ngang qua liền phảng phất đối đãi một cái hành tẩu chân bạo khố không kiềm h á m được hai mắt tỏa ánh sáng nước bọt b á i tiết tăng nhiều giang thần cũng thấy có chút im lặng hắn không nghĩ tới trụ tử mê quyền trước thế mà lớn như vậy thuận miệng một câu nói liền tưởng thật cũng lại còn ra dáng đem cựu châu trí cường lung lạc toàn bộ mẫu chốt vẫn là tay không bộ b ạ c h lang một phân tiền không tốn hắn không có đi quản trụ từ sự tình xoay người đi hậu phương d ã é núi bên trong đứng tại trước ủy môn quan, quan sát một hồi xác nhận phong đ â không có bạo động dấu hiệu về sau lúc này mới nói một tiếng mang theo giang tiểu thần thiết trước đây không lâu nhị lăng truyền về tin tức lại có một số ghế cấp cấm khu sinh ra d ị động có sứ giả đi ra chạy tới một tòa h u n g địa tựa hồ muốn đặt thành một loại giao dịch giang thần dự định đi lấy lấy lối buôn bán học tập một cái nếu có thể hắn còn muốn từ đó kiếm một c h é n canh tuy nói trận này thương nghiệp hành vi bên trong hắn không phải bất kỳ một cái nào hợp tác phương nhưng cựu châu có câu ngạn ngữ người gặp có phần đã hắn thấy được phải có một phần để giang thần cảm thấy thất vọng là chờ hắn chạy đến thời điểm đối phương đã bước vào hùng địa doanh châu hắn nguyên bản còn muốn nhìn xem thứ cấp cấm khu đến cùng là dùng cái gì đến cùng hung tiến hành giao dịch bây giờ lại không có cơ hội bất quá hắn cũng không đồng t r í vẫn như c ũ n h i ệ t tình sung mãn canh dự ở hồng địa bên ngoài phản phất một cái tận chức t ẩ n trách bảo tiêu cảnh giác chung quanh gió thổi cỏ lay hơn nửa c a n h giờ một bóng người đi ra loại người hình trên đầu mọc ra hai cái dài nhọn hấp r á c khôi ngô cao lớn có một thanh có chút khoa trướng khoác nào trọn vẹn một m é t năm rộng vụ v ể dị dạng nhìn qua rất là quái dị chối đao này toàn thân n g h kịt mặt trên còn có rất nhiều bất quy tắc nát văn vết rách tựa hồ trải qua bất chiến chém qua đến không hết cường địch giang thần một nhóm tại hồn sương mù bọc và o ẩn tàng rất h á một đường đi theo đến trong biển rộng ở giữa hắn đi ra người đối diện ảnh rất là chấn định cặp kia cùng nhân loại hơi có trên lệnh dị s á t sông đồng bình tĩnh nhìn sang tên ta khương đ ệ u giác phụng binh tổ chi mệnh mà đến các hạ ý muốn như thế nào giang thần s ữ n g sở nghe cái này tìm tử cựu châu bản thổ quỷ vật nơi xa ngươi có phải hay không còn có bảy mươi một cái huynh đệ chưa nói tới huynh đệ đều là binh tổ tọa hạ tướng sĩ mấy năm liên tục chinh chiến chỉ còn lại m ư ơ i hai khương điệu giác trong giọng nói nghe không ra hị nộ nó một mực gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m gian g thần mà cùng nó c ù n g cấp gian g tiểu thần khác lại ngay cả nhìn đều không có đi nhìn một chút chú ý tới điểm này gian g thần cũng có chút ngoài ý muốn bắt đầu thư hít mắt ngươi biết ta các hạ trên người có ngày xưa một vị tổ cấp nhân vật khí tức bất quá cái này cũng không trọng yếu đao của ta nói cho ta biết c h o n g ư ơ i ta sẽ chết gian g thần lần này chăm chú nhìn thêm trôi này dị dạng hắt đao ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hứng thú tổ cấp là chúng ta hiện thế miệng người bên trong âm thần sao thương điệu giác t ự hồ hỏi gì năm đấy cấm kỵ phía trên nhưng lại vẫn là cấm kỵ cũng chưa hoàn toàn siêu thoát các hạ có thể hiểu thành, đỉnh giang thần trầm mặc một lát cuối cùng rất là trực tiếp nếu như ta muốn lưu lại đào của ngươi hai tay dâng lên còn có ngươi từ hung điệu mang ra đồ vật đó là binh tổ đại nhân chỗ mệnh sự tỉnh như thế chỉ sợ chỉ có thể đem ta mệnh lưu tại nơi này khương điệu g i á c chậm rãi rút ra sau lưng màu đen k h o á t nao t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi tám trên người ngươi có một nhóm chân bảo cùng ta hữu duyên giang tiểu thần một bước phóng ra một cái hư hảo bàn tay lớn từ phía chân trời m ò xuống phía trên cuốn đầy màu đỏ thấm quy tắc xiềng xích tranh minh rung động hướng phía khương điệu rác đập xuống làm giang thần tập đoàn số một tay chân loại thời điểm này hắn nghĩa vô phản cố. mà trên tay đối phương trôi này màu đen khoát đao tại bị lấy xuống về sau tựa h ồ tỉnh đi qua vết dạn ở giữa lưu chuyển lên âm lãnh s ắ c khí một cô kinh thiên sát ý vỡ bở mà ra giang tiểu t h ầ n biểu lộ sinh ra một tia biến hóa bởi vì hắn phát hiện c ố này sát ý không phải tới từ khương địa giác mà là trôi đao này bản thân Xoát. xuất Khoát đao trong trong cái mánh tháng một mắt, nội tâm của hắn hiện lên một tia mánh liệt hồi trong chốc, trong đầu xuất hiện một chấp hắn hiện hồi hộp, chốc, hiện hình ảnh, vô ngần hư đầu ra của vung vô nội lên ngần giang t i ể u thần cái này mới lấy lại tinh thần không thể không điều động mặt trời mâm tròn đánh ra một đạo hủy diệt ba động mới khó khăn lắm chặn lại cái này chém tới một đao dư ba phía sau hắn pháp đạo anh minh biểu lộ trở nên có chút khó coi hướng giang thần nhìn một chút muốn nói lại thôi bởi vì hắn phát hiện mình khả năng không phải là đối thủ của người nọ nhưng mà hắn lại không nguyện ý tại ca trước mặt thừa nhận mình không dùng ta mây năm liên tục t r ì n h chiến chẳng hạ người thứ một trăm ngụy thần đầu lâu thời điểm binh tổ đại nhân gạt bỏ một tôn nam thần tự tay vì ta tế luyện thành đao này kỳ danh b á c trảm lúc này khương địa g á c chập rãi mở miệng vẫn như cũng là nhìn chằm chằm gian g thần nếu không có lần này tự chém bộ phận thực lực ta cầm bắt chạm đảo ngược phạt tâm thần giọng nói như trung đồng chấn động đến mặt biển bốc lên không thôi gian g thần đấy lòng cũng rất kinh ngạc cường giả giao phong có đôi khi một k í c h liền có thể nhìn ra ai cao a thấp rất rõ ràng cho dù giang tiểu thần đi đạo rất đặc thù dung hội bách ra chiến lược kinh người có thể ở trước mặt đối phương cơ hội không có chút nào phần thắng hắn ngay từ đầu còn cảm thấy là trôi đao này quá mức vô địch như thế xem ra đao mạnh người càng mạnh tại không có trôi đao này thời điểm liền có thể chạm trang ị nguy thần dạng này chiến tích đặt ở âm thần phía dưới tuyệt đối được xưng ơ tụng yêu nghiệt mà một vị tổ cấp nhân vật tự mình ca ngợi lấy một tôn hoàn chỉnh âm thần tế luyện binh khí càng là huyền ảo đến khó lấy ư ớ đoán đối phương thần sắc trầm tĩnh ngữ khí bình ổn cũng không có nói ngoa có lẽ đây thật là một vị về mặt chiến lược có thể sánh vai âm thần q u á i thai a sau đó bất quá c h â n kinh thì c h â n kinh giang thần khí thế không có bại hắn lãnh đạm trả lời một câu thậm chí không có cầm con mắt đi nhìn đối phương mà là bình tĩnh thưởng thức trên mặt biện phong cảnh còn kém lại điểm điếu thuốc khương điệu rác ngữ khí trầm trờn gắt gao nhìn chầm chầm hắ tựa hồ muốn nhìn được giang thần sâu cạn nhưng cuối cùng hắn vẫn là không dám mạo hiểm hiểm chỉ là chắp tay xoay người rời đi lúc này giang thần thanh âm lại lần nữa vang lên ta để ngươi đi rồi sao khương đ ệ u giác thân hình cứng đở trong tay đao cầm thật chặt c h ụ tử đi thử xem c h u i này lấy âm thần luyện đao có bao nhiêu sáp bén được rồi cha thiết trụ nghe vậy vô ý t h ứ c đáp nói xong lại cảm thấy không đúng lắm không phù hợp lao cha hiện tại bức cách thế là vội ho một tiếng thâm chầm nói đợi mà đi chém giết kẻ này cho phụ thân đại nhân tế luyện một cái gạt tàn thuốc ô quang nói lên khương địa giác lập tức một bộ như lâm đại địch thái độ Toàn thân khí thế tới nhảy lên tới đỉnh khí i đ ể một hắn vậy mà thấy không vậy mà tốc rõ đ của đối h chiến hắn ủ Dết. dết biết trên trường ra tới Làm ra rõ, cường giả, đau ố đối i biết mặt thủ không nếu lúc, kia hiếm thấy trên đời cường đại hoàn toàn không kém gì trước đây không lâu đồng lai tiên đạo tôn này hư ảnh xuất thủ lúc c h ẳ n g diện đạt đến cấp độ đại năng thiên địa đều phảng phất bị chém băng liệt trên mặt biển xuất hiện một đầu cự hình hẻm núi một mực lan tràn đến vô tận nơi xa đây vẫn chỉ là một đau này dư huy ảnh hưởng điện tránh lôi minh huyết xác thiên tiếp tại hội tụ không cho phép đương thời xuất hiện mạnh như thế tuyệt lực lượng một tiếng vang thật lớn các loại dị tượng kỳ cảnh em m ở bật mà dừng bởi vì một đau kia bị đỡ được thiết trụ trên thân lừng lánh kim sắc đường vân phần lưng xuất hiện một đầu t h i ề n thiện vết lõm nó một mặt kinh ngạc nhìn về phía khương địa giác lao h u n h ngươi thật có thể chặt đụng đến ta quá có thực lực khương địa giác biểu lộ so với nó đặc sắc mấy lần ta đem hết toàn lực một đau liền lưu lại cho ngươi một đầu cảm ấn quá tốt rồi trụ tử ta thật lâu chưa bao giờ gặp ngươi mạnh như vậy đối thủ mau mau lại đến một đau vẫn là vị trí này điệp ra một cái nói không chừng có hy vọng rách、ra. thiết trụ đem cái bụng hướng phía trước lật lên cầm cái đôi u đ i ể m chỉ lấy cái kia đạo không đủ nửa cm cạn ấn vẻ mừng dỡ lộ rõ trên mặt nhanh lên một chút ta lại không động thủ nó liền khép lại k h ư ơ n g điệu r ắ c ngốc t r ạ y một lát ánh mắt bên trong kiêng kỵ nồng đậm đến tột đ ỉ n h hắn một bên bước ra lui lại một bên chắp tay mở miệng vô ý mạo phạm không biết đến cùng là nơi nào đắc tội các h ạ ta có thể tặng bên trên bách trạm b ồ i tội ha ha chúng ta không ân không đoán chỉ là trên người ngươi có một nhóm chân bảo cùng ta có lấy quan hệ chặt chẽ lưu lại bọn chúng ta tự mình hộ tống ngươi về cầm khu giang thần thái độ thân mật đối phương nghe vậy thần sắc cứng đờ. một nhóm thân mẹ nó một nhóm bảo bối đều cùng ngươi hữu duyên ngươi duyên phận này là bán buôn a cái k i a chính là không có nói chuyện khương điệu g i á c lần này không còn tồn có bất kỳ may mắn cũng không dám tiếp tục xuất thủ hắn một đ a o vạch phá tay cầm màu đỏ sẫm máu tươi bắn tung tóe đều bị trên tay lưới đ a o hấp thu sau đó cái k i a trên sống đ a o lại mở ra một con mắt mang theo khó mà hình dung khí tức khủng bố để ở đây thời không đều phản g phất ngưng trệ đồng dạng bất quá khương điệu g i á c chỉ là thao túng khoát đ a o hóa thành một đạo hát quang mang theo hắn biên mất ở chân trời giang thần lấy lại tinh thần chào hỏi một câu truy thi lấy một loại không thua tại khoát đao tốc độ khoảng cách tại biến mất tại chỗ sau đó không lâu bọn hắn đ ổ i kịp đối phương trên cổ sắt trước ngăn cản giang tiểu thần thì đem hết toàn lực xuất thủ khương điệu giác vừa đánh vừa lui từ từ hắn cũng phát hiện con rồng này chỉ là phòng ngự người tiên sát thương năng lực cũng rất có hạ mặc dù như thế hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều chỉ là l i ề u mạng hướng ss 1 3 t ù ma ngục bỏ chạy bởi vì đối phương bên trong mạnh nhất vị kia thủy t r u n g ở một bên nhìn chằm chằm hắn có thể là vì rèn luyện mình dòng r i cùng thủ hạ mới một mực không có xuất thủ tú ma ngục đứng hàng các ngươi hiện thế phân chia thứa m cầm khu là bởi vì trong này chỉ tù vây lại bình tổ đại nhân một tôn â m thần nhưng các ngươi căn bản vốn không biết hắn khủng bố đến mức nào nếu bàn về thực lực hắn có thể độc chiến bất kỳ một số ghế cấp cấm khu thương địa rắc một bên chạy trốn còn vừa mở miệng tận khả năng uy hiếp đối thủ muốn để đối phương sinh ra kiên kỵ các ngươi có một tòa ngụy cấm khu tên là binh ma thành thành lập mới bắt đầu chính là vì tù khốn binh tổ đại nhân thất lạc ở bên ngoài binh khí một t ò a ngụy cấm khu hao phí nhiều thiếu tuyệt đại cường giả cố gắng tâm huyết vẹn vẹn vì gông cùng xiềng xích một trên trời dưới đất chỉ có hắn một người lập tôn t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi chín chạy trốn đại năng tôn này binh ma một bên hô to còn vừa có thừa lực xuất thủ làm cho giang tiểu thần át c h ủ bài ra hết ứng đôi gian nan nếu không có thiết trụ không ngừng ngăn lại đối phương lần lượt sát chiêu hắn chỉ sợ sớm đã tan tác cương điệu giác t h â m bất khả chắc một đ a o rơi xuống có ngày địa sụp đổ chi thế vạn phu không ngăn trí dũng với lại nó kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú tại tiếp xúc ngắn ngủi về sau vậy mà tìm được ứng đối thiết trụ phương pháp giờ phút này trên người nó chống ra một tầng tấm màn đen che đậy tấm mắt che giấu xuất thủ góc độ dẫn đến thiết trụ cũng vô pháp trăm phần trăm ngăn lại nó mỗi một đ a o cũng may nó cũng không có cho mượn này thời cơ đi tập kích trong ba người yếu nhất gian g thần phản mà đối với hắn một bộ như tị xà hạt dáng vẻ trên thực tế chính là do ở gian g thần tồn tại nó mới không thể không lá mặt lá trái không ngừng xuất thủ b ạ o xưng làm hai cái tiểu đối bồi luyện bởi vì nó minh bạch mình nếu là chỉ lo chạy trốn nói không chừng sẽ bị, bị mất mạng tại chỗ hiện tại vừa đánh vừa trốn tốt xấu là đang không ngừng tới gần cấm khu mấy người một đường k chiến lướt qua mặt biển nhấc lên thiên thai đồng dạng kinh khủng cảnh tượng để vô số cường giả kinh hại không thôi bọn hắn không nghĩ tới thần vương càng như thế khinh thường một mình chặn giết một tôn cấm khu sứ giả hơn nữa nhìn tên này cấm khu sứ giả chiến l ự c chỉ sợ so ngày đó quỷ phật còn mạnh hơn một cái cấp bậc các cường giả thấy rõ về sau càng là nội tâm chấn động chỉ có tiểu thần vương cùng thần vương chỉ tử đang xuất thủ nên chiến cường địch mà thần vương lại chỉ là chắp hai tay sau lưng ở một bên áp t r ư n hắn đến cùng đã cường đại đến loại trình độ nào không đúng cái này tựa hồ là đang luyện binh chẳng lẽ nói chúng ta trước đó đoán được không sai thần vương đi qua từ từ dòng sông lịch sử chỉ vì tìm được một vị thiên phu yêu nhiệt g người bồi dưỡng cứu vẫn một trận chú đem đến hai kiếp t khó có thể tưởng tượng khó trách vô luận là chúng ta những lao giả này vẫn là luân hồi giả thiên đạo hội người tới đều không một cái nhìn ra qua thần vương theo hầu hắn mặc dù quật khởi tại h i h n thế lại tuyệt không có khả năng là đương thời người lai lịch của hắn chỉ sợ vô cùng xa xưa vượt qua chúng ta tất cả một đám người xa xa suýt ở phía sau quan sát một trận chiến này cũng có kinh nghiệm phong phú người mang theo kính thiên văn bay lên không trung nhịn căn bản vốn không dám theo sau sợ bị thu quan chi phí bên này chiến đấu từ lúc mới bắt đầu nghiêng về một bên lại chậm rãi có c h u y ể n cơ cái thứ nhất c h u y ể n cơ xuất hiện là phá pháp thống lĩnh phá tan khương địa i á c ngoài thân bao phủ màn ánh sáng màu đen thiết trụ thừa cơ cướp đi nó gót đau sức chiến đấu của nó bị trên diện rộng suy yếu bất quá lúc này giang tiểu thần vẫn như c ũ không cách nào tại trên tay đối phương chiếm được chút tiện nghi nào cho dù không có đau khương địa i á c cường đại như trước đến làm người ta kinh ngạc quyền c ư ớ c v u n g vẩy như cùng một trôi thiên đao tại cháy bạo để hư không đều không ngừng chấn động cái thứ hai chuyện cơ thì là giang tiểu thần sau lưng xuất hiện một đầu đen kỵ t ĩ n h m ị c h phát nói kiên như thần binh sát phạt vô song tràn ngập vô tận sát khí hắn đấm ra một q u y ề n chân trời lại diễn hóa suốt một thanh màu đen đao b ả n rộng h ư ảnh cùng đối thủ đối với một cái khương địa rác rốt cục bắt đầu nhìn thẳng lên vị này đối thủ tới tiểu bối ngươi nó nói còn chưa dứt lời con ngươi đột nhiên phóng đại bởi vì giờ k h ắ c này giang tiểu thần một thanh nắm lấy màu đen k h o á t đao phía trên truyền đến một cỗ cực kỳ bạo ngược kiên n g o khí tức không ngừng m ã n liệt giống như tại kháng cự nhưng mà làm phía sau hắn đầu kia mới pháp đạo chấn động khoác đaoắt đao từ bỏ t r ố n ngươi dám khương điệu giác triệt để nổi giận lấy tay hóa đao cự đạo binh ý chấn áp thước ơ hùng hóa thành một thanh cự nhận hư ảnh chém xuống giang tiểu thần đồng dạng ra đao động tác còn có chút không lưu loát có thể đao ý lại t r ò n t r ị a như một giống như trải qua qua thiên truy bất luyện bởi vì đây là hoàn chỉnh phục khắc ra, à khương điệu giác đao phanh dưới mặt b i ể n hãm thần mây vo nát đao mang càn quay thiên điệp một cách này như thế để luân hồi giả sợ hai thang phục lão cổ động biến sắc vô số âm thẩm cường giả kinh hại không thôi Cuối cùng, giang tiểu thần vẫn là hơi kém một chút bị chém máu me khắp người có thể khương điệu g i á c sắc mặt lại cũng không dễ nhìn bởi vì nó phát hiện đau của mình thật bị c ấ p đi không chỉ là binh khí còn có tự thân trải qua vạn chiến sở nộ đến đau đạo với lại một cách này cũng làm cho nó khí huyết quần quận không ngừng nếu như lại cho đối phương một đoạn thời gian lĩnh hội nói không chừng thật có thể chém mình ngươi là lai lịch ra sao s i n h s i n h cướp đi người khác chỉ đạo ngay cả âm thần cũng không có khả năng đi như thế cường thủ hào đoàn sự t ì n h khương điệu rác trầm giọng nói giang tiểu thần một thanh một thanh hướng miệng bên trong đút lấy đang dược một cái tay khác xóa đi máu trên mặt gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ hắn không nói một lời trong con ngươi lộ ra như dã thú h u n g ác ánh mắt như vậy để thân kinh b á c h chiến tàn sát qua vô số sinh linh khương địa giác cũng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người thiên đ i ê n nó không khỏi tối chửi một câu một người điên một cái yêu nghiệt một cái thâm bất khả chắc lão quái vật nó cũng không nghĩ tới lần này sẽ xui xẻo như vậy bất quá cũng may cấm khu rốt cục nhanh đến nó quay đầu lại thật sâu nhìn cái này hai người một long nhấc mắt sau đó c ẳ n răng cũng chỉ đâm tại mi tâm lưu lại ba cái huyết động một cỗ khí thế kinh tiên động địa bạo phát đi ra đại năng có lao cổ động sợ hãi xoay người liều lĩnh muốn phải thoát đi nơi đây không đúng hán tại chạy có người há to miệng khó có thể tin t h i n h l i n h buộc phát ra đại năng thực lực tôn này minh mà không có bất kỳ cái gì muốn ý xuất thủ chỉ là l i ề u mạng trốn hướng ss 1 3 t tù ma ngục phương hướng thậm chí ngay cả đao của mình cũng không cần càng làm cho đám người kinh hãi chính là nó trốn còn chưa tính ngươi thần vương thật đúng là truy a ngươi có chút điên cuồng ba tôn nửa bước đại năng đuổi theo một tôn chân chính đại năng chạy đây quả thực là cổ kim không có một màn giang thần hai người dựa vào thiết chủ cực tốc đối một tôn đại năng theo đuổi k h ô n g bỏ đồng thời khi hắn cho thiết chủ uy tiếp theo gốc vạn năm l á o dược về sau tốc độ bọn họ càng l à lại lần nữa t ă n g v ọ n lúc này tù ma ngục cấm khu môn hộ đã xuất hiện ở tầm mắt bên trong khương điệu giác quay đầu lại nhìn xem cái kia cực tốc mà tới ô quang muốn rách cả mí mắt nó cắn chẳng rằng không lo được cái khác từ trong ngực lấy ra một phương bị áp xúc t h i ê n địa, dùng hết lực khí toàn thân ném hướng môn hộ phương hướng mình thì là dứt khoát kiên quyết quay đầu hít sâu một hơi mặt hướng đ ị n nhân chính như nó trước đây không lâu nói nếu như giang thần nhất định phải cướp đoạt đ ả n kia binh tổ muốn Nó c g i g khác đem này vô số người vây xem thân thể bản năng run dày bắt đầu ánh mắt lộ ra không thể tin bọn hắn chỉ sợ xa xa đánh giá thấp tôn này binh ma thực lực đây rõ ràng là một tôn đến gần vô hạn tâm thần đỉnh tiêm ngụy thần mà loại tồn tại này lại xưng hô thần vương là tiền bối còn chỉ có thể cả gan một trận chiến cái này t một số người căn bản không dám nghĩ tới chương bảy trăm bảy mươi ngươi còn chưa xứng để ngươi chủ tử đến một tôn ngụy thần l i ề u mạng tại bây giờ thế giới quy tắc hạ bộc phát ra toàn bộ thực lực thiên bắt đầu chấn áp nó vô tận tia lôi dẫn hội tụ thành biển có thể k hương địa giác không quan tâm toàn thân chiến ý nghiêm nghị đưa tay tại hư không một nắm lại cầm ra đến một thanh hư h à o lưới lao trường đao như ma sắt khí lành lạnh c ù n phong gào thét từ phương âm tối xuống các loại ma đầu hư ảnh trên không trung bay múa phát ra quái dị thét lên cùng gào thét nơi này tựa hồ trở thành một mảnh ma vực mà lập thân trong đó tựa như một tôn ma chủ khương địa giác đen kịt sông đồng trừng trừng nhìn về phía trước người đánh v ớ i ta một trận ngươi còn chưa xứng để chủ tử của ngươi đến giang thần quán triệt trang bức trang đến cùng nguyên tắc bệ nghệ đối phương hờ hưng lên tiếng cả gan linh giáo chết cũng không tiếc khương địa giác không có một tia tức giận ý tứ tựa hồ nó cũng đồng ý giang thần lời nói nó bắt đầu ngưng tụ đời này mạnh nhất một đao vô số ma đầu hư ảnh như bị điên bay tới tiến vào trên tay trong ma đao khí thế của nó liên tục tăng lên kinh khủng đao ý xé nước thiên địa còn chưa xuất thủ liền chém tứ phương hư không xuất hiện vô số thật nhỏ vết dạn g trang cảnh vô cùng dọa người để đông đảo người vây xem kinh ngạc hơn chính là đối mặt khủng bố như vậy đối thủ thần vương vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng thong rong tự nhiên chân định giống như là một tên hành nghề ba mươi năm lao bảo ăn c h ư v ị k h ô n g r i ê n g như thế, hắn t h ế m à c ò n có l ò n g dạ t h a n h thản m ở m i ệ n g ánh m ắ t quét về phía chân g q u a n h n giống ư ờ như c là một tên hành nghề ba mươi năm lao bảo ăn đồ chó hoang muốn tiền không muốn mạng đúng không lúc này còn muốn lấy h a m hại lừa gạt không có người nào bên trên làm tất cả đều là lạnh lùng nhìn về phía thần vương không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì lúc này khương địa giác một đao cũng nhanh ngưng tụ xong thành công một thanh kinh khủng ma đao hư ảnh thẳng đến thương k h u n g phản phất muốn một đao đem toàn bộ thế giới phân vì làm hai nửa đao sắc bén khí càn quay bắt phương róc thịt đến vô số da người ra đau nhức cũng được giang thần có chút t i ế c hận nhìn tất cả người quan chiến một chút lắc đầu sau đó dưới chân hắn thiết trụ hóa thành một đoàn hồn xương mù biên mất không thấy gì nữa khương địa giác gặp một m vội vàng quay đầu sau đó liền một mặt kinh sợ phát hiện đầu kia h ắ c long chính một n g n m nuốt vào mình ném mạnh đi ra áp xúc t h i ê n địa. đáng chết ngươi xoắt Ô quan g loại lên giang thần hai người cũng biến mất không thấy gì nữa bị thiết trụ tiếp ứng đi chỉ để lại tại nguyên chỗ d ư ơ n g mắt nhìn khương địa giác không trách nó tâm tư không đủ kỳ náo thật sự là tất cả của nó bức tinh lực đều dùng tại đối phó vị này láo tiền bối trên thân căn bản không cân nhắc đến đối phương sẽ như thế bị đ u i vừa cùng mình rằng c ó một bên đã để con rồng kia âm thẩm liền xông ra ngoài quả thật nên chết t h ư một đám người giờ phút này còn tại ngốc trệ bên trong khi thấy ánh mắt của đối phương quét tới lập tức vong hồn đại mạo liều lĩnh bay đầu chạy trốn bọn hắn vô cùng hối hận không có đi mua thần vương tin tức tên chó chết này rõ ràng sớm liền quyết định tốt muốn bỏ chạy nếu có thể đạt được hắn âm thầm nhắc nhở mình cũng có thể sớm trốn mất đáng tiếc hiện tại đã chậm đen kịt đao quang xe qua cấp độ đại năng lực lượng cử thế vô địch đến không hết cường giả bị chém thành hai đoạn tại chỗ thân tử đạo tiêu huyết dịch nhuộm đỏ biển cả vô số d ị biến sinh vật biển thu được một trận thao thiết thể yến lúc này lôi k i ế p cũng bổ số dưới t ư ơ n g điệu rác m ạ n khá một kích toàn thân đều là vết dạ trên đầu sừng gây mất một cái khí tức bể p ả i không chịu nổi nếu không có trên người có binh tổ bàn cho một kiện bảo mệnh vật nó chỉ sợ cũng bị trực tiếp gạt bỏ bây giờ bảo mệnh vật đã không có đối thủ cũng không biết tung tích khương điệu rác nóng g nhìn phiến thiên địa này nội tâm thê khổ nan lấy cày ra cuối cùng nó tràn ngập cùng n ộ hét lớn một tiếng vọt vào cấm khu muôn hộ một bên khác một mảnh rừng mưa nhiệt đới bên trong một đầu quái vật khổng lồ rơi đập ép vỡ đến không hết đại thụ hô hô thiết trụ thở hồn hẹn không để ý trọng thương vội vàng tranh công cha lần này ta thế nhưng là liều mạ thiêu đốt tinh huyết hao phí ngàn năm v à nguyên mới b ộ c phát ra như thế cất tốc chỉ để lại ta lão giang ra ra sản góp một viên b ạ c h ta cũng không phải nói muốn cái gì thành danh dạng n à y đại công cha ngài quay đầu cho ta viết ra phả bên trên là được giang thần cho trong miệng nó lấp một nắm lớn đ a n dược cùng một gốc cao năm linh thảo quan sát vài lần phát hiện tiểu tử này nói láo hết bài này đến bài khác nó buộc phát tiềm năng kích phát ra cực tốc không giả nhưng tại nói ngàn năm thọ nguyên thời điểm trong mắt rõ ràng không ngừng l o ạ n chuyển tựa hồ tại do dự nên nói trăm năm ngàn năm vẫn là vào năm lần này tiên khi đa phần ngươi mới đạo bất quá giang thần vẫn là không có đả kích nó làm ra như thế hứa hẹn ai ngờ thiết chủ cũng không lĩnh tình lại nại tiết khí món đồ kia không thể ăn còn muốn bị cái này hỏng quang cầu c ấ p đi hơn phân nửa chẳng đem những này chân bảo trực tiếp cho ta ăn được rồi trụ tử ta như vậy đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn đồng thời cũng là trời sinh mị thực ra loại nào ăn ngon ta n h ớ kỹ quay đầu mang cha ngươi cùng một c h ô nóng nổi lầu giang thần thái dương gân xanh nổi lên thực lực gần nhau cấp độ đại năng về sau nhiều ít người tha thiết h o c mơ một đạo tiên khí nó lại là tại phương pháp trái ngược muốn đem luyện tiên khí vật liệu trực tiếp ăn đơn thuần bại ra từ một cái không cho phép kén ăn làm cái gì ngươi liền ăn cái gì giang thần một bàn tay đập vào thiết trụ trên đầu có phần có một loại chuyên đoạn độc hành phụ huynh khí chất tiếp xuống hắn để giang tiểu thần xuất thủ mở ra mảnh này áp xúc lên tiểu tiên h địa bên trong không lớn chỉ có một mẫu vương bộ dáng trồng đầy các loại kỳ chân dị thảo tàn mát ra mánh liệt sinh co linh khí nồng nặc phảng phất muốn hóa thành thực chất giang thần ánh mắt đều sản sinh biên hóa dạng n à y một khối địa phương đối tại bình thường cường giả mà nói chỉ là có cơ hội ở bên trong tu luyện đều là một loại cơ d ư ớ lớn h ô n g địa xuất thủ cũng quá xa hoa thật cường liệt sinh cơ thứ này là muốn cho trong cấm khu một chút lao quái vật kéo dài thọ nguyên sao không đúng nghe nói âm thần sớm đã bất tử bất diệt những linh thảo này đặc điểm lớn nhất liền là sống cơ m á h liệt cũng có thể là là một chút âm thần phải dùng tại cân bằng tự thân lực lượng nào đó lại hoặc là nói một gốc linh thảo sinh cơ sánh được hàng ngàn hàng vạn sinh linh cấm khu nuốt vào những vật này phải chăng mang ý nghĩa tại càng nhanh cướp đoạt hiện thế giang thần nội tâm tuân ra mấy loại suy đoán hắn suy tư một lát sau đó bắt đầu dùng tiên ngọc hình thức ban đầu nuốt vào cái này từng cây linh thảo nếu như nhất định phải làm cho cấm khu cướp đi còn không bằng tiện nghi hắn c h ư n bảy trăm bảy mươi mốt thiên đạo hội người tới sau đó không lâu giang thần nhìn xem tiên ngọc hình thức ban đầu bên trong ngưng tụ g a lục đạo tiên khí vui mừng quá đỗi cũng không biết là trước kia đám kia lão cổ đồng tàng tư không có đem chân bảo cho đủ vẫn là tù mang ngục lần này trả ra đại giới càng lớn cùng hung địa giao đổi lại đồ vật càng nhiều lần này thu hoạch rõ ràng là trước đây không lâu trọn vẹn g ấ p hai nếu như cho hết giang tiểu thần hắn đều có thể bước vào ngũ giai có được cấp độ đại năng chiến lược bất quá giang thần vẫn là tuân thủ hứa hẹn đem bên trong bốn đạo phân cho thiết trụ một phương diện thiết trụ tiềm lực cũng rất to lớn một phương diện khác như hôm nay địa còn chưa hoàn toàn quay về đạo xương thời đại cường độ hẳn là cũng sẽ không cho phép cấp độ đại năng xuất hiện giang tiểu thần bắt đầu luyện hóa hai đạo tiên khí mà thiết trụ thì đ nắm lên bốn đạo t i ê n khí đại miệng một trường ăn tươi nuốt sống liền n u ố t vào tình cảnh như vậy để ngoại giới cường giả thấy được chỉ sợ sẽ cả kinh trận mắt hốc mồm dám ăn như vậy tiếp theo một đạo t i ê n khí kết quả thường thường chỉ có một cái bạo thể m à chết mà thiết trụ ăn vẫn là bốn đạo nó lại là mặt không đổi sắc còn ở một cái sau đó con ngơi ư đảo một vòng tựa hầu nghĩ tới điều gì đột nhiên tại nguyên chỗ chuyển lấy phân t r ù n g đến giống một đầu truy mình cái đôi chó giang thần thấy không rõ ràng cho lắm đạp nó một cước thiết trụ lập tức bất mãn đủ cục t h thẩm cha đừng ảnh hưởng ta thao làm ta nghĩ đến một biện pháp tốt có thể đối kháng cái kia h o n g bóng chỉ cần ta không ngừng chạy để tiên khí tại trong bụng phát sinh chuẩn bị nó chẳng phải không cách nào dành với ta đã ăn giang thần hắn quay đầu đi che mặt thỏ dài vẫn còn may không phải là thân sinh cái này nhỉ từ ngốc trí thông minh cũng không theo ta quả nhiên cũng không lâu lắm thiết trụ liền chán nản d ừ n g động tắt lại nằm ngửa trên đất cong lên eo dùng m ó n g đốt chỉ mình c á i bụng một mặt h u n g á c hùng hùng h ổ h ổ đồ chó hoang làm sao ăn đến càng nhiều trụ i a ta vận động lên tới giúp ngươi tiêu thực đúng không hoàng bóng xuân bóng sớm muộn cũng có một ngày ăn ngươi a phi nôn ngươi g a tiểu thân hấp thu thì hao phí không thiếu thời gian ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu hấp thu đạo thứ hai tiên khí thời điểm con ngươi đột nhiên m á n h liệt thần sắc cảnh giác bắt đầu nhìn hướng về phía trước giang thần cũng như có cảm giác t a o mày mầm đầu trong hư không hiện hiện mấy cái bóng người hình dáng dần dần n g ư n g thực hóa thành bốn bóng người m ặ t cổ xưa phục sức m ặ t không biểu tình lập giữa không trung ba nam một nữ một cái lao nhân hắn dư tam cái đều là trung niên lao hủ thiên đạo hội chấp sự nam trần túc lao nhân mở miệng đục ngầu con ngươi cổ xuống quét hướng về phía trước người trẻ tuổi kia một vị lao tổ tông thọ nguyên sắp hết nhu cầu cấp bách linh thảo rượu dược kéo dài tính mạng thần vương nếu có thể bỏ những thư yêu thích thiên đạo hội nguyện lấy một kiện hiếm thấy chân bảo làm trao đổi cái gì chân bảo giang thần nghe xong c ó sinh ý lập tức bung xuống ngày xưa ân đoán hiền lành mở miệng l ã o nhân mặt không thay đổi vung tay lên một cái to bằng đầu người bình gốm xuất hiện giữa không t r ú n g phía trên bị số đầu quy tắc xiển xích quấn quanh giang cầm còn thực hiện mấy chục tầng cổ lão thần bí phong ấn đây là đạo xương thời đại một vị tà đạo cự phách binh khí cũng là hắn phát tích căn nguyên thao thiết bình có thể nuốt tận cấp đổi o ạ t thiên trên tay ngươi cái kia một phương áp s ú c trong trời đất toàn bộ linh vật là đủ nam trần túc nhàn nhạt mở miệng giang thần nhìn cái kia bình vài lần trong tươi c ư ờ i mang tới mấy phần lệ ý thiên đạo hội thật đúng là có điểm không coi tự mình là người cái này bình bên trong rõ ràng chấn phong lấy thư ei bị tầm tầm phong ấn là một cái đại phiền thoái bọn hắn lại coi như chân bảo đến cùng mình trao đổi còn một bộ tiện nghỉ ngươi dáng vẻ cha người này làm sao so ngươi còn không biết xấu hổ thiết chủ lệch ra cái đầu không đây không phải tiên khí là tiên ngọc một khối tiên ngọc ca không nghĩ tới huy hoàng đại kỷ nguyên sớm đã kết thúc trên đời này lại vẫn có thể nhìn thấy loại vật này cái này thật sự là lón lao chuyện may mắn hắn đã mất đi lúc trước hết thẻ thông rong cùng lạnh nhạt dàn mua con ngươi phun lấy tỉnh quang thở dốc nặng nề ánh mắt kia giống như là muốn đem g i a n g thần ba người nuốt sống các người giúp ta thành sự được vật này ta đem so với vai lão tuổi đến lúc đó các người đều sẽ vinh thăng c h ấ p sự run dày n ư ớ khí mang theo vô tận tham lam ba người l i ế h nhau cũng không nhịn được nuốt nước miếng mấy cái sau đó trọng trọng gật đầu khi bọn hắn lại nhìn qua lúc trong ánh mắt sớm đã là trần trụi sắc ý cấp trên mệnh lệnh là đổi lấy thần vương lần này đoạt được chất bảo nhưng hôm nay trên tay hắn có càng khiến người ta thèm nhỏ dãi đồ vật bọn hắn muốn nuốt riêng tự nhiên cần d ị khẩ không có bất kỳ cái gì nói nhảm ba người phân biệt cũng chỉ điểm tại mình mi tâm mở ra phong ấn đem từng tự chém thực lực ngắn ngủi tìm về ba đạo khí thế kinh thiên động địa xuyên qua thương k h u n g rõ ràng là ba tôn uy tín lâu năm nửa bước đại năng nam trần túc thì không động thân chỉ là gắt gao khóa chặt giang thần trước đây không lâu phát sinh hết thể bọn hắn đều nhìn ở trong mắt tự nhiên cũng minh bạch giang thần có thể là một vị nhân vật vô địch bất quá bọn hắn dám ra tay cũng không phải làm loạn một phương diện nam trần túc từng là đại năng buộc phát hoàn chỉnh thực lực, được xưng tụng cử thế vô địch một phương diện khác coi như thần vương thật sự là một vị nào đó khó có thể tưởng tượng đại nhân vật phía sau bọn họ cũng còn có thiên đạo hội thật đến không cách nào vãn hồi tình trạng nam trần túc sẽ liều hết tất cả đào tẩu đem tin tức truyền về đến lúc đó tự nhiên có lao tổ tông cấp bậc nhân vật ra đến giải quyết hắn bốn người hoàn toàn là ỷ vào bối cảnh cường đại an chắc gian g thần đắc tội một người trung niên nam nhân hô một tiếng đưa tay đánh ra một t r ư ơ n g cổ phụ hóa thành một phương thiên địa l ầ n giam g c h ụ p vào giang tiểu thần nữ nhân thì lấy ra một cái người dơm cắn nát ngón tay ở phía trên phát họa một cái hình người miệm bên trong nói lầm、bầm. nàng rõ ràng là hiếm thắng thuật một mạch truyền nhân còn thường một cái sắc mặt rất lạnh trung niên hán tử đưa tay tay i nắm vào trong hư không một cái một thanh trường kiếm c h ố n g rông xuất hiện chiến m i n h lay động có ý thức tự chủ đây là một thanh hiếm có linh kiếm Ca, giao cho ta giang tiểu thần kinh lịch vừa rồi một trận chiến thực lực đại trướng đồng thời nội tâm cũng thủy chung đè ép một c u ố khí hắn vốn nên là cùng giai vô địch chiến l ự c vô song lại gặp hương đ ị a u rác loại này trong đống người chết giết ra tới quái vật bị đánh ép tới đầy bụi đất kết cục thảm bại hắn nóng lòng muốn chứng minh thực lực của mình Xoát. mặt trời mâm tròn lơ lửng một cỗ hủy diệt tính ba động thẳng hướng tên n g kia nữ tính nửa bước đại năng bước đối phương không thể không dừng tay lại bên trong vẽ p h á t thảo kiệt lực né tránh kiếm quang đánh tới sắc ý như long giang tiểu thần không tránh không né lấy quyền đối oanh lại chấn động đến kiếm quang phá thành mảnh nhỏ hắn cho thấy vô cùng t ư thái lấy một c h i ế n ba không rơi vào thế hạ phong chương bảy trăm bảy mươi hai giang tiểu thần hưu y d ừ n g mưa nhiệt đới trên không đại chiến bộc phát giang tiểu thần ngay từ đầu cường thế về sau ba tên hóa thạch sống cũng bạo phát ra hung manh thực lực mười tám tấm cổ phù huy không lúc này nữ nhân cũng lấy một kiện yếm thắng vật làm đại giá đỡ được hủy diện ba động sắc mặt nàng khó coi đối phương tiện tay một kích liền bước ra lá bài tẩy của nàng thứ nhất bất quá nàng cũng chưa quên phản kích trên tay phát họa tốc độ càng nhanh lấy máu tươi vẽ ra một cái rang tiểu thần dáng vẻ dơm dạ tiểu nhân một cái t h ư ớ c mắt trở nên giống như lúc rất sống động cùng chân nhân cơ hồ không sai chút nào nữ nhân đáy mắt lộ ra một vòng ác độc cầm trong tay một thanh cương châm đâm đi lên trong lòng đột nhiên rung động giang tiểu thần một n g ụ m máu tươi phun ra khi thế yếu đi một mảng lớn thân thể mềm lún bị thủy triều phụ trận liên miên bất tuyệt lực lượng c h ấ n áp đến quỷ xuống trong hư không lúc này một vòng hàn mang t r ậ t hiện trực chỉ hắn h u y ệ t thái dương cách đó không xa nam trận tốt g ặ p đây sắc mặt vẫn như c ũ là không buồn không vui hắn không có vội vã cao hứng ngược lại nhắc nhở coi chừng ngoan cố chống cự xuất kiếm trung niên hán tử nghe vậy lực đạo nặng hơn nữa ba phần hào thủ đoạn giang tiểu thần giống to lại rất thoải mái phía sau hắn hiện ra gần hai trăm đầu h đồng loạt rung động b ộ c phát ra lay trời vĩ lực há miệng hút vào âm thần nuốt tượng lực lượng hiện ra vô tận linh khí rót nhập thể nội h ổ khu chấn động trong tầng thủy triều chỉ lực cũng không còn cách nào áp chế hắn mười tám tầm cổ phù đốt trở thành cho bụi lấy từ khương điệu r á c đao đạo nở rộ h à n mang khoát đao bách c h ạ m b ổ ra trong hư không t r o n g thoáng chốc mở ra một đôi âm thần đôi mắt trung nhiên hắn tử ý thức một cái chớp mắt lâm vào trong không chờ hắn lại bình tĩnh lại mình linh kiếm đã bị chạm bay ra ngoài vận rủi đại đạo máy liệt trong đó chuyển ra cổ quái khóc thét vô tận thai kiếp chỉ lực thuật yếm thắng thuật ph trong núi không có dấu hiệu nào p h u n ra đại lượng máu tươi đối phương kinh hô một tiếng khủng hoảng khó tự k i ể m chế giang tiểu thần thì cầm đao truy hướng trung niên hán tử s ắ c ý nghiêm nghị giang thần phát hiện tức liền đến mức độ này nam trần túc vẫn như cũ hai mắt bông xuống cũng không n ộ i vã hào thủ đoạn hắn còn hám i ệ n g tán dương một câu rất rõ ràng ba tên hóa thạch sống không phải đơn giản như vậy vẫn như c ũ còn có hậu thủ giang thần cũng không n ộ i cười t ủ n g tìm chờ trận chiến này xuống tới giang tiểu thần lại sẽ thêm ra bốn đầu đại đạo cùng một nhóm kỳ quỷ khó lường thủ đoạn lúc này đối phương lại đột nhiên nhìn lại nghiêm túc mở miệm nói Lao phản u kỳ thật ứng như vậy dường như lực lượng sung túc lại như mang theo một tia ngoài mạnh trong yếu làm cho người nhìn không thấu nam trần túc ánh mắt sáng tắt mấy lần trung pi là không dám vọng động bên này bốn tôn nửa bước đại năng chiến đấu hừng hực khí thế hủy đi mạng lớn dừng mưa nhiệt đới để thiên k h ô n g đều nhiễm lên một tầng huyết xác ba tên hóa thạch sống quả nhiên bất phàm lại có sát chiêu xuất thủ cầm kiếm trung niên hán tử một kiếm phảng phất bổ ra ở mình tại hư không diễn hóa một tòa âm phong gào thét đại h ạ c g ố c phía dưới vạn quỷ kêu dên đến không hết kinh khủng cảnh tượng diễn hóa muốn đem giang tiểu thần kéo vào trong đó kiếm mở quỷ môn đây là một môn vô thượng sát chiêu một khi rơi vào quỷ huyên chính là t r ă m chết vô sinh nữ nhân cũng tại phối hợp đồng bạn lấy ra một khối ngọc thô kiếm thắng thuật thi triển để giang tiểu thần phảng phất trên lưng m ư ơ i tòa thường cổ đại sơn lưng đều bị ép q o n g như thế i u giới tuyệt cảnh giang tiểu thần vẫn như cũ mặt không biểu tình lãnh khóc ánh mắt phảng phất một thanh đao thấy ba tên đối với thủ hạ ý thức có chút hốt hoảng không sai biệt lắm đủ rồi tạ ơn ba vị anh ta nói được chỗ tốt liền muốn nói tạ ơn dạng này đối phương thắng được cả bọn ta thắng được lợi ích thực tế mọi người thuộc về cả hai cùng có lợi hắn đột nhiên mở miệng để ba người nghỉ ngờ hơn ngươi được chỗ tốt gì sau một khắc chỉ thấy giang tiểu thần sau lưng ba đầu mới t i n h pháp đạo nổi lên vắt ngang hư không hắn vây tay một cái tùy tiện phá giải trên l ư n g yếm thắng thuật một cái tay khác tại hư không b é n b ù a đập vào mi t â m một tầng kim quang thấu thể mà ra diễn hóa thành một cái cự nhân hình thái cự phủ vung vẩy phá tan đối thủ diễn hóa cự nhân một cái tay khác thì nắm bắt chạm đem trôi này ma đao trở thành kiếm đến sử dụng lập bổ xuống một tòa đồng dạng quỷ dị lành liên ngục hiện hiện giữa không chúng vọc tới trung niên hán tử q u uyên cuối cùng song phương chém ra dị tượng đều tán loạn ra Thấy đứng ngũi n hóa ạ chịu sống xào trung c niên hắn t từ thân thể nổ thành huyết phụ trên người hắn một viên màu trắng ngọc chất tiểu kiếm vỡ vụn một cỗ thuần trắng năng lượng bay ra ở phía xa miễn cưỡng hợp lại thành một thân thể trung nhiên hán tử mặt mũi tràn đầy đều là nghĩ mà sọ chính muốn liều tĩnh đào tấu lúc này một loại cảm giác quen thuộc đ á n h tới một vòng kiểm quang đem hắn đỉnh rết hư không trường kiếm có linh không ngừng lắc lư mang theo trảm địch về sau vui sướng thật tình không biết chém tới là mình ngày xưa chỉ chủ sau đó giang tiểu thần một đ a o bổ ra một đôi kinh khủng con ngươi tại vâu ngẩn trong hư không mở ra t ì n h thông yếm thắng thuật nữ nhân khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy nàng không có bị một đau kia tại hiện thực bổ chúng nhưng mà trên thân hai cái chết thay người dơm lại nổ thành bá vụn trôi đau này là lai lịch ra sao nàng nghiêm nghị mở miệng thân hình lại tại nhanh lử lại đây là ta một vị bạn cũ tại chém người thứ một trăm ngụy thần thời điểm một vị tổ cấp nhân vật ban cho nó nghe nói là bóp chết một tôn âm thần luyện chế mà thành giang thần ở một bên làm ra trả lời nữ nhân nghe xong càng thêm khủng hoảng hướng về sau thối lui cái gì lấy một vị âm thần toàn bộ tế luyện mà thành chất chứa nhân quả lớn lao chỉ vật nam lão ta không thể xuất thủ nữa đ a u này khắt ta nghe nói như thế nam trần túc còn chưa mở miệng giang tiểu thần lại dẫn đầu lên tiếng ngươi nói là ngươi vô dụng anh của ta nói qua người vô dụng là không cần phải tồn tại đã như vậy ta đưa ngươi đi thôi xuất thân hình lại chương ó t i ế t trụ mấy p phạm, hắn bảy t r ư ớ c m ặ t nữ nhân, bảy á c c h mươi á u tung. bắn tứ ba bình bên trong trái tim thấy cảnh này thiết trụ thân thể một cái dựng thẳng đến thẳng tắp hai t r ò n g mắt không nháy một cái chừng lớn một mặt kinh nghi bất định c h i s ắ c ta không nhìn lầm á cha, nhị thúc vừa mới có phải hay không dùng năng lực của ta cái này cổ lời nói được tốt thân minh đệ cũng muốn minh tính sổ sách h u n g chi chúng ta chỉ là t h u c cháu nó trong mắt không ngừng đ ọ o quanh tâm cơ tràn đầy không phải nhi tử ta hẹp hỏi nhị thúc loại hành vi này đơn thuần là kẻ trộm đ ừ n g tiểu thâu tốt xấu cần chút trên tay công phu hắn nhìn nhiều ngươi vài lần liền đem ngươi đồ vật t r n g đi lại đến đề phòng một chút ta lão giang ra di sản nhất định ẩn nấp cho kỹ giang thần nghe được thái dương gân xanh nổi lên nếu không ta chết ngay bây giờ sớm đem di sản cho ngươi thiết trụ nghe xong liền biết mình vừa rồi không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra vội vàng cười làm lành gia sản g i sản hắc kia cái gì cha ngài lớn tuổi nhất định là nghe lầm giang thần một cước liền đi qua thiết trụ cũng rất phối hợp bay tứ tung mà ra và sụp một mảnh cao mười mấy mét nhiệt cao đủ ớ i r nam g h trước thiên đạo trần túc lạnh giọng lối ra lại thấy đối phương ngay cả bước chân đều không có đỉnh trệ một cái trong tay mang theo đen kỹ khoát đao đột nhiên chém về phía tên kia phủ đạo cao thủ lao phu nói đủ Ông trầm thanh â m phản phất giống như cổn lôi tại hư không nổ vang cùng lúc đó trên bầu trời rơi ra mưa to vô số mưa nước hình thành một cái c ự t r ư ờ n g tựa như cả mảnh trời nghiêng sụp xuống giang tiểu thần dương mắt xem xét to mày không thể không cầm trong tay khoát đao chuyển biến phương hướng chém về phía trên không vây anh kinh khủng đụng nhau tiếng vang ngập trời đại địa đều bị vô hình lực đạo ép tới lún xuống số dưới nam trần túc mặc dù còn chưa bộc phát ra đại năng thực lực nhưng là một vị hàng thật g i thật đại năng cho dù chỉ dùng nửa bước đại năng lực lượng cường đại như trước đến không thể tưởng tượng viễn siêu trước ba hạng đầu hóa thạch sống giang tiểu thần rách gan bàn tay giữa mũi miệng cũng bị một trường này rung ra máu tươi bất quá hắn động tác không ngừng đúng là lại lần nữa thẳng hướng phù đạo hóa thạch sống đối phương đã thừa dịp lúc trước hai người đối chiến thời cơ chạy trốn tới chân trời nhìn chấp sự xuất thủ coi là vạn vô nhất thất cho nên không tiếp tục tiếp tục chạy nhưng chưa từng nghĩ giang tiểu thần thi triển cực tốc mà tới hủy d i ệ t ba động hiện lên bầu t r ờ i một cái chớp mắt bất tỉnh trầm xuống hóa thành một mảnh máu hoàng chi sắc nam lão cứu ta nam trần t ú c giờ phút này như một đầu nổi giận lão niên hùng sư uy hiếp bắc p ư ơ n g hung mang lộ ra hắn nhìn chầm chầm giang âm thanh hàn chết cốt tiểu bối ngươi thật sự là không có đem lão phu để vào m ắ ta t mưa như chút nước giống như là thiên hà vỡ đê đồng dạng lão nhân đứng tại trong mưa giống một tôn thương cổ thần trị mỗi một lần cất bước trên người uy áp liền nặng nề g một điểm h ắ n chín chạy bộ ra h u y ể n như bước lên vô thượng tiên mưa rơi ngưng tụ thành một cái kết nối đại địa cùng thương khung cự nhân mà giờ khắc này giang tiểu thần cũng đã h oanh bạo một tên sau cùng hóa thạch sống đồng thời nghiền nát đối phương bảo mệnh át chủ bài nam trần túc sát ý như biển đặt quyết tâm muốn chém đi người này trong mưa cự nhân huy động bàn tay lớn thiên địa đều phảng phất tại rung động mây đen hội tụ cồn lôi không ngừng một kích này rõ ràng đã là cấp độ đại năng lực lượng một trường chân xuống vâng vô số cây cối bị ngăn trở mấy tòa núi lớn đều bị đẻ cho bằng cái này còn chỉ là dư ba dẫn đến nhưng mà nam trần túc uy nghiêm trên mặt biểu lộ lại là một chút xíu chuyển thành ngưng kết hắn gắt gao nhìn về phía trước mưa rơi bàn tay cự nhân dưới là một đoàn ám kim quan mang đầu kia lúc trước cùng thần vương chơi đùa đùa d n hắt long giờ phút này chính thử lấy một ngụm rõ r à n g răng hướng về phía mình cười thủy liệu pháp xoa bót mới hạng mục lao đầu nhi sáng ý không sai đáng tiếp thủ pháp kém một chút nhất là lực đạo không thế nào đủ người giữa chưa có phải hay không chưa ăn cơm nghiên kỷ lớn như vậy còn ra tới làm nhỉ nữ có phải hay không không hiếu thuận à, ai hiện tại người cùng trụ tử ta không so được ta đối cha ta vậy thì thật là gọi một cái trung hiệu song toàn t ử hiếu cha tử ngươi dạng này lao giả liền không có loại này phúc khí nó mới mở miệng liền không dừng được thậm chí một cái lắp mình đi vào nam trần túc trước mặt cơ hồ là dán tại bên thai hắn miệng m m i ệ m g lành lại nhải, mỗi chữ mỗi câu còn càng đâm tâm lao đầu ngươi chẳng lẽ là mẹ góa con tôi lao nhân không có nhi nữ vẫn là nói ngay cả nhi nữ đều đã chết ngươi còn không biết xấu hổ ra đ ổ thừa sống tiếp được lao già vẫn rất tiết mệnh ngươi lúc còn trẻ sinh là đối thủ tử vẫn là nữ nhi nghe đến đó nam trần túc cũng n h ị n không được nữa thao túng mưa rơi ngưng tụ thành cự nhân lại một cái t á t vỗ xuống lay động đất trời có thể rơi vào trên người đối phương chỉ là phát ra một trận chầm đục liền không có sau đó Chủ tử ta có một cái đề nghị đã ngươi không có nhi nữ không bằng nhận ta làm cha tốt xấu thoát khỏi mẹ góa con tôi thân phận của ông lão tương lai ra ngoài cũng sẽ không bị người thấp nhìn một chút ngươi lao nhân nắm đấm đều nắm chặt ánh mắt phảng phất muốn giết người nhưng lúc này trên đầu tiên lôi cũng nhanh bổ xuống cách đó không xa thần vương cũng nhìn chằm chằm hắn hiểu được kế hoạch của mình thất bại quả quyết không có khả năng lại c ư ớ p đoạt đến cái viên kia tiên ngọc thần vương quả nhiên là tốt nội tình lão phu tự nhận không bằng có thể một ngày kia lão tổ tông xuất thủ không biết ngươi còn có thể không như thế an nhiên cáo tử cấp độ đại năng tốc độ bộc phát chất lách người biến mất tại nguyên chỗ giang thần nhữ n h ư mày vốn định để trụ tử quân lấy hắn c h ỉ ít để lao tiểu tử này chịu một lần xét đánh không nghĩ tới đối phương năng lực cũng có kỳ q u chỗ tại trong mưa to tới lui tự nhiên không có dấu vết mà tìm kiếm hắn cũng không có lại truy mà là nhìn về phía trong hư không cái kia bình ốm không biết là vô tình hay là cố ý vị này thiên đạo hội chấp sự lúc rời đi không có mang đi cái này nghe nói là đạo chủ cấp binh khí trí bảo hắn một bước đi ra đi tới gần thiết chủ cùng giang tiểu thần cũng đi tới ngưng lông mày quan sát ca những này phong ấn cùng cấm chế rất lợi hại là nhân vật vô thượng bày ra nhưng thời gian qua xa xưa đã nhiều chỗ tổn hại chỉ sợ duy trì không được bao lâu giang tiểu thần thân có hai trăm đại đạo hiểu đồ vật rất nhiều thiết chủ thì vòng quanh bình đổi tới đổi lui mắt trong hai có tối kim văn đường lưu truyền nuốt vào bốn đạo tiên khí về sau nó tựa hồ lại đạt được một loại nào đó chỗ tốt ta thấy được nó đột nhiên lên tiếng để cho hai người xưng sở người thấy cái gì bình bên trong là một cái đen kịt trái tim hắn là rất khó ăn thiết trụ lời nói để giang thần đều một trận kinh ngạc tiểu tử này thế mà xuyên thấu qua mấy chục tầm thượng cổ p h o n g cấm cùng một kiện đạo chủ bình khí quan sát được trong đó đồ vật cái này là đáng sợ đến bực nào cảm giác lực cái kêu h ỏ n g bóng đoạn thức ăn của ta lại giả vờ giả vịt cho ta điểm chỗ tốt hiện tại nhi từ hai thính mắt tinh có thể tốt hơn thủ hộ ta láo giang ra tài sản thiết trụ n g o nghễ vô cùng giang thần lực chú ý thì tại bình bên trên một viên màu đen trái tim còn có hay không cái gì đặc điểm ta nhìn c h ầ m c h ầ m nó i nhìn thời điểm có một đạo thanh â m tại ta trong đầu ông ông vang hỏi ta muốn đạt được lực lượng à muốn vạn người chú mục cả cắt chủ ra ta dạng này mỹ vị một khi lưu truyền ra đi thế tất thu được ước vạn người chú mục ta một mực đều tại dấu r ố t rất thiếu nói với người khác nó còn muốn để cho ta vạn chúng chú mục Trước từng Thiết trụ gật đắc ý, một bộ vẻ tự đắc đắc, Láo lại làm Phu đỉnh phòng, nhân hại. đến gian nói xong gặp đi lại gú bộ lời nó giống như có thể mê hoặc tâm trí h ắ c h ắ c đáng tiếc đối ta không dùng được giang thần thì nghiêm túc mấy phần thiết trụ làm một đầu hiện thế còn sót lại trần l ò n g vật pháp kháng tính cũng đều là yêu n g h i ệ t cấp bậc có thể cái này trái tim cách mấy chục tầng phong ấn thế mà kém chút đem nó mê hoặc nói do hoàn toàn chính xác rất không bình thường thứ này giá trị rất cao hắn như thế lời bình sau đó không chút do dự cầm lên âm thần chủ y liền bắt đầu truy những cái kia phong ấn bọn chúng nhằm vào chủ yếu là nội bộ bình từ bên ngoài không phá nổi tính rất khó khăn một lát sau liền bị giang thần từng tầng từng tầng đập vỡ bình g ố n g u y ê n bản không n ú c đ í c h giờ phút này bắt đầu rất nhỏ rung động bắt đầu một cỗ màu đen sền sệt năng lượng thuận cái nắp bên trên khe hở chạy sôi mà ra dần dần bao lấy toàn bộ bình một cái làm sao cũng không để nén được tiếng cùng tiếu tại hai người một dòng nội tâm chỗ sâu nhất vang lên hà hà hà. ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta ố tốt, t t rốt cục đi ra ha ha ha bên cạnh một cái thanh n â m t ì n h lình vang lên huynh đệ chuyện gì vui vẻ như vậy ha đối phương tiếng cười đã ngừng lại một lát sau tràn ngập r ụ hoặc ngự khí vang lên tiểu bối ngươi rất tốt là một cái khả tạo chỉ tài không có tốn nhiều miệng lưỡi liền đem lão phu phóng xuất tên ta tuần thiên đạo từng là siêu việt đạo chủ tồn tại bị cựu nhân làm hại bị nhốt ở đây ba v ạ năm n bây giờ thoát khốn ta muốn đoạt lại ta mất đi hết thảy một lần nữa đi đến tu hành giới đ ỉ n h phong lần này đến phiên giang thần trầm mặc cái này màu đen trái tim nói một phen mùi vị thực sự thái sung hắn thậm chí hoài nghị đối phương là cái cùng mình có giống nhau ác thú vị tế h loại giờ phút này chính đang lừa dối mình không phải huynh đại ngươi hắn vừa muốn nói gì lại bị đánh gãy tiểu bối ngươi vận khí rất tốt lão phu bây giờ đã mất đi nhục thân thần hồn từ lâu suy nhược không chịu nổi dựa vào chính mình rất khó trở lại đình phong ta có thể thu ngươi làm đệ tử đưa ngươi bồi dưỡng làm đương thời lộng lẫy nhất một viên ngôi sao mới ngươi ngày sau thực lực đủ đủ rồi lại vì lao phu tái tạo nhục thân thầy cho chúng ta hai người có thể tung hoành thiên hạ vệ nễ c h ú n g sinh giang thần càng trầm mặc hắn hoài nghi lão tiểu tử này cũng không phải là một mực bị phong tại cái này miệng bình bên trong hắn nhất định nhìn qua đương thời một chút mạng lưới tác phẩm văn học vẫn là kinh điển nhất cái chủng loại kia ha ha không tin lão phu đối phương gặp hắn trầm mặc lại tiến một bước rụ hoặc bằng c h ơ n g ấy tuổi liền có như thế thực lực còn có một đầu chân long chi tư sùng vận cùng một tôn nửa bước đại năng đ ỉ n h phong bảo tiêu g i a thế của ngươi cũng không yếu sau khi trở về hảo hảo hỏi thăm một chút lao phu danh hảo tuần thiên đạo nhớ kỹ cái tên này giang thần rất muốn nói mình đương nhiên có thể nhớ kỹ bởi vì danh tự này hắn đã dùng qua một lần trước cố sự vẫn là bị khốn vách đá bên trong ai có thể cứu hắn ra ngoài liền thu hắn làm đệ tử giúp hắn bước vào đạo chủ cảnh đó là giang thần tự mình bịa đặt hắn hiện tại rất hoài nghi cái này mai trái tim cũng là tại hồ miệng loại biên dù sao thời kỳ thượng cổ có danh tiếng địa tiên liền mấy cái như vậy tuần thiên đạo vẫn là trong đó điển hình nhất một vị đối phương nói tái tạo nhục thân hắn cũng căn bản chưa nghe nói qua ngược lại là nghe nói có chút công pháp tu luyện về sau có thể đem nhục thân bồi dưỡng thành thích hợp một chút lão q u á i vật đoạt x a trạng thái đối phương đoán chừng là đánh lấy cái chủ ý này ha ha nghĩ kỹ chưa có học ta ma công có thể tung h à n h cựu thiên vô địch tu hành giới thậm chí cả tương lai đánh vào cầm khu thống linh nhức vạn chúng sinh trở thành cái này c h ư thiên vạn giới chúng chủ màu đen trái tim càng nói càng khoa trương còn có một cỗ quỷ dị sức mạnh khó lường tại phát huy tác dụng để cho người ta không khỏi muốn đi tin tưởng nó giang thần nghe được há to miệng lao tiểu t ử này so với hắn còn dám thổi cũng không biết là nhìn cái nào niên đại làm kinh điển không phải anh em hắn có chút do dự không q u á muốn đ ả kích đối phương nhiệt tình t u ầ n thiên đạo ta biết nhưng người khác là tu sĩ chính đạo luyện cũng không phải ma công a ai ngờ màu đen trái tim sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác à, nguyên lai ngươi biết lão phu vừa mới trầm mặc chỉ sợ là tại nội tâm c ù n h ị a không sai lão phu từng đi chính đạo đang lâm vô thượng cảnh giới ngay cả â m thần đều có thể một bàn tay c h ụ c chết đ ỉ n h phong lúc cơ h ộ i không ai dám trêu chọc nhưng ta tuổi già phát hiện làm sao cũng vô pháp tiến thêm một bước thẳng đến ta được đến môn ma công này mới chính thức thấy được đại đạo căn bản đáng tiếc là ngay tại ta muốn siêu việt địa tiên thời khắc đạo lữ của ta cùng đệ tử ta phản loạn là đoạt môn ma công này phá vỡ ta bế quan chỉ đ ị a tàn nhẫn xuất thủ không lưu tình chút nào lao phu thể sống chết không nguyện ý đem vô thượng ma công cho đôi cậu nam nữ này bọn hắn liền đem ta khốn tại này bình ngày đêm tra tân giang thần cũng không khỏi đến giơ ngón tay cái lên hắn phát hiện đối phương biên đến so với hắn kín đáo nhiều mặc dù m ù i vị rất đủ nhưng bởi vì cái này mai trái tim kiến thức rộng rãi chi tiết cơ bản không có bất kỳ b ú n tuyệt đối thuộc về người biết chuyện đều rất khó phân phân biệt thật giả tình trạng nếu không ngươi cùng ta l a n lộn đi ta đoàn đội thiếu thiếu người như ngươi mới cuối cùng một phen nghiêm túc sau khi tự hỏi giang thần ném ra cảnh ô liu lần này đến phiên màu đen trái tim trầm mặc nó ngây người thật lâu muốn nói lại thôi rất muốn hỏi giang thần ngươi không có chuyện gì chứ lao tử cùng ngươi kéo lâu như vậy bối cảnh cường đại như thế lai lịch thần bí như vậy còn có một môn vô thượng ma công làm dụ h o c kết quả ngươi đ ổ chó hoang liền muốn thu ta làm thủ hạn ngươi mặt làm sao lớn như vậy chứ tiểu bối nhưng cuối cùng màu đen trái tim đẻ xuống một bồn l ử a giận thử nghiệm văn hồi xem ở ngươi niên thiếu vô c h i phân thượng lao phu tha thứ cho ngươi vô lễ hỏi ngươi một lần cuối cùng là muốn làm lao phu đệ tử vẫn là hiện tại liền bị ta cướp đi thân thể trở thành lao phu khôi lỗi năng lượng màu đen giờ phút này đột nhiên bạo khởi hướng giang thần trên mặt đánh tới giang tiểu thần thần sắc máy liệt vươn tay liền muốn ngăn cản lại bị giang thần một ánh mắt ngăn lại x ê n xếp năng lượng bao trùm hắn toàn bộ đầu lâu kinh khủng hạt thở cảm giác còn tại mở miệng lòng dạ hiểm độc hình ta thật rất coi trọng ngươi đổi thành người khác ta đã sớm để hắn bên trên cái bữa ngươi tiếp tục như vậy rất nguy hiểm thật muốn làm như thế ta không dám hứa chắc an toàn tính mạng của ngươi màu đen trái tim cũng bị trọc giận lúc trước ôn tổn thì thẩm biến mất không thấy gì nữa còn sót lại chỉ có băng lãnh tiểu bối lao phu đã đi ra có hay không ngươi cái này đệ tử đều như thế thiên hạ tuyệt đối người xin cho ta làm đệ tử ngươi thì tính là cái gì n g ư ơ i cơ hội cuối cùng đã không có hao tổn g i n g lao phu kiên nhẫn đi chết đi ta ác lực lượng p h o n trào muốn đoạt đi rang thần quyền khống chế thân thể cái này trong nháy mắt nó toát ra một tia u y áp đơn v ề mặt khí thế mà nói so giang thần dị vang lặp qua tất cả địch nhân đều muốn b ằ n g bạc lai lịch của nó hẳn là hoàn toàn chính xác thật không đơn giản chương bảy trăm bảy mươi lăm trụ tử ta cần phải nổ súng trong đầu bắt đầu không thể ước chế hiện ra một đạo quỷ dị ma ảnh giang thần ý thức tại dần dần mơ hồ mà mà màu đen trái tim tiếng cười cũng càng tùy tiện nghĩ không ra lão phu vận khí tốt như vậy lục thể của ngươi có thể so với huy hoàng đại cơ duyên bên trong đứng đầu nhất thiên tiêu ta có thể trực tiếp đây là cái gì nó thanh âm đột nhiên chuyển thành hoảng sợ mà giờ khắc này giang thần trong đầu đã bị một mảnh huyết s ắ c thương khung sở chế cứu to lớn h à i cốt nằm ngang ở đại địa cuối cùng phảng phất từng tòa thương cổ đại sơn kinh khủng thú giống từ không cũng biết chỗ chuyển đến màu đen trái tim như bị xét đánh mạnh liệt tà ác lực lượng tán loạn cùng gặp quỷ liệu mạng từ giang thần trong thân thể trốn tới loại năng lượng màu đen kia đã chỉ còn lại yếu ớt một sợi lung lay sắp đổ giống như là lúc nào cũng có thể dập tắt á n h đến thiết trụ ở một bên mở miệng cười thầm cha cái này đen trên trái tim đột nhiên thêm ra hơn mấy chục cái lỗ thủng giống như là gặp cái gì lợi hại phản vệ tiểu tử này là không phải không muốn sống nữa dám xuống tay với ngài hắn không biết ngài mệnh cứng đến bao nhiêu sao giang thần thì mặt lộ vẻ kinh ngạc còn sống có ít đồ hắn dự tính coi như một tôn âm thần đích thần tới nếu như muốn đoạt s á mình đ o á n chừng cũng rất khó còn sống rời đi cái này mai không trọn vẹn trái tim thế mà cánh vắt một đoạn phản vệ ngươi đến cùng là ai màu đen trái tim thanh âm vang lên rất không bình tĩnh lần này không có lúc trước ra vẻ dọn điệu cũng mất miệng lưới chân trù mà là mang theo rất nhỏ run r u dày cha ta ngơi ông nội đôi tiểu từ này nghĩ gì thế hỏi tới hỏi lui thiết chủ con ngươi đảo một vòng bắt lấy cái này tại cha trước mặt cơ hội biểu hiện còn chạy đến mình phía trên làm bộ muốn nước tiểu ném không đầu hàng trụ i a ta có thể nổ súng giang tiểu thần quay mặt giả bộ như không biết đứa cháu này giang thần ngược lại là ý cười l ấ y mặt một bộ lao nghi ngờ rất a n u ổ i dáng vẻ tại mình cẩn thận dạy vào dưới trụ tử cũng coi là xuất sư ngươi lao phu thế nhưng là ngày xưa tiên ngươi liền không sợ gặp báo ứng màu đen trái tim kính sợ thiết trụ một bộ lưu manh dáng vẻ tiên tính là cái gì chứ trụ i a còn là chân long đâu ngọc nước bình tường nhiều ít người coi là chân bảo đây là ban thưởng ngươi nói xong trong cơ thể truyền đến quần quận tiếng nước như một đầu giang hà hồ lớn đang cầm thét rõ ràng là định cho đối phương điểm n h a n s ắ c nhìn xem màu đen trái tim muốn thao túng bình chạy trốn lại bị giang tiểu thần lực lượng gắt gào chân áp lại nó muốn ăn mòn giang tiểu thần nhưng nhìn một chút phía trước cái kia thâm bất khả chắc người trẻ tuổi trung pi là từ bỏ ý nghĩ này Tốt. bất đắc dĩ lên tiếng mang theo bi phẫn nghĩ tới ta tuần thiên đạo cả đời tung hoành b ệ n g ễ chưa từng trước bất kỳ ai thấp quá mức ta có thể cùng các ngươi hợp tác nhưng cái chữ này chưa nói xong liền nghe người trẻ tuổi kia nhàn nhạt mở miệng không cần ta nghĩ, nghĩ vẫn là bên trên cái búa đơn giản không có ý tứ huynh đại, vừa mới lãng phí người ta song phương thời gian giang thần cao cao dơ lên âm thần chủ y ẩm vang rơi đập cái này bình tuy là đạo chủ binh khí nhưng bản thân là thuộc về pháp tác loại mà không phải dùng cho công kích pháp khí cho nên không tính quá kiên cố hắn một truy xuống dưới thiếu chút nữa phá vỡ sau đó cái búa ném cho giang tiểu thần toàn lực mấy truy nệ n xuống một cái khe xuất hiện tại bình b ê n trên màu đen trái tim trong nháy mắt luôn c uống tiểu bối các ngươi muốn làm gì lao phu thế nhưng là siêu việt đạo chủ nhân vật là tiên vô luận là ở đâu một cái tu hành thời đại đều có thể đứng ở tối đỉnh phong tồn tại thống chi là bây giờ giúp ta tái tạo nhục thân thiên hạ này dễ như t r ở bàn tay giang thần chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn không nói một lời giang tiểu thần càng làm ặ t không biểu tình một truy tiếp lấy một truy thiết trụ ở một bên cảm giác sâu sắc t i ế t hận còn tưởng rằng có thể nước tiểu một lần tin đâu cha cũng quá sốt ruột nhiều cơ hội t ố t ta giang r i á c một tiếng bình triệt để vỡ vụn một viên có rất nhiều l ỗ thùng đen kịp trái tim lộ ra đối phương tựa hồ thật gấp giờ khác này b ộ c phát ra một cỗ vô thượng huy áp đem hai người một dòng đều ngắn n g i chấn áp sau đó nó sưu một tiếng biến mất ở chân trời tại c h ỗ chỉ để lại liên tiếp tiếng cười ha, ha, ha. tiểu bối liền là tiểu bối cho dù ngươi bối cảnh kinh tiên h nhưng nhân sinh kinh nghiệm quá không đủ các ngươi đạp nát cái này vào mẹ là trợ giúp lao phu trừ bỏ lồng giam từ đó trời cao biển rộng thứ gì siêu thiết trụ trở về miệng bên trong ngậm màu đen trái tim tại giang thần trước mặt n g o ắ t n g o ắ t cái đôi nói hàm hồ không rõ cha nhanh tiếp nhận đi cái đồ chơi này hương vị không tốt đừng đem nhi t ử chất thịt ô nhiễm giang thần ánh mắt ra hiệu giang tiểu thần lập tức xuất thủ đem tụ h khốn sau đó âm thần chủ y nệ xuống mây trục truy xuống dưới vốn là tại đoạt xá lúc thụ trọng thương màu đen trái tim rốt cục triệt để đã mất đi sức chống cự vỡ thành một đoàn h ấ p vụ bị đều hấp thu bất quá có chút vượt q u á giang thần dự liệu là khi hắn gọi ra đối phương một viên màu đen trái tim từ cái búa bên trong nhảy ra ngoài còn đối hắn chửi h ầ m lên Tiểu bối. Long dạ hiểm độc đồ vật! ta vật,、có、thể cầm tù một vị đã từng tiên nhân. Không có bị đồng hóa thành âm sát. Thậm bối! hiểm Người đối cái phu quỷ bị Long lao làm là đạo! nhân. Không đồng còn gì? gì dạ dị hóa chí cầm âm độc đồ đã Đây đã có có có Vô vị sỉ một bên thiết chủ cùng giang tiểu thần cũng là nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ cha cái này lòng dạ hiểm độc bẩn không tầm thường a là cái bảo bối tốt ngươi mới là bảo bối cả nhà ngươi đều là bảo bối cha nó khen ta b a đ â u có phải hay không muốn phục nhuyễn giang thần nhữ nhữ mày âm thần chủ y còn là lần đầu tiên thất thủ dị vãng bị thôn p h ệ sinh linh ý thức tự chủ đều bị xóa đi chỉ còn lại cơ bản bản năng chiến đấu màu đen trái tim không riêng ý thức vẫn còn tồn tại thậm chí đều không biến thành âm sắc dáng vẻ hắn nếm thử thao túng đối phương vậy mà cũng vô pháp làm đến đối phương mặc dù nhập thân vào âm thần chủ y bên trên nhưng cũng chỉ có một tia yếu kém liên hệ để màu đen trái tim không đến mức đối với hắn cái này b ì n h khí người nắm giữ xuất thủ còn lại bao quát thăm dò đối phương nội tình năng lực giang thần một mực đều không thể làm đến thậm chí đối phương mang hắn đều khó mà phản chế không đúng cái này ta có thể giải quyết hắn thì thào một câu để giang tiểu thần bảo vệ tốt bên ngoài sau đó ý thức chìm vào đến âm thần c h ủ ý bên trong một mảnh hoang vu rách nát dưới bầu trời vô số âm binh bảy trận sừng sững trang nghiêm băng lãnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút màu đen trái tim cũng tin vào đối phương lúc đầu đang tại chửi ầm lên thấy rõ trước mắt hết thẻ về sau thanh âm, âm sát quân giang thần nghe vậy càng cả cảm thấy hứng thú hơn hướng nói nhìn sang người biết bọn chúng đối phương lại không còn n g ệ tình lạnh hư một tiếng miệng bên trong lại bắt đầu lẩm bẩm lao phu tiểu bối có mắt không tròng các loại từ ngữ giang thần không chút nào nung chiều vung tay lên vô tận âm binh động lên bao trùm thường cung liệt ra sát t r ư ợ ha ha rất lâu chưa từng l u y ệ n binh hắn một tay lấy màu đen trái tim vứt ra ngoài rơi vào vạn quân bụi bên trong rất nhanh liền có lăng lệ đao quang cùng thương mang đánh tới tiểu bối người muốn làm gì màu đen trái tim tức giận lại phát hiện mình không cách nào điều động bất kỳ lực lượng nào bên trong vùng thế giới này giang thần mới là duy nhất thần hắn suy nghĩ k h ẽ động liền phong bế đối phương tất cả năng lực đáng tiếc duy nhất chính là phiến thiên địa này chỉ có thể chứa đựng bị âm thần chủ y cầm tù chi vật không cách nào coi như đối địch thủ đoạn màu đen trái tim có thể là một cái duy nhất có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này người chương 776, vượt cấp mà chiến cường hãn lao hắc âm binh trung sát thứ phương như ngục chiến mã kêu gạo đao thương tranh minh binh khí không lưu tình chút nào chặt xuống chặt tại màu đen trên trái tim đưa nó lần lượt nghiền nát giang thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút nó lại, lại lần nữa phục sinh ngay từ đầu nó rất kiên cường mảy may không sợ nói là khắp trường thuế tháng đều đi tới tiểu tiểu tra tấn ngay cả để nó như một cái lông mày đều làm không được có thể làm hồn tổ thống lĩnh xuất thủ đem cảm giác nâng cao gấp mười lần lại mấy vòng trùng sắt xuống tới trải nghiệm lấy vô tận thống khổ màu đen trái tim ngựa khí cuối cùng mềm nhún ra lao phu có thể vì ngươi sử dụng nhưng ngươi muốn gọi ta một tiếng sư phó giang thần lập tức cười bắt đầu hồn xương mù lại lần nữa bao phủ màu đen trái tim cảm giác được điều chỉnh đến lớn nhất do thổi cỏ lay đều có thể mang đến nói nói cảm giác mà một đám âm binh thì lấy x u ố n g sắt thép mặt nạ lộ ra nguyên bản kinh khủng nhất khuôn mặt thi triển r i ê n g phần mình thủ đoạn đủ loại cực đoan thống khổ tới người để màu đen trái tim nhịn không được đeo gen bắt đầu a người sao dám như thế đối lao phu ta có thể bản tọa thế nhưng là thiên a vương tha ta ta có thể nghe ngươi mãi cho đến nó nói ra câu nói này lúc giang thần mới rốt cục là phất phất tay có thể khi nhìn thấy dừng lại một đám âm binh về sau hắn vô cùng ngạc nhiên ngừng cái gì tay ta có chút chua tiếp t ụ ca cuối cùng lại gặp trên trăm vòng tra tấn gần như sắp biên thành một người điên màu đen trái tim cuối cùng nhà già chân thành tỏ thái độ nguyện ý gia nhập giang thần dưới trướng bất quá giang thần phát hiện đối phương thật có lấy mấy phần n ạ o khí cho dù bị tra tấn đến tận đây cũng không chịu kể một ít thấp kém lời nói ngẫm lại cũng đúng kỳ lai lịch coi như không là địa tiên chỉ sợ cũng không kém được bao nhiêu thậm chí sao mà kiên nghị dù là lấy triệt để gạt bỏ nó làm uy hiếp cũng không nhất định có thể làm cho nó q u ỳ lệ thân phục sau đó giang thần lại hỏi nó mấy vấn đề đề cập l a lịch đối phương một n g ụ n cắn chết chính mình là tuần thiên đạo đồng thời lại thuật lại một lần bị gian nhân làm hại quá trình trong đó rất nhiều chi tiết đều rất sống động chỉ có thể nói kỹ xảo của nó rất là cao minh nghe giống như thật nếu không phải giang thần tự thân cũng lập qua dạng này c ố sự hắn kém chút liền tin bất quá hắn cũng không có bức bách thật chặt chỉ là từ chối cho ý kiến lần đầu vậy trước tiên bảo ngươi chu hát tâm a chu hát tâm bản tọa màu đen trái tim phù tại hư không n ả y lên kịch liệt bắt đầu thanh âm đều cất cao mấy phần có thể làm chạm tới giang thần cái kia ánh mắt lạnh như băng cùng trong miệng hắn nhàn nhạ tân chu hát lòng tham nhanh tiếp nhận hiện thực à bản tọa trải qua thế sự c h ì nổi đi đến đỉnh phòng ngã vào đáy cốc nhìn khắp cả nhân ra nóng lạnh cũng được liền khởi động lại một đoạn nhân sinh mới chu h ắ c tâm quá khó nghe gọi ta chu h ắ c giang thần mẩn ngơ đây không phải khó nghe hơn bất quá hắn cũng rất tôn trọng hắn người lựa chọn nhẹ gật đầu t ố t lao h ắ c lần này chu h ắ c không tiếp tục nếm thử phản bác vượt bực không lên tiếng sau đó giang thần lại hỏi hắn bị cái này cây búa gông cùng xì y m xích về sau trên thân có thay đổi gì đối phương cũng không giấu địa hiểm lạnh h ừ một tiếng ngạo nghễ mở miệng lao phu ta giang thần ân lao hát ta không chút nào khoa trương mà nói ta là ngươi bọn này ấm sát bên trong m ạ n điểm trọng yếu nhất là chỉ cần ngươi cho lão phu thao túng quyền hạn của bọn nó ta liền có thể lấy tiên cấp kinh nghiệm chiến đấu buộc phát ra không có gì sánh kịp chiến lược khả năng ở trong mắt các ngươi đến vương cấp trở lên vượt cấp tác chiến đã trở thành chuyện không có thể nhưng nêu là lao phu xuất thủ chưa hẳn không được nửa bước đại năng âm sắt trong tay ta có thể chạm đại năng nghe đến đó giang thần cũng không khỏi hít sâu một hơi lao hắc ngươi nói thở ngươi muốn thật có loại thực lực này về sau ngươi chính là âm sát quận thông x o á i ta đem bọn nó giao tất cả cho ngươi hắn khác sâu minh bạch nếu như đối phương lời nói là thật sẽ khủng bố đến mức nào có thể lấy nửa bước đại năng lịch phạt đại năng liền mang ý nghĩa một khi có âm sát bước vào cấp độ đại năng nó có lẽ có thể lấy mới vào này cảnh lực lượng đổ sát uy tín lâu năm đại năng lao phu tuyệt không nói đùa với lại ngươi nơi này có một tôn âm sát tẩn chứa tổ cấp nhân vật khí t ứ c chỉ cần nó bước vào chân đạo t a n g dai tại lao phu trên tay đỉnh tiêm đại năng phía dưới tận là gà đất chó sành giang thần cũng nghe kích động trực tiếp vung tay lên ba tôn âm sát thống linh cùng chu h ắ c đồng loạt ra bên ngoài bây giờ hắn mở mắt ra giới thiệu nói đây là chu h ắ c các ngươi có thể gọi nó lao h ắ c sau này sẽ là người mình giang tiểu thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu thiết trụ thì cực kỳ quen thuộc đồng dạng xuống tới v ô vô huyền không màu đen trái tim một bộ lao đại ca tư thái lao h ắ c nhà ngươi làm ra trong đời lựa chọn chính xác nhất theo cha ta về sau chỉ có chúng ta khi dễ người khác đúng ta giới thiệu một chút ta là cha ta tập đoàn công tử tương lai gặp ta cùng thấy hắn là giống nhau ngươi có thể xưng hô ta một tiếng thiếu chủ chu hắc may mắn chỉ là một cái trái tim không phải hắn giờ phút này khẳng định đen khuôn mặt bất quá người ở dưới mái hiên hắn cuối cùng vẫn đúng thanh đúng khí ân một tiếng ai ngờ thiết chủ đánh rắn theo cán bên trên lập tức hưng phấn bắt đầu ngươi đồng ý nhanh tiếng kêu thiếu chủ tới nghe một chút kia cái gì thiếu chủ muốn cầm ngươi để cao một cái thanh danh không biết có hay không đến thương lượng giang thần mặt đen lên một cước đá văng nó lúc này mới nhìn về phía giang tiểu thần chờ một lúc cùng nó một t r ậ n chiên dùng hết toàn lực đừng có mảy may thư giãn sau đó vừa nhìn về phía chư hắc đậu đi chọn một tôn đăm sát đối phương nhìn một chút ba tôn âm sát thống lĩnh trái tim lắc lắc đều không được bọn chúng đã có đại tu sĩ thực lực cấp bậc ta lại phụ trên người trực tiếp liền là nửa bước đại năng đồng cấp một trận chiến không thể hiện được lao phu cường đại đến một tôn cựu dai không bắt dai âm sát giang thần cũng không nhiều khuyên trực tiếp đưa tay gọi ra một tôn bắt dai âm sát thương minh chu h ắ c bay lên chìm vào trong đó tôn này âm sát lập tức phát sinh rất lớn cải biến trên thân áo giáp càng giữ tật nặng n h ề thêm ra rất nhiều quỷ dị ma văn trong tay trường thường cũng biên thành dị dạng thô giáp không chịu nổi tựa như một cây từ nhàm tương bên trong vất đi ra thô con sát sắt thép mặt nạ bên trong một đôi mắt hoa thành yêu dị màu đỏ sậm khi thế chấn động thình lình đi tới đại tu sĩ cấp bậc đây chính là màu đen trái tim ra chỉ sau tác dụng đồng thời cái này còn không phải toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu của nó cùng đủ loại thần bí khó lường thủ đoạn mới là càng kinh khủng độ v ậ n tiểu bối đừng ngưng tay nếu không ngươi sống không qua ba chiêu chu h ắ c ngữ khí bình tĩnh mà châm ổn ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ giang t i ể u t h ầ n sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc từ trên người đối phương hắn thình lình cảm nhận được so ngày đó đối mặt khương điệu rất lúc kinh khủng hơn uy hiếp cảm giác mấu chốt là khương điệu rác là nửa bước đại năng bên trong đ mà trước mặt chu hắc khí tức thậm chí còn không có bước vào nửa bước đại năng chương bảy trăm bảy mươi bảy đạo thi không có có dư thừa nói nhảm hai người cất bước đi hướng không trùng trực tiếp xuất thủ thanh thế dung chuyển cửu tiêu sau đó không lâu một trận chiến kết thúc giang tiểu thần bị bại rất triệt đề hắn có chút không dám tin mang theo tự trách thất hồn lạc phách nhìn về phía giang thần ca, ta giang thần k h o á t k h o á tay ra hiệu không cần nhiều lời một trận chiến này hắn nhìn ở trong mắt giang tiểu thần thua một điểm không an c o như đổi ngày đó hương điệu ra đến chỉ sợ cũng giống như nhau kết quả chu hắc quá kinh khủng mạnh mẽ tuyệt đối thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn của đối thủ lại có thể một chút liền nhìn tấu h cũng trong chiến đấu tìm tới tuyệt hảo ứng đối phương pháp tỷ như giang tiểu thần oanh gia hủy diệt ba động bị hắn bạch quang lượn lờ một chỉ đ i ể m tại chỗ bạc l ư ợ c trực tiếp liền tán loạn một phương diện đây là một loại thượng cổ huyền thuật có thể phá vạn pháp nhưng một phương diện khác muốn lấy yếu tại lực lượng của đối thủ làm đến điểm này cần cực kỳ độc các ánh mắt cùng kinh nghiệm truyền lại từ khương địa giáp bách chiến đao đạo phối hợp ma đao bất trạm thi triển bắt đầu giống như có thể rét tận trên trời dưới đất chém chết vạn linh lại bị hắn lấy cái tia cán ma hóa màu đen trường thương t tại chú hát trước mặt tựa hồ toàn đều lỗ h ồ n g c h n g chất mà vô ngẩn trong hư không mở ra âm thần con người đối với hắn cũng không có hiệu quả chút nào cho dù giang tiểu thần thi t r i ể n ra bắt chước từ âm thần n u ố t tượng bản tĩnh lại cũng bị hạn chế đối phương vắt tay bố tiếp theo một đạo màn trời cách trở bên ngoài giới linh khí sau đó lăng liệt ra chiều vung mạnh động trên tay hát thương sau lưng ma ảnh cuộn cuộn buộc phát ra kinh thiên sắc ý có siêu việt chỗ tại cấp bậc lực lượng giang tiểu thần liên tục bại lui hắn thân có hai trăm đầu đại đạo cũng không luận dùng da cỡ nào quỷ dị khó lường năng lực tại chú hát trước mặt cũng vô hiệu bị hắn đều nhị tấu không có việc gì, cẩn thận tính toán ra. ngươi mới trí cường từ d a i đánh không lại cũng là bình thường giang thần an đ u ổ i một câu nghe nói như thế sau khi chiến đấu kết thúc vốn là một mặt cổ quái c h ú hắc đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì có chút kích động nhìn về phía giang tiểu thần khó trách khó trách lao phu vẫn cảm thấy không thích hợp chẳng lẽ nói phía sau ngươi gần hai trăm đầu pháp nói toàn là thật hắn vốn cho là đây là đặc thù nào đó bí pháp biến hóa ra hư hảo dị tượng dùng cho c h ấ n n h i ế p đ ị c h nhân giang tiểu thần nhẹ gật đầu đối phương hít sâu một hơi hai trăm đạo trí cường như thế yêu nghiệt huy hoàng kỷ nguyên bên trong cũng chưa hề nghe nói dung hội văn pháp q u á nghe nói như thế giang lấy n h tiểu thần trước tiên không phải cao hứng ngược lại là cảnh giác ca lại phái người đến so x é n hắn cho từ đầu đến cuối không có thật chính tín đảm nhiệm mình ý niệm tới đây nó trong mắt quay tròn lo chuyện cuối cùng tựa hồ có ngưu kế cha nó như vậy bắt đầu nhị thuốc rất lợi hại nhà ta lão giang ra tương lai khả năng đều phải dựa vào hắn đây là một chiêu chân ngòi ly dán rơi vào giang thần trong thay lại có không giống nhau ý vị thiết chủ cùng giang tiểu thần tựa hồ đi được càng ngày càng gần đối với hắn mười phần tôn sùng làm không tốt đã nhận đồng hắn lý niệm quỷ vật quả nhiên hung tính khó trừ sao c h ụ tử k h i vọng ngươi không muốn đi bên trên sai lầm con đường hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng ánh mắt đảo qua hai người mang theo cảnh cáo giang tiểu thần thân thể cứng đở vội vàng thật sâu t r ô n xuống đầu thiết chủ thì một bộ được như ý bộ dáng lặng lẽ cười lạnh bắt đầu cha quả nhiên đ ố i nhị thuốc bất mãn những người còn lại ý kiến đều không trọng yếu gia sản thuộc về cuối cùng vẫn là phải xem cha ta nước cờ này không đi sai k ẹ ở trong ba người chú hắc không biết vì cái gì luôn cảm giác phía sau một c ô b ư ớ c lên hơi lạnh nó nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nghĩ thầm đám người này sẽ không phải vẫn là không yên lòng ta muốn triệt để d i ệ t sát một lần vất vả suốt đời nhàn nhà a k i u cái gì lão phu có chút mệt mỏi về trước cái bữa nó ngượng ngùng mở miệng một g i ả yên nhi biến mất không thấy gì nữa hai người một dòng liếc nhìn nhau cũng trung quy là không có xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ an ý lựa chọn ngầm hiểu lẫn nhau không cần phải nhiều lời nữa tiếp x u ố n g giang thần bắt đầu nghiêm túc tham dự từng cái thứ cấp cấm khu cùng hung địa giao dịch hắn không phải là bên a cũng không phải bên b mà là yên lặng kính dân người trung gian miễn phí xác nhận vật phẩm giao dịch phải trang hợp quy nếu có vấn đề hắn sẽ đem hắn tiền phi pháp đem vấn đề bóp chết tại cái nôi tránh cho cho những truyền thừa khác đã lâu hung địa cấm khu mang đến phiền phước chu hắc đều nhìn trận mắt h ố t mồm cho dù nhân vật như hắn tại toàn t h ị n h lúc cũng rất là kiên kỵ hung địa cùng cấm khu tiểu tử này lại cũng không muốn sống nữa đồng thời t r e o chọc cái này hai tòa quái vật khổng lồ tiểu tử người nghiêm túc sao hung địa lai lịch phi phạm tại huy hoàng đại kỷ nguyên trước đó liền tồn tại tại từng cái thời đại đều từng xuất hiện nhấc lên qua thao thiên huyết họa ngay cả tiên cũng không dám đặt chân hung địa c h ố sâu nghe nói nơi đó ch thứ cấp cấm khu mặc dù không phải chân chính cấm khu thế nhưng mười phần không đơn giản một chút cổ xưa nhất thứ cấp cấm khu bên trong thậm chí có tổ cấp nhân vật toa chân loại tồn tại này lão phu đỉnh phong thời kỳ cũng m u ố n tránh né mũi nhọn người thực sự quá điên cuồng lão phu hiện tại có chút hối hận lên người thuyền hải tặc đối giang thần hiểu rõ càng sâu càng là có thể cảm giác được hắn bình tĩnh bề ngoài dưới bao hàm điên cuồng cùng k i n h k h ủ n g tại trận này trận săn g i ế t bên trong chu h á c tương đương với tại tầng từng tầng để lộ giang thần mạng che mặt hiểu rõ đến bản chất của hắn từ từ vị này tự xưng lai lịch cổ lão từng đăng lâm v phát ra từ nội tâm cảm nhận được một chút từ tâm một bất ra an nội n cảm được c ù giang b ố rối. l hắc, ta là tại là xả â là n ư ờ i kính dân bản thần â nhân dân n ngươi còn như nhục muốn kính ngươi ngoài Giang làm làm việc vậy vũ việc phải cách của tốt, ta, ta tốt. t h ra ngay từ đầu uy hiếp một câu về sau càng nghĩ càng hợp lý có thể hay không để chu hắc ngụy trang sứ giả đi cùng hung địa giao dịch đâu nó kiến thức rộng rãi với lại rất là cơ linh nói không chừng thật có thể tới một lần hai đầu ăn rất nhanh hắn biên thành hành động không lại chờ cấm khu sứ giả cùng hung hoàn thành giao dịch sau trận giết mà là đối phương vừa ra tới liền theo đ ô i ở phía sau tìm thời cơ xử lý có chu hát thao túng hồn tổ â m sát cộng thêm giang tiểu thần xuất thủ đối phương không có chút nào sức phản kháng cho dù là một tên thực lực gần nhau khương địa giác đỉnh tiêm nguy thần bạo phát ra nguyên bản thực lực cũng bị chu hát dùng một môn cấm pháp gông cùng xiềng xích bị thiên lôi đánh chết đến lúc này giang thần cũng rốt cục lần thứ nhất thấy được thứ cấp cấm khu dùng để cùng hung địa giao dịch đồ vật đó là một cái hộp sắt vết dỉ l o ă lộ trải rộng khô cạn màu tươi h ộ t không phải trọng điểm đồ vật bên trong rất kinh người là một đoàn cực kỳ ngưng thực năng lượng màu đen tràn ngập nồng đậm tự ý cùng các loại tâm tình tiêu cực một mở ra liền điên c ù n hướng ra ngoài bỏ tựa hồ muốn tiến vào giang thần trong cơ thể đây là đạo thi chu hắc liếc mắt nhận ra thứ này ngữ khí mười phần kinh ngạc không đợi giang thần hỏi thăm hắn liền tiếp tục nói đạo thi là đại năng tế đạo mà chết rồi vật lưu lại ẩn chứa một tôn tuyệt đại nhân vật tất cả không cam lòng cùng nội tâm âm ngũ cảm xúc loại vật này đặt ở dĩ vãng đều là phải bị đương đại cường giả liên thủ chấn phong lên tà vật không có bất kỳ cái gì tác dụng sẽ chỉ mang đến tai nạn nhưng tại cấm khu sinh vật trong tay bọn chúng lại trở thành vô thượng chân bảo bởi vì âm thần có thể nhờ vào đó tăng lên lực lượng chương bảy trăm bảy mươi tám cấm khu hung địa hai đầu ăn dựa theo chu hát thuyết pháp đạo thi vô cùng hiếm thiếu cùng c h â n quý như thế một đại đoàn ít nhất là chín tên đại năng lấy thân tế đạo sau lưu lại tổng cộng cho dù âm thần cũng sẽ thèm nhỏ dại không thôi nếu như một vị ngụy thần đạt được thì có thể trực tiếp từ hạ vị trèo đến cái này nhất cảnh đình phong ngẫm lại cũng đúng dù sao mười tên đại năng cộng đồng tế đạo đều đủ để d i ệ n s á t một vị âm thần cái này đoàn đồ vật khó khăn lắm bù đắp được một tôn thần mệnh đương nhiên đây chỉ là trên lý luận mà nói bọn chúng giá trị thực tế khẳng định không thể như thế cân nhắc không đúng đạo thi là cấm khu sinh linh coi trọng nhất c h i vật bọn chúng làm sao bỏ được cầm thứ này đi ra làm trao đổi hung địa yếu đạo thi lại có tác dụng gì chu hắc ở một bên tự nói giang thần khéo hiểu lòng người l ã o hắc ta có cái biện pháp ngươi chờ một lúc ngụy trang thành tên này cấm khu sứ giả đi vào cùng hung địa giao dịch mọi ra bọn nó chẳng phải có thể một giải trong lòng nghi ngờ có đạo lý c h u hắc điểm một cái trái tim đột nhiên trệ giữa không trùng không đúng ngươi vừa mới nói cái gì ta đi hung địa bên trong tiến hành giao dịch không nên không nên nếu như chiêu chọc tới ở trong đó cổ lao tồn tại lao phu có tám đầu mệnh vậy không đủ sống giang thần không nói lời nào chỉ là cười từng tìm nhìn xem hắn thiết trụ người từng chạy đồng dạng dối c h ả o vô v ô màu đen trái tim trấn an nói lao h a t a cha ta chỉ là đang thông chi ngươi không phải thương lượng với ngươi ta vốn định nói với ngươi hai câu lời hữu ích nhưng ngươi thật giống như cùng nhị thuốc ta tương đối hợp ý ngươi nói một chút cái này màu đen trái tim trầm mặc một hồi minh bạch lần này tránh không khỏi với lại nó cũng biết bị cái này cây búa giam cầm về sau cho dù mình chết rồi còn có thể từ phía trên một lần nữa trở về mặc dù không xác định hung đ i ệ bên trong tồn tại có phải hay không có thể không nhìn loại lực lượng này triệt để ân chết mình hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống dù sao lên phải thuyền giặc không phải riêng bất tài liền có thể đến n g h e đại ca móc túi tử chỉ lệnh làm việc điểm này chu h ắ c dạng này lao giang hồ vẫn có thể nghĩ rõ ràng t a đi cuối cùng hắn xem chết như quý nhất gật đầu giang thần gọi ra giết chết cấm khu sứ giả từ chu h ắ c phụ thân hắn lại đem giống hộp sắt đưa tới đối phương r ố i ra tay dừng tại giữa không trung chứng lăng lăng nhìn xem giang thần trong ánh mắt viết đầy a không phải ngươi chơi như vậy để cho ta cầm hộp g i ố n đi giao dịch nếu như nói giả mạo sứ giả đi vào cùng hung địa giao dịch mình còn có năm tỷ lệ sống sót cầm không hộp sắt đi giao dịch tỷ lệ tử vong liền cao tới trăm phần trăm giang thần tiến lên một bước chủ động đem hộp sắt đưa tại chu h ắ t trên tay nắm tay của hắn thâm tình thiết biệt vất vả ngươi cử động lần này hoàn toàn chính xác mạo hiểm một điểm nhưng chỉ cần đầy đủ cơ linh chưa chắc không có đường sống chúng ta toàn đều chờ đợi ngươi bình an trở về nói xong hắn lui lại một bước cung thiết trụ giang tiểu thần đứng thành một hàng hai người một dòng biểu lộ trang nghiêm thần xác thận trọng trong mắt ẩ n ẩn có nước mắt thoáng hiện đồng loạt k h n g người bái thật sâu lao hắc xem ngươi rồi chu hắc cảm giác đầu ông ông giờ này k h ắ c này mình tựa hồ hẳn là nằm xuống mới tương đối hợp với tình hình không phải ta còn chưa đi sao các ngươi trước tiên đem nghị thức đều làm ra được được được ta đi các ngươi đừng túi đầu ta sợ hãi còn có cái kia thiết trụ người trước đừng lau nước mắt cũng chớ gấp lấy khóc thét còn chưa đến thời điểm cuối cùng hắn cũng như chạy trốn chạy căn bản vốn không dám cùng hai người một dòng dây dưa nữa gần nửa ngày về sau tại ba người mong mọi cùng trông mong bên trong chu hắc rốt cục trở về hắn khẩn trương đến toàn thân l à mồ hôi không ngừng hướng về sau quan sát sợ hung địa bên trong có kinh khủng tồn tại đổi tới vì che giấu tung tích còn đi một đoạn đường liền phí sức bố trí xuống một mảnh lừa dối phát trận đồng thời lấy bí pháp xóa đi tự thân k h í t ứ c hắn một thân mọi mệnh trở về khi thấy ba người tại nguyên bản rừng mưa nhiệt đới bên trong một mảnh trên đất trống mang lấy một ngụm n ồ i lẩu xấy lấy vừa đánh tới thịt rừng chu hắc nắm chặt lại quyền cố nén không có đem n ồ i l ậ u thành công ta lấy thượng cổ bí thuật dùng cực thiếu đạo thi giả tạo thành có nguyên hộ đạo thi ráng vẻ đối diện tới là cái đỉnh tiêm cấp độ đại năng tiểu h ò nhi không nhìn ra vấn đề đến lao phu vừa lúc đối tòa này hung địa cùng thứ cấp cấm khu đều có nhất định hiểu rõ ngôn từ bên trên cũng không có phạm sai lầm. khi hắn mở ra tay lộ ra một mảnh áp s ú c thiên địa cảm thụ được ở trong đó bảng bạc sinh mệnh linh khí lúc ăn lẩu hai người một dòng mới rốt cục đứng lên đến rất tốt không sai lao hắc ngươi lập công lớn một kỵa giang thần không tiếp tán dương sau đó xuất ra tiên ngọc hình thức ban đầu bắt đầu luyện hóa cuối cùng thu hoạch năm đạo tiên khí hắn trực tiếp phân phối cho chu hắc hai đạo thiết trụ ba đạo giang tiểu thần lúc trước mấy lần hành động bên trong đã hút đủ tổng cộng chín đạo tiên khí chỉ chờ tiên địa quay về đạo xương một khắc hắn liền sẽ bước vào ngũ giai có được cấp độ đại năng chiến lược mà lúc này chu hắc lúc trước a i toán không tam lòng biến mất đến vô tung vô ảnh. trên mặt là một bộ vẻ kinh ngạc một viên tiên ngọc không nghĩ tới huy hoàng kỷ nguyên về sau còn có thể gặp lại loại vật này cái gì cái này mai tiên ngọc có thể đem chân bảo luyện chế thành t i ê n khí cái này cái này là bậc nào kỳ tích chưa từng nghe qua tiên ngọc có loại hiệu quả này húng chi cái này một viên vẫn chỉ là hình thức ban đầu chẳng lẽ nói cái này là một cái nguyên thủy tiên ngọc hình thức ban đầu hắn nhìn chằm chằm tiên ngọc tung đuôi ngủ cuối cùng bị thiết trụ vô vô bà vai nghiêm khắc cảnh cáo cái này tài sản là lao răng ra cùng hắn chu lao đen không có một tơ một hảo quan hệ chu hắc không thèm để ý chút nào chỉ là nhìn chằm chằm tiết h trụ tiểu h o a nhi ngươi biết cha ngươi đến cùng là lai lịch gì sao như thế nội tình thả trước kia đại đạo thống bên trong cũng thuộc về nhưng thấy hắn có phải hay không một vị nào đó địa tiên chuyển thê a tiết h trụ khinh thường cười một tiếng địa tiên ngươi không phải liền là à kết quả như thế nào chỉ gả cho ta cha làm cái búa bên trong khí linh ngươi vẫn chưa rõ sao không thể không nói lao hắc công tác của ngươi khiêu giác cùng này từng cái người tư tưởng bên trên linh mật tính cũng còn có rất lớn một cái tiên bộ không gian a nó tựa như một tên cán bộ kỳ cựu gánh vác sông trảo gật g ụ đáp ý một bộ cao thâm mặt chắc chỉ xác mà càng như vậy nói không tỉ mỉ chú hắc thì càng kinh nghỉ hắn thậm chí đang nghĩ đầu này còn nhỏ chân long sở dĩ không dám nói đến quá cụ thể chẳng lẽ là bởi vì vén vẹn để cập cái nào đó danh tự liền sẽ rước lấy từ nơi sâu xa nhìn chăm chú hoặc là một loại nào đó di động chẳng lẽ nói hắn nhìn qua lại chạy về đi mò lấy nổi lầu bên trong cuối cùng mây khối thịt giang thần bóng lưng ánh mắt sáng tối chập tròn có lẽ mình bên trên không phải một chiếc thuyền hải tặc mà là một cái tội phạm thuyền đối phương kinh thiên lai lịch đủ để trèo chống hắn hoành hành không sọ với lại người trẻ tuổi này mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn một điểm tâm tư âm trầm một điểm đối phó lên địch n h ậ n đến cơ hội là không lưu tình chút nào l ã n h khóc nghiêm khắc nhưng hắn đối với mình người vẫn rất có nhiệt độ hai đạo tiết khí thả tại ngoại giới đủ để cho nhiều ít người đánh cho đầu rơi máu chạy thậm chí thân hữu tương tản hắn nói cho liền cho v ậ t như vậy đối bây giờ chu hắc có chớ đại tác dụng thậm chí có thể giúp hắn một chút xíu tái tạo nhục thân tin tức thăm dò được như thế nào giang thần thanh â m chuyển đến chu hắc lập tức dứt bỏ còn lại ý nghĩ chạy tới tựa như một tên tận chức tận trách lao qua hàng già giang thiếu lựa t r ọ n của ngươi là anh minh ta lần này đi vào dò xét được một cái thiên đại tin tức Chương tiên vẫn thời đại sau tỏa cấm khu lai lịch hùng địa trao đổi đ ạ o thi là tại vì ngày sau tính toán bọn chúng cũng không coi trọng hiện thế có thể thắng mà là nhận định phương thế giới này về sau sẽ trở thành một mảnh quỷ dị chi địa bị cấm khu triệt để chiếm lĩnh đến lúc đó hùng địa bên trong cổ lão tồn tại sẽ đi đến một con đường khác thân hóa âm thần vẫn như cũ có thể cao cao tại thượng nghe được chu hắc giang thần sắc mặt dần dần chìm xuống dưới tại hắn trước kia nhận biết bên trong hùng địa làm hiện thế kinh khủng trí địa dù là không có minh xác lập trường nhưng chỉ cần bọn chúng còn xứng xứng liền sẽ là hiện thế sinh linh lấp kín kiên cố hậu thuẫn nếu như cấm khu âm thần tới muốn đoạt địa bàn chí ít sẽ có một trận chó cắn chó hiện tại xem ra lại không phải như vậy đối phương đã tìm xong đường lui có thể thoát thân tại tràng t h i nạn này cùng cấm khu giao dịch qua h u n g đ ị a có mấy cái giang thần trầm tư một hồi mở miệng hỏi thiết trụ ở một bên vạch lên móng đốt đếm doanh châu đồng lai thổ điệu miếu tu di chùa trước mắt là một cái đều bị chúng ta tiệt hổ xuống t r a ngài yên tâm một cái cũng không có để lọt h ổ điệu miếu bàn đào viên thanh k â u cổ quốc doanh châu đồng lai phương trượng ngũ trang quán long cùng phương thôn sơn vong xuyên huyết hà tu di chùa giang thần đếm thiên hạ mời một tòa h u n g đ ị a u trọn vẹn làm phản rồi gần một nửa chẳng qua trước mắt cũng không thể nói như vậy bọn chúng cũng chỉ là tại là một m con đường khác chuẩn bị mà thôi nhiều lắm là sẽ không đối xâm lân cấm khu xuất thủ vẫn còn không tính là định nhân lao hắc ngươi thật giống như hiểu rất rõ những n à y h u n g đ ị a giang thần nhìn về phía chu hắc nghĩ ra được càng nhiều tin tức đối phương cũng nghiêm túc nói giải chưa nói tới cho dù là tại huy hoàng đại kỷ nguyên cũng không có một người dám như thế lớn tiếng nhưng lão phu hoàn toàn chính xác biết được một điểm chuyện của bọn nó từng đánh qua mấy lần quan hệ bọn chúng lai lịch bí ẩn từ tiên vẫn thời đại về sau liền ở trên mặt đất sinh động có là đã từng tiền cổ đế quốc có là xa xôi tuế nguyện r ư ớ c thần thoại còn xuất lại còn có truyền kỳ bí địa tiên vẫn thời đại giang thần bắt lấy trọng điểm đây là người đến sau thuyết pháp trên thực tế là không có dạng này một thời đại cùng liên quan tới nó hết thảy cho tới bây giờ không ai chứng kiến qua mọi người chỉ là từ một chút di tích cổ tường đ ổ bên trên mơ hồ hiểu rõ đến đã từng trên trời là thật có tiên không là điệu tiên dạng này ngụy tiên mà là trong thần thoại không gì làm không được nhất nghiệm đoạn tuyệt thời không nhất n i ệ m sửa đổi nhân quả chân chính thiên tiên có thể là như thế này một thời đại vĩnh hằng hủy diệt cái kia về sau trên đời liền sừng sững lên sáu tòa cấm khu ép tới từng cái đại tu thịnh hành thay mặt đều khó mà ngầm đầu huy hoàng k ỳ nguyên hoàng kim đồng dạng đại thế thiên t i ê u nhiều như cá giết sang sông lại đều chỉ là vì c h ấ n áp sáu tòa cấm khu mang tới phiên phước cũng liền có lúc sau từng tòa thứ cấp cấm khu ngụy cấm khu liên quan tới tiên vẫn thời đại lao phu còn nghe được qua một cái thuyết pháp đã từng tiên cùng một cái đến từ một cái k h á c khái niệm thời không văn minh đại chiến cho đến song phương cao đoạn chiến lược đều hủy diện mà sáu tòa cấm khu vẹn vẹn vì phong ấn không có chư sạch cái này quỷ dị văn minh giả yếu tàn Hùng địa, tại h chúng phương ì là này tàn cái quân. ta một t ban sơ bọn chúng lưu lại tu hành văn minh h o a t trùng mở ra huy hoàng đại kỷ nguyên nhưng nương theo lấy tháng năm dài đằng đang chim đội bọn chúng bên trong một chút tồn tại dự tính ban đầu phát sinh cả i biến bọn chúng cho rằng cấm khu quá mức khó chơi căn bản không có khả năng vĩnh hằng giải quyết c h ẳ n g song phương hòa giải một cái khác chút thì kiên thủ tổ tông ý chí nhất định phải trừ cấm khu sinh linh cho t h ô n g khoái cuối cùng song phương thậm chí đã dẫn phát nội chiến dẫn đến vốn là thở hơi cuối cùng hung phá thành mà nhỏ phân liệt ra đến còn có mấy tòa trực tiếp bị hủy diện may mắn huy hoàng đại kỷ nguyên ra mấy vị nhân vật vô địch về sau đạo xương thời đại cũng có tuyệt đại yêu n g h i ệ t hành c h ấ n thế gian nếu không cấm khu đã sớm thừa dịp hung đ i ệ m nội l o ạ n sắp hiện ra thế triệt để ăn mòn giang thần cái này còn là lần đầu tiên nghe được bạn đầy đủ tu hành giới lịch sử không thể không nói có đôi khi trong đoàn đội có cái lao giả liền cùng có cái bảo bối hán kiến thức cùng tri thức có thể tránh cho rất nhiều đường q u a n co nói như vậy hết thể căn nguyên đều tại tiên vẫn thời đại một cái vĩnh hằng hủy d i ệ n không bao giờ còn có thể có thể nhìn thấy thời đại cấm khu chỉ là cái kia một trận đại chiến lưu lại tàn quân nhưng chúng nó phát triển cùng lớn mạnh tốc độ quá nhanh dẫn đến bên ta tàn quân đã mất đi chống cự hy vọng còn bạo phát nội chiến c u ố những ngày quỷ dị sinh linh đặc tính liền là khó mà hủy diệt vô cùng vô tận còn có thể cấp đoạt người khác lực lượng mạnh lên một trận đại chiến song phương đều chỉ thừa tạm binh đối bọn chúng ngược lại là một chuyện tốt tháng năm dài đằng đắng xuống tới hiện tại sáu tòa cấm khu bên trong tồn tại đến cùng đáng sợ đến cỡ nào căn bản là không có cách n ó n trước giang thần nghe được thần sắc càng ngưng trọng thứ cấp cấm khu liền có tổ cấp nhân v ậ t tòa t r ầ n đây vẫn chỉ là tại huy hoàng đại kỷ nguyên bên trong từ cấm khu đi tới bị đương thời địa tiên liên thủ chân phong xuống s á u tòa chân chính cấm khu bên trong đến cùng cất dâu cái gì để cho người ta đơn giản không dám tưởng tượng đi về cựu châu thời gian nhanh đến cuối cùng thần sắc hắn chuyển thành bình tĩnh cái gì cũng không nhiều lời đứng dậy rời đi xe đến trước núi át có đường hắn không lạc l thích lo trước lo sau người chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước náo động vòng thứ hai bắt đầu hắn muốn nghĩ hết biện pháp nhiều soát mây trương bắt tỉnh thẻ tăng cường lực lượng giang thần khi trở về từng vị diêm la đạo minh tông chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm cùng gặp cứu tỉnh thiên địa linh khí càng nồng đ ậ m bọn hắn cũng càng bối rối bởi vì một khi khôi phục lại đạo xương thời đại tiêu chuẩn liền mang ý nghĩa vòng thứ hai náo động thời khắc nguy hiểm nhất đến khi thấy giang thần treo ở trên không cả toa địa thành kỳ nhân đều buộc phát ra một trận tiếng giống khí thế c h ấ n thiên thân vương tại bọn hắn liền có vô cùng lòng tin thiết trụ nhìn xem một màn này hết sức hài lòng hai chào gánh vác gật g ũ đáp ý cha xem ra ngươi đem lòng người lung lạc đến không sai mọi người đều rất tán thành ngươi đến lúc đó ta t h ư ợ vị sẽ không có trở ngại、gì. đ ú nó g ta đến đ lúc t rõ ê n nót muốn hay không văn bốn lớn, thần vương chi tử. Vẫn là nói ngươi văn cái thần vương tam đệ, người cha con ta, tương lai hay gọi nhau là huynh đệ, dạng này chỉ sợ càng có thể phục chúng. có tử. khuất một ta tâm ta, thể hay chữ chi cha hay chỉ phục lai gọi cái, cái là là đệ, đệ, sợ r ràng mười phần thiên tài trong đầu ý nghĩ một cái tiếp theo một cái giang thần không thèm để ý nó gọi tới bình đẳng vương mấy người làm sơ an bài liền chạy đi b ế q u a n đi hắn đem cấp được đạo thi còn có một số lưu lại chân bảo đều cho âm thần chú ý hấp thu cuối cùng khó khăn lắm đem hồn tổ âm sát chống đến cấp độ đại năng ngưỡng cửa chỉ chờ linh khí trở về nó liền có thể p h ạ kính một tôn cấp độ đại năng l ấm sát tăng thêm chú h ắ c đây là giang thần tại lần thứ hai náo động bên trong ngoại trừ mình lớn nhất một lá bài tẩy chương bảy trăm tám mươi ngoại giới tin tức các phương hành động sau đó giang thần nhìn một chút ngành tình báo mấy ngày nay chuyển về tin tức tại hắn cùng hung địa thứ cấp cấm khu làm giao dịch thời điểm lão cổ đồng cũng không có nhàn rỗi bước vào hung địa tựa hồ đều không thỏa mãn được bọn hắn bọn hắn liên thủ đi vào một số ghế cấp cấm khu đi ra người đương thời viên hao tổn gần một phần ba nhưng nửa bước cấp độ đại năng khí t ứ c lại là thêm ra hơn m ư ơ i đạo không chỉ có như thế Còn c sau khi ra ngoài n h trên tay bọn họ thêm ra mấy cái thiên tế tri vật cùng một chiếc nặng nghề thần bí cổ đồng chiến hạm có cái này mấy cái thiên tế tri vật luân hồi giả thiên tế đã đạt đến đứng đầu nhất danh sách nhưng mà bọn hắn vẫn chưa đủ điều khiển cổ đồng chiến hạm lái vào tầng mây dọc đường từng cái h u n g địa cấm khu nương tựa theo chiến hạm cường đại tại những nguy hiểm này chi địa bên ngoài cướp đặt càng nhiều thế vận chân bảo giang thần suy đoán bọn hắn ít nhất là chạy làm ra một tôn đỉnh tiêm âm thần thậm chí vu c ấ m kỵ đi tuy nói đây cũng là biến tướng gia nhập địch quân trận ranh nhưng hắn ngược lại là không có sinh ra quá nhiều địa ý một phương diện không là trở thành âm thần liền nhất định sẽ làm hại thế gian một phương diện khác bọn hắn chí ít không có đi tổn thương hiện thế sinh linh chỉ là yên lặng khắp nơi đoạt bảo m ạ thôi bất quá tương lai thật gặp được hắ dù sao không thành âm thần có tốt một khi trở thành âm thần liền bước vào giang thần con mồi phạm vi bắt nguyễn s thì tụ tại đi dạo hết từng cái h u n g địa không cách nào xâm nhập đến chỗ xa hơn về sau cũng bước vào thứ cấp cấm khu đi săn đi bọn chúng tiên vào vừa lúc là giang thần lúc trước đi qua huyết sắc đô thị ba tôn quỷ vật đến cấm khu hoàn toàn là hộ nhập s ơ lâm lẫn vào phong sinh thủy khỏi bọn chúng đi ra vận may hơi thở tất cả đều là đến không cách nào r ước đoán tình trạng chỉ sợ đã đi vào ngụy thần cấp chỉ bất quá tại thế giới hiện tại quy tắc dưới không dám phát huy lực lượng mà thôi đồng thời bọn chúng sắc mặt lộ ra có chút cổ quái nhị lăng lặng lẽ theo đôi tại từ phút ba người trong lúc nói chuyện với nhau biết được huyết s ắ c đô thị cấm khu gần nhất r ấ t loạn nghe nói bên trong á c s ắ t đang náo h phản loạn cảm thấy là cấm khu nghiền ép b ọ n chúng nhao n h a u đoàn kết bắt đầu muốn đòi một lời giải thích lúc đầu chuyện như vậy là không thể nào phát sinh tựa như là một vị đỉnh tiêm âm thần ở sau lưng ủng hộ dùng cái này làm trên mặt bàn thủ đoạn cùng mấy tên khác âm thần tranh đoạt một loại nào đó lợi ích triệu c ổ kim s ắ t nhập vào tù mang n g ụ mang theo hẳn phải chết ý chí muốn tôi luyện võ đạo của mình tìm kiếm bước vào chân đạo thời cơ hắn muốn đi là một đầu hoàn mỹ nói một khi thành công có lẽ liền đủ để so sánh khương địa giác. thậm chí cả chú hát nhân vật như vậy làm đến chân chính cùng d a i vô địch vượt cấp cũng có thể đổ sát đối thủ để nhị lăng đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn thật sống sót mà đi ra ngoài thân thể trở nên dị dạng giống như là bị người đánh cho tàn phế lúc trước lăng lệ khí chất hoàn toàn không có đội phế vốn b á k h ổ hắn thế mà chân thành một tên phế nhân nhị lăng cũng là thực sự người lúc ấy liền nghị thừa dị p đ ị c h bệnh muốn đ ị c h bệnh muốn lặng lẽ sờ lên kết liêu hắn nhưng mà hắn vừa mới khởi hành sát thủ cảnh giác liền bị xúc động lông t ơ từng chiếc đứng đấy có một loại tử thần tới gần sợ hai cảm giác nhị lăng vội vàng lại chỉ là âm thầm theo dõi triệu cổ kim dùng một cái chân cùng hai cánh tay phí sức trên mặt đất bò bởi vì đã mất đi lực lượng gân tay gân chân cũng bị đánh gãy hắn b ò một dạng địa trọn vẹn dùng nửa n g à y trên đường mấy đầu dị biến chó quỷ dị kém chút đem hắn điêu đi triệu cổ kim cùng điên dại vậy mà cùng chó đ ố i cắn miệng bên trong còn phát ra gâu gâu thanh â m nhìn thấy hắn thê thảm như thế nhị lăng dũng khí lại nổi lên có thể dẫn theo đ a o mổ heo vừa đi ra nửa bước hắn liền ngừng lại ngu ngơ nhìn một màn trước mắt triệu cổ kim càng bò thật thà trong hai mắt thần thái thì càng nhiều trong miệng hắn điên dại giống như lầm bầm không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập. không có cái gì là từ đầu đến cuối từ đầu đến chân đều hoàn mỹ ta tốt m u ố n biết ta hiểu ha ha ha hoàn mỹ chỉ đạo làm sao cũng không phải một đầu không c h ọ n vẹn chỉ đạo thiên d i ệ n bốn chín cũng muốn lưu một đường không c h ọ n vẹn không có chân chính hoàn mỹ tâm ta vô địch tâm ta hoàn mỹ con đường này chính là tối cường chỉ đạo nương theo tiếng cùng tiếu trong cơ thể hắn bắn ra khó có thể tưởng tượng to lớn tiềm lực nhúc ních đến càng lúc càng nhanh đến cuối cùng trong bất chi bất giác đứng lên không c h ọ n vẹn thân thể đàng khôi phục cho đến sài bước một bước đi ra mấy vài mét lập vào hư không hét lớn một tiếng trực tiếp bước vào chân đạo nhị lăng thấy được một đầu khó có thể tưởng tượng nói rộng lớn hùng vĩ khí thế bằng bạc từ khí phách bên trên màn ó i một đầu bù đắp được người khác năm cái đây chính là hội tụ thiên hạ võ đạo võ trì đại đạo nhưng hôm nay thời đại không cho phép xuất hiện đại năng trên bầu trời rất nhanh hội tụ lên mây đen lôi minh của quận thiên kiếp chậm lại để nhị lăng ngẩn người chính là triệu cổ kim không tránh không né ngạnh kháng thiên kiếp quyền cước dung chuyển hư không đúng là muốn cùng thiên chiến sau đó hắn liền bị bổ tàn phế mới đột phá đại năng khí tức cũng bị bổ đến tán loạn cả người gần chết tựa h ồ lại trở thành một tên phế nhân nhưng trong miệm hắn cùng tiếu không ngừng tiếp tục hướng một cái phương hướng c ấ t bước trong cơ thể tỏa ra vô tận sinh cơ lại một lần nếm thử đi vào chân đạo dạng này quá trình không ngừng tiếp tục nhị lăng đã nhìn ra đối phương đúng là lấy t i ê n k i ế p làm cơ hội thông qua không ngừng chịu bổ đến xác minh hoàn thiện tự thân võ đạo không thể không nói đây là một cái chân chính tên i đ i ê n cũng là một cái tiềm lực khó có thể tưởng tượng thực sự là yêu quánh nhiệt ngày xưa nhưng cùng võ chủ tranh phong cũng không phải lời đồn h ắ n nếu sớm sớm bước vào chân đạo nói không chừng cũng sẽ trở thành một vị tại tu hành giới lịch trong lịch sử lưu lại nổi bật một bút đạo chủ bắt đầu tại giết sạch quỷ thiên sứ về sau đồng d ạ n g đi vào tới gần thiên đường một số ghế cấp c ấ m khu nghe nói bọn hắn là lấy đặc thù phương thức ngụy trang thành cùng loại quỷ thiên sứ quỷ dị đi vào đi ra lúc rất là đ i ệ u thấp nhưng dựa theo nhị l n g nói hắn không cách nào đánh giá ra bất kỳ người nào thực lực cụ thể bọn hắn lộ ra có chút thâm bất khả c h ắ c nói không chừng đều đi tới cấp độ đại năng cánh cửa chỗ điểm này cũng không hiếm lạ phá quân lai lịch cổ lão mà cửu viễn ngay cả luân hồi vương đều từng bí mật nói với giang thần qua tương lai cựu châu gặp nạn nói không chừng bắt đầu có thể trở thành một viên định hải thần trâm mà để giang thần có chút đối phương có lẽ là trước đó liền đ ộ c thân đi vào một số ghế cấp cấm khu lần này lại chậm chạp chưa hề đi ra để cho người ta rất hoài nghi có phải hay không bỏ mình đối phương là một vị tuyệt đại người hùng ngay cả triệu cổ kim dạng này yêu nghiệt tại không có bước vào chân đạo trước đó cũng là cam tâm tình nguyện thừa nhận không bằng đối phương nhân vật như vậy nếu như cứ như vậy mất đi thật sự là một kiện việc đáng tiếc giang thần cũng không khỏi than nhẹ một tiếng thế sự khó liệu chương 781, t i m cựu châu kiếp nạn mậu nghiệm phán quan lại qua một ngày thời gian đến chính buổi trưa thiên k u n g vẫn như c ũ mờ tối cựu châu bị một luồng khí lạnh không tên xâm nhập địa thành hậu phương dãy núi bên trong t ừ n g vị huyền không cường giả con ngươi co rụt lại tới thiên địa linh khí tại thời khắc này tăng vọt mấy lần quay về đạo sương nhân đại vô số k ỳ nhân cảm giác tu vi của mình đều có vương lòng dấu hiệu các nơi trên thế giới t ừ n g đạo vĩ nạn thân ảnh đi lên không trung sau đó không lâu một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí cờ bắn ra uy áp tứ hải chấn động bắt phương để vô số cường giả chừng lớn mắt thân thể không tự chủ được run dậy bắt đầu đó là siêu việt tất cả cảnh giới tu hành trí cao vô thượng cường giả đại năng a có người biết chuyện nóng nhìn trên trời như dòm tần h minh đương thời có thể xuất hiện đại năng đây chính là cái trước tu hành thời đại cũng chưa từng từng đi ra cường giả sớm đã tuyệt tích vô thượng cường giả lại xuất hiện thế gian đến tột cùng là phúc là họa cựu châu địa thành trong mắt mọi người chỉ có kinh hỷ hai tôn đại năng bọn hắn thấy tận mắt phe mình xuất hiện hai tôn cái này cấp vô thượng khác cường giả không chỉ có như thế ngành tình báo ngay sau đó t r u y ề n tin tức trở về hải ngoại có kiểm quang ngang qua thương h u n g kém chút áp sập một mảnh bầu trời có một tên thần bí kiếm đạo nhân vật tại phá cảnh sau khi thành công còn gọi một câu kéo chín từ hắn trô đi nói cùng loại này mốt ngôn ngữ đến xem ứng cho là luận hồi vương không thể n g h ĩ ngờ ba tôn đại năng thực lực như vậy đặt ở trước mắt thời đại tuyệt đối là có thể tại toàn thế giới đi ngang cựu châu các cường giả lực lượng lập tức liền đi lên bất quá bây giờ không phải cao hứng thời điểm từng người từng người diêm la đạo minh tông chủ đều vội vàng khởi hành tiến về cựu châu từng tòa đô thị bởi vì vừa rồi không riêng gì thiên địa quay về đạo xương đồng thời phong đô cấm vực vòng thứ hai náo động phiền phức cũng đi ra ủy môn quan mở ra đám người cái gì cũng không thấy được nhưng một cố không hiểu âm lãnh bao phủ cả tòa cựu châu thân vương chúng ta đi dò xét tình huống chờ chúng ta tin tức lần lượt từng bóng người nối đuôi nhau mà ra bình đẳng vương đi vào gần nhất một tòa thành thành phố nhìn thấy hết thệ trước mắt hắn kém chút n g ấ t đi cái này vì cái gì phong đ ô cấm khu mà mẹ nó đại ra người a a a a, a. hắn p h ả n phất nhận lấy một loại nào đó kích thích bi thống lại tuyệt vọng không ngừng hô to hai tay gắt gao cào lấy ra đầu móng tay ấn vào trong thịt máu me đầm địa cũng không hề hay biết phía trước thành thị đèn đốt sáng t r ư n g mà giờ khắc này nó lại đã mất đi toàn bộ sinh cơ hoàn toàn tích mịch trong thành nằm đầy người không đúc ních một tòa thành gần ngàn cứ như vậy không có bình đẳng vương cảm giác toàn bộ thế giới đều ưu ám xuống bên hai ông ông v à n g ý thức trở nên có chút hoảng hốt hết thảy trước mắt dần dần mơ hồ bắt đầu hắn đột nhiên từ hư không rơi xuống nhập vào mặt đất xi măng lúc này hư không một trận mơ hồ một thân ảnh đi ra bình đẳng thúc không thể ngủ mau tỉnh lại ngàn vạn không thể ngủ tiểu hải dưới tình thế cấp bách một kiếm cắm vào bình đẳng vương ngực đối phương một cái giật mình tỉnh lại như lâm đại địch thấy rõ là tiểu hải sau xương sở vừa mới ta thế nào không đúng chết rồi chết hết hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì trên mặt huyết sắc một chút xíu đánh mất bình đẳng vương nghe vậy một bước phóng ra đi vào mấy hộ nhân ra bên trong cẩn thận kiểm tra nhịp tim mới tựa như đã mất đi lực khí toàn thân co quắp ngã trên mặt đất mạnh liệt thở phì phò thảo thảo hù chết lão tử bình đẳng thúc ta đi trước lần này cựu châu chỉ sợ có đại phiền thoái nếu như bọn hắn không thể kịp thời tỉnh lại cùng thật đã chết rồi cũng không có gì khác biệt tiểu hải trao hỏi một câu thân hình lại bắt đầu trở nên mơ hồ thàng đến hắn biến mất b i n h đẳng vương mới l ă n g thần một cái đối phương xuất hiện liền phảng phất một g dân mộng biến mất cũng là đồng dạng rõ ràng tất cả mọi người là cựu giai tiểu hải lại cho mình một loại căn bản nhìn không t h ấ u cảm giác bất quá đây không phải hiện tại trọng điểm hắn nhìn về phía toàn thành ngủ ngược lại người thử nghiệm đi tỉnh lại bọn hắn nhưng mà bất luận loại phương thức nào cũng vô hiệu là phong đô cấm vực dở cho quỷ đây là cùng chiếc kia trung tăng đồng dạng quy tắc lực l ư ợ n không được đến thông chi lão giang sau đó không lâu tin tức truyền về giang thần sắc mặt lập tức cũng biến thành cực kỳ khó coi Kiểu nhưng tất m ư cổ quái đi. t là n h trấn mắn thoát khỏi. thủ ư n từng tòa thành thị kỷ nhân âm sai toàn đều giống như người bình thường ngủ thiết đi thang đến tiểu hải trở về mới giải đáp sự nghi ngờ này người tu hành trình độ nhất định có thể chống tự loại này buồn ngủ nhưng nếu như tùy tiện kinh lịch to lớn tinh thần kích thích liền rất có thể bị chui chỗ trống đồng dạng lâm vào mậu hiểm những ngày ô m sai vừa nhìn thấy chung quanh người bình thường toàn bộ đồ khẳng định là dọa đến hồn cũng bị mất sau đó tự thân cũng bị loại lực lượng này ăn mòn lâm vào ngủ say đến cùng là thứ quỷ gì đang tắc quái tất cả mọi người đều nhìn về tiểu hải hắn nho nhỏ khuôn mặt bên trên trong này mậu hiểm phán quan ta cùng nó giao thủ qua nhưng ta không giải quyết được nó chỉ có thể trốn thoát nó không phải một cái gì cơn giả mà là một loại quy tắc lực lượng ta sở dĩ có thể nhận ra là bởi vì loại lực lượng này nơi phát ra vừa lúc là tế quỷ nhất mạch lúc trước một kiện vô thượng thế khí là trong truyền thuyết cấm kỵ thần khí tóm lại tất cả mọi người đều trong giấc mộng kinh lịch lấy r ấ t khủng bố sự tình một khi tử vong số lần quá nhiều ý thức cũng liền vĩnh hàng t r ầ m luân cũng không còn cách nào tỉnh lại thân thể cơ năng cũng sẽ từ từ đánh mất chân chính chết đi lại tăng lên một cấp thực lực ngươi có thể hay không giải quyết nó giang thần hỏi tiểu hại lắc đầu sắc mặt có chút tự trách dù sao giang thần trước đây phân phối tài nguyên để hắn đột phá đến cựu gia đình phong chính là vì hiện tại nhưng hắn lại không phát huy được cái tác dụng gì không được giang thúc Cùng thực qị dị mậu giang thần i bắt lấy trọng điểm ngươi nói là sự kiện linh dị tiểu hài gật đầu hắn biểu lộ lập tức thư hoãn mấy phần ta muốn như thế nào mới có thể tiến vào mậu điểm chương bảy trăm tám mươi hai thần vương ngủ say trên đời giết thần đi ngủ tiểu hải trả lời giản lược nói tóm tắt nhưng là giang thúc ngươi phải suy nghĩ kỹ một khi ngươi lâm vào mạo hiểm liền có khả năng mê thất bản thân cũng không thể ra ngoài được nữa mặc dù trên lý luận tới nói chỉ cần thực lực đầy đủ liền có thể tranh thoát có thể ai cũng không biết đến cùng cần mạnh cỡ nào hạ vị đại năng đỉnh tiêm đại năng vẫn là đạo chủ giang thần đã nằm xuống nhìn xem chung quanh một song song lo lắng con mắt chúng diêm l à tông chủ rõ ràng đều không muốn để cho hắn đi mạo hiểm như vậy dù sao hắn là cựu châu hiện tại duy nhất định hải thần trâm thần, thần vương nghĩ lại làm sao xin cho ta đi võ tông tông chủ hô sợ rằng chúng ta đều vây chết tại mậu điểm chỉ cần thần vương vẫn còn cựu châu liền có hy vọng đi liền từ ta đi g i a n g thần ngữ khí bình tĩnh mà kiên quyết hắn nhìn về phía đám người hậu phương phụ thân hồn tổ thống lĩnh ngồi sồn ở một cái góc lộ ra mười phần điệu thấp chú h ắ c lao hắc âm sát truy toàn bộ quyền hạn đều giao cho ngươi âm sát quân tướng hoàn toàn nghe người thông x o á i chu hắc nghe vậy trên mặt đống núp đ í c h cựu châu giao cho ngươi g i a n g thần ngữ khí bình tĩnh thấm lấy một cỗ để cho người ta run dậy mất lệ nếu như ngươi dám làm loạn hoặc là lôi cuốn âm thần chú y một mình vào tấu nửa lời sau n g ư ơ i ngay tại âm sát không gian làm luyện binh b i ê n nam a n g ư ơ i tốt nhất minh bạch cho ta chân trời góc biển không ai có thể bảo đảm n g ư ơ i n g ư ơ i trốn vào h u n g địa ta liền phá tan một tòa h u n g địa n g ư ơ i trốn vào cấm khu ta liền rết vào cấm khu chu hắc nghe bắp thịt trên mặt không tự giác chấn động một cái không biết vì cái gì cái này cái trẻ tuổi tiểu bối uy hiếp để hắn sinh ra một loại khắp trường tuế tháng đến nay cũng chưa từng cảm thụ qua tìm đập nhanh hắn không nói gì nhẹ gật đầu sau đó giang thần ánh mắt đảo qua giang tiểu thần thiết trụ chu thái bình đẳng vương không nói một lời chậm rãi hai mắt nhắm biển ý thức chìm vào đến một vùng tăm tối giang thần trong thoáng chốc nhìn thấy một cái bóng người cao lớn mặc cổ đại q u a n bảo ngồi tại một t r ư ơ n g thẩm án trước bàn tay cầm sinh từ sách tắt đoạn âm dương hắn ngẩng đầu hướng mình nhìn thoáng qua trang cảnh liền lần nữa lại biến ả o mở mắt ra bốn phía là một mảnh sơn lâm phía trước là bảy tám cái mặc cổ đại trang phục trung nhân nhân tất cả mọi người là đến từ dưới núi khách hái sâm kết quả lên núi sau đó phát sinh tà sự t ì n h quỷ đ ạ t t ư ờ n g làm sao cũng không ra được với lại vừa vào đêm liền sẽ có người không hiểu chết đi hơn mười người đã chết một nữa giang thần nhìn xem mình hai tay minh bạch hết thảy một cái quỷ giấu trong đám người vừa vào đêm liền sẽ ngẫu nhiên giết chết một người mình hoặc là tìm ra giết người quỷ tại ban ngày xử lý hắn hoặc là sống qua ba ngày liền coi như là thắng hắn chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền có đáp án đêm đó giết người quỷ trở nên hung lệ lên toàn bộ sơn lâm đều tràn ngập kêu thảm đến sáng sớm hôm sau nơi này chỉ còn lại có hai người giang thần mang theo thủ sát nhìn về phía trước còn x ó t lại một người không chút kiêng kỷ cười h ắ n thắng rất mau tiến vào kế tiếp trang cảnh lần này là dân quốc bối cảnh một cái sân thôn trong thôn một người chưa lập gia đình nữ nhân thôn dâm bị sống sờ sờ đánh chết hắn trong đêm bỏ chạy trên trấn mua hơn một mươi cân thạch tín trở về ngày thứ hai cửa thôn chó đều không gọi cái thứ ba t h à n g cảnh là một tòa bệnh viện tâm thần đến những ngày quỷ dị trong ngậu giang thần tựa như về nhà các loại thao tắc tầng tầng lớp lớp đương nhiên hắn dựa vào cũng không phải là kỹ xảo mà là không sợ chết hắn tin tưởng mặc kệ chính mình chết bao nhiêu lần cái này cái gọi là m ộ n g yếm phán quan cũng không có khả năng thu mình mệnh cái này mậu ộ yểm còn t r ô n vùi không d ư ớ i hắn cho nên giang thần càng lớn mật thử nghiệm các loại điên cùng thao tác tỷ như cái thứ nhất c h à n g cảnh bên trong hắn tại ám sát người khác lúc bởi vì chỉ có phổ thông thể chất của con người liền thất thủ qua bốn lần bị một chút tráng niên hắn tử chém chết về sau từng bước một thăm dò lai lịch của bọn hắn cùng thói quen mới đem bọn hắn toàn bộ đồ cái thứ hai c h à n g cảnh bên trong cũng bởi vì chạy ra thôn chết qua hai lần về sau thăm dò quy luật ban đêm đào tẩu sáng ngày thứ hai trước đó trở về liền không có việc gì mới đặt thành phía sau thao tác tóm lại hắn chỉ muốn tiếp tục nữa ba mươi ba cái quỷ dị mộng cảnh đều có thể từng cái b à i trừ nhưng cái này cần thời gian mà giờ khác này ngoại giới thần vương lâm vào mộc hiểm không cách nào tỉnh lại tin tức lại là chuyển khắp toàn bộ kỳ nhân giới cùng lúc đó phương tây số sáu cấm khu thiên đường trên không một tôn t r ư ớ c kia chưa hề xuất hiện qua bốn cánh quỷ thiên sứ đi ra cường hãn uy áp quét sạch một nước chấn nhiếp vô số sinh linh có người kinh h ô một tôn ngụy thần hàng thế đại hai tiến đến đương kim đại năng chỉ sợ không có người nào có thể đỡ loại này cấp ngụy thần khác với lại bọn hắn cũng không nhất định sẽ ra tay đều tại tự vệ phương bắc số bốn cấm khu trúng thần lăng mộ bên trong một tôn hình thể khổng lồ cổ huyết ác ma đi ra thiên khung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành huyết hồng vân đoá tựa như thiêu đốt quỷ hóa yêu dị các loại cổ lão kinh khủng nói nhỏ bắt đầu tản cổ huyết ác ma đây chính là vô thượng cấm kỵ chiến buộc có lao cổ động kinh điệu cái cảm nhanh thao túng huyền vũ thạch rời đi không thể sống ở chỗ này có người hô to một đám lao cổ động đều bởi vì cổ huyết ác ma xuất hiện lựa chọn chiến lược tính chuyển di có thể thấy được hắn trình độ kinh khủng mà tôn này cổ huyết ác ma phần nộ dị thường nó thiếu thiếu một cánh tay n ử a mặt lên trời g hiện thế sinh linh nói cho ta trên đòi ai có thể hóa thành thú ý tưởng thân vũ khí là một cây đại truy lời như vậy chấn kinh rất nhiều người sau đó không lâu có thanh âm xa xa chuyển đến mười phần ẩn nấp cựu châu thần vương thần vương cổ huyết ác ma sát thác lôi ngóng nhìn đông vương phát ra đỉnh thai nước cóc gà o t h é t ta chắc chắn nguyên nghiền xương thành cho huyết s á c thương không bắt đầu hướng cựu châu di động giờ khác này nhị lăng sắc mặt t r ắ n g bệnh liều mạng lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức chuyển trở về cùng lúc đó khoảng cách trung thần lăng mộ không xa số ba cấm khu thánh vực bên trong một bộ không có chút nào sinh cơ nhân loại thi thể bày ra t r u n g quanh một chút cường giả gần đây đều cùng gặp quỷ nhất dạng không nói hai lời co căng liền chạy bọn hắn lúc đầu chỉ là muốn nhìn xem ngoại trừ mậu chi quốc cùng phong đô cấm v ự c hai tòa đặc thù ở ngoài vùng cấm trên đời cường đại nhất thánh vực bên trong sẽ đi ra dạng gì tồn tại kết quả không nghĩ tới gặp xui xẻo một số người nhận biết thứ này miệng bên trong kinh hoàng hô to t h á n h chiến thi Thánh chiến thi. chiến đây là ngày xưa ta nhân loại vô thượng cường giả、A. bị cấm khu luyện hóa thành thanh khí thực lực kinh khủng khó tả với lại trong mắt chỉ còn lại có giết chóc đi mau thành chiến thi sẽ giết hết thấy hết thẻ sinh linh đền bù tự thân năng lượng đáng tiếc đã chậm c ố kêu mặc cổ đại phục sức thi thể mở mắt ra không có con người bên trong là hai đoàn v ĩ n h không tắt hồn lửa hiện ra màu xanh thẳm giống như là muốn đem linh hồn của con người đều hút đi vào bàn tay lớn hư nắm phốc phốc phốc từng đám từng đám huyết vụ tại hư không nổ tung nuốt vào những cường giả này về sau thánh chiến thi ngóng nhìn tứ phương không chút biểu tình trên mặt như có một chút tức giận thánh vật sĩ nhật thiên bản ở đâu lúc này phía dưới một người mặc hiện đại trang phục nam nhân đặng không mà lên biểu lộ đợn hắn ra phủ nổi lên lấy một chiếc nhân điều khiển đây là lần trước tại giang thần tiêu diệt toàn bộ bên trong dựa vào năng lực đặc thù may mắn còn sống sót thanh khí. đại nhân bị thần vương cướp đi chương bảy trăm tám mươi ba h u n g địa người tới h ẳ n phải chết cục diện bạch t ư ợ n g quốc thứ năm cấm khu tịch thổ cái tiêu phiến nguyên thủy tiên ngọc chế tạo mực ô sắt trong suốt môn hộ từ từ mở ra một đạo khôi v ị thân ảnh đi ra trọn vẹn cao bố n trượng làn da sáng trắng tay chân von d à i quanh người pháp đạo không ngừng sáng tác mạnh liệt vận rủi khí tức bắt đầu lan tràn bạch t ư ợ n g quốc từng tòa thành cũng bắt đầu không h i ể u buộc phát thiên thai nhân họa vì sao không tộc nhân nên đón tôn này ách thần mở miệng ở giữa phun da nuốt vào ra kinh khủng số phận trí lực vô tận hư không đều tại đổ sụt nó đột nhiên nhìn về phía đông vương mắt sáng như b ư c lộ ra dọa người áp lực ta ách tộc chiến sĩ trước khi chết cuối cùng một ngụm số phận bọn chúng toàn bị người giết hiện thế làm chân h ả o kiệt khắp nơi trên đất hảo thủ đoạn a vận rủi tụ tập mà thành một mảnh mây đen cũng bắt đầu hướng cựu châu di động tin tức này lại lần nữa chấn động kỳ nhân giới ai cũng không n g ờ tới bốn đại cấm khu ngụy thần vừa đi ra khỏi cũng không có vội v ã đồ sát sinh linh tiếp dẫn âm thần ngược lại đồng loạt để mắt tới cùng làm ộ t người mà người này cũng chính là đoạn thời gian này quáy mưa gió để bọn hắn không ngừng k ê khổ vị kia thần vương trong lúc nhất thời hưng phấn người cũng có đối xử lạnh nhạt rêu cận người cũng có mừng rỡ như điên người cũng có nghe nói vị này thần vương bây giờ còn lâm vào mộng hiểm vật kia ta biết tại ngàn năm trước cũng xuất hiện qua đương thời đỉnh tiêm nhân vật đều hao tổn mấy vị hắn không nhất định có thể còn sống đi ra coi như có thể gắng gượng qua đến nhục thân chỉ sợ sớm đã khó giữ được ha ha ha người như hắn cũng có hôm nay đều nói thai họa di ngàn năm cái thai họa này thời vẫn không đủ đây là lao thiên đều tại thu hắn à. để con mẹ nó ngươi thu vé vào cửa thu quan chi phí chết muốn tiền đồ vật xu địa phủ cùng diêm vương ra muốn tiền giấy đi thôi luân hồi giả ngược lại là có chút không đành lòng nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là người ngoài với lại hiện tại đại năng xuất hiện lót lót luận hồi giả bên trong cũng không đi ra cái này cấp bậc cừng giả bọn hắn tự thân khó đảm bảo cũng chưa nói tới trợ quyền thiết trụ lập tức tại toàn cầu kỳ nhân trên mạng trừ đồng thả các ngươi nương cầu thí cha ta cắt nhân thiên tướng không cần nửa ngày liền có thể từ mậu hiểm bên trong đi ra đến đến lúc đó các ngươi những n à y gửi đến h o a n g có một cái tính một cái đều phải khóc có người nặc danh mở miệng thần vương chỉ tử lần này tới cũng không phải cái gì a miêu a cậu bốn tôn cấm khu phái tới tiến đánh hiện thế nguy thần tất cả đều là năng trình thiện chiến hạng người các ngươi thật sự cho rằng hai tôn mới đột phái đ có thể ngăn trở b ằ n chúng h ú n g chi cha ngươi hiện tại ngủ rán mất đầu kiểu châu như vậy vẫn diệt ngươi luôn nói ngươi chất t h ị ngon tương lai chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào bán thịt sống qua ngày thiết trụ lập tức mắng lại thả mẹ ngươi cầu thí lao tử hiện tại cũng có thể bán thịt kiếm tiền đồ chó hoang cha ta ngủ liền đều nhảy đi lên đúng không các ngươi có dám hay không không nạp danh đối phương cũng mười phần kiên cường mười mấy người chơi đồ mì nổ nói không dám không dám một không dám hai tức dẫn đến thiết trụ thẳng cán dụng răng nói cho cùng những người này hay là tại kiên kỵ gian thần dù là hắn bây giờ bị mạo hiểm gây khốn có người nhận ra nhìn không được kinh hô đây là một vị cổ đại đại năng hóa thạch sống đồng dạng nhân vật cũng không biết sống mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm tốt lăng liệt sắc khí hoàn toàn không thua tại bốn tôn cấm khu n g u y thần tại năm đó chỉ sợ cũng là trải qua vạn chiến mà bất tử g i ế t tới tu hành giới sợ hãi nhân vật sát thần như vậy vậy mà gia nhập đồng lai tiên đạo sống tạm đến nay hắn cũng muốn giết thần vương trong lúc nhất thời từng người từng người cường giả chấn động tin tức này rất nhanh chuyển khắp kỳ nhân giới lại một vị uy tín lâu năm cấp độ đại năng nhân vật xuất phát muốn chu thần vương mà rất nhanh lại có tin tức chuyển đến t h u địa miếu tại một cái tiểu quốc h à n h không xuất thế rất nhiều kỳ nhân vừa lúc liền tại phụ cận sa trông đi qua chỉ thấy một tòa cổ đại cung điện sừng sững tại đại địa cuối cùng huyền hoàng khí q u a n quẩn thần bí rộng rãi lý huyền trinh đứng hầu ở bên cực kỳ kính cẩn từ đó n h e n ra một vị lão nhân đối phương dáng người thấp bé cùng người lồn không khác nhưng mà lý huyền trinh eo đều nhanh cong tới đất đi lên mở miệng một tiếng đại nhân hô hào thân thể của hắn thậm chí tại rất nhỏ run rợ y tựa hồ cực kỳ e ngại người trước mắt đám người lại nhìn kỹ cái này người lồn tướng mạo có chút lạ rõ ràng nhìn xem là người lại cho người ta một loại không phải người cảm giác hắn cùng con người thực sự tựa hồ có một loại nào đó khác biệt về bản chất lao phu tốt muốn biết cái này đây chẳng lẽ là có người nhận ra người lùn đồng dạng lão nhân là thân phận gì cuối cùng lại che miệng không dám nhiều lời trực tiếp rời khỏi nơi này cũng có người gần lớn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó mở miệng mang theo hước c ờ i không phải liền là một tôn thổ địa sao năm đó cùng sân thần hà thần thịnh xưng ơ tam đại tế quỷ thứ nhất tế thần nói cẩn thận đây là một tôn đã từng chân thần trên người có vết thương cũ nói không chừng từng cùng âm thần đối trọi từng cùng đạo chủ ngồi đàm có kiến thức càng rộng nhân vật lên tiếng quát lớn tỉnh táo đ á n người tất cả mọi người đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người theo cấp bậm nói trước mắt thấp bé lao nhân đúng là một tôn âm th hiện tại âm thần còn không có khả năng xuất thế hắn cho dù trước kia là thần cũng sớm tại khắp trường thuế giữa tháng thoái hóa dù sao đương thời tín ngưỡng không còn những n à y tế thần thực lực yếu bất thế nhưng là rất nhanh lại có người mở miệng tựa hồ nói chúng thấp bé lao nhân chỗ đau hắn ngẩng đầu đảo qua hư không ánh mắt sáng ngời tựa như hai ngọn núi lớn cực kỳ bước nhân thổ đ i ệ miếu chu sát thần vương cuối cùng lao nhân không tìm được người nói chuyện ngẩng đầu nhìn về phía phía trước lý huyền trinh lập tức hiểu ý lên tiếng mở miệng chỉ như vậy cũng không phải bởi vì h ắ n cùng thần vương một chút ngày xưa đoán một cái lý huyền、trinh. còn chưa đủ lấy để thổ địa miếu thổ địa tự mình hạ tràng thổ địa là xuyên thấu qua lý huyền trinh hiểu rõ ngoại giới tin tức lúc biết được thần vương dạng này một tôn q u á i thai bọn hắn coi trọng giang thần bản thân muốn đem hắn thu đi trong miêu làm thành tựu bùn sau đó giống như lý huyền trinh cho bọn hắn bán mạng lại một tòa hung địa muốn gia nhập giết thần danh sách tin tức như vậy phi tốc truyền bá cả kinh toàn bộ kỳ nhân giới đều đang run rẩy một chút lão cổ đồng đều ngồi không yên ngay cả triệu cổ kim nhân vật như vậy đều đang điên cùng chú ý các loại tin tức sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết số lớn cường giả thậm chí chạy tới cựu châu bọn hắn muốn nhìn một chút bây giờ cựu châu nên lấy cái gì đến ứng đối kiếp nạn này nhưng mà cái này cũng chưa hết rất nhanh doanh châu tiên sơn cũng xuất thế một tôn nữ tính cổ đại đại năng thân mang một bộ màu xanh làm váy mang theo một thanh kiếm ghe đi ra có người nhận ra cái này đúng là một vị nổi danh nhân vật năm đó đỉnh tiêm đại năng tuyệt tỉnh kiếm lý mặc thu không thể nào vị này lại còn sống nàng năm đó không phải đột phá đạo chủ cảnh thất bại t ỏ a hóa sao hùng địa doanh châu xuất thủ muốn lưu nàng lại cái kia nàng ngay cả muốn chết cũng khó khăn cái này không có cái gì tốt kinh ngạc một tôn đỉnh tiêm đại năng xuất thủ thần vương ha chín cái mệnh vậy không đủ sống cái này không giống đỉnh tiêm đại năng khí thức tuyệt tình kiếm cũng ngăn không được thuế nguyện tan mòn sớm đã ngã cảnh bất quá tại trước mắt thời đại đối phó cửu châu là đủ chương bảy trăm tám mươi bốn cựu châu tuyệt cảnh bốn tòa c ấ m khu ba đại h u n g địa đều là có vô địch tồn tại đi ra trước tiên muốn giết thần vương tin tức như vậy chuyển khắp kỳ nhân giới dẫn đến vô số tâm thần người chấn động trận mắt hốc mồm có người hít vào một hơi thần vương đây là phạm vào tiên điệu sao cái này hoàn toàn là tình huống tuyệt vọng thần tiên cũng có cứu cũng có người cười lạnh thần vương ngày xưa phách lối bất thường đơn giản không có đem bọn hắn những này lao tiền bối làm người bây giờ có này tử k i ế p cũng coi như ông trời mở mắt trong lúc nhất thời lúc trước còn duy trì một tia kiên kỵ c ư ờ n giả g cũng hoàn toàn là không diễn có người triệt hồi nạp danh tại kỳ nhân trên mạng lớn tiếng lần này thần vương nếu là bất tử hắn dựng ngược lấy đi cấm khu cổng đi tiểu đây là một vị lao c ộ n đồng từng bị giang thần hung hăng bắt chạy qua lúc trước mở miệng một số người cũng nao n h a o hiển lộ chân thân trầm trọng khiêu khích trong giọng nói tràn đầy vui sướng thần vương vậy cũng là quá khứ thức tương lai phiên thiên địa này vẫn là chúng ta lộng triệu là s á người dễ nhất táng thân giang hà tiểu a nhi tư lịch còn thấp không hiểu đạo lý này cũng coi như quen biết đã lâu một trận thần vương hôm nay liền phải bỏ mạng ta còn cảm thấy có chút sầu não từ phúc thế mà cũng ghi tên bên trên kỳ nhân lưới mèo khóc chuột mở miệng bệnh viện chỉ chủ theo sát phía sau ha ha thần vương là một nhân tài đáng tiếc quá tùy tiện chọc tới ai cũng gây không tầm thường tồn tại u vương ngược lại là giữ v ơ n g em mở miệng không nói không nói một lời sau đó bạn cũng mở miệng mang theo thông k h o á i hắn rốt cục phải chết sao triệu cụ kim t h a n tiếc đáng tiếc không có thể chết tại trên tay của ta suy nghĩ nhiều cùng định phong thời kỳ hắn một trận chiên tự tay chém xuống đầu của hắn a hắn ngược lại là không có âm dương q u á i khí mỗi chữ mỗi câu đều rất rõ ràng rõ ràng là thật không nguyện ý giang thần chết tại một đám siêu nhiên tổn trong tay mà làm mạo xưng làm tương lai mình đá mại đao cũng coi như một vị làm thế hào hùng đáng tiếc tiêu kích t h a n tiếc đao cúng lâm h i ể u cũng nhẹ nhàng lắc đầu nhân vật như vậy đương thời ít có bị mất ở đây là một loại tiếc mới tại huyết sắc đô thị bên ngoài hắn từng là nhóm đầu tiên ra tay với giang thần lao c ộ n đồng nhưng mà trong khoảng thời gian này xuống tới vị này cả đ ờ i chìm đắm đau đạo đi thẳng về thẳng đau cuồng đối thần vương chỉ còn sót lại khâm phục giả mù xa mưa cái gì kẻ này năm lần bảy lượt đoạt chúng ta cơ duyên. sớm chết rồi tiêu kích ngươi làm sao giúp người ngoài nói chuyện chúng ta mới tạo cái này một hung địa chi chủ phải trăng từ ngươi đến làm xem ra còn cần hào h ả o thương thảo a lao cổ đồng đồng khí liên c h i là trên một sợi t h ư ờ n g châu chấu bọn hắn không hy vọng trong trận doanh xuất hiện đối với địch nhân hữu hảo người có đúng không trịnh lao cảm thấy ai thích hợp hơn đại khái có thể nói ra tiêu kích cũng không phải mặc người nắm nhân vật đi đừng c á i cọ hôm nay vốn là ngày đại hỷ an tâm quan sát thần vương vẫn lạc có người lên tiếng khuyên can rất có phân lượng một câu liền không ai lại tranh luận toàn bộ kỳ nhân giới đều cùng qua tết ngoại trừ k i u châu thiết chủ lốp bút gõ bàn phím tại trên mạng cùng một đám người mắng nhau nó phun người sức chiến đấu rất mạnh cho dù phe mình ở vào yếu thế đích thật là đại nạn lâm đầu tình trạng nhưng nhân thân của nó công kích cũng làm cho một chút lão cổ đồng rất là bực mình lão già đều gần đất xa trời còn ra đến mất mặt xấu hổ chủ i a chỉ lo hút thuốc quên quất n g ư ờ i đúng không còn có n g ư ờ i cái lao yêu bà tuổi đã cao còn mặc một thân lưu tô quần l u a mỏng đều lên kén còn coi mình là tuổi trẻ thiếu nữ bặt ngươi đổ chó hoang lang tâm cầu phế ngươi ra đời thời điểm cha ta còn ôm qua ngươi nếu là không có h ẳ n có thể có ngươi hôm nay sao thiết chủ mắng to tứ phương khí thế rất đủ À, đều ngay ă n không nó h được. Bất quả i đầu lông m à cũng có được m ộ từ vòng vọng còn nén thần sắc lo lắng. Những người càng hơn, thành không bên trong,、mỗi、người cảm xúc đều rất chấm thấp. Ngay khó khó khí thì phụ chấm mặt toa tại một tuyệt rất thấp. t bầu sắc sắc coi cả cố cảm lo lại bao mỗi địa đều đều xúc đầu bọn hắn biết được phe mình thêm ra ba tôn đại năng hưng phấn khó tự kiểm chế thật không nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn cách cục biến áo to lớn như thế bốn tôn nguy thần ba tôn uy tín lâu năm đại năng cộng đồng nhằm vào c ự châu dạng này tin giữ chuyển đến không khác tuyên án tử kỷ của bọn hắn chu thái cao mày bảy tôn cấp độ đại năng cái này tên tuổi của bọn hắn người ta đều có nghe nói lần này chỉ sợ là thật khó khăn đường y thì t h á n đ âm thanh sợ cái gì cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng võ tông tông chủ la to một bên tu vi mất hết nhưng thân thể tốt xấu là khôi phục lại khương lão một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên ngu xuẩn n g ư ờ i n g a y cả đại năng đều không phải là có thể liều cái gì mấy người k i a danh hảo lão phu cũng có nghe thấy đ ặ t ở ngày xưa vậy cũng là trí cao vô thượng nhân vật đồng dạng đại năng gặp đều muốn xoay người hành lễ giờ phút này đều nhằm vào ta cửu châu ai vì sao hết lần này tới lần khác là lúc này thần vương lâm vào mậm còn có ai có thể ngăn cơn sóng d i ữ a trời muốn diệt ta cửu châu lao thiên sư bi thiết b i n h đẳng vương cùng đám người phản ứng đều không quá đồng dạng hắn giờ phút này chính ghé vào giang thần bên giường nhìn xem ngủ say hắn trong cặp mắt tràn đầy h ầ nghi hắn thử nghiệm nhẹ nhàng kêu gọi lao giang lao giang ngươi cho huynh đệ thấu cái ngọn nguồn ngươi có phải là đang g i ả b ộ ngủ hay không đóng lấy dụ địch muốn đem những n à y người cùng thần một mẹ hốt gọn lao giang ngươi truyền c á i âm để trong lòng ta tốt có cái ngọn nguồn a ta đã hiểu ngươi là sợ kế hoạch tiết lộ đúng không cũng đúng, cũng đúng trọng yếu như vậy một trận nhu tính để bảo đảm thiên ý vô phùng đích thật là hẳn là giấu giếm tất cả mọi người là ta l ô mắng rồi ngươi yên tâm ta sẽ không làm loạn để ngươi kế hoạch thất bại nói xong bình đẳng vương trên mặt gạt ra một tia buồn sắc lớn tiếng khóc thét bắt đầu lao giang lao giang a ngươi làm sao lại không tỉnh lại lao giang a thiết chủ kinh nghị bất định nhìn sang làm sao luôn cảm giác bình đẳng tiểu t ử này đoạt mình sống khá lắm ta cái này hiếu tử để ngươi trước làm tới bình đẳng ta vào xem lấy mắng bọn này lao giả quên mắng ngươi đúng không cha ta còn chưa có chết ai bảo ngươi khóc tăng mặc dù có k h ô i hài một người một rồng vẫn như c ũ không cách nào che giấu địa thành bên trong từng người từng người cường g i ả c h ầ m thấp cảm xúc có người gọi điện thoại cho nhà có người tại viết di trúc có người cùng phụ mẫu video miễn cưỡng gạt ra tiểu dung nói mình gần nhất mọi chuyện đều tốt địa thành kỳ nhân có rất nhiều đều là gần đây âm phủ cùng đạo minh khuyết trường chiêu mới ra nhập vào bọn hắn có chút vẫn là hải tử có chút trước đây chưa hề tiếp xúc qua cái này mỹ lệ nguy hiểm thế giới không ngờ hiện tại liền phải đối mặt sinh tử bọn hắn từng nghe nói thần vương vô địch truyền thuyết cũng nghe qua luân hồi vương công tích vĩ đại nhưng mà dựa theo bọn hắn từ toàn cầu kỳ nhân lưới bên trên hiểu rõ đến tin tức bây giờ hình thức bất luận là luân hồi vương trở về vẫn là thần vương thất tỉnh chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì tại thiên địa vừa mới quay về đạo xương thời gian tiết điểm bên trên một vị uy tín lâu năm cổ đại đại năng cũng đủ để quét ngang hết thảy một vị từ cấm khu đi ra mấy năm liên tục t r ì n h chiến n g ụ y thần càng là đủ để cho thế nhân tuyệt vọng mà giờ khác này loại tồn tại này có trọn vẹn bảy vị toàn bộ khóa chặt k i u châu không có người có thể tại trước mặt bọn hắn lật lên sóng gió chương bảy trăm tám mươi lăm cố nhân ngươi cũng xứng toàn bộ kỳ nhân giới đều đang chăm chú thần vương lần này thứ mà hắn vẫn tại nằm ngáy ho lông mày thỉnh thoảng n h ă n lại tựa hồ tại trong n g ọ n g kinh lịch lấy cái gì đáng sợ sự tình thấy một bên hồng tị cùng đô thị vương tâm thương yêu không dứt lại lại bất lực giờ phút này trên mặt biển tên k i a từ đồng lai tiên đảo đi ra cổ đại đại năng bị c ắ n lại đối phương mặc tây phục đeo cạ i ả vạt một đôi cấp cao dày ra soát đến sáng loáng sáng khuôn mặt ba trăm sáu mươi lăm độ xoay đến không có chút nào góp chết thẳng r á n g người thấy một chút vây xem nữ tính lão cổ đồng mắt lộ ra hoa đảo một đảo một đảo người thấy một chút vây xem hơi nhữu ánh mắt không nói ra được rét lạnh dết ta tựa như một người chết cổ đại đại năng ngẩng đầu nhìn đối phương không nói một lời trực tiếp liền xuất thủ vung tay lên trên trời cao một cây to lớn trụ trời để ép xuống tràn ngập mánh liệt tiên đạo khí cơ để chung quanh một chút lão cổ đ ồ n g kinh hại không thôi thiên nhân chỉ nghe nói đây là bồng lai tiên đạo đặc hữu bí pháp có vượt cấp giết địch trí năng đây cũng không phải là bí pháp là thiên pháp trong truyền thuyết tiên pháp a có lao nhân kích động đến một gương mặt mo đều đỏ lên toàn thân phát run như dòm thần tích mặc dù hắn cũng là một vị đại năng nhưng nếu như đối đầu một chỉ này lại là không có chút nào phần thắng khả năng một chiêu liền muốn bị thương nặng cái này là bình thường đại năng cùng loại này thâm bất khả chắc lão quái vật ở giữa khác nhau tôn này cổ đại đại năng đến từ b ồ n g lai tiên đảo bất phàm tới cực điểm hơi xuất thủ liền là một đám lão cổ đồng trong mắt cực hạn đối mặt khí thế hung hung tiên pháp luân hồi vương cũng nghiêm túc trong tay một thanh hắn chưa hề ở trước mặt người đòi đã dùng qua trường kiếm phát ra ánh sáng nhạt chém về phía trên không hắn buộc phát ra kiếm mang tại tiên nhân chỉ trước mặt y ế u góp đến phản g phất đ o m đ ó m vọt tới hạ nguyện rất nhiều người đều lộ ra vẻ coi thường có thể một kích này kết quả lại là ngoài người ta dự liệu m i n mông kiếm quang thẳng tiên không lùi phá võ phảng phất chư thiên rơi đập đại thế giáng lâm đồng dạng tiên nhân một chỉ gồm có hám thế chỉ huy phá hết tất cả khai thiên nương theo luân hồi vương trầm thấp gầm k h é t kiếm mang tại chém vào tiên nhân chỉ một nửa thời điểm đ ố n g nhiên đại thịnh sinh sinh đem đạo này chúng nhân chú mục tiên pháp xé nát thành tạt bã cái gì trước đó lao nhân hơi kém ngày bắt đầu hàn thấy luân hồi vương là một tôn hiện thế đại năng cho dù miễn cưỡng b ư ớ c vào cảnh giới này cũng chỉ là may mắn thật muốn động thủ mình bằng vào một chút thủ đoạn hoàn toàn có thể lực gáp tên tiểu bối này thật không nghĩ đến đối phương cường h ã n như vậy có thể cùng một vị cổ đại đại năng chống lại một k í c h phía dưới cân sức n ă n g tải không nói những cái khác chí ít lúc này lại không có người dám khinh thị luân hồi vương mà là đều tại nhao nhao suy đoán lai lịch của hắn bối cảnh đồng lai tiên đạo đi ra cổ đại đại năng cũng nghiêm túc mấy phần quan sát tỉ mỉ luân hồi vương sau một hồi lâu uy nghiêm mở miệng ta t ừ trên người ngươi gặp được một vị cố nhân cái bóng luân hồi vương cười cười cố nhân ngươi cũng xứng đưa tay một kiếm chém ra một đầu du long kiếm khí lao nhanh g à o thét trở nên càng tráng kiện khổng lồ trắng xóa kiếm quang bao trùm thiên cùng biển vô số lao cổ động không thể không t ố i lui đến càng xa xa i chỉ là tràn lan kiếm khí liền p h á đến bọn hắn làn da đau nhức cụ đại đại năng cũng thận trọng đi lên đưa tay đánh ra một mặt tiên huy lượn lò thủy tính có thể chết xạ hết t h ể công kích bên này luân hồi vương đỡ được một người rất nhanh tin tức t r u y ề n r a kỳ nhân giới hơi s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới loại này tình thế chắc chắn phải chết vẫn như cũ có người dám ra tay theo bọn hắn nghĩ cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt luân hồi vương dù sao cũng là cựu châu lao đại hắn xuất thủ cũng hợp tình hợp lý ha ha đúng vậy à thế nhưng là cứng rắn muốn bảo đ ả n vị này thần vương liền có chút ngu xuẩn hắn đại khái có thể đem thần vương giao ra tránh thai miễn hoạn vị này luân hồi vương chỉ sợ cũng có kinh thiên lai lịch nếu không không có khả năng cản vị kế tiếp cổ đại đại năng bên này địa thành đám người cũng lộ ra rất là phân chấn luân hồi vương xuất thủ hung y tuyệt thế bá đạo ngăn cản tiếp theo tên từ h u n g địa bên trong đi ra lao quái vật để bọn hắn kích động không thôi nhưng mà vừa nghĩ tới giống mạnh như vậy lao quái vật còn có sáu cái đám người tâm tình kích động liền giống bị rót một chậu nước đá rất nhanh l ạ n h đi bất quá ngay sau đó lại có tin tức chuyển đến vừa đi ra khỏi cấm khu sau liền hướng phía cựu châu di động mục tiêu cũng là thần vương bốn cánh quỷ thiên sứ bị người c ả lại là bắt đầu lấy phá quân cầm đầu bọn hắn bảy tên mới đột phá không lâu hạ vị đại năng bố trí xuống một phương cổ lao chiến trận thần bí mà cường đại càng đem một tôn ngụy thần n g ạ n h sinh sinh cản lại có người nhìn thấy bọn hắn vị trí vô tận tinh quang tại ban ngày vẫy xuống trong ánh sao lộ ra quỷ dị máu tử q u a n mang thần bí uy năng tràn ngập tựa như bắt đầu đáp xuống đại địa trấn áp thế gian hết thảy Quỷ thiên sứ bàng bạc lực lượng linh hồn phát ra mang theo t r ô n v ù i vạn linh khí tức khủng bố lại thật lâu không cách nào phá trận hai tên hai tên mà tôi nhìn hắn thần vương còn có thủ đoạn gì nữa nhìn xem còn có ai có thể trợ giút hắn có cường giả hai con ngơi đỏ bừng, cắn răng quát. cựu châu nội tình hoàn toàn chính xác không tầm thường tại dài g i a n giặc g tuyến n g u y ệ t mặt pháp về sau còn có thể đi ra luân hồi vương bắt đầu dạng này bất thế yêu nghiệt nhưng cũng dừng ở đây rồi khoảng cách cựu châu gần nhất tịch trong đất tôn này ách thần đã đến cựu châu biên giới tuyến bên trên hai tên mới đột phá đại năng tuyệt đối ngăn không được nó thần vương không được bao lâu liền sẽ chết đi đi xem lễ thần vương vẫn lạc có từng bị giang thần đặc thù đối đãi qua tổn thất rất lớn lao c ộ n đồng cùng một chút oán nghiệm sâu nặng cường giả nhau nhau mở miệng tiên về cựu châu mà giờ khắc này hai á c sen lẫn tầng mây phiêu đãng đến bắc lĩnh bên ngoài một đạo không man lạnh n h ư ợ c băng xương phía trước cựu châu ngoại thần dừng bước cao lớn ách thần n cầm đầu quan sát phía trước chỉ thấy một cái tiểu nữ h à i mang theo một cái khôi vi thiếu niên lập thân hư không thiếu niên k h í tức rất cường đại mới vào đại năng có thể ách thần chỉ là b ư ớ c lên khoe miệng lộ ra một cái hơi có vẻ kinh khủng t i ể u d u n g nhìn về phía thiếu niên tiểu hoa nhỉ chỉ bằng ngươi còn ngăn không được ta triệu đại nguyên lập tức nhất kinh nhất xạ nhảy bắt đầu ngươi đặc biệt nương nói ai tiểu h o nhỉ đâu sư tổ nó mắng ngươi lạc ly không nói một lời chỉ là sau lưng vô thanh vô tức nhiều xuất hiện từng đạo đen kịt cái bóng có nhân loại bách chiến tướng quân cũng có c a bốn nam trượng lớn dị dạng q u á i vận đều là tay cầm binh khí tản ra ngập trời lệ khí triệu đại nguyên lập tức cùng gặp quỷ nhất dạng chạy xa ô n đầu một bộ tham sống sợ chết chỉ sắc t ê sư tổ ngươi làm thật nhiều như vậy quỷ tướng toàn đi ra ngày hôm nay là muốn đem tôn này ngụy thần triệt để lưu tại nơi này sao lạc ly vẫn như c ũ không nói một lời nhưng giờ phút này ách thần ánh mắt đã hoàn toàn chuyển đến trên người nàng lộ ra nồng đậm vẻ kiên g rẻ ta giống như gặp qua ngươi có đúng không ta không nhớ rõ khả năng tại nào đó một cuộc chiến tranh bên trong ngươi may mắn từ bản tọa thủ hạ chạy trốn một cái mạng bất quá hôm nay ngươi trốn không thoát lạc l y lần thứ nhất mở miệng đáy mắt chiết s ạ m vô cùng nguy hiểm lãnh mang chương 786, t i ê n đạo giang tiểu thần liều mạng tiết trụ ba tôn lao quái vật cấp bậc tồn tại bị ngăn lại rất nhiều người trợn mắt h ố t mồm đối cựu châu nội tỉnh có một lần toàn mới quen nhưng mà bọn hắn vẫn như c ũ không cho rằng kỳ tích sẽ phát sinh bởi vì lúc này cựu châu chân trời bốn cái p h ư ơ n g vị bốn đạo vĩ nạn thân ả n h sớm đã đứng giữa trời ánh mắt lạnh như băng phảng phất tại tuyên án trên vùng đất này tất cả mọi người tử vong giang thần từ kỳ đã tới lý huyền trinh mở miệng hô to mở mày mở mặt đem tộc ta thánh binh khí giao ra tái dẫn cái cổ liền giết tạ tội bản tôn có thể lưu ngươi một bộ hoàn chỉnh thi thể đưa vào thành vực thánh chiến thi đứng ở phương tây nó quanh thân hư không không ngừng vỡ vụn vừa trọng tổ giống như chịu không được hắn kinh khủng lục thân lực lượng côn trùng tay cụt mối thủ hôm nay bắt ngươi mệnh đến trả cổ huyết ác ma thân thể nguy nga đứng yên bầu trời bị chiếu dọi đến một mảnh huyết hồng ác ma liệt diễm lan tràn đốt cháy rảnh rỗi ở giữa không ngừng v n mẹo phảng phất địa ngục g á n g lâm như thế tuyệt tinh kiếm thì đạo mạc rất nhiều chỉ là xa xa nhìn về phía địa thành bên trong nạm đại một mảnh trong sân rộng thần vương lạnh l ù n phun ra một câu, mệnh của hán, ta doanh châu tiên vô số xa xa vây xem c ư ờ n giả g gặp một màn này khẩn trương đến cồn g nuốt nước miếng bốn tôn nhân vật vô địch tại đại năng cái này một cấp bậc hoàn toàn có thể sưng hùng tàn sát đồng dạng đại năng cùng rết gà làm thịt cho không có gì khác biệt với lại bối cảnh của bọn hắn quá dọa người rồi trong truyền thuyết t h ổ địa đã từng có thể so đo âm thần nhân vật huy hoàng đại k ỳ nguyên một trận chiến bên trong bị bắt nhập cấm khu một vị vô thượng cường giả thi thể bị tế luyện thành dụng cụ có được kinh khủng khó lường u y năng một tôn cấm kỵ chiến b ộ tuyệt đối là ngụy thần bên trong nhân vật đứng đầu lần này chỉ sợ là tự chém bộ phận thực lực mà đến nhưng vẫn như cũ cường hắm đến khi tại cái nào đó niên đại d é t đến cùng thế hệ sợ hãi thế hệ t r ư ớ c cũng không dám nên chiến yêu nhiệt g kiếm tu tuyệt t ì n h kiếm dạng này bốn vị cường giả hội tụ vào một chỗ đương thời tất cả đại năng một cùng ra tay cũng không có khả năng chống cự chỉ có bị đổ phần cựu châu m ộ t phương giờ phút này cũng chỉ có một đám trí cường hai tên mới đột phá hạ vị đại năng một cái lâm và một kiếm không rõ sống chết thần vương thực lực như vậy so sánh lộ ra quá keo kiệt tại mọi người nhìn lại chỉ sợ căn bản sẽ không có cái gì kịch chiến phát sinh bốn vị cường giả vô địch bên trong bất luận một vị nào chỉ cần hơi xuất thủ liền có thể quét ngang cựu châu mờ phương bọn hắn cũng đích thật là làm như vậy ngắn gọn quan sát phán đoán về sau liền trực tiếp hướng phía trước c ấ t bước hùng tráng thân ảnh mang theo kinh khủng lực các bách đi hướng địa thành lan ra ngoài đông hải bên trên một trận chiến ta đến chẳng ngươi quát to một tiếng một đạo tuổi trẻ thân ảnh đằng không mà lên đám người s ư n g sở vội vàng nhìn về phía mặt đất phát hiện giang thần vẫn còn cái này mới phản ứng được tiểu thân vương hắn làm sao dám chỉ là hạ vị đại năng quả thực là không muốn sống nữa còn muốn chém giết đối thủ chỉ sợ ngay cả một chiêu đều không tiết nổi thanh chiến thi ngừng lại nhìn đối phương trước người lơ lửng mầm tròn hồn lửa thiêu đốt trong con người bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh l é o tộc ta thánh binh khí tại trên tay ngươi thật can đảm nó phảng phất không có nghe được giang tiểu thần cũng không na di thân hình đi đông hải mà là trực tiếp nô ra một cái bàn tay lớn thư không bị tầng tầng nghiền nát tay cầm tựa như một tòa thần sơn chấn áp thế gian vật vật mang theo không thể ngăn cản chi thế rơi xuống giang tiểu thần thái dương b ư ớ c lên suất mùa hôi hột rõ ràng thừa nhận áp lực thật lớn phía sau hắn từng đầu pháp đạo phù hiện trong đó có chín cái tiên huy l ợ lở thần bí khó g i thô thiên hắn cắn răng một tiếng g ầ m nhẹ một đầu tiên khí pháp đạo b ộ c phát hắt mang kinh khủng hút vào nhục thân vận rủi b á c h chiến đao đạo dẫn ma ngự khí máu lục theo từng tiếng gầm thét giang t i ể u thần trở nên càng ngày càng kinh khủng nhục thân đến đến cực hạn thăng hoa trong cơ thể một đạo đao ý phóng lên tận trời đen kị trường t đao hư ảnh ngang qua thiên khung ác ma nói nhỏ tạ i vang lên bên hai cổ lao tà dị đường vân bỏ lên trên thân thể thâm linh phúc trí đồ vật như cánh tay sai chín cái tiên đạo gia trì thực lực của hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất cả biến một đao bổ ra đen kịt đao ảnh thăng đến trời xanh vây chém lên thanh chiến thị bàn tay lớn kết quả ngoài dữ liệu kinh khủng tiếng vang bên trong một trưởng này phá thành mảnh nhỏ hóa thành hư ảnh tàn ra cái gì đỡ được không có khả năng hắn chỉ làm ớ i vào đại năng có người không nguyện ý tin tưởng kiến thức càng rộng một ít nhân vật già cả thì đã đang ngó trừng g i a n g tiểu thần cảm khái sự cường đại của hắn tiên đạo khí tức a đây cũng là một cái vô địch yêu nghiệt kiểu châu trên vùng đất này quả nhiên vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu thiếu yêu nghiệt cho dù là mạt pháp về sau một khi có một chút hy vọng liền sẽ có loại này nhân vật vô địch c ủ ộ h ở i sao mà hạnh quá thay cho dù là ở vào khác biệt trận danh một số người vẫn như c ũ là nhịn không được tán thưởng lên tiếng chín cái tiên đạo hắn có lẽ thật cùng thanh chiến thi có lực đánh một trận đám người nghị luận bên trong giang tiểu t h ầ n đã lại lần nữa ra tay thao túng mặt trời mâm tròn đánh ra một đạo ngang qua khắp bầu trời hủy diệt ba động trực chỉ thanh chiến thi đối phương ánh mắt ngưng tụ bị ép né tránh lui đến đông hải bờ giang tiểu t h ầ n cất bước mà đi cùng tôn này cấm khu bên trong đi ra vô thượng sát khí chiến ở cùng nhau đó có thể thấy được cùng loại tồn tại này giao chiến hắn vẫn là hơi có vẻ chật vật đã rơi vào hạ phòng nhưng thánh chiến thi trong thời gian ngắn cũng vô pháp lại đối cựu châu cùng giang thần xuất thủ k ta chỉ có thể làm đến b ư ớ c này nhanh lên tỉnh dậy đi cựu châu đang chờ ngươi tiểu thần vương biểu hiện ra hồ tật cả mọi người đón trước để bọn hắn một trận xứng sở nhưng cái này cũng chỉ có thể tính một khúc nhạc đệm cổ huyết ác ma cùng thổ địa đều bởi vì cái này biến cố trần c h ờ một chút không có trước tiên xuất thủ có thể vị kia tuyệt t ì n h kiếm nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào lãnh mâu như băng trường kiếm vung trạm thẳng đến thần vương m a n liệt sắt y để cho người ta sợ hãi thiết trụ đem thả xuống bàn p h m nhìn thoáng qua chú hắc đối phương bình chân như vậy không có muốn ý xuất thủ nó cắn r ă n g một cái chú thái các ngươi trận bố xong chưa không xa một ngọn núi đ ỉ n h đứng tại một t r ư ơ n g công chức b à n tuần thái hòa tiểu hải nghe vậy nhìn lại sắc mặt rõ ràng có chút khẩn trương cùng tâm thần bất định liếm môi một cái đáy mắt lộ ra một vòng điên cuồng Tốt! chúng ta đem vận dụng núi non sông ngòi còn có mộng thần tế quỷ ba mạch toàn bộ hương hỏa chi lực đem hết khả năng một trận chiến về thiết mạo t ử vương tiểu hải chuẩn bị sẵn sàng、Tốt. thiết trụ phóng lên tận trời một mặt ngân sắc gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nữ nhân xấu muốn giết cha ta trước qua trụ ra cái này liên、quan. x o á t h á c quan g l ó i lên tuyệt tình kiếm cứ thế tại nguyên chỗ trong tay nàng kiếm không thấy mà lúc này đây một trận ầm ầm tiếng vang như là điệu long xoay người đắm người nhìn lại t r ậ n trận mắt hốc mồm chỉ gặp cựu châu vô tận sông núi toàn bộ giống đã có được sinh mệnh đồng dạng na di đổi vị hợp thành một phương cổ lão sơn thần đại trận cựu châu tất cả trí cường phân biệt đứng ở một cái ngọn núi mang trên mặt dứt khoát cùng quyết tuyệt chi sắc cái này còn không hết một tầng xương khói mông lung bao phụ tại những n à y sông núi bên trên cho người ta một loại mẫu ảo cảm giác nhưng lại lộ ra vô tận nguy cơ đại trận khởi động một cái núi đá tạo thành bàn tay lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên lựa lờ lấy một tầng không ngừng tiêu tan s ư ơ n g trắng chụp về phía tuyệt t ì n h kiếm đối phương đầu tiên là nhìn thoáng qua nơi xa n g ầ m của mình kiếm sông mình trứng mắt nhổ nước miếng đầu kia hét long trận trên mặt lộ ra một vòng giọng mị a mai một đ a m t r í cường tạo thành phát trận bản tọa coi như không có kiếm một chỉ cũng có thể tùy tiện điểm nát nàng nô ra cánh tay ngọc một chỉ đ ậ xuống kinh khủng kiếm khí hiện hiện h i vang gọn tới núi đá cử trường có thể lúc này hắc mang lại lần nữa lợi lên toàn thân tối kim văn đường vón quanh thiết trụ ngăn lại một cách này hướng về phía phía trên tà mị cười một tiếng, chỉ lực cũng không tệ lắm tuyệt tinh kiếm n đứng mày chưa kịp nói cái gì chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt núi đá cự t r ư ờ n g tại xương trắng bao khỏa bên trong tựa hồ không hiểu na di một khoảng cách xinh xinh đập vào trên người nàng một bộ Thanh. Một thanh Toàn trường tĩnh toàn tới kết Tuyệt tình tại vướt một vết chút tĩnh xét, tuần thái tiểu hoàn không nghĩ hư không, khỏe Bình hòa hải, sang bay ra ngoài. yên này. đứng miệng cũng kiếm máu, mà xem bộ lộ biểu sức sở. loại là lại, cái đều quả có dù thật treo lên đến một tôn hàng thật giá thật nhất dai đại năng tùy tiện liền có thể thủ thắng nhưng mà có thiết chủ cái này làm dối long tồn tại kết cục liền trở nên có chút không giống nó không chỉ có thể cướp đi binh khí còn có thể đỡ đối thủ hết t h ể công kích làm cho đối phương chỉ có thể bị động bị đánh với lại tiểu hải mẫu ảo lực lượng cũng phát huy không nhỏ tác dụng che giấu núi đá cự t r ư ờ n g xuất thủ quỹ tích thực sự đủ loại kỳ quỷ năng lực tổ hợp phía dưới mới đạt tới dạng này kỳ hiệu một đám người ô hợp vậy mà đỡ được một vị cổ đại đại năng tuy nói tuyệt tìm kiếm tại lần này bảy tên trong tác thủ chỉ có thể coi là hạng chót tồn tại nhưng cái này cũng đủ để chấn kinh thế nhân chung quanh cường giả toàn đều chừng lớn mắt khó có thể tin chương bảy t r ư ơ i bảy chu hát xuất thủ lấy một địch hai tuyệt tình kiếm cũng bị ngắn ngủi cả lại mặc dù không biết cựu châu bọn này đám ô hợp cùng đầu k i a m i ệ n g đầy thô tục lòng có thể chống bao lâu nhưng một tên cổ đại đại năng là thật sự không cách nào lại ra tay với thần vương chung quanh một mảnh xôn xao ai cũng không ngờ tới tình huống tuyệt vọng bây giờ tới mức độ này bảy tôn vô địch tồn tại chỉ còn lại hai tôn còn có thể xuất thủ bất quá rất nhanh lại có người cười lạnh bắt đầu thần vương hiện tại dù sao cũng nên không ai có thể bảo đảm ngươi đi cựu châu lần này nội tình đều xuất hiện hao tổn tâm cơ có thể cuối cùng vẫn là thất bại trong găng t ứ c bất tỉnh chiêu a ngươi thần vương q u á phận tự tư mình tình thế chắc chắn phải chết vẫn còn dựng vào nhiều như vậy cùng trận doanh cừng giả bọn hắn bản đều là yêu nhiệt g cấp tồn tại trưởng thanh bắt đầu cũng có thể bảo đảm cựu châu sinh sôi không ngừng hôm nay lại vì bảo đảm ngươi cùng nhau trôn vùi nơi này sau trận chiến này cựu châu khí vận đem tuyệt rất nhiều người thờ ơ lạnh nhạt lối ra trào phúng lúc này thổ địa cùng cổ huyết ác ma đã nhanh chân hướng về phía trước bọn chúng không nói một lời lực lượng kinh khủng ép hướng cả t ò a địa thành để bên trong kỳ n h â n toàn thân phát run ngay cả đứng lập đều lộ ra đến vô cùng gian nan có người hai mùi ở giữa thậm chí bắt đầu bước lên máu rất không tệ một c ố nhục thân ta thổ đ ị a miếu đang cần một tên bên ngoài hành tấu đi tôn thổ đ ị a mặc một thân cũ ký màu vàng bảo p h ụ thấp bé thân thể bên trong lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt đ ị a một cái tay nô ra chụp vào gian g thần gian g thần vẫn tại ngủ say lúc này bên cạnh hắn đã không có mở hay hắn c ă n mày tựa hồ cũng đã nhận ra nguy cơ lại không cách nào từ mậu điểm bên trong tránh ra làm cho tất cả mọi người giật mình vội vàng nhìn lại liền phát hiện một cái hắn từ mặt đen chẳng biết lúc nào đứng ở thần vương trước mặt hắn ngửa đầu nhìn về phía thổ địa cùng cổ huyết tắc ma đối mặt một vị nhân vật trong truyền thuyết cùng một tôn cấm kỵ chiến buộc trong ánh mắt đúng là một c ố không nói ra được khinh miệt thổ địa m i ế u tiểu bối một đầu tiểu x a nô b u ộ c các ngươi là con mắt mụ vẫn là lỗ thai điếc lao phu vẫn còn a bảo các ngươi ra tay với hắn chu h é c nhàn nhạt mở miệng nghe được chung quanh một đám tường già n ẹ n họ nhìn chân chối cái này là người phương nào khẩu khí to đến không khỏi có chút quá mức đi một vị ngày xưa thổ địa tại trong miệng h một tôn cấm kỵ trong mắt hắn chỉ là một đầu tiểu xà đây chính là cựu châu một vị khác mới đột phá đại năng vì sao hắn chấn định như thế chẳng lẽ nói cũng có đại bối cảnh không không thể nào mặc dù từ xưa đều nói cựu châu tàng long và hổ có thể n g ư ờ i mẹ nó tất cả đều là long cùng hổ có phải hay không có chút quá mức rất nhiều người sinh ra một loại mười phần dự cảm không tốt mà lúc này vị tia thổ địa ánh mắt lộ ra lệ sắc b ă n g lánh nhìn về phía chú hắc thổ địa miếu làm việc cản đường người chết một chữ cuối cùng phun ra đại bắt đầu cuồn cuộn cả tòa cựu châu đều trên mặt đất trấn một cái bùn đất bàn tay lớn không có dấu hiệu nào phóng lên tận trời che đậy một mảnh thương khung một thanh chuột về phía địa thành một khi rơi xuống cả t ò a địa thành liên quan chung quanh liền khối dây núi đều muốn bị san thành bình đ ị a tiểu đạo mà thôi chu h á c thanh â m còn tại nguyên chỗ người cũng đã biến mất không thấy gì nữa đám người một cái hoảng hốt liền nghe lệch cạch một tiếng giống như là cái gì bị đâm phát nổ ngay sau đó cái tia kinh khủng bùn đất cự t r ư ờ n g lại ẩm vàng tán loạn bên i thành đầy trời bùn cát chu hát treo ở không trung đầu ngón tay bạch mang một chút xíu tán đi một màn này nhìn đến vô số người gần như hóa đá một chỉ hắn chỉ dùng một chỉ l i ê n rách một tôn thổ địa s á t chiêu người là ai thổ địa cuối cùng nghiêm túc gắt gao nhìn chằm chằm chu h á c hỏi người t ổ tông chu h á c lạnh lùng mở miệng cất bước hướng phía trước đi đến mỗi bước ra một bước thư không đều đẩy ra một mảnh c ọ n sóng trong đó có đại đạo cổ văn đang chấn động h ấ p thu giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng lại phản hồi đến trên người hắn bởi vậy mỗi một bước rơi xuống khí tức của hắn đều trở nên càng kinh khủng vốn chỉ là mới vào đại năng từ từ đạt đến nhị giai tăng i a i từ giai cho đến đất giai đây đã là thượng vị đại năng tiêu chuẩn đạp thiên vấn đạo bước đây là một cọc cổ lao đạo pháp ngươi là đến từ niên đại đó nhân vật. thổ địa sắc mặt trầm địa đi sắc cùng âm đi lên. không cần sai lầm nhân vật như ngươi rất có triển vọng tội gì muốn giúp một tên tiểu bối chu h ắ c chỉ là cười lạnh lão phu làm việc dùng ngươi đến giáo hắn bàn tay lớn nô ra một trưởng vỗ lạc tiên huy bố mãn thư ơ n khùng một cái cự trưởng đẻ ép xuống thần diễm vật quanh hào quang rực rỡ toàn thân hiện ra màu hoàng kim đây là một cái kinh khủng hoàng kim bàn tay lớn đạo v ậ n lợn lờ năng lượng ba động cực kỳ khủng bố áp sập một mảng lớn hư không mang theo vô địch khí thế chấn sát xuống hoàng kim bàn tay lớn đây là tiên pháp có cổ lão nhân vật kiến thức phi phạm nhịn không được hô to lên tiếng tiên pháp truyền thừa cái này một vị cũng tới từ tòa nào đó hùng địa có hùng địa ở sau lưng ủng hộ thần vương đ a n g chết sao sẽ như thế một số người cắn chặt hàm răng tả hữu quan sát đã đang lưu đồ đường lui vừa rồi bọn hắn coi là thần vương hẳn phải chết không nghi ngờ miệng này đến ta có chút quá phận với lại thần vương chi t ử tâm nhãn nhỏ hẹp vừa hướng mắng còn một bên cầm sách nhỏ nhớ kỹ trong bọn họ một số người danh tự hình dạng đặc thù lần này nếu như thần vương có thể còn sống sót tất có một trận thanh toán đừng nóng ộ i người kia khẩu khí rất lớn nhưng cuối cùng chỉ là mới vào đại năng ước ép cất cao đến cùng thổ địa giống nhau khí tức thế tất chỉ chống đỡ không được bao lâu không sai với lại bên cạnh còn có một vị cấm kỵ chiến buộc cựu châu thế nhưng là không có cái khác đại năng còn có một số người thì giống mạng sống như treo trên sợi tóc dân cò bạc hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn xem trong sân chiến đấu nhanh chóng phân tích hình thức thổ địa lúc này cũng bình tĩnh khuôn mặt xuất thủ đại ma phun trào trùng kích mà lên hóa thành một ngọn núi cổ đem hắn thủ hộ trong đó khó khăn lắm đỡ được một trường này sau đó một cỗ hương hỏa mùi tràn ngập tứ phương thổ đ i ệ tế ra một tòa hương thai bên trong lại đi ra một tôn bùn đất phật đánh rết mà lên cụ bị thượng vị đại năng khí co để chu hắc cũng không thể không vận dụng một môn bí pháp ngăn cản cổ huyết ác ma trong con ngươi huyết diễm lấp lóe trên mặt lộ ra nhân tính hóa h ư ớ c cười nhìn thoáng qua chu hắc còn sót lại một cánh tay nô ra đ ầ y trời huyết sắc liệt diễm ép, ép hướng về phía địa thành một đem nơi này đốt cháy là một m dày đặc nham thạch nóng chảy a o b ậ y trận chu hắc một bên ứng đối thổ địa một bên lạnh lùng mở miệng đen kịt một màu thủy chiều trống r i ố n g hiện hiện đây là một chỉ âm q u â n mang theo khí tức sơ xác hoành vào hư không hợp thành một phương thập phần thẩm bí cổ lao chiến trận lấy cường giả là trận cái này tại huy hoàng đại kỷ nguyên từng là chủ yếu chiến tranh một trong thủ đoạn, gồm có khó lường mà chu hắc bố trí xuống thì là niên đại đó chiến trận đ ỉ n h phong k ỳ t á c lại thêm vốn là liền thành một khối có đặc thù lực lượng âm sát quân lúc này b ộ c phát ra như núi kêu biển gầm kinh khủng như thế màu đen thủy chiếu q u é t sạch lại tùy tiện trôn vùi cái k i a phiến ác ma l i ệ diễm đại quân trực chỉ cổ hết u y tắc ma mênh mông hoa hạ há lại cho ngoại địch xâm phạm chu hắc lúc này một quyền đánh trúng bùn đất phật m ệ n h môn đem đánh nát thành tạ bã chắp hai tay sau lưng đứng thẳng hư không uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn bát phương lạnh giọng mở miệng chương bảy trăm tám mươi tám lại sinh biên cố tu di chùa hiển hóa màu đen d cổ c láo h i rất rõ ậ n ràng hắn một bên át chiến một tôn thổ địa một bên lại vẫn có thể phân ra tâm thần thao túng n âm binh chống lại một tôn cấm kỵ chiến buộc rất nhiều người tâm thần chấn động kinh ngạc khó tả cựu châu tàng long hòa hổ điểm này bọn hắn là đã sớm nhìn ra tuyệt đối không nghĩ tới còn có loại này chân long nhân vật cũng hoặc là nói định hài thần trâm tồn tại vị này bản sự tuyệt đối siêu việt luân hồi vương cùng thần vương là một tên bất thế gia l á o quái vật bối cảnh lai lịch đều là khó có thể tưởng tượng thật toàn bộ đã được nhược thần vương cũng có giống như bọn họ chiến lược tính đến thời điểm chỉ sợ chính là một trận huyết tẩy thật sẽ phát sinh loại sự tình này ạ cựu châu lấy sức một mình chống lại bốn đại cầm khu ba đại hung địa không được không thể tiếp tục như thế cũng có người lộ ra nguy hiểm ánh mắt bên cạnh lập tức có người cười lạnh đ ư n g diễn muốn xuất thủ chính người ra chúng ta là sẽ không nên làm không sai chúng ta cũng liền mắng thần vương hai câu quay đầu cùng lắm thì q u ỷ xuống đến đem đ ồ tốt đủ số dâng lên liền có thể hóa giải phần này n h â n quả đồ đần mới mẹ nó dẫn theo đầu hiện tại chạy tới ám sát thần vương từng người từng người lao quái vật đều như thế cả lại ai mẹ nó biết hắn còn bao nhiêu ít át chủ bài còn thật sự cho rằng thần vương nằm ở nơi đó tứ cố vô thân ngu xuẩn một chút cường giả rõ ràng là bên trên làm nhiều lần kinh nghiệm tương đương phong phú giờ phút này mang theo giận dữ mở miệng giận dữ mắng mỏ cái kia ý đổ phiên động bọn n ắ n người thậm chí có lao nhân bỗng nhiên xuất thủ một bàn tay liền đi qua cấp độ đại năng uy á không có h ả o ý muốn để cho chúng ta đi chịu chết sao lao phu hôm nay trước diệt ngươi một bóng người từ hư không rơi ra chật vật chạy trốn hướng nơi xa đến tận đây quan chiến trong đám người không còn có tận lực nhằm vào thần vương thanh â m mặc dù một số người vẫn như cũ đối ngày xưa tao nộ g cảm thấy không cam l ò n g nội tâm trôn có hạt giống cựu hận có thể khi thấy cựu châu bây giờ hùng hậu nội tình bọn hắn đều rất tốt hóa giải tự thân hận ý nói lên đến lao phu trước kia cũng là từ cựu châu đi ra n g ư ờ i không thể quên tội mượn một tên tóc trắng xóa đạo bào lao nhân mở miệm như thế nói đúng bản tọa cùng thần vương cũng coi như có mấy phần giao tình ngày xưa từng giúp hắn từ hung địa bên trong mang ra qua không thiếu đồ tốt có thể nhìn thấy hắn có thành tựu hiện tại so bản tọa mình đột phá còn cao hơn, hơn có người bắt đầu hoài niệm qua lại t h ầ n vương cái k i a đích thật là trạch tâm nhân hậu hạng người nghĩ đến sẽ không để ý chúng ta vài câu thất ngôn đúng gần nhất ta lại tham viếng một tòa h n g địa mang ra không thiếu đặc sản t h ầ n vương lần này đại kiếp quá khứ về sau nhất định phải mang theo hảo lệ đến nhà b á i phỏng cùng một chỗ tâm tình cái k i a mấy lần vui sướng hợp tác đám người lời nói xoay chuyển n h o nhao thân thiện trèo lên quan hệ đến tuy nói bây giờ nhìn qua vẹn vẹn cựu châu gian khổ trèo trống tạm thời đỡ được lần này tình thế chắc chắn phải chết bọn hắn có rất nhiều yếu kém điểm t ỷ như thiết trụ chu thái tiểu hải cầm đầu sơn thần ảo mậu trận t ỷ như cưỡng ép cất cao thực lực chu hắc t ỷ như âm sát quân chỉ là dựa vào kỳ quỷ chiến trận hù dọa đối thủ một khi bị bắt lại nhược điểm rất có thể sẽ khoảng cách tan tác mà ở trận lão hổ ly nhóm ý nghĩ thật muốn đơn giản như vậy bọn hắn chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại trong dòng sông lịch sử cựu châu nhìn như lung lay sắp đổ đại hạ tương binh nhưng lại vững vàng đỡ được tất cả địch tới đánh tình huống như vậy mới là kinh khủng nhất n g u y ê căn bản đoán không được hắn phía sau đến cùng còn cất giấu năm chắc bao nhiêu bài. ngay tại tất cả mọi người đối với thế cục cách nhìn chuyển biến cho rằng cựu châu một phương năm chắc thắng lọi trong tay thời điểm dị biên tái sinh địa thành phía trên một khoảng trời bỗng nhiên hư hào bắt đầu không ngừng b ạ n mẹo mơ hồ một sợi một sợi kim quan g chiết xạ ra đến một tòa khổng lồ kiến trúc như ẩn như hiện từng tỉa ánh mắt bị hấp dẫn chỉ thấy nơi đó dâng lên đoá đoá kim liên lập loại phật quan g chiếu g ọ i phản chiếu kim hoàng một mảnh g i à n mua tiếng tụng kinh bằng bầu trời vang lên phản phất giống như đạo âm để vô số người thần sắc chấn động cái này đây là một tòa cổ điện không đây là một tòa chùa một cái lao nhân thanh â m mang theo run dày thở dốc nặng nề nhìn qua cực kỳ khẩn trương những người còn lại còn không có phản ứng kịp cái kia tòa khổng lồ kiến trúc đã ngưng thật đích thật là một tòa cổ xưa trổ miếu ngói lưu ly đầu sư tử lương sơn hồng tròn bảo trụ đĩa lạc đà mái hiên nhà đây là một tòa xa hoa đại khí chùa cổ mỗi một tấc kiến trúc bên trên đều tản ra trí cao phật lý trong chùa chuyên gia loáng thoáng tăng nhân tiếng tụng kinh rộng lượng bảng hiệu bên trên là ba cái mạ vàng chữ lớn tu di chùa cái tên này phảng phất một loại nào đó ma chú để tất cả cường già cùng hóa đã đồng dạng đứng thẳng bất động tại chỗ thật lâu mới có người không thể tin lên tiếng cần thu di mông lung à m a phật ể m quang đại thịnh cung điện bên trong một đạo thân ảnh dàn mua đi ra còm xuống gậy còm thân thể vừa xuất hiện trong phiên thiên điện này liền phản phất một tôn chân phật giáng lâm kinh khủng uy năng ép tới thế gian chúng sinh đều không ngóc đầu lên được bẩn tăng phổ đà sông tiểu hữu ngày hôm trước cùng bạn tự kết nhân quả lớn lao hôm nay chuyên tới để thanh toán đơn giản một câu lại phảng phất tẩn chứa khắc sâu phật lý tại mọi người bên t hai ông ông tác hưởng quanh q u ầ n hồi lâu thậm chí để một chút đạo tâm bất ổn cường giả tại chỗ sinh ra t â ơ ma tự mình lẩm bẩm mình đã từng tội ác một số người đi lên trước bãi tại phổ đá trước mặt đại sư mời thu ta nhập phật môn đi ta hiểu đại sư ta nghiệp t r ư ớ n g nặng nề mời thu ta nhập môn siêu độ lúc trước các ta một màn này thấy còn lại cường giả tê cả ra đầu cùng gặp ủy tu di chùa thủ đoạn khó tránh khỏi có chút quá quỷ dị hơi họp một câu trực tiếp liền đem hơn mười người cường giả ăn mòn cho dù lao tăng không thu bọn hắn những người này tương lai cũng phế đi sẽ chỉ dốc cả một đời đi truy tầm vật lý mà quên đi hết thể bản thân trước kia không đúng hắn nói hắn gọi phổ đà có người đột nhiên kinh hô một nữ tính lao cổ động kịp phản ứng phổ đà hiền sư lại là vị này làm sao có thể đây chính là đạo sương thời đại phật môn danh vọng cao nhất một vị g i à lao khi đó phật môn sớm đã diệt tuyệt nhưng hắn vẫn là đi tới đỉnh tiêm đại năng tình trạng đáng sợ nhất là hắn quỷ dị khó lường thủ đoạn liền nói chủ tùy tiện cũng không dám trêu trọc hắn không phải là bị tuổi già điên điên khùng khùng võ chủ một quyển đấm chết sao xem ra tu di chùa nhìn chúng vị này chương bảy trăm tám mươi chín hóa yêu thất tinh tây hải long vương an cầm thẻ lừa gạt cường thủ hào đ o ạ n sông tiểu hữu thủ đoạn hơn người nhập ta tu di chùa bái nhập lừa gạt phật m ô n d ư ớ i mới có thể có một phen đại thành cựu phổ đà mở miệng phật âm chấn động rộng rãi bằng bạc rất nhiều người nghe được t r ợ n mắt hốc mồm thần vương đây là lại đã làm gì thiên nộ người giận sự tình thế mà t r e o đến một tòa hung địa tự mình g á n g lâm muốn tìm hắn lấy nhất quả với lại nghe ý tứ này lại là nhìn chúng hắn muốn thu vào chùa bên trong bất quá đông đảo cường giả cũng minh bạch bị tu di chùa dạng này yêu tà hung địa lấy đi cái tiêu kết cục cùng chết cũng không có gì khác biệt sợ rằng sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân trở thành một cái bái tại chân phật dưới khôi l ỗ i n g ã phật t ứ bi phổ độ c h ú n g sinh đại gian đại ác cũng có thể thành p h ậ t phổ đà nhàn nhạt mở miệng vỗ tay phía trước bắt đầu niệm tụng k i n h văn ô n g long chi tiếng vang lên hắn lưỡi đầy liên hoa lại phun ra một đầu kim quan g đại đạo phật lý m ở mịt phản văn v ầ n quanh ép tới hư không đều tại đ ổ sụt hướng giang thần lan tràn mà đi dạng n à y một đầu phật môn đại đạo ẩn chứa kinh khủng độ hóa tràn mà đi rất nhiều người vây xem đều vội vàng rời xa đối nó như tị xà hạt cha đồ chó hoang láo giả ngươi thật đúng là dám đối cha ta động thủ á lúc này một đạo ô kim sắc quang mang hiện lên nằm tại nguyên chỗ giang thần biến mất không thấy gì nữa bị thiết trụ chuyển rời đến tòa nào đó tên trên núi từ chu thái t r ô n g trừng phật pháp vô biên phụ đà túi thấp xuống chân mày chỉ là quát nhẹ một tiếng sau một khắc kinh khủng cảnh tượng sinh ra đầu kia hắn phun ra phật môn đại đạo đúng là phân hoa ngàn vạn bao phủ cả tòa cựu châu kim quang vô biên vô hạn kinh khủng p h ậ tâm liên miên bất tuyệt thế muốn độ hóa giang thần chu thái sắc mặt vô cùng khó coi hắn mặc dù có thể trong c h ư ớ c mắt xuất hiện tại bất luận cái gì một tòa cựu châu sông núi phía trên mà giờ khắp này tất cả cựu châu đại địa đều bị kim quang c h i ế m cứ sáng trói trói mắt mang theo để cho người ta kính nhi viễn chỉ khí tức thiết trụ lại lần nữa xuất hiện cuốn đi gian g thần một cái chóc mắt biên mất ở chân trời lúc này phổ đà lại lần nữa bắt khẽ khổ hài có bờ thiết trụ xông đến cựu châu biên giới lúc liền phát hiện phía trước thêm ra một tầng vô hình bích trướng vô luận nó làm sao liều mạng cũng đột phá không đi ra nó gấp đến độ đầu đầy đại hãn h ố thất o ả trụ i n h ả trở đi gian thần cơ khổ không nơi nương tựa giờ phút này những người còn lại đều đang cật lực mà chiến căn bản không thể dành tay với lại nó rời đi còn để chu thai đám người áp lực tăng gấp đội đều sắp bị đánh chết hoàn toàn không có khả năng thân xuất v n thủ Thời khắc châu, cựu này lúc i lại giang thời Nghiệt n còn nó còn có thể bảo đảm giang thần mệnh. chỉ có khắc thể một bảo bà đảm s này phổ đà quát lớn thanh âm lại lần nữa văng lên chấn động đến cả tòa cựu châu đều đang run sợ bầu trời đột nhiên biến thành một mảnh kim hoàng c h i sắc một cái kinh khủng kim sắc cự thủ đẻ ép xuống tựa như phật đặt ạ i một cái thế giới khác hướng nơi này dò xét ra tay thiết trụ bị buộc đến lui không thể lui chỉ có thể toàn thân sáng lên ám kim sắc đường vân ngăn cản tại trước lão lựa chọc muốn giết cha ta trước từ trụ tử trên thi thể quá khứ phật đà cự trưởng chậm rãi đẻ xuống ầm ầm rung động một cái trong thoáng chốc liền vượt ngang khoảng cách vô tận xuất hiện tại trên cổ sát phương nó cắn chặt h à m răng mặt lộ vẻ kiên quyết công kích như vậy còn không đến mức phá no p h ò n g có thể hận chứa trong đó độ hóa chi lực để thiết chủ cũng đã lâu cảm nhận được một câu nguy hiểm đột nhiên kim quan g không hiểu đại thịnh trở nên càng thêm sáng chói cả tòa cựu châu tựa hồ đều thành một mảnh phật cuốc có người sửng sốt một chút không đúng tựa như là t r ờ i đã sáng có lao nhân run dày môi mở miệng chơi đã sáng có ý tứ gì có người còn tại không hiểu đã có người kịp phản ứng không đúng cựu châu thiên sáng lên trước đây cựu châu một mực bao phủ tại h cám phía dưới đây là vòng thứ hai náo động bên trong phong đô cấm vực chỗ chế tạo ra q u ỷ dị cảnh tượng mà giờ khắc này trời đã sáng cái tiêu chẳng phải mang ý nghĩa phong đô cấm vực quy tắc hai nạn bị kết thúc sao rất nhiều người ánh mắt như điện gắt gao nhìn tới còn không thấy được thần vương dẫn đầu cảm nhận được một cố ngập trời bị áp phản p h ấ t một tôn thượng cổ cự thú mở mắt ra đứng ở thời không trường hạ nóng nhìn chúng sinh vạn linh mở ra huyết bùn đại khẩu chuẩn bị ăn no nê tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập một cố mười phần kiềm chế chấm muộn cảm giác phản phát huyết mạch bị áp chế cái này, đây là có người giảm thấp xuống thanh âm mắt lộ ra không thể tin gắt gao nhìn lên trời một bên thiết trụ sau lưng h u y ề n không mà lên nam nhân kia thiết trụ cũng giống như có cảm giác quay đầu nhìn thoáng qua thân thể lập tức dựng thẳng đến thẳng tắp trên không trung nhảy bắt đầu cha cha người r ố t cuộc tình không đúng ngài lúc nào phả n tổ nó cùng gặp quỷ cảm thụ được g i a n g thần trên thân loại kia đồng t a n đồng nguyên nhưng lại so với chính mình tinh thuần vô số lần như là tổ long đồng dạng khí tức khủng bố kém chút nhịn không được quỷ sắt cùng bái tốt, tốt. Chủ tử ta liền biết. chúng ta lão giang ra thật là chân long huyết mạch hơn nữa còn mẹ nó là nhất thuần cái chủng loại kia ha ha ha ha ha ha ha thiết chủ không để ý hình tượng gần như đ i ê n cuồng cười to bắt đầu lúc này phật đà cự trưởng đã che xuống song đồng đen kịt một màu trong cơ thể phản g phất thần chứa một tòa thần thoại b i ể n cả bàng bạc lực lượng giang thần dôi ra một cái tay phanh kinh khủng tiếng vang tựa như thiên không đổ sụt rơi đến trên mặt đất chạm vào nhau sinh ra cự trưởng này bị hắn vững vàng tiếp nhận không cách nào lại ép xuống dù là một tấc ngủ một giấc cựu châu tới nhiều bằng hưu như vậy ha ha giang thần mở miệng thanh em phản phất cự h u ác quỷ lộ ra vô tận hắn nhận g ư ư u từ p h g ra đầu này chân long minh bạch đối phương phòng ngự vô song cho nên một trưởng này cũng không phải là thăm giỏ mà là tuyệt thế vô cùng sát chiêu gắn đặt tới lây dư ba đánh chết đang ngủ say thần vương nhưng mà đối phương thậm chí ngay cả pháp đạo bí thuật đều không sử dụng thật đơn giản m ộ t quyền liền trực tiếp vãnh bạo cái này hoàn toàn là một loại thực lực tầng trên mặt nghiên ép giang t h í chủ ngươi thật giống như bị t à vật trên người nhập tu di chùa đến phương trượng sẽ vì ngươi khu ma tịnh thân trừ bỏ quý túy phổ đà cũng là mười phần dứt khoát căn bản không có muốn tiếp tục ý xuất thủ nhấp chân liền hướng về sau thối lui muốn đi vào tu di chùa tìm kiếm che chở có thể giang thần làm sao để hắn đi hắn lần này hóa yêu thất tinh tây hải long vương thẻ đã dùng đương nhiên sẽ không bạc bãi mình không tiến hành một trận huyết tầy đều có lỗi với này một trăm triệu kỳ khí Thu di chương ù a n g về được sao? i bảy trăm chín mươi phổ đà vẫn lạc trong mắt mọi người vị tiêu cơ hồ đã được đạo cao tăng phổ đà giờ phút này đột nhiên giống ngâm nước người gác gao bóp lấy của mình một gương mặt mo đỏ, đỏ bừng lên hiện lực muốn thở dốc bọn hắn không nhìn thấy trên bầu trời biển lớn màu đen chỉ thấy một vị đã từng đ ỉ n h tiêm đại năng không hiểu thấu liền lâm vào t u y ệ t cảnh giang thần cất bước đạp tại hư không một bước đi vào trước mặt đối phương đen kịp xong đồng phảng phất hai tòa thôn vệ vạn vật đáy biển vực sâu bàn tay lớn nô ra theo bên trên có tám cái dưới ba đầu chọc phụ đà thờ ơ chỉ là mặt lộ v ẻ thống khổ miệng bên trong tụng niệm lấy một thiên thanh tâm trải qua hắn cũng biết mình là mắt l ử a đang cật lực túc thanh tâm a nhưng mà thời gian ngắn lại không cách nào làm đến con lựa chọc phật nói chúng sinh vô tướng sinh tướng tức là tử tướng bàn tay lớn dùng sức một vị cổ đại đại năng bị hắn sinh sinh bóc nát khắp thiên huyết trong thị tách gia kim quan ngọc ánh thiên âm t h ậ t chận dung chuyển hư không một tôn khổng lồ phật tượng xuất hiện ở trong thiên địa lông mi có mấy phần phổ đà dáng vẻ thí chủ s á t nhiệt sâu nặng coi chừng tàu hỏa nhập ma phổ đạt tại một khắc cuối cùng trung quy là tránh gia vận dụng ve sầu thoát sát chỉ pháp tránh thoát một cách t h í mạng giờ phút này hắn thân hóa đại phật mở miệng ở giữa đạo và lý xen lẫn hóa thành vô thượng s á t pháp hướng giang thần đánh tới giang thần toàn thân tỏa ra kinh khủng hát sắc qua n mang như là một tôn vực sâu ma quân hắn di chuyển bộ pháp hướng phía trước bước ra cả phiến thiên địa đều đang rung chuyển tựa hồ có một tòa hãn hải tại sông lên trời hắn mắt lạnh nhìn đại phật không nhìn đạo và lý xen lẫn công kích ngang ngược đến không tưởng nổi đấm ra một q u y ề n hư không sụp đổ vô biên phật pháp đều bị nghiền nát kim cương hộ ta phổ đa dẫn quát một tiếng thân thể hóa thành ánh vàng rực rỡ cổ lao phạn vận tại bên ngoài thân xen lẫn viết rất nhiều người nhận ra đây là phật môn vô thượng pháp không hỏng kim cương phanh âm âm nổ vang giang thần một quyền lại cũng bị ngăn c ả n hạn phật môn bí pháp quả nhiên cực kỳ cưỡng hãn nhưng phổ đà đá đáy lòng lại là dâng lên một cỗ khó tả hàn ý bởi vì cái này gần trong gang tấp nam nhân hướng về phía mình cười lên ánh mắt phảng phất tại đối đãi một người chết sau một khắc hắn hóa quyền là trưởng hướng xuống đẻ xuống phổ đà giật mình nội tâm bỗng nhiên bắn ra nguy cơ to lớn cảm giác hắn ngửa đầu nhìn lại giờ phút này một tòa đèn kịn biện cả chính treo tại đỉnh đầu của mình vô tận áp lực phảng phất muốn tràn đi ra đồng dạng với lại lần này hắn có thể xác định không còn là tâm ma mà là thực chất hóa tồn tại một tòa biển không có khả năng phụ đà trên mặt nếp nhăn hung hăng nhảy lên mấy lần hắn không cảm thấy cấp độ đại năng có bí pháp gì có thể kêu gọi một tòa biển cả đến đúng địch giờ phút này những người còn lại nhìn qua rõ ràng đã khôi phục sáng tỏ nhưng lại lại lần nữa trở nên đen nghịt cựu châu thương cung còn không có quá kịp phản ứng thàng đến càng người ở ngoài xa hô to biển bọn hắn mới vội vàng chạy hướng càng xa xôi có lược hoáng đặt tầm mắt về sau trước mắt một màn làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một tòa đen kịt biển cả tản ra băng lanh khí tức, có đủ loại không có thể phỏng đoán chi uy cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại cựu châu trên không phật như bị chấn h ả i ngọn nguồn ba và năm còn có thể như thế ngăn nắp xinh đẹp sao giang thần miết miệng lên mặt lộ vẻ cười t à hướng về phía phổ đà băng lánh hỏi đối phương triệt để hoàng lên lấy ra một cái có chút mục nát mõ cùng một chiếc chỉ còn một phần ba đèn hoa sen điên cuồng thôi động hai kiện vật khí tản mát ra ẩn chứa chi l ý khí t ứ c k h ủ n g bố bất quá phổ đà không phải vọng tưởng đối kháng mà là tại dùng cái này gánh kích đen kịt biện cả nhất n g ư ờ yêu muốn trốn về tu di chùa lúc này còn lại chiến trường cổ huyết ác ma hướng về sau nhanh lùi lại tuyệt tình kiếm nguyên bản đã trải qua nhanh anh mở sơn thần đại trận đánh giết cựu châu toàn bộ cường giả tại nhìn một cái thương không về sau cũng như những mày không nói hai lời kiếm cũng không cần hướng về sau t ố i lui thổ địa lại có chút thê thảm chu h ắ c đã cường đại đến khó mà ước đoán tình trạng tất cả mọi người đều cho là hắn c ư ỡ n g ép cất cao thực lực thời gian dài sẽ rơi vào hạ p h o n g nhưng mà sự thực là thổ địa căn bản không duy trì nổi lâu như vậy đã sớm mình đầy thương tích hắn đã sớm muốn chạy lúc này quấn lên lý huyền trinh chui xuống dưới đất một cái t r ớ c mắt xuất hiện tại cựu châu biên cảnh bên ngoài xa xa quan sát một trận chi phổ đà liếc nhìn tứ phương thấy cảnh này há to miệng tức g i ậ n đến một gương mặt mò đỏ bừng sáng loáng sáng đầu chọc run dày không ngừng bật tăng tại thời khắc mấu chốt ra trận cho các ngươi lớn nhất trợ r ú t làm sao thật đánh nhau các ngươi toàn chạy liền lưu ta một người thì ra như vậy hòa thượng tuần pháp chất pháp trung thực liền đáng đợi để cho các ngươi làm chó lừa gạt yên tâm bọn hắn một cái cũng chạy không được hôm nay huyết t ẩ y bắt phương thời khắc tất yếu chiến hỏa sẽ đốt tiến hung n i ệ giang thần mở miệng an ủi tay cầm cũng đã càng ép càng thấp phổ đà bị vô biên vô tận áp lực vây quanh lui không thể lui hai kiện trí cao phật khí chống lên một m khó khăn lắm bảo đảm hắn một cái mạng nhưng tiêu hao cực kỳ khủng bố chỉ sợ không được bao lâu vị này cao tăng liền thật muốn táng thân tại mảnh này trên bầu trời biển rộng chúng ta không oán không cừu thả bần tăng một đầu sinh lộ tương lai đại đạo chỉ lên trời phổ đà không để ý hình tượng mở miệng cuối cùng vẫn là muốn tiếp tục sống giang thần thất vọng lắc đầu nói thực ra nguyên bản ta đối với ngư ơ i dạng này cao tăng vẫn rất k í ngưỡng không cần thiết cầu xin tha thứ cho thế nhân lưu lại một cái cao thâm điểm hình tượng a ngươi sau khi chết nói không chừng có cơ hội thành phật nếu như bị phong cái tham sống sợ chết phật trên mặt cũng không ánh sáng hắn vừa mở miệm một bên bàn tay lớn hư nắm, ngập trời nước biển vỡ bờ ma diệt màn ánh sáng màu vàng bên trên hoa văn đại đạo hải dương màu đen không phải đơn giản biển mà là giang thần lấy tây hải long vương thần thông diện hóa xuất đã từng tây hải mặc dù vô cùng hư hảo thế nhưng cụ bị đương thời người khó có thể tưởng tượng vĩ lực một tôn đại năng còn không chống lại được loại lực lượng này phổ đà tiếp xuống lại thử tụng kinh còn thế ra mặt khác hai kiện vật khí lại đều khó mà ngăn cản lực lượng của hắn bị ma diệt đến càng yếu ớt cuối cùng màn sáng vỡ vụn n ụ c thân cũng bị vô tận hãn hải nuốt mất hắn ý đổ lại một lần nữa thi triển ve sầu thoát xác lại phát hiện mảnh này đèn kịt hải dương có thể phong cấm v ậ n pháp cho dù cấp độ đại năng lực lượng cũng vô pháp ở trong đó phát huy huyết n ụ c bị lần lượt ma diệt nghiền nát một tôn đại năng cứ như vậy thân tử đạo tiêu thiên khung phía trên sinh ra dị tượng mây đen hội tụ có huyết vũ tí tách tí tách v n g xuống đây là đỉnh tiêm đại năng đặc hữu lãnh nộ sau khi chết liền thiên địa đều muốn huyết khớp một trận cổ quái cất tiếng đau buồn phảng phất từ thời đại cuối cùng mà đến có người nhận ra đây là đại đạo diễn dị huyết vũ tung bay bi ca trận trận bối cảnh như vậy dưới trên h bầu trời đen kịt hải dương phun trào thần bí sâu thảm thế giới tựa như đảo ngược đầm dạng giang thần đứng tại nịch chuyển màn trời phía dưới thần thái lạnh lùng các ngươi không phải muốn giết ta sao ta ngay ở chỗ này vì cái gì còn chưa đ ộ g thủ hắn gầm lên giận dữ như cùng một đầu suất lồng thượng cổ hung thú khí huyết cuồng bạo hung y ngập trời vô số cường giả vô ý thức thân thể run lên nhanh như vậy liền giết một tôn tiếp cận đỉnh tiêm đại năng cường giả ngươi thật sự là cái quái vật thụ điện mở miệng trên khuôn mặt r á n m u ô i nhưng không có bối rối thụ điện miếu cực tốc vô s o n g hắn không có sợ hãi bản thân rất ngạc nhiên kịch liệt như thế tiêu hao về sau ngươi còn có thể tái chiến bao lâu nói xong hắn liếc qua cựu châu danh sơn đại xuyên chu thái các loại một đám cựu châu cường giả co q ắ p ngã xuống đất bọn hắn sớm lúc trước đại chiến bên trong t i ệ n lực tương đương với cựu châu đã mất đi một cái có thể so với cấp độ đại năng chiến lực đồng thời chu hắp một thân khí tức cường đại cũng tán đi hắn dựa vào bí pháp sau đó thời gian rất lâu chỉ sợ đều không thể xuất thủ hắn khẽ đ ả o dưới cựu châu liền đã mất đi hai cái cổ đại cấp độ đại năng chiến l ự c giang tiểu thần giờ phút này vết thương chẳng c h ỉ thối lui đến giang thần sau lưng mặc dù hắn có chín cái tiên đạo nhưng thực lực sai biệt quá lớn vẫn như cũ không phải là đối thủ của thánh chiến thi hắn hoàn toàn là lấy mệnh tại cưng g i a n kéo đánh đến bây giờ cơ hồ là một người phế nhân cựu châu hiện tại duy nhất chiến l ự c liền là bắc lĩnh phía trên như cũ cùng ách thần giết đến có đến có về cái kia tiểu n ư o a về phần ngăn lại đồng lai tiên đạo cổ đại đại năng luân hồi vương lúc này còn tại tới gần em mở quốc một mảnh vùng biển quốc tế bên trên không cách nào chạm đến tới đây chiến đâu ngươi mạnh hơn cũng chưa đi đến đỉnh tiêm đại năng danh sách muốn lấy một đ ị c h bốn khó tránh khỏi có chút khinh thường tuyệt t ì n h kiếm cũng lạnh lùng mở miệng tuy nói bây giờ thiên địa linh khí quay về đạo xương thời đại cường độ nhưng loại này khôi phục là một cái tiếp tục tiến hành quá trình bây giờ thiên địa còn chịu không được cũng không cho phép đỉnh tiêm đại năng xuất hiện đây cũng là vì cái gì cổ huyết ác ma là tự chém thực lực mà đến cùng là một cái cấp bậc dù là ngươi thủ đoạn cổ quái nắm giữ một chút kỳ dâm xào kỹ liền thật sự cho rằng có thể dựa vào cái này vô địch thiên hạ lý huyền trinh cũng tại mở miệng vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm một bên cổ huyết ác ma thì nhìn chằm chằm giang thần không nói một lời ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận cùng sát ý thánh c h i ê n thi thì nhìn về phía giang tiểu thần hiện thế người ta đối ân oán của các ngươi không có hứng thú đem thánh binh khí trả lại ta tự sẽ rời đi giang thần nhìn về phía bọn hắn cười đến rất là tùy tiện bất quá thấy thế nào đều có mấy phần ngoài mạnh trong yếu ý tứ ta có thể tái chiến bao lâu thử một chút chẳng phải sẽ biết nói xong hắn bước ra một bước đối mặt bốn tôn trước mắt thời đại đủ để xưng vô địch tồn tại thế mà chủ động xuất thủ chung q u n h cường giả đều cùng gặ vội vàng tứ tán thối lui xuất hắc quang loay lên giang thần tốc độ kinh người cái thứ nhất đi vào thổ trước mặt lạnh băng băng ánh mắt quét về phía lý huyền trinh nơi này có người tư cách nói chuyện bàn tay lớn đập xuống trên bầu trời biển lớn màu đen lao nhanh gào thét tựa như phải diệt thế đồng dạng phanh vùng h ư không kia đều bị ép vỡ thổ địa mang theo giống như chó chết vậy lý huyền trinh xuất hiện tại mấy vạn mét bên ngoài một mảnh đại địa bên trên sắc mặt cực kỳ âm chầm lý huyền trinh càng là thất hồn lạc khách vừa mới rõ ràng thổ đĩa đã xuất thủ mình nhưng vẫn là bị trọng thương dưỡng khí trong cơ thể cùng nhìn thấy quân vương ẩm vang nổ tung lúc này hắn mi tâm bên trên cuối cùng một nén nhang cũng mất thổ địa một mạch đại địa vị trí đều có thể thần hành vạn dặm như quỷ giống như mị giang thần đứng tại chỗ chậm rãi mở miệng có thể cái này làm tỉnh phía trên nhiều nhất là nước sau một khắc hắn thân ảnh một chút xíu hư hảo hóa thành một mảnh xương trắng biến mất thổ địa t h ầ n sắc k ỳ biên nếp nhăn trên khuôn mặt dàn mua co lại thành một đoạn hắn nhìn một cái trong tay lý huyền trinh lạnh h ừ một tiếng phế vật ai bảo ngươi trêu chọc hắn ác như vậy nói xong một tay lấy hắn b ư ớ xuống mình thì chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa lý huyền trinh cứ thế tại nguyên chỗ l có có vị này từng dương danh lập vạn tại tu hành giới lưu lại nổi bật một bút đại kiếm tu bị một thanh bóp nát vỡ thành một mảnh huyết vụ kinh khủng màu đen nước biển phong cấm hết thệ pháp đạo trí lực để hắn ngay cả cuối cùng bảo mệnh át chủ bài đều không có thể thi triển đi ra giang thần t h ì quay đầu nhìn về phía tuyệt t ì n h kiếm đối phương cũng rất quả quyết cùng cổ huyết t á c ma thành chiến thi lẫn nhau căn bản không có muốn chạy trốn dự định n h a u n h a u tế ra sát chiêu một thanh huyết kiếm hay không phía trên khắc cấn lấy vô số cổ lão đạo văn kiếm ý trùng kích thiên địa phản phất muốn đem toàn bộ thế giới chém thành hai nửa thành chiến thi thì toàn thân bắt đầu toát ra trang loại q u a n mang cực kỳ trói mắt thân thể của hắn nguyên b ả n vẫn là một bộ nhân loại thi thể dáng vẻ giờ phút này lại hoàn toàn chuyển biến là một loại nào đó kim loại tính chất vô cấu vô trần vạn pháp bất s ô n dám chắc như thân thiết ẩn chứa kinh khủng khó lường vĩ lực bang bang hắn động tác ở giữa không ngừng có đinh thái n h ứ c g ó c tiếng vang truyền ra nhục thân lực lượng quá mức kinh khủng quanh người đại phiến hư không đều tại c h n b ụ i mâu cổ huyết ác ma thì là tại niệm tụng một đoạn cổ lao tế tử nguyên bản vĩnh cửu mất đi một tay một lần nữa dài đi ra toàn thân đều bị một loại xích hồng liệt diễm bao vây khí tức kinh khủng để cho người ta không dám nhìn thẳng giết tuyệt tình kiếm đột nhiên hô to một kiếm lập bổ xuống chém về phía không có một hai chỗ sau một khắc cái kia phiến trong không khí trình độ hội tụ hóa thành giang thần dáng vẻ hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối phương Đấm một ra trên trời quyền, bầu biển lúc ớ n đen màu lập t này giang thần đột nhiên cảm giác ngực có chút nóng lại cúi đầu xem xét trên người mình chẳng biết lúc nào đã bị xích hồng ác ma hỏa diễm ăn mòn dạng này lửa một khi dây lên ba tên vô địch tồn tại cộng đồng xuất thủ hoàn toàn chính xác không có bất kỳ người nào có thể tùy tiện chống lại ngay cả giang thần cũng không ngoại lệ bị thua thiệt không nhỏ lâm vào một cái gian nan hoàn cảnh chương bảy trăm chín mươi hai vĩnh trấn địa thành gian đe phá hết vạn pháp hai năm đấm còn quân trắng loa thanh quang bộc phát ra cực hạn kinh khủng nhục thân chi lực hai đạo huyết sắc kiếm ý chém xuống mang theo d i ệ t tuyệt hết thẻ vô thượng khí t ứ c sinh hồng ác ma liệt diễm yêu dị thần bí vĩnh hằng t i ê u đốt thiêu tẫn sinh cơ hai tên đỉnh phong t ừ thần một tên cổ đại đại năng cộng đồng xuất thủ đều là thi triển ra tự thân cường đại nhất sắc chiêu trực chỉ một người thiên địa tứ phương linh khí đều bị rút sạch cổ lao pháp đạo dung chuyển một đầu huyết sắc kiếm đạo hư ảnh chừng một đầu giang hà rộng như vậy rộng, rái, vắt ngang hư không kinh người vô cùng đây là tuyệt tình kiếm đạo bước vào chân đạo cường giả phát đạo so hư đạo cấp bậc trí cường cao thâm vô số lần cũng rõ ràng khổng lồ rất nhiều thúng chi là loại này từng đi vào đỉnh tiêm đại năng cấp bậc cơ hồ muốn hoàn toàn khống chế một đầu chân đạo vô thượng cường giả về phần hai tôn đỉnh phong tử thần thì không cách nào hợp đạo nhưng chúng nó kiệt lực xuất thủ lúc sau lưng cũng có dị tượng hiện ra cổ huyết ác ma phía sau là một đầu khổng lồ cự xà bóng đen tản mát ra để thế nhân run sợ nhanh ác khí t ứ c phản phất là hết thể hỗn loạn cùng tinh khủng đầu mườn đây là một tôn không thể nói nói cấm kỵ tồn tại nhìn một chút liền phảng phất muốn đem linh hồn của con người đều đập vụn giờ phút này giang thần chậm rãi ngầm đầu miệng bên trong tại tụng niệm lấy cái gì hắn đen kịp song đồng một chút xíu bị hừng hực huy mang bão phủ vây xem cường giả đột nhiên nhìn thấy tuyệt tình kiếm sau lưng huyết sắc kiếm đạo cổ huyết ác ma hậu phương cự xà h ư ảnh cùng thánh chiến thi hoàng kim cung điện tất cả đều là không h i ể u bắt đầu rung động không đúng bên k i a sơn giã đan g r u n có cường giả đột nhiên hô to còn có mặt biển các ngươi nhìn mây trên trời thậm chí bao gồm chúng ta vị trí mảnh này không gian một đám người càng kinh hãi bởi vì bọn hắn phát hiện bốn phương t i ê n địa lại toàn đều tại run run y phảng phất một cái to lớn cự vật tại đạp động hư không mà đến đó là cái gì ngoa tạo nhanh nhanh cháy mau một đám cường giả có căng liền chạy các loại bí pháp không cần tiền đồng dạng thi triển đi ra chỉ gặp trong tầng mây một cái trắng loa hình tròn vật thể lộ ra rất là loa mắt giống như là một cái đại cầu lại nhìn kỹ cái này mai viên cầu dị thường khổng l ồ tựa như một vòng mặt trời đè ép xuống bao trùm non nửa tòa cựu châu thiên nhưng mà kinh khủng nhất là cái này trắng loa hình cầu tất cả đều là lôi đỉnh tạo thành lôi bọn ộ c h hắn cũng đã sớm chú ý tới trên bầu trời kinh khủng cảnh tượng nhưng mà đã chậm chờ bọn hắn xuất thủ kết thúc còn muốn chạy mới phát hiện mình sớm đã bị thần vương ý chí một mực khóa chặt coi như một cái trước mắt xuất hiện tại chân trời góc biển cũng sẽ bị đạo này lôi đỉnh đội kịp với lại nếu như nó chỉ bởi tự mình một người mà từ bỏ hai người khác cái tia sẽ thua lỗ lớn bởi vậy mặc dù bọn hắn đều có na di không gian xuất hiện tại mấy trăm ngàn mét bên ngoài thủ đoạn lại không có người nào sử dụng ba người ngẩng đầu nhìn sang ra mặt không ngừng rung động cắn chặt hầm răng trong con mắt toát ra sợ hãi tựa như mặt trăng g á n g lâm đến lam tinh phía trên to lớn lôi cầu xa xa nhìn qua cũng không cuồng bạo trắng đoán hào quang rực rỡ mà sáng tỏ từng tia từng sợi hồ quang điện tại mặt ngoài lưu chuyển quái vật khổng lồ này ép tới hư không k h ô ngừng n g rung chuyển lấy một loại nhìn như rất chậm tốc độ chậm rãi rơi xuống nhưng mà tích chưa trong đó lấy nguy hiểm chỉ có trực diện nó người mới có thể rõ ràng cảm nhận được ba tên cường gi thánh chiên bảo h thi c không nói một lời lấy ra một thiên tâm gia dê tê văn thành tín cầu nguyện bắt đầu cổ huyết ác ma thì tại hư không vẽ phác thảo một cái lục mang tỉnh làm chủ thể thiêu đốt cổ trận lôi cầu nhìn như rất chậm chỉ là bởi vì quá khổng lồ kỳ thật cũng chính là thường nhân trong chớp mắt liền từ thiên không r ớ t xuống đánh tới ba tên cường giả hừ tuyệt tình kiếm tại một khắc cuối cùng cuối cùng nhịn không được chém ra một kiếm phá t o i hư không biến mất tại nguyên chỗ t h á n h chiên thi ra dê sách cổ cũng đột nhiên buộc phát thanh quang nó biến mất tại nguyên chỗ sắt thác lôi thì đi vào thiêu đốt p h á p trận hóa thành một đám lửa đã mất đi tung tích nhưng mà lôi cầu cũng không có n n không tại đụng vào ba người biến mất vùng không gian k i a lúc nó quỷ dị hư hóa mất tích rõ ràng cũng na di vị trí lúc này phía trước trong không khí trình độ ngưng kết giang thần hoàn hảo không chút tổn hại đi ra hắn không có vội vã đuổi theo mà là trước cho mình lấp một nắm lớn c ự c phẩm linh dược sau đó một tay địa linh châu một tay nguyên thủy tiên ngọc hình thức ban đầu bắt đầu khôi phục linh lực vừa rồi hắn sử dụng chính là bản đầy đủ lôi pháp đây là một môn siêu việt đại thần thông vô thượng thần thông nếu như nói chu h ắ c dựa vào là huy hoàng kỷ nguyên cường đại t h u ậ t pháp cùng tự thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến nghiền ép đối thủ cái kia giang thần dựa vào là chính là so chu h ắ c thủ đoạn còn muốn càng cường đại huyền ảo thần thông đặt thành thuần t ú chiến lược nghiền ép với lại lôi pháp cái này môn thần thông cơ hồ là trước mắt hắn đã dùng qua mạnh nhất thủ đoạn nhưng tiêu hao cũng là mười phần kinh khủng giang thần hóa yêu thất tinh về sau. cơ hồ sức mạnh vô cùng vô tận đều kém chút bị móc g i ố n g chờ hắn linh lực khôi phục một bộ phận bước ra một bước biến mất đến vô tung vô ảnh giờ phút này trên bầu trời đen kịt treo ngược biển cũng rốt cuộc biến mất cách đến rất xa một đám quan chiến cường giả hoàn toàn là ngây ra như phồng thật lâu nói không nên lời một câu một trận chiến này phát triển đã có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn không gian ngay từ đầu là thần vương tình thế chắc chắn phải chết về sau cựu châu cái này đến cái khác cất giấu nội tình như thế khó khăn lắm đỡ được địch tới đánh vậy mà lúc này tu di chúa đích thần tới đã từng tiếng tăm lửng lấy hiển sư phổ đạ từ đó đi ra trở thành áp đảo cựu châu cuối cùng một cọn cỏ sau đó thần vương tỉnh lại đại sát tứ phương mẫu chốt n g ư ờ i cái này g i ế t đến cũng có một ít quá bất hợp lý đi còn không có vượt qua năm chiều trước hết giết một tôn cổ đại đại năng sau đó trực tiếp h ụ chạy hai tôn đ ỉ n h phong từ thần một tên cổ đại đại năng tất cả mọi người chấn kinh còn chưa kết thúc hơi nước hiện hiện g i a n g thần lại từ đó đi ra trong tay hắn mang theo một bộ thi thể nắm đen từ hình thể đến xem hẳn là vị kia nữ tính cổ đại đại năng tuyệt tìm kiếm hướng địa thành ném đi lạnh lùng mở miệng treo thi chính này gian đe nói xong lại móc ra một đầu xích hồng ác ma đ u ổ i nhét vào một tòa c i u châu sông núi bên trên cổ huyết ác ma sát thắt lôi phi pháp bước vào c i u châu nên tru sát nhưng mà hắn quá mức xào trá trốn về c ấ m khu chỉ để lại một cái chân mạo xưng làm c i u châu chứ danh cảnh quan rất nhiều người nhẹ răng nếp miệng loại giá này giá trị cực cao tài liệu chân quý dùng để làm cảnh quan giang thần hành động kế tiếp càng làm cho người kinh hãi hắn từ chữ vật pháp khí bên trong rút đường này ném ra một bộ kim loại hình người một bộ thánh chiến thi phi pháp bước vào k i u châu vĩnh trấn địa thành nói xong một thanh nem xuống Vừa vặn chương ắ m ở địa t à n h t bảy n trăm ư chín mươi ba truy sát đồng lai tiên đạo cường giả xuất thủ giờ phút này cựu châu trên không lạc ly đứng lơ lửng giữa không trùng tại giang thần rời đi thời gian bên trong trấn nhiếp bắc phương gặp hắn trở về cũng không có quá nhiều giao lưu chỉ là ném câu tiếp theo ách thần chạy liền mang theo cái kia to con thiếu niên quay người rời đi giang thần nhìn bọn hắn một chút như có điều suy nghĩ cũng không nói thêm gì hắn nóng nhìn bạch tượng quốc phương hướng ý đồ truy tung ách thần cuối cùng lại không công mà lui đối phương đối vận r ủ i cùng nguy cơ cảm giác vô cùng nhạy cảm sớm tại mình hóa yêu một khắc liền bước ra lui lại là kẻ đầu tiên đào t à u đ ỉ n h phong từ thần sau đó hắn vừa nhìn về phía thổ địa rời đi phương hướng muốn tìm đến thổ địa miếu chỗ vẫn không có thu hoạch dạng này hung địa còn không phải một tôn đại năng liền có thể tùy ý theo dõi giang thần cái này mới chậm rãi ngầm đầu mắt lộ ra rét lạnh nhìn hướng về bầu trời phía trên tòa kia khí thế rộng rãi chùa cổ hắn triệt đề yêu hóa cùng huyết mạch thiên phú còn không có sử dụng đây là một hạng đại s ắ t chiêu nhưng bây giờ nhưng không có địch nhân có thể tiếp nhận hắn đang suy nghĩ muốn hay không cho tu di chùa đến một con thoi nhưng lại tại hắn quyết định về sau lại hướng phía trước nhìn lại liền phát hiện bầu trời xanh lam như tẩy tu di chùa im ắng biến mất hùng đ ị a thật quỷ dị năng lực giang thần cũng nhịn không được đáy lòng xếp chặt vừa rồi hắn không có chút nào báo động cùng cảm ứng mang ý nghĩa tòa này hùng điện ế u như quyết tâm muốn giết chết mình làm không tốt có thể trực tiếp giáng lâm ph bên trong lại đi ra một tôn phổ đà cái này cấp bậc cường giả đối với mình tập sát cũng hoặc là trực tiếp đem mình bao phủ đi vào tại một tòa hung địa bên trong cho dù hóa yêu thất tỉnh cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá tu di chùa dù sao cũng là chuyển từ viễn cổ hung địa lai lịch khó có thể tưởng tượng từng có được cùng từng tòa cấm khu địa vị ngăn nhau ván cờ tranh chấp thực lực cũng không tại mình dạng này tiểu nhân vật trên dưới quá nhiều công phu nó rút lui giang thần đối xử lạnh nhạt đ ả o qua tư phương chạm đến hắn tầm mắt cường giả nhao nhao rời ánh mắt không dám đối mặt đồng lai tiên đảo không phải cũng muốn giết ta sao hôm nay giang mỗi cho chúng nó cơ hội hắn nghĩ nghĩ mở miệng như thế sau đó một bước bước vào biển cả biến mất đến vô tung vô ảnh một đám cường giả tựa như nghĩ tới điều gì nhao nhao phóng lên tận trời hướng em mở quốc phương hướng tiến đến trên biển lớn tiếng vang không ngừng h ư không khắp nơi vỡ vụn k i ế m quang đầy trời quyền ý như long luân hồi vương cùng tôn này cổ đại đại năng chiến đến điên cuồng thương khung đều sắp bị đánh sập biển cả đều sắp bị đốt rỗng luân hồi vương chỉ có mới vào đại năng thực lực giờ phút này dựa vào ba thanh tuyệt thế thần kiếm mới có thể cùng đối thủ một trận chiến cổ đại đại năng nhìn qua rất dàn mua tựa hồ đều nhanh mục nát nhưng mà nhục thân cực kỳ cường hai ấ t q u người ớ c chứa c ẩn một thân khí cơ đều rất hỗn loạn năng lượng dung chuyển toàn thân có đếm không hết vết thương sau lưng đại đạo đều đánh cho hư hảo rõ ràng là chân chính sinh tử tương bác tiểu bối ngươi có đại tiền đồ tốt thật nghĩ t r ô n vùi nơi này sao lão phu bất quá là một bộ gần đất xa trời thi thể đổi mệnh của ngươi cũng không lỗ cổ đại đại năng cắn giang hô hồ. luân hồi vương chỉ là lạnh lùng cười cười muốn đổi mệnh của ta ngươi xứng s a o chém ngươi ta còn có thể nhảy n h ó t tưng bừng đi cho ta phan nữ ký tên lao giả thoát ly thời đại liền hào hào t r ô n vùi mình hắn ngữ khí cũng có chút gấp rút rõ ràng cũng không thoải mái nhưng đây cũng chính là luân hồi vương muốn hiệu quả sau trận chiến này hắn có thể tìm về càng nhiều ký ức cùng lực lượng lúc này biển cả đột nhiên quần quẫn bắt đầu giống như là đang nên tiếp một vị quân vương nước biển phóng lên tận trời tạo thành một mảnh treo ngược xanh thẳm mặt trời một đạo nhân ảnh đi ra tại hư không ngồi xuống hậu phương nước biển lập tức ngưng tụ thành một phương bích ngọc vương t o ọ n giang thần không có vội vã xuất thủ hắn biết đây là luân hồi vương đang tìm kiếm giữa sinh tử đột phá hai người cũng phát hiện hắn luân hồi vương hướng bên này nhìn thoáng qua ánh mắt có chút t r ố n g tránh có chút không tốt làm ý tứ dù sao mình đã nói xong ba năm ngày liền trở về kết quả cho leo cây tại tai nạn tiến đến thời đại đem cựu châu ném cho đối phương cổ đại đại năng thì sắc mặt vô cùng ấm chầm sáu tôn chính mình cái này cấp bậc cường giả tiến đánh cựu châu muốn giết t h ầ n vương bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây kết quả như thế nào sớm đã không cần nói cũng biết xuất hắn không nói hai lời xoay người chạy luân hồi vương một bên truy một bên hô giang tiểu tử có thể xuất thủ ta đuổi không kịp hắn giang thần không hề động vẫn như cũng ồ i ngay ngắn hư không có thể thân thể của hắn lại một chút xíu hư hóa trở thành một mảnh hơi nước sau một khắc cổ đại đại năng chạy trốn phương hướng một cái nước biển cự thủ bỗng nhiên nô ra trục vào t h ư ơ cung phản phất muốn kéo xuống một màn trời đến thập phương quyền cổ đại đại năng trên khuôn mặt dán mua lộ ra hoảng sợ dùng hết toàn lực một quyền đánh xuống trên bầu trời lập tức xuất hiện m ộ ư ơ i cái trăm trượng cự quyền theo thứ tự là nước lửa thổ phòng lôi b ă n g các loại lực lượng tạo thành mặt ngoài còn có từng đầu đạo văn x e n lẫn năng lượng ba động m ư ờ i phần kinh khủng lúc này mặt biển đột nhiên luôn xuống dưới hơn một mươi triệu nước biển sen lẫn tay c ầ m thì biến đến mức dị thường khổng lồ mười cái cự quyền đều bị một t r ư ờ n g ba o quát cùng cổ đại đại năng cùng một chỗ bị bắt đi vào giang thần giấm trên mặt biển n ó n h ì n trên không nâng lên một cái tay hư nắm dưới phanh, phanh phanh liên tục tiếng vang từng cái nắm đấm bị bóp thành chôn phân tên kia cổ đại đại năng cũng thụ trọng thương vận dụng một môn bí pháp hành c h u y ể n qua mây vạn mét có hơn hắn thân thể vô lực b ư ơ n g phóng tươi máu nhuộm đỏ á o bảo toàn thân xương cốt hắn là đều bị bóp nát ngươi đến cùng là ai cái nào tòa hung địa ở sau lưng ủng hộ ngươi muốn chiến đấu đ ư ơ n g thời cổ đại đại năng tựa hồ biết đạo nhất thứ gì hung ác gâm thanh hô giang thần nhìn hắn một cái cha ngươi đồng thời vung tay lên vô tận hải sóng phóng lên tận trời phảng phất một trận diện thế thiên hai quấn về phía đối thủ cổ đại đại năng vội vàng hốt hoảng tiếp tục đào tẩu mà lúc này ố quang lại lên mới xuất hiện ở nơi này t i ế t trụ cứ thế ngay tại chỗ Nhìn xem Giang Thần, lại nhìn năng, miệng, phần phía há xem xem mười lại đại đại năng, há to miệng, biểu lộ phần đau trước to lộ cổ không ổ Cha con nhận h trai. lại loạn ngoài ở bên ngoài loạn nhận con trai. Xong, xong, xong. k được ta phải c u n g tốt đừng đợi lại đột nhiên thêm ra một đống lớn đệ đệ đến đoạt gia sản nên nói hay không cha cái này gieo hạt tốc độ cũng quá nhanh trụ tử ta thật khó à. nó vội vàng thi triển cực tốc kiệt lực đuổi theo giang thần thì một đường truy sát cổ đại đại năng không ngừng trọng thương đối thủ lại khó mà nhất kích tất sát đối phương ngay từ đầu liền hạ quyết tâm muốn chạy cái này cấp bậc cường giả hắn cũng không có khả năng giống giết gà tùy tiện bóc chết lúc trước có thể vanh sát thanh chiến thi cùng tuyệt t ì n h kiếm chủ yếu vẫn là đối phương ý đồ hợp lực xuất thủ đứng tại chỗ để cho mình thành công kêu gọi ra lôi pháp khóa chặt bọn hắn bọn hắn là chết tại lôi pháp phía dưới bây giờ cũng rất khó có loại cơ hội này đối phương đã biết mình thực lực cũng không hăng chiến một đ u ổ i một chạy đ ồ n g lai tiên đảo đã gần ngay trước mắt giang thần nhữ nhữ mày suy nghĩ k h ẽ động tứ phương nước b i ể n phóng lên tận trời hóa thành vài lần b ì n h trướng ý đồ làm sau cùng ngăn cản lúc này bồng lai bên trong một cái bóng mở phóng lên tận trời nước biện bích trướng phẳng phất đụng phải cái gì kinh khủng trúng kích một mặt tiếp lấy một mặt tán loạn một cái g i à n mua thanh â m t r u y ề n r a tiểu bối làm tổn thương ta bởi ổ ổ ng ơ lai、like、người n g ư ơ i nghị kỹ chết như thế nào sao chương bảy trăm chín n h ỏ ngụy hắn còn có loại này lý tưởng b i ể n man tán loạn hóa thành bạo vũ lạc hạ g i a n g thần phía trước tầm mắt khoáng đạt bắt đầu hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy mảng lớn thương không bị nhộn u dần trở thành đỏ thấm một đạo huyết sắc nhân ảnh đứng ở đồng lai tiên t r ê n đ ả o vô tận hai ách liền bắt đầu l a n lộn lan tràn phảng phất muốn diệt thế đồng dạng rất nhiều chạy tới nơi này cường giả cũng nhao nhao há to miệm bọn hắn đối một màn này cũng không xa lạ gì sớt tại thần vương còn khốn tại vô tướng thành thời điểm. đồng lai tiên đạo bên trong đạo này bóng người màu đỏ ngòm liền đi tới qua lúc ấy bị thiên đạo hội cường giá quát lui như hôm nay đ ị a quay về đạo sương có lẽ nó thật có đi ra tư cách rất nhiều người mắt lộ ra ngưng trọng n h a u n h a u cách xa một khoảng cách đối phương cảm giác g á p bách quá mạnh so lúc trước những cái kia vây công cựu châu đỉnh phong tử thần còn kinh khủng hơn đây rõ ràng là một tôn đỉnh tiêm đại năng đủ để chống lại yếu nhất â m thần kinh khủng tồn tại c ổ đại đại năng cũng thừa cơ trốn về đ ồ n g lai tiên đạo pha vi đứng ở đó đạo bóng người màu đỏ ngòm sau lưng che lấp nhìn về phía gian thần tiểu bối đồng lai nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng hiện tại r ha ha bất quá giống như ngươi yêu nhiệt thường thường tự cao tự đại nếu như lúc này lui sợ rằng sẽ lưu đ ợ i sau tâm ma a vô địch chỉ tâm bị hao tổn liền rốt cuộc đi không lên vô địch đường tương lai của ngươi hủy hắn mỉ ạ mai mở miệng cười một phen rất là ác độc để giang thần tiến thối lưng nan mới vừa rồi bị một đường truy sát át chủ bài hao tổn không thọ nguyên đều hao tổn hơn phân nửa tên này cổ đại đại năng tuy nói còn chưa có chết cũng đã là đem nửa cái mạng đều nhét vào giang thần trên tay tự nhiên đối với hắn hận t ấ u xương giờ phút này như thế lên tiếng liền là không hy vọng hắn chạy giang thần cũng hoàn toàn chính xác không có muốn rút đi ý tứ hắn một bước phóng ra cùng bồng lai tiên trên đảo hết u y sắc nhân ảnh xa xa tương đối nhất miệng lên lao giả ngươi nói bồng lai nội tình tâm hậu không biết có hay không đồ tốt bổ sung ngươi vừa mới hao tổn thọ nguyên nếu có bọn hắn bỏ được cho ngươi dùng sao ngươi vừa rồi không ngừng thôi động bí pháp thiêu đốt tình nguyên sự sống đặc b ệ n h theo ta thấy ngươi chỉ sợ sống không quá một tháng di sản có người kế thừa sao à đúng ta quên các ngươi loại người này nhi nữ đã sớm tại dài rằng g i ặ trong lịch sử mất đi ngươi chết chỉ sợ đều không người đưa đưa ngươi đi hắn vui tươi hớn hở mở miệng chữ chữ châu Ngọc, cổ đại đại năng mặt ngoài bất động thanh sắc kỳ thực hàm răng đều nhanh c ắ n nát mặt mũi rán nua lắc một cái lắc một cái miệng lưới bén h ọ n tiên nô đại nhân xuất thủ sẽ x ẽ nát ngươi cái miệng này lúc này huyết sắc nhân ảnh cũng nhìn sang nhìn chằm chằm rang thần nhìn m ấ y mắt có phần có một loại nóng lòng không đợi được cảm giác nghĩ không ra thời đại này còn có ngươi dạng này cứng giả đến chém giết một trận ta cho ngươi một thông k h o á i nó một bước hướng phía trước đi ra Vâng để một chút không tới cấp độ đại đều đỉnh đại đây đại độ để được. thể một mặt Một tiêm chút tới trí trắng tôn thông toàn thế phát cấp cường sắc cùng cái cứng có chịu không hơi kinh khủng. phổ hoàn hai khí hắn khó năng năng, năng vẹn bẹn liền bọn giả, ra, Quá bậy. là vĩ dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói đây đã là âm thần cấp bậc cường đại tồn tại giang thần cũng ngưng trọng mấy phần không nghĩ tới đối phương đã cường đại đến loại tình trạng này so sánh cùng nhau lúc trước bảy tôn thượng vị đại năng liền giống như tiểu hải tử xem ra đại năng cảnh giới này bên trong đỉnh tiêm đại năng là một đặc h m một khi bước vào chính là du lịch cá hóa rồng có được lực lượng hoàn toàn khác biệt cẩn thận đỉnh tiêm đại năng là n ắ m trong tay một đầu đại đạo chín thành chín quyền hành nhân vật tiến thêm một bước liền là đạo chủ muốn đi đến một bước này thế tất đã giết hết tự thân con đường này bên trên tất cả còn lại đại năng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu thực tế chiến lược đều vô cùng kinh khủng luân hồi vương ở một bên nhắc nhở biểu lộ cũng rất nghiêm trọng không cần sọ hắn không dám rời đi bồng lai quá xa chỉ cần rời đi liền có thể bình an ta mang người đi luân hồi vương gọi ra sinh sách rõ ràng là muốn mượn món trí bảo này lực lượng mang theo giang thần pháp đi giang thần lại là đưa lưng về phía hắn lắc đầu luân hồi người đi trước đi bảo vệ cẩn thận cựu châu c h ờ ta trở lại hắn kiên quyết ngước khí xào sạc bóng lưng thấy thế nào làm sao bị thương có thể luân hồi vương phân biệt rõ lấy câu nói này luôn cảm giác không thích hợp thật lâu hắn m ó i phản ứng được đây có phải hay không là tại điểm ta q u ả n hắn dù sao lão phu biết liền làm không nghe thấy thế là hắn đem đầu liếp nhìn một bên nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút còn lấy điện thoại cầm tay ra tới một trường tự chủ, tuyên bố cũng phối văn nói nay tại trên biển bị ép đối chiến một tôn đỉnh tiêm đại năng nếu như ta chết giang thần toàn trách nhìn đều biết sau đó hắn mang theo ba thanh kiếm đỉnh đầu sinh sách bật cười lớn đi tới đứng tại giang thần một bên tiểu tử không đi liền không đi đi lão phu hôm nay cũng không thèm đếm x ỉ a nếu là bất tử hôm nay ta liền trở lại đỉnh tiêm đại năng c h i cảnh giang thần nghiêng hắn một chút thầm nghĩ lao tiểu tử này rất không thành thật không dễ lừa gạt sau đó hít một tiếng đi thôi luân hồi kiểu châu không có ta còn có thể vận chuyển nếu là lại không có ngươi lão ngụy sẽ phải trèo lên quyền luân hồi vương xưng sở nhỏ ngụy hắn còn có loại này lý tưởng trước tiên ngược lại là không nhìn ra giang thần vội vàng g ú p ngụy đại g a giải thích biết người biết mặt không biết lòng luân hồi ngươi không quay lại đi luân hồi vương vị trí này khả năng liền muốn chắp tay nhường cho người ai ngờ đối phương khó chơi nghe vậy vậy mà cười ha ha bắt đầu có người kế t ụ ha ha ha t ố t t ố t dù là hôm nay chết ở chỗ này cũng có thể mỉm cười cựu t u y ể n giang thần thiết trụ lúc này cũng lại gần một bộ mưu đồ bí mật dáng vẻ cha chờ một lúc là muốn ta mang theo ngươi chạy đem luân hồi bán ở chỗ này sao hai người đồng loạt hướng nó nhìn sang không nghĩ tới đầu này lòng còn có như thế ác độc tâm n i ệ thiết trụ lúng túng gãi gãi đầu quên y luân hồi lao tiểu tử này nhiều thủ đoạn thần n i ệ m truyền âm vậy mà không có che giấu hắn cha chúng ta kế hoạch bại lộ giang thần xoa chán đầu lan hắn cũng không biết từ đâu tới kế hoạch hai người một dòng tranh chấp thời gian tôn này huyết sắc nhân ảnh đã xuất thủ một trưởng đè xuống một tòa kinh khủng thiên địa lao tù liền bay lên bao trùm t ứ phương toàn thân đen kịt cổ lão đường vân v ò ọ q u a n h vơ vước tản ra âm lanh khí tước phản phất một tòa c ử u luyện ngục giang thần đấm ra một quyền trong lồng ngực chuyển ra biển động oanh minh nhưng màn n g ệ n ở đen k ị lồng giam bên trên lại không cách nào dung chuyển hắng người chương ó c n n g bảy trăm chín mươi lăm trụ tử ngươi được tăng cường bên trên vị lao xoáy này căng một bước chất đạp đưa tay liền làm một kiếm chém ra gọn gàng mà linh hoạt trắng loa kiếm quang oanh kích phá vỡ một tầng lồng giam sau đó lại là một kiếm lăng lệ hàn quang rơi vào cùng một nơi từng tầng từng tầng năng lượng màu đen bị không ngừng xé nát hắn đem ba thanh kiếm giao thế sử dụng kiếm mang như nước thủy triều liên miên bất tuyệt sắc bén sát chiêu không ngừng đ i ệ p ra tại giang thần đều có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong lại sinh sinh từ thiên địa lồng giam bên trong xé mở một đường sống tiểu tử nhìn kỹ đây mới thật sự là kiếm đạo một kiếm nơi tay vạn pháp có thể phá đương thời người đã sẽ không dùng kiếm luân hồi vương thanh âm mang theo ngạo nghễ lại có một tia tha thiết giang thần cũng không khỏi lộ ra vẻ kính n g đối phương dùng cũng không phải là một loại nào đó cổ lao sát thuật cũng không phải bất kỳ một môn vô thượng kiếm chiêu liền la thuần túy đối lực lượng lý giải cái này mới là kiếm đạo cao thủ đi đến đỉnh cao nhất về sau phản phát quy chân biểu hiện đương thời kiếm tu chỉ sợ hoàn toàn chính xác không có người nào có thể đi đến một bước này làm tầng cuối cùng năng lượng màu đen vỡ vụn phương này lồng giam cũng ẩm vang nổ tung đồng lai tiên nô h ờ h ứ g nhìn về phía hai người nhìn chằm chằm luân hồi vương đánh giá m ấ y mắt tựa hồ rốt cục xác định cái gì nguyên lai là ngươi ngày xưa như nhập ta bồng lai làm sao đến mức nghèo túng đến tận đây luân hồi vương nghe vậy cười lạnh gia nhập bồng lai giống như ngươi là một con chó sao đồng lai tiên nô mà không biểu tình làm thiên chó cũng so ngao ngơ ngắc ngác một thế thế c h ầ m luân một tốt ngươi nêu là thật như thế nguyện ý làm chó làm sao đến mức đem dây xích dầu đến lục sinh sư phó ngươi nếu là nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này năm đó sợ rằng sẽ trước thời gian thanh lý môn hộ luân hồi vương ngữ khí mang theo niềm ai đối phương ánh mắt bên trong cũng rốt cục n h i ệ m lên một tia hàn mang nhiều lời vô ích ngươi đã lưu lạc đến nước này bản tọa trên tay hôm nay đem thêm ra một cọc huy hoàng chiến tích tự mình chém xuống ngày xưa chiếu dọi toàn bộ đạo xương thời đại chỉ đầu người sọ、so. bản tọa luân hồi vương cười đến rất vui vẻ sư phó ngươi tới cũng muốn xưng ta một tiếng tiền bối làm mấy năm nô tài ngươi là đem đầu góc làm h ỏ n g à. hừ đồng lai tiên nô hình tượng là một cái trung niên hã tử mặc một thân vải thô cổ phục hai cánh tay giấu ở trong tay á o sắc mặt ấu vàng toàn thân có một tầng q u ỷ dị huyết quang giờ phút này hắn lạnh hừ một tiếng vung tay lên ngập trời âm u năng lượng trải rộng thương cung m à u đỏ sầm dưới bầu trời một tòa âm lãnh sâu t h ẳ m trận pháp dần dần thành hình lúc trước tiên h địa lao tù cũng là một loại cổ trận xem ra đây là một vị trận đạo lao cái vật giang t i ệ u tử vừa mới ta xuất thủ qua lần này ngươi đến luân hồi vương khí thế sung túc c h ắ p tay sau lưng nhìn hướng về phía trước bình tĩnh nói giang thần lao tiểu tử này đem bức đều căn xong thì ra như vậy để cho mình đến chịu đánh đập bất quá trận hắn cũng cười lên một thanh kéo qua một bên thiết trụ trụ tử ta vừa mới cũng xuất thủ mấy lần ngươi đến thiết trụ cứ thế tại nguyên chỗ dùng cái đuôi chỉ chỉ mình ta ta sao giang thần một tay lấy nó ném ra ngoài đánh tới hướng đồng lai tiên nô ngươi được tăng cường bên trên thiết trụ trên không trung lung tung bay nhảy một mặt khóc tăng chi sắc giờ phút này trên bầu trời đã xuất hiện một tòa ngàn trượng đại trận âm tả bạo ngược khí tức từ đó t r u y ề n đ ế n ra một chương trắng bệnh loại người hình gương mặt khổng lồ giò xét xuống dưới nơi xa có đại năng lên tiếng kinh hô âm ma phệ thiên trận đây là thượng cổ tà trận a tại đạo xương thời đại đều từng chế tạo qua kinh khủng máu họa thiết trụ ngựa đầu xem xét cảm giác mình linh hồn đều sắp bị hút đi gương mặt kia tại nó trong tầm mắt càng thả càng lớn phảng phất muốn triệt để nuốt đi nó linh cùng thịt a lao cha hại ta a nó kêu thảm đến một nửa đột nhiên ngừng lại treo giữa không trùng hầu nghi nhìn mình thân thể một tầng tơ máu chính trên người mình không ngừng leo lên q u e n quẩn cái tiêu tựa như là lao cha vừa mới lưu lại cuối cùng sen lẫn trở thành một mảnh kỳ dị hoa văn thiết trụ cảm giác mình huyết mạch sinh ra một loại không h i ể u rung động sâu trong linh hồn chuyển đến trận trận cảm giác không rét mà run mà cách đó không xa g i a n g thần nhết miệng lên chậm rãi đọc lên mấy chữ thổ long lịch huyết trận khải vê anh thiết trụ chỉ cảm giác mình trong đầu ông một cái tinh lực điên cuồng q u e n thân bên trên chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức chờ nó lại bình tĩnh lại há to miệng vừa định cùng cha cầu xin tha thứ kết quả phát ra lại là một tiếng thái cổ cầm thú long âm Kinh khủng tiếng g ầ một tại thiên bắt phiến biến hư không đẩy ra, phiến thiên địa này cũng đẩy địa đầu ra, sắc. m đầu ô kim sắc ngũ thành r o t long, d i mấy trăm t r ư ợ g t â n thục ể bằng t h treo giữa kỳ h n trân n quanh g h t long đây n h quanh, kinh khủng chính là sánh vai điệu tiên tồn tại thiết trụ chỉ cảm thấy toàn thân có không dùng hết lực lượng lại nhìn lên bầu trời tấm kia tái nhợt gương mặt khổng lồ lúc nội tâm cũng mất mảy may sợ hãi nó mặt lộ vẻ hùng tướng lặng lẽ cười bắt đầu trụ ra ta trở thành nga ô gầm lên giận dữ phóng lên tận trời hữu lực thân thể múa bén nhọn lợi chào xe rách kinh khủng đ ụ c thân lực lượng bộc phát sinh sinh đem gương mặt khổng lồ xé thành mảnh vụn đầy đất không chỉ có như thế nó còn bay tới bầu trời đụng đầu vào tòa kia phức tạp cổ lao pháp trận phía trên đem đâm đến vỡ nát sau đó to lớn đầu lâu m ọ xuống nhìn xuống đồng lai tiên ô huyết bùn đại khẩu m c h ụ ra cái này một mùa ngươi muốn xem trọng bởi vì ngươi sẽ rất đau a ô gió thanh g à o k h é t thiết trụ cắn một cái hạ đồng lai tiên nô cũng xứng sốt một lát làm cảm nhận được cái này đầu chân l o n g khí tức cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy thời điểm mới hơi chậm thở ra một hơi muốn chết hắn hai cánh tay rốt cục đưa ra tay háo phía trên phân biệt cột một đầu nặng nề dây sắt nhưng cái này cũng không hề ấn tượng hắn đế kết phá ấn một phương khắc lấy thủy tú h p h ả n văn s á t ấn bị gọi ra đập đi lên phúc thiên ân phanh cả hai chạm vào nhau thiết trụ không đau không ngứa bên ngoài thân bị một tầng tối kim văn đường báo khỏa n mẹo đầu nhìn về phía đối thủ hảo tiểu tử cầm cái cục sắc để l ò n g xem thường chủ gia nói xong thân thể đ ô n g đưa đôi rồng mang theo không có gì sánh kịp lực đạo quất kích mà ra liền khối hư không vỡ vụn đồng lai tiên nô sắc mặt triệt để âm châm xuống hắn không nghĩ tới đối thủ còn có loại thủ đoạn này mình đường đường một tôn đỉnh tiêm đại năng công kích rơi lên trên đi liền cùng gãy ngửa h ừ muốn chết hắn thi triển một môn bí pháp cất bước triệt thoái phía sau tránh đi cái này kinh khủng đôi rồng quất kích về sau lấy ra một mặt xích hồng sắc cổ đồng c h ậ bản kích thích mấy lần đồng lai tiên đạo bên trên đột nhiên bay ra một đống kỳ dị vật liệu tại hư không bài bố, tổ hợp. xen lẫn thành một phương hòa hợp cổ lao khí tức sát trận có thể đem bản tọa bước đến một bước này ngươi đủ để t i ê u ngạo vị này đỉnh tiêm đại năng rốt cục dùng ra bản thân bản lĩnh cuối cùng cổ trận bên trong t r ù n g thiên sát ý bộc phát thiên địa đều phát sinh d ị biến mây đen hội tụ lôi đình anh minh mang ý nghĩa hắn lúc này bày ra lực lượng bây giờ thiên địa đều khó có thể chịu đựng thiết trụ thần uy, thiên tới. trầm hội người dương màn uy, đạo Ám cổ trận chia làm bốn khối khu vực phong cách cùng lực lượng không giống nhau có phiêu giật như gió có giữ rằn như sấm có chân ổ n nặng nề có hừng hực không thôi đạo vận tràn ngập đại trận một chút vị trí lại bị đại đạo che l ậ y mặc cho ai đều không thể nhìn trộm càng lộ ra t h ầ n bí phong lôi địa lửa đây không phải bốn nguyên mở tiên trận sao một lao giả kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt tiên trận đây là một tòa tiên trận a một thanh niên cường giả cũng là khoa tay múa chân thế mà bất chấp nguy hiểm vọt lên kiệt lực muốn xem đến trên trận pháp càng nhiều chi tiết liên tiếp có mấy người vọt lên đều là trận đạo cường giả một tòa tiên trận phía trước bọn hắn hoàn toàn có thể bỏ qua tính mệnh chỉ cầu nhìn nhiều lúc này triệu cổ kim treo tại trên chín tầm trời cười lạnh nói đây cũng không phải là chân chính bốn nguyên mở thiên trận chỉ là phản g phẩm mà thôi có gì có thể nhìn một chút trận đạo cường giả lập mã diện đỏ thai đỏ phản bác coi như chỉ là đồ d n g cũng là thiên hạ này trận đạo đình phong ngươi biết cái gì triệu cổ kim tính tình một cái liền đi lên vén tay háo lên bản tọa nhớ kỹ ngươi chờ một lúc nghiên cứu xong nhớ kỹ bị đánh nói xong lại bật cười một tiếng chỉ là phản phẩm tính là cái gì chứ các ngươi l ạ quá không kiến thức có biết ngày xưa dân tộc ta trận đạo đi tới mức nào đi từng tòa ở ngoài vùng c ấ m xem thật kỹ một chút đi các n g ư i dạng này tầm thường chỉ sợ cả đời cũng xem không hiểu phía trên kia là bực nào kinh diễm chỉ tài hoa gặp hắn tựa hồ biết đạo nhất thứ gì ẩn tình một chút trận đạo cường giả ánh mắt lóe lên một cái thật đúng là không còn nhiều nghiên cứu phía trước bốn nguyên mở thiên trận chủ y ế u lúc này đầu kia hắc long cũng đã dương nhanh múa vớt nào lên rõ ràng sẽ có một trận ác chiến bộ phát bọn hắn còn đứng gần như vậy dễ dàng chết bất đắc kỳ tử bên này thiết chủ có được lực lượng cường đại hoàn toàn là có chút nhẹ nhàng mặc kệ đối thủ thi triển ra gì các loại thủ đoạn nó đều điên vùng lấy đầu lưới, trực tiếp đi lên nào nhưng mà để giang thần đều thật bất ngờ chính là đối mặt cái này một tòa tiền trận p h ả n phẩm thiết trụ thế mà còn có thể gánh vác được trận pháp phía trên gầy ra một cỗ hỗn độn cương phòng vẫn như c ũ không thể phá vỡ phòng ngự của nó một đạo nguyên thủy lôi đ ỉ n h cũng chỉ là để thiết trụ vốn là đen kịt thân thể càng đen hơn mấy phần nó bị đánh về sau nhảy hô vài tiếng đau liền tiếp tục nhảy nhót thương bừng một tòa nặng nề g h hoang cổ thần sơn đẹ xuống mới rốt cục để thiết trụ phí hết mấy phần tình chủ yếu là ngọn núi này mượi phần kỳ dị mang theo cường đại trấn áp chỉ lực trực tiếp đem nó đụng vào đáy biển mười cái hô hấp về sau nó mới có hơi phí sức c h u i ra trước tiên liền hướng đồng lai tiên nô nhào tới miệng bên trong phát ra tức giận hô to h ả o tiểu tử đem ngươi thiết chủ ra ra ở trước mặt bánh đ é p không biết ta là loại thì sao đồng lai tiên nô lúc này thái dương tựa hồ có mồ hôi nhỏ xuống một bên lui lại một bên âm trầm nhìn xem đầu này n ụ c thân lực phòng ngự như là yêu nghiệt đồng dạng hất long trên thực tế đây là giang thần đều không dự nghĩ tới hắn dùng tây hải long vương thần thông thứ nhất tổ long liệt hết trận đem trụ từ huyết mạch lực lượng dẫn đạo đi ra ngắn ngủi buộc phát ra một đầu chân long vốn có lực lượng nhưng bởi vì thiết chủ tính đặc thù nó vẫn như cũ ở vào ấu sinh kỳ trong cơ thể tích chứa năng lượng có hạn nguyên lai tưởng rằng nhiều lắm là có thể cùng một tôn đỉnh tiêm đại năng giao thủ mấy chiêu lại không nghĩ rằng thiết trụ tiềm lực so chính mình tưởng tượng còn muốn to lớn trực tiếp dựa vào loại lực lượng này cùng đối phương đánh cho có đến có v ề thậm chí còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong ngừng vụn vỡ Luân hỏa ồ i v diễm có thể kích phát ra nguyên liệu nấu ăn tích chứa nồng hậu dày đặc mùi thơm nướng da dư thừa dầu tròn đây là trụ từ ta thích nhất nó một đầu đục vào chính cháy hừng hực nguyên thủy thiên hỏa cũng oanh một tiếng lan tràn ra bao khỏa cả con rồng thân thiết chủ cứ thế ngay tại chỗ khuôn mặt một chút xíu đỏ lên bắt đầu lúc trước phách lôi biến mất không còn t â m tích ngược lại thét chói thai vang lên nhảy bắt đầu tê h ta đi cùng trụ ra đến thật đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức không phải ngơi ư đồ chó hoang lúc trước ba đạo công kích đều là giả thoáng một chiêu tê h đau quá sắt chiêu ở chỗ này chờ đ ú n g không tê h đau chết ta rồi nó tại hư không lung tung lan lộn sau đó lại xông vào mặt biển hỏa diễm vẫn như cũ cháy hừng hực với lại trải qua hết thể vật chất đều trở thành nó nhiên liệu đó có thể thấy được thiết chủ thật nhanh gánh không được ngay cả trên người nó mọi việc đều thuận lợi tối kim văn đường đều không ngăn cản được loại này c ổ quái thiên hỏa ha ha ha để ngươi truy b ả n tọa t h i ề u chết ngươi đồng lai tiên nô thoải mái cười to cũng không có cười bao lâu biểu hiện trên mặt bỗng nhiên đ ộ n lại bởi vì lúc này giang thần thi triển thần thông gọi ra đen kịt một màu hải dương bọc lại thiết trụ trên người nó nguyên thủy thiên hỏa thế mà mắt trần có thể thấy một chút xíu dập t á t cái gì ngươi d ừ n g tay đồng lai tiên nô phẫn nộ đến phát cuồng khoác tay một phương sát trận hướng giang thần bao phủ mà đến lúc này trên người có chút cháy đen ẩn ẩn tản mát ra mùi thịt thiết trụ từ thiên khung bên trên treo ngược trong hát hải vỏn r a hai mắt xích h ổng lựa dận tiêu đốt tốt dám đốt trụ r a lao tử cắn chết ngươi thân hình loại lên xuất hiện tại bồng lai tiên nô trước mặt đối phương vội vàng tán đi trên tay chuẩn bị sát trận không nói hai lời quay đầu liền chạy nhưng vẫn là bị cắn một cái bên trong lột xuống một cái chân thiết trụ tại đục thân phương diện cường độ đã sớm đạt đến đỉnh cấp đại năng tình trạng chỉ là không có giang thần lần này vì nó kích phát huyết mạch lực lượng nó không phát huy ra được mà thôi tiếp xuống chính là một trận nghiêng về một bên truy sát đồng lai tiên nôn là một vị trận pháp sư áp đ á y hòm đại trận bị phá dù là hắn là đ ỉ n h cấp đại năng cũng không có khả năng ngăn chặn có được đồng dạng lực lượng một đầu chân long ngay tại rất nhiều người cảm khái giang ra phụ tử chiến lược n g tiên có thể tại một tòa hùng trước mặt để ép một tôn tiên nô đánh thời điểm nơi xa hư không một bọn người ảnh hình dáng nhanh chóng tiếp cận nơi này một cái g i à n mua khàn giọng trong giọng nói đều mang một c ố mục nát ý vị lao nhân thanh âm vang lên dừng tay cho ta thiên đạo hội một bộ mặt trận chiến này coi như thôi như thế nào chương bảy trăm chín mươi bảy thực lực thoái hóa lao đạo chủ triệt để yêu hóa tất cả mọi người ánh mắt đều ném đi qua liền thấy bầu trời hiện bên trên thấy xuất hiện mấy bầu đây ạ o bào hình dáng hư ảnh, dần dần ngưng thực, hóa thành hắn dáng dần dần ngưng bốn người, bọn hắn cộng đồng dơ lên một cái quan dơ cái cái một tài. cổ đ là một n mụm hát quan phía trên mơ hồ có thể thấy được từng đầu ô kim văn lý tựa hồ là một loại nào đó thượng cổ thần mục rèn đúc mà thành âm lãnh nặng nề mơ hồ tràn ngập một loại chẳng lành khí tức kinh người nhất là bốn cái cổ bào người lấy vai khiêng quan tài lưng eo lại có chút chìm xuống cái này miệng quan tài trọng lượng có chút khó có thể tưởng tượng dù sao bốn người bọn họ tản ra khí tức rõ ràng là thượng vị đại năng cấp bậc so với lúc trước tiến đánh cựu châu bảy tên cường giả cũng không kém được nhiều thiếu t ừ người n g từng người lao cổ đồng luân hồi giả bao quát triệu cổ kim nhân vật như vậy ánh mắt bên trong đều lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đây chẳng lẽ là một tên thực lực thoái hóa lao đạo chủ thiên địa đạo thân thể nặng như thần sơn trên đời không thể chôn vùi tuế nguyện không thể chôn triệu cổ kim trầm giọng nói ra một câu nói như vậy ngay cả hắn dạng này thiên không phục địa không phục nhân vật giờ phút này cũng sẽ không tiếp tục tiền n ạ o rất nhiều người một cái giật mình tại nguyên chỗ bọn hắn cũng nghe qua tương tự thuyết pháp một khi đang lâm đạo chủ cảnh thân thể đem phát huy lộ sắc to lớn thành vì thiên địa đạo thân thể gánh chịu đại đạo ý chí dù là chết đi. chỉ cần không phải tế đạo mà chết thân thể đều sẽ một trăm ngàn năm bất hủ kéo dài lịch sử đều khó mà vùi lấp hắn tồn tại qua vết tích cơ hồ là vĩnh hằng tồn tại thế gian một vị đạo chủ không thể nào nếu như là thiên đạo hội hoàn toàn chính xác có loại này nội tình có thể lập tức thời gian tiết điểm nhân vật như vậy làm sao lại đi tới cái này còn không đơn giản các ngươi nhìn lên bầu trời lôi đ ỉ n h sớm đã rục dịch thần vương chỉ tử cùng đồng lai tiên nô tiếp tục đánh xuống chỉ sợ đều muốn dung chuyển bây giờ yếu kém thiên đạo quy tắc thiên đạo hội đây là đang thực hiện chức trách của bọn hắn có thể lúc trước đồng lai tiên nô vượt qua quy củ lấy đỉnh tiêm đại năng thực lực ở thời đại này xuất thủ thời điểm bọn hắn vì cái gì không xuất hiện có còn nhỏ âm thanh lầm bầm một câu lập tức bị đồng bạn bị miệng lại ra hiệu hắn không muốn tìm chết lúc này giang thần cùng luân hồi vương cũng cùng một chỗ ngầm đầu nhìn về phía trong hư không hát quan đồng lai tiên nô cùng thiết chủ cũng tạm thời ngừng tay đồng lai tiên nô là bởi vì gặp được thiên đạo hội người tới chủ động dừng tay thiết chủ thì là bị một cố lực lượng kinh khủng định ngay tại chỗ không thể động đậy nhưng trong miệng nó còn tại chửi ấm lên mẹ nhà hắn đều khi dễ long đúng không hôm nay cha ta ngay h ở chỗ này các ngươi động một cái thử một chút cha ta nếu như bị bức ép đến mức nóng này không lại áp chế thực lực các ngươi có một cái tính một cái muốn chết đều mẹ nó khó nó vung lấy đầu lưỡi vung thả hô to nhìn qua đã hoàn toàn mất đi lý trí nhưng mấy câu cẩn thận một suy nghĩ lại là rất có g i ả n g cứu tựa hồ trong lúc vô tình bộc lộ ra giang thần tuyệt thế vô cùng thực lực thậm chí có thể cho một vị lao đạo chủ không cách nào còn sống rời đi đây là một loại trấn yết bởi vì là một vị lao đạo chủ xuất hiện ở đây giang thần một phương liền hoàn toàn không có khả năng lại có phản kháng khả năng chỉ có cho đối phương chế tạo đầy đủ áp lực mới có cơ hội hòa đàm an toàn rời đi giang thần nhìn thoáng qua thiết trụ cái này tiện nghi nhi t ử đầu góc hoàn toàn chính xác linh hoạt nhưng hắn hôm nay cũng không muốn dùng đầu nào thủ thắng ngựa đầu nhìn về phía thiên đạo hội người tới ngựa khí đạo mạc mở miệng thiên đạo hội các ngươi có cái gì mặt mũi đồng lai tiên nô ta hôm nay nhất định thiên đạo cũng ngăn không được một câu nói như vậy chấn động đến ở đây tất cả mọi người trong mắt đều trừng lớn thần vương không muốn sống nữa như thế khiêu khích một vị lao đạo chủ bên này thiên đạo hội sắc mặt người cũng chìm xuống dưới hai quan bên trong yên lặng thật lâu mới lại lần nữa truyền ra thanh â m nếu có thể coi như thôi lần trước ngươi chạm ta thiên đạo hội một vị chấp sự ba tên tiểu đối sự tình có thể xóa bỏ giang thần đều bị c h ọ c giận quá mà cười lên người đến của các ngươi giết ta ta phản sát, hiện tại các ngươi muốn lấy bỏ qua việc này làm đối ta một loại q u ả tạo tao đăng da mặt của ngươi là theo chân tuổi tắc cùng một chỗ tăng trưởng sao lớn mật g i á m đối lao tổ tông bất kính một tên nữ tính thiên đạo hội cường giả rốt cục nhịn không được lệ thanh quắc mắng lao thái bà các ngươi thiên đạo hội tổng bộ ở nơi nào báo cái địa chỉ giang thần trước nay chưa có cường thế một bước trước đạm thế mà đi tới cùng hát quan giống nhau độ cao liền tại bọn hắn trước mặt không đủ trăm triệu chỗ lạnh tùng nhìn chăm chú mấy người hỏi không biết vì cái gì vén vẹn bị hắn nhìn chăm chú lên tên kia thiên đạo hội nữ chấp sự nội tâm liền hiện lên một cỗ kinh khủng hạn ý nàng toàn thân đều căng thẳng một bộ như lâm đại địch thái độ ngươi muốn thế nào mới bằng lòng coi như thôi lúc này hát quan bên trong lại chuyển tới thanh âm lão nhân kia lại mượi phần bình tĩnh tựa hồ giang thần loại này tự bối vô luận là phách lối vẫn là ước ngạnh cũng hoặc là hẹn bọn như sâu tiên đối với hắn mà nói đều không hề khác gì nh đây là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên quan sát liền giống nhân loại nhìn trên mặt đất con k i ề n sẽ không để ý thái độ của bọn nó hoặc là hy nhạc chờ ta giết hắn mâu thuẫn của chúng ta tự nhiên là giải quyết giang thần cũng rất bình tĩnh nói các ngươi đại chiến sẽ hư hao bây giờ còn không vững vàng đạo xương thời đại quy tắc nếu ngươi khăng khăng muốn như thế lão phu sẽ ra tay chém ngươi câu nói này vừa ra hát quan bên trong tôn ra một cỗ s á t ý để chung quanh tất cả mọi người sắp nước cả tim gan g ắ t gao chừng lớn mắt bọn hắn cảm nhận được một loại không có gì sánh kịu kinh dị viện siêu tự thân dị vãng trải qua bất kỳ lần nào bờ vực xuống còn đây chính là một vị đạo chủ cấp nhân vật uy thế khi hắn quyết định muốn xuất thủ lúc tán phát một sợi khí cơ cũng đủ để cho chúng sinh vạn linh đều cảm thấy sợ hãi g i a n g thần thân ở cỗ này trong sắc ý cơ bắp cũng vô ý thức căng thẳng hắn nóng nhìn phía trước lạnh lùng mở miệng lao đăng ngươi đều có thể thử một chút Và bàn này anh, đoan mang ban tay quan ra. địa ngược, cường bỗng nhiên hiện, người lớn bên trong nô thiên nhiên xuống. cường khí theo chết hát khác chim một một đột tức xuất từ tối Tất đạo đại bạo cực cái cả Giờ gi nhưng mà hát quan phía trên một tầng cổ lao trận pháp trải rộng ra đúng là ngắn ngủi ngăn cách thiên địa thiên đạo hội thủ đoạn khó có thể tưởng tượng lại có thể che lấp thiên cơ lấy vượt xa ra thời đại này lực lượng xuất thủ giờ khắc này tất cả mọi người kinh hãi tới cực điểm mà thân ở trong sát ý giang thần thế mà cuồng cười ra tiếng lao đăng ngươi thật giống như không có ta trong tường tượng cường hãn đại miệng một t r ư ơ n g từ đó chui ra một đầu đen kịt chân long thân thể bị trong nháy mắt xe rách to lớn thân rồng căng kín tương k u n g mặt biển điên cuồng sôi chảo bắt đầu giống như là đang nên tiếp mình đã lâu quân vương giờ khắc này giang thần triệt để yêu hóa kinh khủng huyết mạch khí tức phát ra tây hải long vương vĩ lực hào không bảo lưu một ngụm nuốt hướng hát quan đây là trong quan truyền đến lao đạo chủ kinh nghị thanh âm chật l à hắn q u á t lớn lùi ra bốn tên thiên đạo hội chấp sự lập tức như chút được gánh nặng toàn bộ thi triển ra bảo mệnh át chủ bài điên cuồng chạy trốn hát quan cái nắp đột nhiên bị s ố c lên một đạo mục nát thân ảnh đứng lên nửa người đã là b ạ c h c ố t khuôn mặt khô gầy đến tựa như bao lấy một tầng da người khô lâu nhưng làm vị này lao đạo chủ khí thế đều phát phiến thiên đ i ệ này cũng bắt đầu run dày gà thét chương bảy trăm chín mươi tám ai dám động đến tôn nhi ta thần vương kinh tiên bối cảnh tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn xem một màn này đối mặt thần vương một vị ngày xưa lao đạo chủ thế mà lựa chọn toàn lực ứng phó từ hắc quan bên trong đi ra không để ý tuế nguyệt a n mòn bạo phát ra mình vô thượng sát phạt thuật cả phiến tiên địa đều bị màu vàng sáng phù quan g bao phủ ngay sau đó chính là một tiếng rung khắp trăm vạn dặm tiếng vang vô số cường giả như bị điên thoát đi các loại hoanh minh kết thúc bọn hắn quay đầu lại chỉ thấy thần vương hóa thân cự lòng toàn thân đều đang chảy máu bị thương nghiêm trọng nhưng mà lao đạo chủ cũng không tiếp tục xuất thủ mà là lui về hắc quan bên trong một trận g i ả mua lại hưng ư ợ c thanh em t r u y ề n ra trưởng thanh chân long tri lực k h u khụ là ta mạ muội tiền bối nguyên lai là từ niên đại đó k h u khụ sống sót các ngươi sự tình thiên đạo hội không tham dự nữa phương này thiên cơ trận q u y ề n khi chúng ta bồi tội lão đạo chủ nói xong hát quan l o i lên lôi c u ố n lấy bốn tên thiên đạo hội chấp sự biến mất tại nguyên chỗ giang thần đều sửng sốt một hồi lâu vừa rồi một lần giao kích hắn kỳ thật đã lạc hạ phòng một vị lao đạo chủ dù là lại như thế nào suy yếu mục nát cũng không phải cấp độ đại năng lực lượng có thể đổi cứng nhưng đối phương tựa như là nhận ra mình bây giờ huyết mạch lộ ra rất là kiến kỵ cũng đúng nếu như là huy hoàng đại kỷ nguyên bên trong được chứng kiến trưởng thành chân long thần uy người nhận sợ cũng là tự nhiên cái kia dù sao cũng là sánh vai địa tiên tồn tại hắn đây là đem ta nhận trở thành một đầu kéo dài hơi tàn tại trong dòng sông lịch sử sống sót t r â n long giang thần t h ì thao hai câu khi cảm giác được trong cơ thể lực lượng đang điên cuồng trôi qua thời điểm hắn không còn dám suy nghĩ nhiều muốn duy trì dạng này trạng thái t i ê u hao là cực kỳ khủng bố nếu không phải có nguyên thủy tiên ngọc cùng địa nguyên châu cung cấp lực lượng vừa rồi sau một kích h ắ n h ó a yêu chỉ sợ sớm đã bị cưỡng ép bỏ dở Đối ố phương lần này r theo cục cuống, luôn k ô không nô -n sẽ không n Người tiên n-g-lai người. thượng, g giết giết bởi thể Chủ h có buộc, cứu Cứu ta. Cứu ta ta, ta. ta. t qua là bỏ ổ sẽ hắn hô to đồng lai bên trong có một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng đang chậm rãi khôi phục khiến cho thiên địa tứ phương đều sinh ra dị tượng không khí hiện ra huyết sắc đạo văn mặt biển bắt đầu trở nên đỏ t h â m nhưng giang thần không quan tâm chỉ là mở ra huyết b ồ n đại khẩu thổi phồng huyết vụ nổ tung một tôn đỉnh tiêm đại năng cứ như vậy mất mạng ngay cả tàn hồn đều bị hắn mất tận không có bất kỳ cái gì lại phục sinh khả năng hết thể át chủ bài cũng vô hiệu chết đến mức không thể chết thêm một bên t i ế t trụ nhìn chằm chằm một màn này hai con mắt kém chút trở thành t ỉ n h tình hình điên cuồng vung đầu lưỡi sâu ở bên ngoài miệng h á hốc khỏe miệng không ức chế được đi lên giường ngụm lớn a lấy khí hưng phấn đến không cách nào tự đẻ xuống a a à, a t ố t t ố t cha ngươi quá sẽ ẩn giấu ta liền biết ta liền biết lai lịch lớn lai lịch lớn a a, -a, -a, ha, -a ha ha hắc hắc h ắ ha trụ tử ta có cái chân long cha không long vương cũng không đúng tổ long cha vậy ta chẳng phải là long bên trong nhị thế tổ ha -a -a ha ha ha ha nó cười đáp không dừng được nhảy v ọ t tới vòng quanh giang thần bay không ngừng còn c ầ n đầu chắp chắp hắn móng l u ố t hương phân nói cha cha n g ư ơ i chết có thể hay không đem bộ này tổ long thân thể kế thừa cho ta giang thần đưa tay liền muốn cho nó một bàn tay có thể lúc này một cỗ cảm giác bất lực đánh tới hóa yêu trạng thái sớm kết thúc hắn một cái chớp mắt khôi phục thân người với lại đã mất đi toàn bộ khí lực mặt vàng khô gầy liền giống bị một cái ma n ữ rút ba ngày ba đêm máu đều nhanh làm thiết trụ liền vội vàng đem hắn cóng lên đỉnh đầu còn ở giữa không trung lúc gần lúc hiện miệm trong hừ phát lang cái đấy cái lang còn kém đến một bãi ngày tốt lành、ngừng. đừng mẹ hắn lung lay ngươi muốn đem ngươi lão tử đưa tiễn sao giang thần suy yếu vô lực hô thiết trụ cái này mới dừng lại trong mắt hướng lên trên liếc mặt mũi tràn đầy b ồ i cười lời này nói như thế nào cha ngươi cũng thái hư t r i ể n lộ một lần chân thân liền cùng muốn mạng già giống như muốn ta nói ngươi khả năng giả có lực lượng này hay là nên để trụ tử ta đến nắm giữ giang thần căn bản vốn không phản ứng cái này bại h o ạ i hàng một bên nắm chặt tiên ngọc cùng địa nguyên châu khôi phục lực lượng một bên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chung quanh huyết sắc càng ngày càng nồng đậm bầu trời biện cả thậm chí bao gồn không khí đều hoàn những người còn lại cũng không lo được chấn kinh tại thần vương chu diệt một tôn đỉnh tiêm đại năng n h o nhao liều mạng thoát đi miệng bên trong còn đang sợ hái hô to màu y ù y đồng lai bên trong chân chính kinh khủng tồn tại đã bị kinh động chạy chạy mau a viễn cổ tiên muốn khôi phục đó là so âm thần còn đáng sợ hơn đồ vật mảnh đất này chú đem sinh linh đồ thán thần vương lần này dẫn xuất đại phiền t h o ạ i cha chúng ta chạy sao giang thần cao mày nhìn một chút hệ thống bảng lần này mặc dù thu hoạch rất là to lớn nhưng khoảng cách cựu tỉnh thẻ còn cách một đoạn hắn không biết bắt tinh thẻ có thể hay không đối phó cái này cố kinh khủng đến cực đoan khí tức còn có một cái càng vấn đề phiền phái là hắn không biết thật treo lên đến có thể hay không đem bây giờ thiên đạo đánh băng cũng hoặc là mình bị lôi k i ế p đánh chết với lại bây giờ nghĩ đi cũng đã đi không được giang thần có thể cảm giác được cái kêu c ố dọa người khí tức rõ ràng khóa chặt mình đột nhiên cả phiến thiên địa lâm vào một loại kinh khủng ngưng trệ cảm giác bên trong không gian không cách nào lại na di chân trời rất nhiều cường giả bị định tại nguyên chỗ thời gian cũng giống như đình chỉ lưu động. p h á p nói sinh linh thế gian vạn vật giờ khắc này đều bị dừng lại một bóng người xuất hiện tại đồng lai tiên đảo trên không mười phần mơ hồ không ai có thể thấy rõ mặt mũi của hắn nhưng đều có thể cảm nhận được hắn trên thân loại k i ệ kinh khủng uy nghiêm ký t ứ c giờ khắc này hắn p h ả n phất như là phiến thiên địa này ở giữa duy nhất chân thần là hết thể quy tắc c h i chủ là thế gian vạn linh hoàng nhất nhiệm động có thể trưởng vô tận sinh tử một ánh mắt liền có thể chu sát thức vạn sinh linh mà ánh mắt của hắn chậm dài chuyển hướng giang thần lớn lao cảm giác sợ hãi từ nội tâm bay lên hắn cơ hồ không chút do dự tại đáy lòng điên cuồng hô ho xích đế trúc một chữ cuối cùng chưa kịp lối ra bởi vì nhưng vào lúc này một đạo giả nuôi nhưng trung khí m ư ờ i phần thanh âm từ không biết tên chỗ c h u y ể n đến dung khắp trăm vạn dạng thiên địa động tôn nhi ta lộc thọ người sống đủ rồi đạo này thanh âm xuất hiện một cái trước mắt cả phiến thiên địa ở giữa loại kia kinh khủng ngưng trệ cảm giác mãnh liệt biến mất dừng lại thời không lại phảng phất sống đi qua mà bồng lai tiên trên đảo cái kia đạo nhân ảnh thân thể lại mắt trần có thể thấy mãnh liệt run lên một cái gắt gao nhìn về phía một cái phương hướng cúc về cái kia thanh âm lại lần nữa vang vọng không có một tia khách khí có thể nói giờ k h ắ c này vô số cường giả đều gắt gao chừng lớn mắt rung động đến tốt đỉnh thần vương bối cảnh ló như n vậy sao một vị có căn đ ả m quát lớn đồng lai tiên đảo bên trong kinh khủng tồn tại nhân vật vô địch là ra ra hắn chương bảy trăm chín mươi chín rút ra bắt tinh h ể mưa gió nổi lên làm cho tất cả mọi người càng không có nghĩ tới chính là b ị như thế không lưu tình chút nào quát lớn về sau vị tiêu đồng lai tiên đảo bên trong đại nhân vật thế mà ngay cả một chữ ngoan thoại đều không có nói đứng ở nơi đó trầm tư một lát sau xoay người rời đi ẩn vào đồng lai chỗ sâu biến mất không còn tâm tích vị này chí ít cũng là có chân chính đạo chủ cấp vĩ lực nhân vật có thể kháng nhất định thượng vị âm thần vô địch tồn tại cứ đi như thế cái rắm cũng không dám thả một cái có người không dám tin lúc trước l a o đạo chủ mặc dù cường đại nhưng dù sao cũng là thực lực thoái hóa sớm đã rơi xuống đỉnh phong nhân vật s ư n g một tiếng nói chủ đó là vì biểu thị k h á c h khí vị này đ ồ n g lai đại nhân vật thì lại khác loại kia trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế ở đây một chút lão cổ đ ồ n g vô cùng quen thuộc rõ ràng chính là đạo xương nhân đại nhưng cái kia hô phong hoán vũ đạo thống chi chủ mới có vị này nhìn qua cũng không chỉ là đạo chủ cấp a khắp trường thế giới ánh trắng đến một chút nhân vật vô địch vì tránh đi thời gian ăn n mòn đều trôn giấu mình bộ phận thực lực cái này nói không chừng là một vị đã từng đ ỉ n h tiêm đạo chủ thậm chí cả tiên đông nhiên t h ứ t tình l i ề n có thể bộc phát ra đạo chủ cấp khí thế nhân vật như vậy cụ thể là cái gì cấp độ đơn giản khó có thể tưởng tượng cái tiêm một câu quát lui hắn lại nên là gì đám nhân vật khó trách thần vương cho tới nay nga ngược n g càn rỡ không có sợ hãi bực này thân phận bực này bối cảnh trong thiên hạ hoàn toàn chính xác rất khó có người có thể cho hắn kiêm kỵ phá án lớn nhất tu nhị đại thần vương đồ chó hoang như thế giàu có còn cướp chúng ta bà bối thật đáng c h ế t ta nói cẩn thận đông đảo cường giả đã là rung động vừa là hâm mộ từng tia ánh mắt trung tâm giang thần lại là giật mình tại nơi đó lúc này bốn phía huyết sắc hoàn toàn rút đi biển cả xanh thảm thương thiên thanh bích chầm chậm gió biển nhẹ nhàng khoan khoái thư giãn sắc mặt của hắn lại khó coi lao giả đi ra một lần trầm mặc thật lâu hắn hướng về phía chân trời hô nhưng mà không có đạt được bất kỳ đáp lại nào giang thần trong mày chờ lợi trong chốc lát không còn nếm thử lại hô hắn hiểu được đối phương không muốn ra đến làm sao hô cũng không làm nên chuyện gì lao ra hỏa ta khác không nhiều nổi nếu như các ngươi tính toán bên trong ta là một con cờ vậy ta khuyên các ngươi những người này nhanh chóng cải b i ế n sách lược đừng đến lúc đó họa đến trước mắt lại đến hối hận cuối cùng hắn quẳng xuống một câu nói như vậy rời khỏi nơi này t r u n g quanh những người còn lại nghe được không rõ ràng cho lắm vị tiêu âm thầm vô thượng tồn tại rõ ràng là coi thần vương là tôn nhi thần vương lại mở miệng một tiếng lao giả lộ ra không quá tôn kính đây là có chuyện gì bất quá đối với loại này cấm kỵ đồng dạng bí văn căn bản không có mấy người dám đi làm luận nhao nhao một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ rời đi chỉ có quan hệ cực kỳ thân cận cường giả lặng lẽ truyền âm nghiên cứu thảo luận trong chốc lát nhưng cũng nhiều là suy đoán bởi vì không có bất kỳ người nào hiểu rõ thần vương quá khứ cái này tại cửu châu đã đã thành bị phong tín tuyệt mật hồ sơ giang thần trở lại địa thành tu dưỡng trọn vẹn một ngày một đêm trong lúc đó cửu châu các cường giả tại khương lao chỉ huy dưới dùng các loại linh thảo rượu dược chế biến chữa thương thánh phẩm vì hắn bổ thân thể luân hồi giả cũng p h ả i người đưa tới rất nhiều cổ đàn kỳ dược thậm chí ngay cả một chút lao cổ đồng đều chủ động phái người thăm hỏi đưa tới chân quý bí dược b ấ t quá giang thần thể phách rất mạnh năng lực khôi phục đủ để được xưng tụng n g ư ờ tiên kỳ thật căn bản vốn không cần hắn l ê phép tính đem đồ vật nhận lấy kết quả cuối cùng toàn trở thành thiết trụ nhỏ đồ ăn vặt giờ phút này con rồng ngu xuẩn này chính hóa thành dài hơn một mét ngồi ngay ngắn ở giang thần giường bệnh một bên một bên cốt ca cốt kết gặm các loại c h â n b ả o một bên giả tình giả ý quan tâm bệnh tình cha ngươi còn có thể chống bao lâu a có cần hay không ta trước liên hệ nhà tăng lễ chúng ta ở nơi đó có quan hệ có thể đi nhanh nhanh thông đạo ai ai ai ai cha ngươi đừng động thủ a chờ một lúc vết thương sụt ra cái bố đem thả xuống nhanh nghe lời bác sĩ nói tính dưỡng trong lúc đó không thể chơi cái bữa thật vất vả bình tĩnh một lát nó tựa hồ lại có mới ý tưởng cha ngươi nói cái này người sống có ý gì dứt khoát ta bất trị ngươi trước khi chết đem tổ long huyết mạch chi lực lưu lại trụ tử ta nhất định sẽ đem chúng ta mạch này phát dương q u a n đại để ngài mỉm cười cựu thuyền thế là không lâu sau đó giang thần gọi tới chu h ắ cùng c giang thiệu thần mang theo thiết trụ đi hướng một mảnh nguyên thủy dây núi tiến hành thực chiến huấn luyện còn không cho phép nó sử dụng tối kim văn đường cùng tự thân cực tốc giang thần rốt cục rơi xuống cái thanh nhàn hắn nằm ở trên giường nhìn thoáng qua hệ thống bảng vòng thứ hai náo động xuống tới lúc trước một hệ liệt hữu hảo hợp tác cậu thêm vừa mới ác chiến bốn tôn đến từ cấm khu đỉnh phong tử thần hắn quỷ khí đi thẳng tới hơn tám mươi sáu ức đáng tiếc nếu là cấm khu bên trong lại nhiều đi ra một hai vị tử thần chỉ sợ cũng có thể rút ra cựu tình thể hắn thì thảo một câu lắc đầu c h ầ m tư một lát sau bắt đầu rút thẻ bây giờ bắt tỉnh thẻ chỉ có một t r ư ơ n g xích để trúc dung xuống chút nữa liền là một t r ư ơ n g đỉnh tiêm t ấ t tỉnh quân bằng đối với tương lai sẽ gặp phải địch nhân mà nói đã có chút không đủ cứ việc giang thần cũng hy vọng có thể trực tiếp biệt xuất cựu tình thẻ nhưng cái này rõ ràng là không thế nào lý trí hành vi dù sao liền ngay cả vòng thứ hai náo động cũng còn không có hoàn toàn kết thúc hắn ẩ n ẩ n có loại dự cảm bất tưởng còn sẽ có nguy cơ tiến đến một phen rút ra bỏ ra trọn vẹn ba mươi ước ba tấm bắt tinh thể để giang thần vui mừng nước mày bởi vì nơi này mỗi một vị đều có vô số truyền thuyết thần bí đã cường đại đến không có thể phỏng đoán tình trạng h o a yêu thẻ tổ long bát tinh tổ kỳ lân bát tinh hoa hoàng bát tinh xích đế bát tinh côn bằng thất tinh dạng này xa hoa đội hình cho giang thần mang đến lớn lao lực lượng đối mặt bất kẻ đối thủ nào hắn cũng dám một trận chiến chống đến rút ra cựu tinh thể có lẽ cũng đủ để chống lại cấm kỵ thậm chí cả tổ cấp nhân vật đến lúc đó vô luận là phiến thiên địa này ở giữa vẫn là các đại cấm khu bên trong ta đều đủ để có được một chỗ cắm rủi thi thao một câu ánh mắt của hắn càng kiên định bắt đầu trước đó trương lão đầu xuất hiện cho giang thần mang tới kỳ thật cũng không phải là kinh hỷ mà là để trong lòng hắn hết sức phức tạp đối phương đủ để quát lui một vị ít nhất là đạo chủ cấp nhân vật nói do hắn đi đến độ cao thường nhân khó có thể tưởng tượng tuyệt đối là bên trong vùng thế giới này chấp ác bạch mà chiến kỳ thủ thứ nhất nhân vật như vậy vừa lúc thu dưỡng chính mình cái này có được cơ duyên lớn tiểu hòa nhi rất khó để cho người ta không đi suy nghĩ sâu xa bên trong nhân quả logic nói không chừng cái gọi là dưỡng dục c h i ân cũng chỉ là một nước cờ mà hắn giang thần xưa nay không là mặc người k h ô n g chế người thật đến một ngày nào đó làm không tốt sẽ trở mặt gặp nhau hắn không hy vọng đi đến một bước này càng không hy vọng thật đi đến một bước này lúc mình không có phản kháng chút nào chỉ lực hy vọng sự thật không phải giống như ta nghĩ nếu không lao r a hỏa chỉ sợ muốn m ạ o phạm giang thần than nhẹ một tiếng đốt một điêu khói lại căn bản không có tâm tư đi quất cẩm trên tay x ư n g sở phát thần chương tám trăm sơn hà thiết vệ luân hồi giả thiên thế Hùng hình địa trận h ứ c ban đầu. t chiến kia về sau luân hồi vương chưa có trở lại cựu châu bây giờ cựu châu vẫn như cũng là giang thần làm chủ nhưng hắn cũng không có tâm tư đi quản lý quá nhiều chuyện vụ chuyện kế tiếp b ả n muốn giao cho chu thái thiết trụ lại s u n g phong nhận việc đứng dậy tự phong trụ vương nó mê q u y ề n chức rất lớn mà để giang thần ngoại ý muốn chính là cái này xuân long tựa hồ có một loại trời sinh người lãnh đạo khí chất vừa bắt đầu về sau thế mà đem cựu châu sự vụ xử lý đến ngay ngắn rõ ràng còn để người phía dưới cũng rất là k í phục giang thần trước kia kỳ thật cũng không có hảo lợi dụng qua cựu châu cường giả lực lượng thiết trụ lại khác nó cùng những người còn lại thương nghị ba ngày ba đêm liền quyết định một cái gần như hoàn mỹ mới hệ thống sơn hà thiết vệ từng người từng người trí cường bị phân công đến các nơi danh sơn đại xuyên mạo xưng ơ làm phụ cận thành thị thủ hộ già đồng thời cũng có thể tùy thời bị tuần thái hòa tiểu hải triệu tập bắt đầu thông qua sơn hà vân mộng đại trận tạo thành một cố không thể coi thường lực lượng trí cường phía dưới thì toàn bộ tập hợp tại địa thành từ bỏ hết thẻ làm việc tự sát thức đi vào cơ sở thực chiến huấn luyện trận tìm kiếm bước vào trí cường thời cơ bởi vì từ sơn thần cùng một thần dòng sông tế quỷ ba mạch cộng đồng sáng lập đại trận bên trong yêu cầu thấp nhất là trí cường lại mỗi một tên trí cường gia nhập cũng có thể làm cho đại trận phát huy ra lực lượng tiến thêm một bước thiết chủ quyết sách rất lớn mật nhưng cũng vô cùng thận trọng trong đó còn bao gồm cách tân kỳ nhân âm sai chiêu tân chế độ toàn c ử u châu cơ sở tu luyện pháp truyền bá công việc ứng đôi cấm khu quỷ vật sinh tồn phát tác các loại một hệ liệt biện pháp mấy ngày nay nó loay hoay nước đều không uống nhiều một ngụm cả ngày cả đêm không ngủ được địa thành phòng trị huy cơ hồ trở thành nhà của nó diêm la đạo minh cường giả thì là hai ban ngược lại không ngừng tiếp nhận thiết chủ hỏi ý cùng ăn bài là một chút thành quả lúc đi ra giang thần cũng không khỏi kinh ngạc trường lớn mắt Cái này ngốc c này long thoáng ồ là dùng ngày, hoàn trước mắt đó l khoảng cách ngày đó cựu châu bị trên đời công phạt lâm vào tiệc cảnh giang thần sau khi tỉnh lại một đường huyết sát còn chém tới bồng lai một vị định tiêm đại năng đã qua 6 ngày. trong khoảng thời gian này hắn một mực đang vô tướng ngoài thành ngồi s u ồ tìm tới cơ hội liền chạy đi vào cùng nuốt tượng ô n c h u y ệ n mượn cơ hội thăm dò đối phương nội tình nhìn xem có thể hay không trước hết giết một tôn âm thần luyện tay một chút đáng tiếc giang thần phát hiện loại này có thể đơn độc bị phong ấn ở một cái cấm khu âm thần tựa hồ phá lệ không đơn giản nuốt tượng năng lực kỳ quỷ với lại bản thân rất có thể là một tôn thượng vị âm thần hắn cân nhắc liên tục vẫn là không có xuất thủ vòng thứ ban áo động sắp đến hắn không hy vọng náo ra quá khó lường cho nên dù sao một khi tại vô tướng thành hóa yêu bắc tinh cùng đại chiến rất có thể sẽ đánh nổ cái này cái cấm khu đến lúc đó nuốt tượng từ đó đi ra đã mất đi trói buộc sẽ chế tạo kinh khủng bực nào g i ế t chóc là rất khó nói nói không chừng hắn suy nghĩ k h é động liền cắm d ễ tiến thế gian trong mọi người tầm chỗ sâu nuốt tận bọn hắn hết thảy đản sinh ra một tôn so âm thần nhân vật càng khủng bố hơn cũng hoặc là sớm tiếp dẫn ra mặt khác một chút cấm khu bên trong âm thần đến vòng thứ ba náo động ngày đó giang thần dự tính sẽ có một nhóm người xuất thủ dù sao luân hồi vương bọn hắn đã sớm cùng mình nói qua cái thế giới này cũng không có bị hoàn toàn vứt bỏ có một ít người tại nếm thử chống lại tràng thái nạn này từ trên g lý luận tới nói nhân loại không có bất kỳ cái gì lật bản hy vọng cho nên vô số cường giả cũng bắt đầu cho mình để đường rút lui lao cổ đồng nghiêng hết tất cả còn x i n ra mấy vị hóa thạch sống đồng d ạ n g tồn tại giữa bọn hắn sớm đã có liên hệ cùng kế hoạch hợp tác một mực chờ đợi cái này một khắc cuối cùng bởi vì lúc này thiên đạo quy tắc đã khôi phục được đạo xương thời đại đ i n h phong cuối cùng bọn hắn đế tạo ra được một tòa hung địa hình thức ban đầu nội bộ cùng thực lực tạo thành tự nhiên xa kém xa cùng chân chính hung địa so sánh nhưng đã có trọng yếu nhất tùy thời xuất hiện cùng ẩn nấp tại thế gian năng lực tại âm thần giáng lâm thế gian triệt để rơi vào h á cám chỉ hậu noi này sẽ là một mảnh tịch thổ giang thần từ nhị lăng nơi đó nhận được tin tức những lao già tòa này hung địa hình thức ban đầu danh tự cũng chính là tịch thổ nghe nói bọn hắn còn thả ra một chút danh lệch có người đánh phá ra đầu bỏ ra vô số đại giới đều khó mà tiến vào bởi vì bọn hắn chỉ cần thiên tư tuyệt hảo n ộ t í n h yêu nhiệt người trẻ tuổi vì chính mình mạch này giữ lại màu mới cuối cùng có mấy trăm tên i hiện thế cường giả vô cùng mừng rỡ bước lên tịnh thổ tại tận thế giáng lâm trước đó thu được sinh tồn được hy vọng trong đó cũng bao hàm một chút cựu châu người giang thần không có giữ lại phất phất tay thả mặt cho bọn hắn rời đi mỗi người đều có sống tiếp quyền lợi hai ách tiến đến giang thần cũng che chớ không bảo vệ được cựu châu tất cả mọi người nếu như tịnh thổ những lao giang u y ệ n ý hắn có thể đưa càng nhiều người quá khứ. v ề phần những thiên phú này tuyệt hảo người tương lai có khả năng là cựu châu mang tới giá trị giang thần cũng không có đi thêm so đo sống sót sống được tốt mới là cuộc sống nên có ý nghĩa bọn hắn không phải sinh ra liền nên vì a mà sống luân hồi giả thiên t ế cũng bắt đầu ngay tại hôm qua lúc chạm vào tối toàn cầu thương không đều biến thành một mảnh huyết hồng giống như là thai ách sớm lại tới đồng dạng nhưng ở nửa giờ sau lại tán đi mà thế gian tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng phảng phất một toàn đ u i lớn đặt ở chúng sinh vạn linh trong lòng bất quá rất nhanh đối phương chủ động lui đi khí tức hoàn toàn biến mất trên thế gian t h ầ ngay cơ t n h âm u tại hiện t ngày thứ hai từng tòa hung điệu bên trong cũng truyền ra tương tự khí cơ xem ra cho dù giang thần thiệt hộ bọn hắn giao dịch bọn hắn vẫn tìm được biện pháp thân hóa âm thần b ấ tại q cùng có ngoại một ngày triệu cổ kim quyền phá thiên địa có người nhìn thấy hắn tại trên trời cao danh kích lôi đình bạo phát đi ra khí tước để đông đảo uy tín lâu năm đại năng đều cảm thấy hãi hùng kết vía sau đó hành vi của hắn càng là kinh khủng giết vào một số ghế cấp cấm khu hai ngày sau máu me khắp người đi ra lúc này hắn xóm đã là đỉnh tiêm đại năng dạng n à y một vị công ư giả gặp mạnh thì mạnh càng chiến càng mạnh từ thời khắc sinh tử l ĩ n h ngộ đại đạo làm người ta kinh ngạc không thôi bắt đầu hành vi càng là lớn mật bằng vào hấp thu quỷ thiên sứ về sau ngụy trang thành quỷ thiên sứ năng lực trực tiếp đi vào bạo loạn bên trong thiên đường cấm khu bọn hắn từ đó lấy ra ngày xưa lưu lại nội t ì n h sau khi ra ngoài tiếp dẫn bắt đầu thất tinh tập thể phá cảnh cùng nhau bước vào thượng vị đại năng cảnh giới vị tiêu phá quân càng là trở lại đỉnh tiêm đại năng thực lực bọn hắn vẫn không có về cựu châu Trấn thủ tại thiên đương thời hai tôn mạnh nhất quỷ vật bạn cùng nguyễn si tựa hồ sinh ra một loại nào đó khác nhau cắt tự rời đi sau đó trong một đoạn thời gian nguyễn si từng cái phá trừ tất cả phong ấn mình thân thể trí địa tìm về ngày xưa tất cả hấp thu bây giờ đạo sương định phong thời kỳ linh khí dần dần trở về âm thần cường đại tư thái bất quá hắn lần này không tìm đến g i a n g thần phiền phức ngược lại rất là đ i ệ u thấp ẩn nấp lên tự thân bặt thì s á t nhập vào một tòa tràn ngập hết u y đ ụ c nguyền r i a thứ cấp cấm khu không còn có đi ra về phần từ phúc ba người cùng thi t ụ nhị lăng không có thám tính h đến quan tại bọn hắn bất kỳ tin tức bọn hắn rất là cẩn thận chặt chẽ đã sớm đem mình ẩn nấp rồi tất cả mọi người đều tại ẩn nấp tự thân nhìn qua toàn bộ thế giới đều bình tĩnh rất nhiều nhưng lại tràn ngập một cố mưa gió nổi lên cảm giác đè nén làm một đám ngày xưa giã thu khắc máu bắt đầu co lên cổ c ạ c chặt cái ngôi chạy đến sân lông không còn đi săn không phải là bởi vì bọn chúng đổi ăn chay mà là bởi vì càng tàn bạo ra thú đang tại nhìn chăm chú nơi này v ò n g thứ ban áo động càng ngày càng gần giang thần một mực đang nghỉ ngơi lấy lại sức đồng thời cùng chu hắc nói chuyện thiếm hiểu rõ một chút thượng cổ bí ẩn ngày thứ chín nhị lăng đột nhiên đến cáo biệt nói mình phải đi ra ngoài một bận có thể sẽ không trở lại giang thần không có hỏi chỉ là đem ngày đó từ mấy tôn cổ đại đại năng trên thân giành được bảo vật cường hóa một cái nhét cho hắn trong khoảng thời gian này nhị lăng làm cựu châu ngành tình báo bộ trưởng cẩn trọng đã từng mấy lần thân h ã n tự cảnh rất không dễ dàng ngày thứ mười lăm d i biến phát sinh hôm đó đào tẩu cổ huyết ác ma s á t thác lôi lấy đặc t h ủ phương thức huyết tế kêu gọi tới một tôn có chút không trọn vẹn â m thần cứ việc dáng lâm bộ phận cũng không hoàn chỉnh có thể cái này dù sao cũng là hàng thật giá thật â m thần vừa xuất hiện ở trên bầu trời không thể n ị c h chuyển hắc cám liền bắt đầu tại thiên không cùng đại đ ị a bên trên lan tràn giang thần nhận được tin tức hắn không chút do dự hóa yêu c ố n bằng d ư ơ n g cánh hai vạn g i ả m trong nháy mắt đến chúng thần lăng mộ bên ngoài ngụm lớn một ướt thiên địa đều phảng phất bị hắn mất vào tôn này âm thần kiệt lực chống cự vẫn như cũng bị mất vào bất quá hắn thủ đoạn rất đặc thù huy lại từ giang thần bên ngoài thân gì ra giang thần lại hóa mà vì côn du đãng t h i ê n địa nghiền ép thời không sinh sinh đem đối thủ đụng phát nổ cái này nhất chiến kinh tiên h động địa mười phần kinh khủng hàn hoa yêu một chương đỉnh tiêm thất tình t h ể có được đỉnh tiêm cấp độ đại năng vô cùng chiến lược đủ để chống lại yếu nhất tâm thần trước mặt cũng chính là dạng này một tôn thân thể không cho m ẹ n lực lượng không hoàn c h í n h thần rốt cục một phen á c chiến bằng vào thổ nạp thời không lực lượng giang thần thắng hiểm kéo lấy một thân thương thế trở lại cựu châu bất quá hắn thật cao hứng bởi vì khoảng cách cựu tinh thể lại tới gần một bước với lại mình rốt cục lần thứ nhất trực diện âm thần thu hoạch đến quý giá kinh nghiệm chiến đấu lực lượng của bọn nó hoàn toàn chính xác rất kỳ quỷ khó g i nhưng tự thân hóa yêu lực lượng đồng dạng không kém thậm chí càng mạnh lên một đường vẹn vẹn chỉ là tác chiến hắn tuyệt đối sẽ không ăn bất kỳ thua thiệt bất quá cũng đúng như giang thần lúc trước suy đoán hắn không cách nào tại âm thần trước mặt che chở thế nhân trong trận chiến ấy gấu bắc cực đế quốc hai tòa thành thị người sống bị âm thần cách không hút khô hết dịch tổn thất to lớn không có nói sớm đối phó nuốt giống một cái sáng suốt lựa ngày thứ hai mươi ba triệu cổ kim xuất hiện tại kiểu châu muốn cùng giang thần một trận chiến hắn bây giờ đi tới cuối đường cần một trận chiến đấu phá vỡ mà vào đạo chủ cảnh giang thần nhữ mày cự tuyệt hắn không thích tại sống trên thân người lãng phí hóa yêu thẻ chớ nói chi là bây giờ loại này khẩn yếu c o n đầu đối phương không quan tâm cường ngạnh xuất thủ tuần thái hòa tiểu hải lập tức điều động sơn hà vân m ộ t trận phối hợp chu hắc giang tiểu thần khó khăn lắm chặn lại triệu cổ kim ngay tại giang thần biểu lộ càng không vui muốn quất một chương thất tinh thể phối hợp mình bây giờ đủ mạnh h à n h cơ sở thực lực giết chết đối phương thời điểm ủy môn quan bên ngoài đột nhiên truyền đến d ị động ngay sau đó hai đạo khí tức khủng bố giống như đại dương tràn ngập mà đen thế mà so đỉnh tiêm đại năng còn phải mạnh hơn một đường ha ha ha ta ngụy vô địch lại trở về ngụy đại gia cởi mở tiếng cười truyền ra sau đó là một cái mang theo hàn ý cùng hận ý giống một thót cô lang nam nhân thanh âm triệu cổ kim hôm nay chả ngươi n g giang thần đã hiểu đây là vị kia trên danh nghĩa là âm tào l ã o đại nhưng cho tới nay đều không có nhân vật gì cảm giác diêm la vương đã từng bị khương lao chọn chúng làm vì thiên địa chỉ tử gánh chịu cựu châu hy vọng về sóc nhưng lại phai mở phạm nhân chẳng qua hiện nay đối phương rốt c ụ c thể hiện ra tuyệt thế thiên tư đi tới một cái tất cả mọi người đều không nghĩ tới độ cao nửa bước đạo chủ so triệu cổ kim còn phải mạnh hơn một đường hắn lúc trước bước vào cấm khu chính là vì thu hoạch được thực lực tương đại rút gương lao báo thủ bây giờ vừa ra tới liền thấy triệu cổ kim tự nhiên không nói hai lời lập tức xuất thủ thân hình k h á c động phô thiên cái địa quỷ ảnh che đậy địa thành bầu trời triệu cổ kim bị từng đạo cường hãn cái bóng vây g i ế t cho dù hắn v õ đạo n g ị tiên sắt chiêu tuyệt thế cũng khó có thể chống cự bất quá hắn thật cao hứng tùy tiện cười lớn một môn lại một môn võ đạo cấm pháp bị thi triển đi ra thế mà vượt cấp mà chiến l á n h vác diêm la vương lao phu cũng tới ngụy đại gia vừa định tiến lên lại bị diêm la vương ngăn lại không cần ta muốn tự tay phế đi hắn diêm la vương đầy mắt đều là cựu hận khương lão dạng này một vị cả đời đều tại chìm đắm võ đạo lão nhân bị đối phương phế bỏ hết thảy còn khó chịu hơn là giết hắn hắn cũng muốn làm cho đối phương cảm thụ loại thống khổ này hai người đại chiến càng kinh khủng diêm la vương cũng không có bị cựu hận choáng váng đầu ó c dẫn dắt vòng chiến hướng cựu châu bên ngoài rời đi tránh cho thương tới vô tội bên này ngụy đại gia rơi vào địa thành một đám người lập tức xuống tới nguy thúc ngươi cảnh giới gì cảm giác thật c ư ờ n g đại a với lại có một c ố âm thần cảm giác tê nguy đại gia ngươi sẽ không phải phản đ ị ệ h a có người nói đùa chúng ta cựu trâu lại nhiều thêm một vị đại năng quá tốt rồi nguy đại gia ngài về sau vẫn sẽ hay không gọi chúng ta rời giường nguy đại gia từng cái đáp lại một sương mặt mo cười đến tràn đầy nếp gấp còn cười mắng tiểu tử ngươi cút qua một bên đi đại gia ta liền l à chết cũng sẽ không đầu hàng địch lão ngụy trong cấm khu quỷ cô vợ trẻ có xinh đẹp hay không tại sao không có mặc cái nữ âm thần trở về cái này không giống phong cách của ngươi a phía trước một cái thanh âm truyền đến để nguy đại gia mặt mò đều cầm d ư ớ i cái gì gọi là không phù hợp ta phong cách thì ra như vậy lao phu trở thành cái tia tạo tặc đúng không hắn nhắc mắt nhìn đi phát hiện là giang thần về sau càng là nhức cả t r ứ n g tiểu tử hư này hai họa di ngàn năm quả nhiên vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng há miệng còn càng biết khi người hoan g n ê ngươi n trở về ngụy võ vương giang thần vươn tay ngụy đại gia lại tức giận căn bản không nể mặt mũi đốt một điếu khói giang tiểu tử kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn câu nói này không biết ngươi có nghe hay không qua thực lực tăng trưởng như thế nào a để lão ngụy ta ước lượng một chút ngươi giang thần vui cười a a ngược lại là một bên thiết trụ vội vàng nháy mắt nó trước kia cùng ngụy đại gia chơi đến cũng không t ệ lắm nhỏ ngụy nói cẩn thận nói cẩn thận nghe được con rồng này giảm thấp xuống thanh âm nhắc nhở ngụy đại gia lại không tao hứng ta đều nửa bước đạo chủ ta cẩn thận cái gì hắn trực tiếp nhìn về phía giang thần thế nào giang t i ể u tử ngươi sẽ không phải nhìn không ra lão phu đi đến một bước nào đi đương nhiên có thể nhìn ra vài ngày trước mới giết một cái khí tức cùng ngươi không sai biệt lắm không trọn vẹn tâm thần lão ngụy đi thôi ta ước lượng một chút ngươi giang thần đi lên trước vỗ vào bả vai của đối phương hít mắt cười hắn nói đều là thật ngụy đại gia thân thể một cái cứ thế tại n g u y ê n chỗ ánh mắt hướng bốn phía l ư ớ t nhìn ý đồ đạt được một cái câu trả lời phủ định nhưng mà tất cả mọi người đều hơi có vẻ lúng túng gãi đầu gật đầu một cái keng quỷ khí chương tám trăm linh hai cựu châu không có luân hồi vị trí triệu cổ kim vừa đánh vừa lui diêm la vương đuổi theo hắn, xông về chân trời. Giang thần nhữ như xông Giang muốn về trời. mày, đi u ổ theo đi, lại bị ngụy đại gia ngăn cản không cần cho dù có lao đạo chủ xuất thế diêm la vương tiểu tử này cũng có thể an an ổn trốn về đến hắn có chút lúng túng bỏ qua vừa rồi muốn ước lượng giang thần sự tỉnh cười ha ha lấy tự lên cũ nhớ được năm đó vẫn là ta đem ngươi dẫn đường tiến â m phủ giang thần gật đầu đ ú n g khi đó là ngươi nhìn môn mang ta đi tìm nhân viên tiếp l ã i ngụy đại gia tiểu t ử túi quá không nể mặt m ũ i quỷ khí một nghìn ba trăm vê đốt ha ha đi vào nói đám người t r ê n trúc giới từ cấm khu trở về ngụy võ vương bị như là chúng tinh cùng nguyệt nên tiến vào địa thành phòng chỉ huy giang thần kỳ thật cũng thật cao hứng lão ngụy xem như hắn trên thế giới này quan hệ gần nhất một trong mấy người hắn hiện tại cũng còn rất hoài niệm lúc trước cùng một chỗ tại huyết sắc đô thị cấm khu đảo mộ hấu người kinh lịch bất quá đối phương bây giờ có thể sinh ra quỷ khí rất nhiều điều này sẽ đưa đến hắn có chút nhịn không được mỗi tiếng nói cử động ở giữa đều tràn đầy nhằm vào một bên rất nhiều mới gia nhập tâm phủ đạo minh thành viên cũng hoặc là trước kia tại tầng dưới chót thiên địa linh khi đại diện tích khôi phục sau mấy tấn thăng cừng giả nao h n h a o là lộ ra vẻ mặt khác thường tại đấy lòng âm thầm phỏng đoán thần vương cùng vị này ngụy võ vương có lẽ từng có thủ cũ quan hệ thật không tốt một số người thậm chí bắt đầu yên theo đội ngụy võ vương dù sao thần vương tuy mạnh nhưng cũng không nhất định địch nổi hai vị nửa bước đạo chủ ở đâu có người ở đó có giang hồ cho dù là bọn họ đều là một đám vì cựu châu có thể không màng sống chết người loại thời điểm này vẫn như cũ tránh không được điểm này l i đ ờ i h ả o tiểu tử đại gia ta năm đó thật không nhìn lầm ngươi thế mà thật đem luân hồi thay vào đó ai vật đuổi sao rời nếu như ta lúc trước nghe đề nghị của ngươi ngồi ở vị trí này chỉ sợ sẽ là ngụy đại gia khe khẽ lắc đầu mang trên mặt vẻ thất vọng bất quá hắn không phải tại tiết hận có thể đụng tay đến cao vị mà là nhìn chằm chằm g a thần mấy lần muốn nói lại thôi về sau nhịn không được hỏi không qua sông tiểu tử ta vẫn cho là ngươi cũng không phải là chân chính tham luyến quyền thế người luân hồi thế nào ngươi không có đem hắn ngoại trừ a giang thần nghe vậy không có vội vã trả lời ở trong lòng mô phỏng dưới đối thoại tình cảnh lộ ra có chút trinh trọng một lát sau hắn ánh mắt bên trong tràn ngập ra một tầng đau thương cùng hối hận chọn lại bị tham lam ngoan lệ thay thế c ắ n răng tựa như một đầu thụ thương cô lang đập bàn một cái luân hồi ai bảo ngươi sách luân hồi cái này c i u châu không có vị trí của hắn nghe nói như thế ngụy đại gia là triệt để g i ậ mình hồi lâu đều không có bất kỳ cái gì động tác ngơ ngác ngồi ở c h â đó hắn cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem gian g thần phản phất tại nhận thức lại vị này bằng hữu cũ một mực chờ trọn vẹn hơn mười phút người chung quanh tất cả đều là ngừng hô hấp bầu không khí quá ngưng trọng bọn hắn đều có chút không chịu nổi mấu chốt nhất là bọn hắn nhìn không rõ trong này vấn đề a luân hồi vương tại sao lại bị ngoại trừ hắn hơn hai mươi ngày trước không vẫn cùng thần vương kể vai chiến đấu cười cười nói nói sao thần vương cùng luân hồi vương ân đoán lại là từ đâu mà đến ba người ở giữa có như thế nào thần bí mà phức tạp quá khứ k i u châu tương lai lại nên đi tới đâu trong lúc nhất thời một đám người nội tâm lật sông đảo hải não bổ ra một trận cỡ lớn keng quỷ khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín vê đốt một đạo nhắc nhở kém chút để giang thần diễn kỹ phá công ngụy đại gia lúc này thì giống như là đã mất đi lực lượng toàn thân một mặt c h á n nản há to miệng chật vật mở miệng giang tiểu tử ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích ta muốn biết là luân hồi vương đại nhân chối bỏ cựu châu vẫn là ngươi vì quyền lực nếu như ngươi thật t ẩ u h ỏ a nhập ma đến tận đây lão ngụy ta liền quyền làm mắt bị mủ hắn rõ ràng là thực sự tức giận dù sao năm đó sư tôn sau khi đi luân hồi vương đối với hắn chiếu cố rất nhiều tựa như vị thứ hai sư phó mẫu chốt nhất là luân hồi vương đối cựu châu từ trước đến nay một mảnh chân thành cả đời thời gian đều tại vì cựu châu mà chiến dạng n à y một vị nhân vật nếu quả như thật mất mạng tại buồn cười quyền lực đấu tranh ngụy đại gia cảm thấy toàn bộ thế giới đều sẽ có vẻ hoang đường mà buồn cười giang thần cũng nhìn ra đối phương nghiêm túc hắn không những không có ra giải thích rõ ngược lại càng phẫn nộ một bàn tay đập nát vương khí cấp bậc cái bản hắn luân hồi đáng chết vừa nói một câu tất cả mọi người đều như là rơi vào cựu vực sâu ngụy đại gia thân bên trên tán phát ra đến gần vô hạn thần khí tức âm phong gào thét thiên địa đều đang thay đổi sắc ngươi hắn chỉ vào gian g thần đột nhiên cảm giác mười phần lạ lẫm đồ chó hoang đem cựu trâu ném một cái đã nói xong năm ngày đến bây giờ đã một tháng một tháng ngươi biết ta là làm sao qua được sao a lão ngụy ngụy đại gia nghe vậy lăng liệt khí thế trì trệ há to miệng ngươi nói luân hồi đáng chết là chỉ cái này keng quỷ khí năm nghìn bốn trăm l i n v đốt gian g thần vẫn như c ũ duy trì phẫn nộ ngươi liền nói hắn có nên hay không chết đi trong thời gian này thần vương tri tử một ngày trăm công làm việc cả con rồng đều mệnh mọi gầy thần vương cũng tại từng chàng đại chiến hãm hại thế nghiêm trọng mấy lần du tẩu tại bên bờ sinh tử nghe đến đó ngụy đại gia vội vàng ngồi xuống cào cái đầu móc ra hoàng sơn tự mình cho giang thần đưa tới bên miệng đốt ha ha a giang tiểu tử ngươi xem một chút cái này chỉ đùa một chút、hút. giang thần mặt ngoài vẫn như cũ tức giận ngang nhiên kỳ thực đã nhanh nhịn không nổi nhìn xem hắn vẫn phải cho ta xin lỗi thời gian dài như vậy không thấy lão ngụy vẫn là dễ lửa gạt như vậy a đi chuyện này liền không nói nhưng ngươi lần này trở về luân hồi vương vị trí vẫn là giao cho ngươi đến ngồi liền cùng chúng ta năm đó kế hoạch ngươi lấy luân hồi mà thay vào ta liền co ngươi thứ nhất tâm phúc giang thần rộng lượng mở miệng ngụy lại gia thụ sùng ngược kinh trận lại liên khoác tay cái này thật đúng là không trùng hợp giang tiểu tử thật không phải lão ngụy ta không nhận ý chủ yếu hiện tại thật không được hắn không tiếp tục nhiều lời một sợi ẩn tàng khí thế phát ra làm cho tất cả mọi người thân thể đều căng thẳng âm thần mọi người đối âm thần khí tức cũng không xa lạ gì đó là một cỗ đặc biệt đến từ cầm khu lực lượng tràn ngập tà ác cùng bạo ngược cùng thế gian sinh linh p h ả n phất thiên sinh đối địch giang thần cũng nhịu nhữ mày nhìn xem l á o ngụy nguy lại ra than nhẹ một tiếng như các ngươi thấy ta hiện tại xem như nửa cái âm thần a bất quá cứ yên tâm đi chúng ta mạch này đầy đủ đặc thù tuyệt đối sẽ không mất lý trí ta vẫn như c ũ sẽ vì cựu châu mà chiến về phần tại sao biến thành dạng này c ù n g ta cùng diêm la vương tại cấm khu tao nộ có quan hệ t r ư ơ n g tám trăm linh ba từ hiện thế đi vào cấm khu cấm kỵ ngụy đại gia đốt một điếu bên cạnh giang bắc phân cục người đưa tới hoàng sơn cùng đám người nói đến tại cấm khu bên trong chua s u ấ t kinh lịch hắn đau nhức tố diêm la vương hồ à, đi vào liền kêu đánh kêu giết kết quả t r e o chọc phải một tôn nửa bước đại năng hai người bằng vào giang thần cho rất nhiều kỳ chân dị bảo một đường chạy trốn nhiều lần hiểm tử h o à n sinh sông quỳ thành nhập quỳ thị rơi vào m ư ơ i tám tầng địa ngục trải qua đủ loại gặp chắc trở thảm nhất một lần ngụy đại gia trực tiếp bị đánh á t diêm la vương l i ề u mạng tìm tới phong đô cấm vực bên trong đặc hữu chân bảo một g ố c hoàn hồn t hảo đem hắn từ t à n hồn trạng thái cứu được trở về còn có một lần diêm la vương bị một đầu cao vị trí cường cấp cấm khu quỷ vật trộm tới luyện t à đan n g u y đại gia cả gan dẫn tới một vị khác cao vị trí cường khu sói n u ố t hổ t ố t xấu là đem người cứu ra sau đó hai người đi qua phong đô cấm vực bên trong từng mảnh từng mảnh kỳ dị hình dạng mặt đất đỏ cát trắng nước núi thây huyết hải lãng quy n i ệ kiến thức đếm không hết tàn nhẫn hung vật q á i dị dị tượng tràn ngập h ế t tinh quy tắc địa vực bạo ngực kẻ thống trị trên đường đi cũng có rất nhiều thu hoạch bọn hắn thu thập cấm khu đặc hữu chân bảo tăng thực lực lên cùng hung tàn đến cực điểm quái vật tác chiến năng lực chiến đấu thẳng tắp lên cao bọn hắn lúc đầu dự định là tại ở ngoài vùng cấm vây lắc lư nhưng này tôn nửa bước đại năng một mực theo lấy khí tức của bọn hắn vô tình hay cố ý truy ở phía sau dẫn đến hai người không thể không kiên trì đi vào trong mãi cho đến chung quanh yếu nhất quỷ vật đều là nửa bước đại năng lúc hai người mới đột nhiên giật mình tự mình đi đến xâm nhập quá sâu càng chết là lúc này nương theo lần lượt đột phá ngụy đại gia bí pháp cũng khó có thể lại che giấu diêm la vương trên thân cái kia cố nồng đ tại trải qua một mảnh tử vong thâm cốc lúc có ba đạo nửa b ư ớ c đại năng khí cơ đồng thời khóa chặt đi qua hai da đầu đều muốn nổ liều mạng thoát đi may mắn lúc này thực lực của bọn hắn đã đi tới trí cường bắt dai sở dĩ tăng lên nhanh như vậy là bởi vì cấm khu là một thế giới nhỏ sản phẩm đa dạng đôi cấm khu quỷ vật có chỗ tốt sớm đã bị tranh đoạt không còn còn có một số đồ vật đối với hiện thế người hữu dụng thì đại lượng di lưu lại cho nên mỗi một tòa cấm khu đối với tiến vào người mà nói đều là một tòa tự nhiên bảo h ố đây cũng là vì cái gì lão c ộ đồng luân hồi giả bắt đầu đám người đều chọn liều mạng bước vào cấm khu đi tăng thực lực lên bắt d a i hai người lại thêm trên đường đi rất nhiều kỳ ngộ khó khăn lắm có tại ba tôn nửa bước đại năng trước mặt chạy chối chết năng lực nhưng đây cũng chỉ là uống rượu độc giải khát bởi vì đối phương hoàn toàn khóa chặt bọn hắn với lại diêm la vương sinh cơ rất khó che lại hai người chạy trốn mấy trăm vạn dặm trong lúc đó càng nhiều cấm khu quỷ vật đuổi theo tạo thành một mảnh trùng trùng điệp, điệp đội ngũ kinh khủng nhất chuyện phát sinh có tử thần đã bị kinh động ô ương ương quỷ vật hậu phương một tôn thẳng đến thương khung to lớn thân ảnh cất bước đi tới đầu châu thân người kéo lấy thật dài x i n xích phảng phất lấy mạng tử thần hai người át chủ bài sớm đã hao hết, lâm vào triệt để tuyệt vọng. lần này ngụy đại gia bị trực tiếp đánh nổ cơ hội là thần hồn tịch diệt diêm la vương cũng bị chạm hạ đầu lâu chỉ lưu thở ra một hơi tôn này từ rất giống như nghĩ đem hắn còn sống mang về khiến cho một vị âm thần nhưng lại tại một đám quỷ vật đem muốn rời đi thời điểm phiến địa vực này đột nhiên hàn quăng như ban ngày một cái nháy mắt khoảng cách tất cả quỷ vật đều bị chém thành mảnh vỡ một đạo người áo xanh ảnh đi ra nàng khuôn mặt mơ hồ chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là nữ nhân t r ắ n g đoán tay trắng tại hư không nhặt lên mấy khối đồ vật ánh mắt bên trong lộ ra thương t i ế p mãi cho đến mình bị cứu chưa tốt diêm la vương mới biết tên của nữ nhân triệu thanh、y. mà giờ khác này ngụy đại gia còn sót lại mấy khối tàn hồn mảnh vỡ thì bị đầu nhập vào một tòa tà ý g i ặ t rào hết u y đ ụ c quái trong đ ỉ n h triệu thanh y rìa đi ra một đoạn thời gian sau đó không lâu thế mà mang theo một bộ âm thần thi thể trở về đầu nhập lô đ ỉ n h diêm la vương cứ như vậy khiếp sợ nhìn xem ngụy đại gia bị cứu sống với lại trên thân có một tôn âm thần khí tức mở mắt ra hắn rất là kích động nhìn xem nữ nhân không ngừng nói gì đó vị lao nhân này giờ phút này tựa như một cái hài đồng cao hứng triệu thanh y rìa nhưng không có nói quá nhiều chỉ là để bọn hắn thương lành liền tận mau đi ra cấm khu không phải bọn hắn có thể đợi sau đó không lâu nàng tựa hồ có chuyện gì trực tiếp rời khỏi bước vào cấm khu chỗ càng sâu hai người một phen rõ xét phát hiện đây là một tòa hùng vĩ đạo tràng phô trương rất khủng bố thậm chí có thể là một tôn c ấ m kỵ tu luyện đ i ệ n sau đó diêm la vương hỏi ngụy đại gia làm sao bây giờ ngụy đại gia lại là cắn răng một cái nói tiếp tục thâm nhập sâu hắn muốn lại gặp một lần mình sư tôn hỏi một số việc thế là hai người một đường tiến lên lần này tao nộ địch nhân kinh khủng hơn tuy nói ngụy đại gia có một tia âm thần khí cơ nhưng thực lực cũng chỉ là mới vào đại năng lại là liên tiếp mạo hiểm tao nộ hai người cũng tại nguy nan phía dưới nhanh chóng trưởng thành thực lực không ngừng tăng lên diêm la vương đồng dạng bước vào chân đạo bọn hắn về sau thậm chí liên thủ giết một tôn t ừ thần nhưng cũng bởi vậy trêu chọc tới một tôn hàng thật giá thật âm thần đang chạy ra trăm vạn dặm về sau trung pi là không thể đảo thoát âm thần trong lòng bàn tay bị đuổi theo lúc này phía trước một tòa cổ xưa trong đạo trường có một đạo vĩ nạn thân ảnh đi ra một bàn tay chụp chết âm thần diêm la vương thấy rõ người trước mắt kích động đến toàn thân đều đang phát run bởi vì đây chính là lúc trước cách đời chỉ định để hắn lập tức đảm nhiệm diêm la vương đợi trước diêm la vương đối phương lưu bọn hắn tại đạo tràng tu luyện nói đến năm đó vô tri ý đồ đánh vào cấm vực. cuối cùng lại thân t ử đạo tiêu kinh lịch bất quá phong đô rất đặc thù sinh linh sau khi chết còn có một cơ hội sẽ từ mười tám tầng địa ngục dưới bên trong huyết trì leo ra hắn liền làm một bước như vậy chạy bộ đến cao vị trở thành bây giờ nửa bước cấm kỵ làm ngụy đại gia nâng lên mình sư tôn đối phương biểu thị nữ nhân kia càng kinh khủng sớm đã là hàng thật giá thật cấm kỵ vừa rồi có lẽ là đi tham dự cấm kỵ ở giữa thương nghị đàm luận gần nhất mấy tên mới quật khởi âm thần nên phân chia như thế nào đời trước diêm la vương bởi vì thực lực không đủ không có tư cách tham dự loại này thương thảo bất q u á cũng vừa lúc có thời gian che chờ hai người tại cấm khu thăm sau đó thời gian bên trong bọn hắn điên cuồng hấp thu t ò a này trong bảo k h ố chất dinh dưỡng rốt cục đi tới nửa bước đạo chủ cảnh giới đ ờ i trước diêm la vương biểu thị bọn hắn cần phải đi nếu là ở cấm khu đột phá đạo chủ cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ sẽ bị vô thượng cấm kỵ cảm ứng được một bàn tay đ ậ t nát hai người như vậy lui đi ra đám người nghe xong đờ ra một lúc lúc trước cựu châu vị k i a danh khí rất lớn nữ q ị tu cùng đ ờ i trước diêm la vương thế mà một cái trở thành cấm khu cấm kỵ một cái trở thành nửa bước cấm kỵ đây rốt cuộc xem như đầu hàng địch vẫn là đánh vào địch nhân nội bộ có người nhịn không được hỏi sự nghỉ ngờ này ngụy đại gia c ư ờ i khổ lắc đầu cả hai cũng không tính là bởi vì khi các ngôi ư loại suy nghĩ này thời điểm đã nói lên còn chưa ý thức được cấm khu cùng chúng ta đến cùng là một loại gì quan hệ giữa chúng ta không phải là tuyệt đối đối địch cấm khu bên trong quỷ vật đối với chúng ta cũng không có cửu hận nhưng chúng nó một khi xuất hiện trên đời này chúng ta những n à y hiện thế sinh linh liền tất nhiên sẽ bị diệt tuyệt chúng ta cùng cấm khu là tự nhiên chính p h ả n mặt tựa như nước cùng lửa sói cùng dê sinh mệnh cùng phản sinh mệnh vật chất cùng phản vật chất bọn chúng không cần thù hận chúng ta lại tất nhiên sẽ tiêu diệt chúng ta cho nên bình thường trong chiến tranh Cái á gọi là đ người h vào nội n bộ, c ũ hoặc là phản loạn, ở chỗ này đều không thích hợp.、Bọn、họ hai vị duy nhất có thể khả không tham hiện thế nhập. loạn, có là làm, liền là này Bọn tận khả năng ở duy đều đối vị dự xâm n vòng thứ ba náo động g g thứ trước ba i nghe xong ngụy đại gia trầm cụ mặc thật lâu ánh mắt bên trong cũng dần dần lộ ra hiểu ra bọn hắn đôi cấm khu có thể hơn nhận biết chợ đám người vừa nóng lạc bắt đầu ngụy lão cấm khu bên trong là bực nào hình dạng ngụy thúc trong cấm khu đến cùng có xinh đẹp nữ q u ỷ sao ngụy đại gia m ư ơ i tám tầng địa ngục là cái dạng gì ngụy đại gia cả đời không có con cái nhìn xem địa thành bên trong tiểu bối phù ẳ n phù diêm la vương quỳ xuống ta không thể chém xuống triệu cổ kim tên cầu tặc kia lầu người thẹn với ngài k hương lão liên liên đong đưa tàn tật hai tay hoa tử làm cái gì vậy nhanh bắt đầu triệu cổ kim cũng là nhân tộc ta một cổ lực lượng cường đại phế đi ta tính không được cái gì không có tự giết lẫn nhau là chuyện tốt ngươi không cần ấ y n ấ y ta vĩnh cửu gây mất hắn một tay trên vết thương của hắn bám vào đến từ cấm kỵ n mượn r i a hắn cả đời không có khả năng lại bước vào cảnh giới cao hơn diêm la vương nói một câu đứng dậy đỡ lấy khương lão vung tay một đoá u bạch sắc thần bỏ ra hiện cả toa địa thành đều bị một tầng thần dị lánh mang bao phủ đây là u minh hoa có thể che chở thần hồn trung luyện lục thân khương lão g á tội khương lão còn muốn cự tuyệt hắn dạng này một tên phế nhân hao phí như thế chân bảo quá lã phí nhưng diêm la vương không cho hắn cơ hội cự tuyệt một bàn tay đem hắn đập nát ưu minh hoa phát ra qua mang chặt lấy một sợi thần hồn trong hư không một bộ mới tỉnh mà cường đại đ ụ c thể chậm dãi thành hình nguy đại gia thấy cảnh này giật là kinh ngạc đ ó a hoa này có thể nói là tiểu tử này chuyến này xuống tới thu hoạch lớn nhất vì thế hắn k i ự u tử nhất sinh nhiều lần đều hơi kém n ạ m mạng nếu như dùng trên người mình nói không chừng k i ự u châu sẽ thêm ra một vị đạo chủ giang thần ngược lại là nhẹ gật đầu nhưng dùng tại khương lão trên thân cựu châu nhiều hơn một vị bất kỳ thời khắc nào đều đáng tin cậy chân chính lãnh tụ hắn chỉ không phải khương lão mà là diêm la vương tự thân thiết trụ ở một bên rất là k h â c phục nghiêm trọng mắt chừng gian g thần cái này lao cha làm sao tịnh giúp ngoại nhân nói ta cái này trụ vương vị trí cái mông còn ngồi chưa nóng đâu rất nhanh khương lão mở mắt ra so lúc trước càng cường đại hơn trực tiếp bước vào chân đạo đây chính là một đ o ạ thần hoa công hiệu cơ hồ được xưng tụng là thần tích hắn dùng sức nắm chặt lại quyền kinh tâm tại mình bây giờ lực lượng cường đại đồng thời nhưng lại cảm thấy vô tận đáng tiếc ai dùng như thế nào ở ta nơi này dạng một cái lao g i hậm hẹm trên thân lãng phí lãng phí a lại chân quý gấp mười lần đồ vật chỉ cần có thể để ngài khôi phục cũng đáng diêm la vương nghiêm túc mở miệm nhân cách mị lực để người chung quanh cũng nhao nhao gật đầu thiết trụ trong lỗ mũi p h u khí cái này có gì đặc biệt hơn người chà ta bệnh nặng thời điểm ta thậm chí có thể cắt lấy thịt của mình tới cứu hắn giang thần nghe xong lời này khí liền đi lên hắn trước đây không lâu nằm ở trên giường cái này ngẫu nghịch tử khuyên mình dứt khoát chết sớm một chút tính toán c h ẳ n g cảnh bây giờ còn rõ mồn một trước mắt với lại nó nguyện ý cắt thịt trình độ quá lớn dù sao tiểu tử này thịt căn bản cắt không xuống chợ diêm la vương lại móc ra một nhóm bảo vật dùng cho cựu châu cường giả tăng thêm thực ngụy đại gia cũng không keo kiệt đồng dạng lấy ra tự thân thu hoạch đương nhi độ tốt nhất hắn là trực tiếp để lại cho tiểu hải điểm này cũng không ai sẽ nói cái gì thế là ba ngày sau cựu châu từng đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời khoảng t r ừ n g sáu người bước vào chân đạo tiểu hải chu thái b i n h đặng vương thái sơn vương đường y ỉa lao thiên sư bọn hắn lúc trước vốn là cựu châu người mạnh nhất tài nguyên phân phối phương thức rất đơn giản lấy thực lực quyết định nhiều ít ngoài ra thượng vị trí cường cũng nhiều ra không ít tuổi trẻ tiểu bối bên trong cũng bị lấy ra một nhóm dùng tài nguyên chồng đến vương cấp bây giờ cựu châu có thể nói là thực lực hùng hậu bên trên có thần vương luận hồi vương ngụy võ vương diêm la vương trụ vương tiểu thần vương lục tôn vô thượng cự đầu có được không lường được thực lực cường đại ngồi cao vân đoan ổn định tư phương ở giữa có trước đây không lâu tân thăng sáu tôn mới vào đại năng xuống chút nữa là hơn mười vị trí cường vương cấp nhiều đến mấy trăm cái này phía dưới cường giả càng là nhiều vô số kể với lại dựa theo trụ vương trước đây không lâu nói lên ba năm kế hoạch cựu châu tương lai là muốn đi vào toàn dân tu hành thời đại dạng này một tòa quái vật khổng lồ có thể nói đã siêu việt một đám lão cổ động tạo thành tỉnh thổ cùng luân hồi giả trở thành hiện nay bên ngoài thế lực lớn nhất nhưng mà giang thần các loại cao tầng đều hiểu dạng này phun hoa trên thực tế chỉ là trong kính hoa nguyệt nhìn như d u n g thịnh lại cực kỳ yếu ớt bởi vì vòng thứ ba náo động liền muốn tới một ngày này thương không am c h ầ m trên bầu trời xuất hiện mấy đầu không chân thực to lớn vết rách phảng phất thế giới bị xé mở một đây là thiên đạo cùng cấm khu tại làm sau cùng đối kháng không nguyện ý nhất âm thần hàng thế kỷ thật còn chưa phi nhân loại mà là phiến thiên địa này bản thân nếu như nó có đầy đủ lực lượng tất nhiên sẽ chấn phong hết thầy hai á c h cam đoan giữa thiên địa sinh linh phát triển lớn mạnh nhưng mà bây giờ nó đã nhanh chết rồi kéo dài hơi tàn mấy trăm ngàn năm rốt cục vẫn là đi đến cuối con đường cùng c ẩm khu lực lượng hơi chống lại, đều cho nó tạo thành không cách nào ma diệt đạo thương. Ấm ẩm thiên lôi cuồn cuộn huyết s á c quan g mang vạch phá viết không đại địa thỉnh thoảng kịch liệt lay động một cái phản phất có vô thượng cường giả tại giao chiến cựu châu các cường giả đứng ở địa thành trên không khi tức cường đại chống lên một t ầ n g thật mỏng màn sáng che chở cả tòa cựu châu muốn tới vòng thứ ba náo động cũng là cực số chỉ loạn kinh khủng nhất thời điểm âm thần một tôn một tôn hàng thế vĩnh viên chiến đấu thẳng đến chúng sinh vạn linh đều diện mảnh thế giới này triệt để hóa thành một bên c h ế c vực thử vong hai ách máu họa ta từ đó không nhìn thấy sinh co viên tiên toán thở dài một tiếng hắn giữa lông mày càng trông có vẻ g i ả thái đoạn thời gian trước bế quan đi ra thực lực của hắn thế mà đột phá đến nửa bước đại năng đây là rất nhiều người đều thật bất ngờ bởi vì cựu châu cũng không có phân quá nhiều tài nguyên cho hắn dù sao viên ra sẽ chỉ thuật số không tinh thông chiến đâu thật liên không có hy vọng chút nào có diêm la nhìn về phía hắn hỏi ta kế thừa tổ tiên một vị đại h i ể n ký ức q u ẻ thuật càng tỉnh tiên có thể càng là như thế nhìn thấy đồ vật thì càng tuyệt vọng đã từng tổ ra tính ra có một cái biến số nhưng tại ta đo lường tính toán bên trong vị này biến số sau đó không lâu sẽ gặp một trận đại kiếp ngay cả sinh tử của mình đều không nắm được viên thiên toán lúc nói chuyện ánh mắt như có như không liếc nhìn gian g thần không phải hắn không muốn nhắc nhở thầy tướng một môn bại lộ càng lớn tiên cơ trả ra đại giới càng nhiều việc quan hệ gian g thần loại nhân vật này sinh tử nếu như hắn nói thẳng sợ rằng sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cái này mịt mò nhắc nhở ánh mắt đã là viên thiên toán cố gắng lớn nhất có thể gian g thần lại căn bản không chú ý tới hắn giờ phút này chính nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút tựa hộ tại cân nhắc các đại cấm khu vị trí cùng phương hướng suy nghĩ dùng như thế nào phương. mới có thể một vòng quá khứ xoát đến nhiều nhất â m thần chương tám trăm linh năm âm thần hàng thế đại k i ế p tiến đến chân trời hiện hiện một vòng ngân bạch sắc trải qua quỷ dị khôi phục trung tăng h a i tường m ộ n g h i ể m đại kiếp người bình thường sớm dậy s ớ m dưỡng đứng tại bên cửa sổ chờ đợi mặt trời mọc chỉ có khi mất đi mặt trời nhân loại mới rốt c ụ c ý thức được quan g minh chân quý cỡ nào bọn hắn mỗi ngày đều tham lam phơi ánh nắng tựa hồ đây là chứng minh mình tại cái này càng âm n quỷ dị trong thế giới còn sống duy nhất chứng cứ đây cũng là cựu châu một chút tâm lý phương diện chuyên gia cho ra đề nghị các loại thai hoa vận rủi phía dưới chín mươi người bình thường đều sinh ra nôn nóng. hậm hực triệu chứng ánh nắng có thể đối kháng những bệnh tật này làm luồng thứ nhất mặt trời mới mọc chiếu xuống một số người giang hai cánh tay ra toàn thân l ộ chân lông thư giãn để bọn hắn híp lại mắt nhưng mà không có qua mấy phút ấm áp tia sáng đột nhiên bị che đậy một số người nhìn hướng chân trời sau một khắc hoảng sợ t r ừ n g lớn mắt nơi đó có một đạo to lớn thân ảnh chặn lại toàn bộ mặt trời Đó có là, lại tới, càng lớn hai nạn, lần càng này nạn, tới, hai biết rõ chúng ta còn có thể chúng còn không không hay rõ không quan trọng thần vương sẽ ra tay bình đẳng vương sẽ tiêu gạo chủ vương sẽ ăn hết những này ác quỷ, còn chúng nói chúng nó hương vị kém cũng có người cơn nằm đấm ánh mắt bên trong lấp lóe hy vọng sau lần này nếu như có thể còn sống sót ta cũng muốn đi tham gia âm phủ đạo minh t u y ể n bạn cũng không thể mỗi lần đều đem vận mệnh giao cho trong tay người khác có người nói quỷ dị cuối cùng rồi sẽ giáng lâm chúng ta đều sẽ chết chống tự còn có ý nghĩa gì cũng có bi quan người than thở mau nhìn có đại nhân xuất thủ tất cả mọi người nghị luận em mở bặt mà rừng nao nhìn về phía bạch tượng quốc phương hướng bên trong vùng trời kia to lớn âm thần không ngừng tán hai ách kinh khủng khí cơ ép tới tứ phương hư không bạo liệt vô tận oanh minh thậm chí chuyển đến cựu châu âm thần xuất thủ vô biên vĩ lực phản phất muốn hủy đi toàn bộ thế giới thân ảnh đơn bạc lao nhân lại sừng sững sừng sững như là một toàn đùi lớn không nhúc nhích tí nào thạch dao n h ô n máu sinh tử đại đạo vắt ngang hát bạch lưu chuyển ở trong tối trầm trên bầu trời sẽ mở một đầu lỗ hổng âm thần bắt đầu gào thét mang theo kinh thiên nội ý ngụy đại gia sát chiêu lăng lệ hiển thị rõ năm đó phong cách vô địch hắn tựa như một vị đáng tin lao chiến thần không để cho tôn này khí tức cường đại chí ít đ ạ t đến thượng vị âm thần hưng ớ cựu châu phương hướng di động dù là một bước tịch trong đất âm thần quá mức cường đại lao ngụy có thể chống đỡ sao sở giang vương lo lắng nói không sao ngụy thúc có thể chém nó diêm la vương l ắ t đầu hai người trải qua một phen sinh tử là hiểu rõ nhất kia thực lực này người lúc này chỗ xa hơn gấu bắc cực đế quốc chúng thần lăng mộ trên không một tôn hình thù kỳ quái mọc đầy huyết nhục xúc tu cùng bạt vẹo thân thể thượng cổ tả thần cũng đi ra làm đệ tứ cấm khu bên trong âm thần khi tức của nó so vừa rồi tôn này tịch trong đất thần còn phải mạnh hơn một đường dù là cách xa vạn dằm khoảng cách đ á n g người vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ kho nói lên lời cảm giác đè nén tôn này cổ thần vừa đi ra khỏi thiên cung bắt đầu nhiễm lên huyết sắc thứ vương đại địa cấp tốc bục nát trong không khí tràn đầy các loại hôn loạn nói mớ lúc này diêm la vương một bước đi ra đi thẳng tới cái kia phiến trên bầu trời đến hắn cái này cấp bậc bất luận cái gì khoảng cách đều có thể một hơi đến cựu châu diêm la vương đồ ngươi hắn lời nói ngắn gọn không có chút nào kéo dài k h o á t tay vô số quỷ á n h xuất hiện tất cả đều là phong đô cấm vực bên trong bị hắn đánh chết cường đại quỷ t à t hướng tôn này cổ thần vây công mà đi thấy cảnh này cựu châu các cường giả tâm thần chấn động cảm thán diêm la vương cường đại đối mặt loại này quỷ dị t à môn cổ thần hắn mảy may không sợ nói chiến liền chiến không có một tia do dự lúc này em mở quốc phương hướng một tôn to lớn sáu cánh quỷ thiên sứ mở ra cánh vô biên vô tận thánh quang lan tràn ra phảng phất một tòa thần quốc g á n g lâm tại như thế muốn độ hóa chúng sinh chung q a n h thiên không đột nhiên trở nên áo trầm tinh quang vẩy xuống tử mang rượu thế tựa như một thanh kiếm sắc c u y thiên sứ thánh khiết ngâm sướng không còn bình thản mà là mang tới một tia h u n g lệ t h ầ n nói thế nhân ngu muội đáng chết đi để ngươi thần lúc này phá quân xuất lĩnh bắt đầu bảy người đằng không mà lên đứng tại u y thiên sứ trước mặt lạnh lùng nhìn xem nó thiếu thả giam chó bắt đầu cũng xuất thủ cộng đồng chống lại một tôn quỷ dị lục dựng thiên sứ sau đó không lâu hướng tây bắc bầu trời cũng tối trầm xuống máu hào quang màu vàng bao phủ tứ phương một cái thấy không rõ mặt nam nhân cầm trong tay một thanh tạo hình phong cách cổ xưa rộng kiếm treo ở không trùng nam nhân tựa hồ chỉ là một cái khối lỗi chui kiểm này mới là chủ đạo kinh khủng hung man tràn ngập khát máu kiếm mang ngang qua thương k h u n g tựa hồ muốn một kiếm chém tới trên đòi vô số sinh linh đến giờ phút này cựu châu nơi này rất nhiều cường giả sắc mặt đã trầm xuống bởi vì bây giờ ngoại trừ thần vương tựa hồ đã không có người có thể lại chống lại loại tầng thứ này âm thần với lại bọn hắn thủy trung không thấy được ngoại trừ cựu châu chỉ người bên ngoài vật xuất thủ mang ý nghĩa bọn hắn hiện tại rất có thể là một mình phân chiến không có ngoại viện thần vương ngài muốn thế nhưng là phong đô cấm vực lúc nào cũng có thể buộc phát nguy cơ bằng không chúng ta liên thủ bố trí xuống sơn hà vân mộc trận đi quấn lấy tôn này âm thần có người đề nghị giang thần lắc đầu ném ra ngoài âm thần chủ y chu hắc phụ thân hồn tổ âm sát thống lĩnh từ đó một bước đi ra một tay nắm truy nhìn hướng chân trời khoe miệng lộ ra một k i a có chút không bị trói buộc cổ tiếu h ha ha ha thượng vị âm thần ta tuần thiên đạo tại vô tận tuế n g u y ệ n về sau rốt cục lại có thể chẳng thần một bước phóng ra thưa không d u n g động người đã biến mất tại nguyên chỗ c h ụ tử ngươi cũng đi giang thần lại hô một câu thiết trụ lập tức hiện lộ khổng lồ thân hình xông về thánh vực phương hướng tuy nói âm thần chủ y hấp thu lúc trước hắn chạm một đám từ thần cổ đại đại năng bây giờ chu hắc có thể bộ phát ra chiến lực tăng cường mấy lần nhưng đối mặt một tôn thượng vị âm thần vẫn như cũ có chút không đủ tăng thêm thiết trụ thì là vạn vô nhất thất âm binh xuất thế màu đen thủy chiều sông nát huyết h o à n g sắc bầu trời chu hắc bàn tay lớn rơi xuống hóa vì một con thương thiên cự trưởng thiết trụ cũng hung mánh vô cùng giống dận sông về cầm kiếm nam nhân song phương đụng vào nhau tứ phương pháp đạo không ngừng c h n v ù i giữa thiên địa b ộ c phát ra kinh khủng tiếng vang lúc này cựu châu cũng sinh ra d ị biến huyết sắc đô thị cấm khu phía trên một trận máu vũ lạc dưới p h ả n phất thiên địa tại gà ghét một tôn toàn thân mọc đầy con mắt người khoác hắc bảo ảnh vô thanh vô tức xuất hiện chính là giang thần lúc trước gặp qua một lần âm thần mắt đỏ quân vương địa thành phía trên đám người dối loạn tức mừng cái gì thứ cấp cấm khu cũng có âm thần đi ra tại sao có thể như vậy vòng thứ ba náo động là thật lấy mạng chúng ta sao thần vương không thể động hắn là phòng bị phong đô cấm vực một đạo phòng tuyến cuối cùng chư vị nên chúng ta xuất thủ bình đẳng vương đứng ra k hít sâu một hơi nói nghe vậy mấy người lấy nhau đ á n mắt đều lộ ra kiên quyết mới vào đại năng muốn đối kháng âm thần mười phần gian nan cơ hổ là lấy mạng đi đọ sức nhưng bọn hắn cũng đã sớm làm xong chết tại cuộc động loạn này dự định chương tám trăm linh sáu xích đế tuần tra chư tà lui tránh sơn hà vệ chu thái cao quát một tiếng từng người từng người cựu châu cường giả rậm chân phóng ra rơi vào danh sơn đại xuyên bằng vào ta huyết quất vệ ta sơn hà bọn hắn âm thanh c h ấ n vân tiêu chiến ý trùng thiên giờ phút này mắt đỏ quân vương chính mở ra toàn thân mắt kép kinh khủng ánh mắt đảo qua cựu châu đại điệu bên trên trống r ô n g tuân r a đậm đặc máu tươi trong hư không hiện hiện từng đạo thảm thiết vết thương đủ loại quỷ dị tri tượng tại lan tràn thảm thực vật động vật cùng một chút bị nó ánh mắt ch trên thân đều dài ra một song song yêu dị huyết đ ộ n g biến thành âm thần nô b ộ c lúc này cựu châu từng tòa mỹ lệ sơn hà rung động một cái núi đá bàn tay lớn trộm tới thương h u n g để mắt đỏ quân vương ánh mắt trầm xuống hiện thế sâu kiến cũng dám phản kháng thần đến không biết chỗ sợ nó há miệng thời điểm phản phất có ước vạn sinh linh tại cộng đồng nói chuyện hôn hợp thanh âm lộ ra hết sức quỷ dị trong hư không mở ra một song song huyết đ ộ n g núi đá bàn tay lớn tựa hồ bị một loại nào đó vô hình công kích bên ngoài thân hiện, hiện vết thương giữa không trung liền sụp đổ tàn át Mắt đỏ quân vị ư cười lạnh, nhưng hư trước ơ n lạnh, nó biến sắc, một đoàn hư ảnh tại trước mặt nó ngưng thực, biến thành cái kia rõ ràng g lộ một một ra rõ sau kia sắc, thực, cái tại khắp mặt b đã này ó xóa đi núi đá núi b n t a lớn. Phang! Vị này Vị âm thần bị một bàn tay vô ra cựu châu từng tòa danh sơn đại xuyên thì đuổi theo tại tây bộ hoang dã bên ngoài cùng tôn này âm thần đắc chiên kinh khủng tiếng vang chuyển đến để cựu châu người bình thường sắc mặt bắt đầu trở nên t r ắ n g bệnh mặc dù bọn hắn đã xóm tiếp nhận thai nạn tiến đến sự thật này có thể làm âm thần loại này kinh khủng tồn tại xuất hiện lên đỉnh đầu cái kia từng đạo huyết hồng ánh mắt quét xuống bên cạnh mình thân bằng hào hữu trở thành mọc r a huyết nhãn quái vật nhân loại đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hai vẫn là bị xúc động theo ta xuất thủ chém giết bị âm thần ăn mọi người lúc này một tiếng k h t kêu vang lên là tô linh tại mở miệng nàng không có đi hỏi thăm gian g thần mà là tự tiện xuất lịnh âm phủ thế hệ trẻ tuổi trực tiếp độc thủ người bình thường bị âm thần ăn mòn cơ hồ không cứu được về khả nam tới nhất là tại loại này đại chiến thời khắc mấu chốt nếu như không xử lý sẽ mang đến to lớn nội loạn mệnh lệnh này vốn hẳn nên từ gian thần đến giới nhưng tiểu cô nương này lại thay thế hắn làm cái này á t nhân mà lúc này những cái tia dài ra máu động động thực vật của người cũng đã sớm tại đổ sát người bình thường thế hệ trẻ tuổi xuất thủ bắt đầu kích giết bọn nó giang thần nhìn bọn hắn một chút cũng không có xuất khẩu nói thêm cái gì hắn cũng không phải muốn duy trì mình vị u a n chính mà là loại chuyện nhỏ nhặt này tại bây giờ hoàn cảnh dưới đã không quan trọng hắn có càng lớn nguy cơ muốn đường đối lúc này đ ị a thành hậu phương quần sân trong cái kêu phiến quỷ môn quan chính như bị điên rung động rõ ràng có khó có thể tưởng tượng đáng sợ tồn tại muốn đi ra đến hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó thần kinh thời khắc căng thẳng rốt cục hơi anh ủy môn quan bên trên mặt quỷ đồ án đầu tiên là lộ ra vẻ mặt thống khổ sau đó quỷ môn bị đột nhiên phá tan một tôn đầu ngựa thân người cơ bắp tráng kiện cự quỷ đi ra nó toàn thân tràn ngập một tầng âm vụ thân thể giống tín hiệu chưa đủ lão ti vi hình vẽ không ngừng lấp lóe khi thì ngưng thực khi thì hư hảo mãi cho đến đi ra năm sáu bước thân thể của nó mới rốt c ụ c hoàn toàn ngưng thực mà trong c h ố c nhoáng này bắn ra khí cơ thì tựa như một trận d i ệ t thế như cơn lốc đảo qua cửu châu bầu trời đột nhiên lũ ă m xuống vạn vật đều đã mất đi nhan sắc giống như là một cái chìm vào hát bạch thế giới đây là chân trời có giàn mua thanh em run dậy mở miệng không biết là lão cổ đồng vẫn là luân hồi dạ một mạch tại quan sát từ đ lúc trước từng tôn âm thần xuất thế đều không có để bọn hắn kinh ngạc nhưng giờ phút này t ô n cự quỷ âm thần đi ra lại là khiến cho một số người đẹ nén không được nội tâm rung động đỉnh tiêm âm thần loại này khí thế khủng bố không có sai một ánh mắt lao phu đều nổi ra gà lúc này mới vẹn vẹn vòng thứ ban náo động bắt đầu tại sao có thể có đáng sợ như vậy tồn đang đi ra đến không đúng đi mau đỉnh tiêm âm thần sớm đã tiến nhập siêu thoát cảnh giới có thể lần theo khí tức truy giết một người mây thế nếu như bị để mắt tới dù là thân ở tỉnh thổ cũng không nhất định an toàn cựu châu vắng vậy rất nhanh những này đàm luận thanh lâm đ ộ i vàng đã đi xa ngay cả quan chiến cũng không dám mà giờ khác này cựu châu phía trên cự quỷ âm thần đột nhiên n g n g đầu g ắ t gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng nơi đó cựu châu các cường giả đã sớm lui tránh ra chỉ còn lại giang thần một người hắn bình tĩnh n g n g đầu lên nhìn về phía tôn này định tiêm âm thần cất bước tại hư không đi lại mỗi bước ra một bước trên da liền xuất hiện một đầu vết rách cực nóng nhiệt độ cao từ đó hiện lên sinh hồng hỏa diễm c h u i ra giang thần không nói một lời h á n khí tức trên thân càng trở nên cùng cự quỷ âm thần tương xứng mỗi một bước phóng ra đều có oanh minh tiếng vang truyền khắp cựu châu trên người hắn vết rách cùng h ỏ a diễm càng ngày càng nhiều cả người tựa như một tòa sụp đổ bên trong hỏa lô h á n toàn thân xích hỏng tại mảnh này đã hóa thành hắc b ạ c h trong thế giới đốt lên một loại khác sát thái bộ pháp càng lúc càng nhanh tôn này cự quỷ âm thần sắc mặt cũng càng khó coi rốt cục nó nhịn không được dẫn đầu có động tác đưa tay t a i nắm vào trong hư không một cái cầm một thanh phong cách cổ xưa nặng n ề đồng bữa hai mặt các khắc lấy một cái cự quỷ đồ án nặng nghề âm lã c hắn, càng càng hắn bị đánh thành hai đoạn nhưng mà khí thế không ngừng ngọn lửa cùng bạo giống song lớn đồng dạng máy liệt hung hăng đâm vào cự quỷ âm thần trên thân đông đốt đông đốt trói hai thiêu đốt tiếng vang lên hát bạch thế giới sắc thái một chút xíu bị đập về lại bắt đầu khôi phục sinh cơ bầu trời thì đỏ bừng một mảnh từng đoá từng đoá dáng đỏ ngưng tụ thành mỹ lệ trời chiều xích đế t u â n tra chư tả lui tránh giang thần tiếng quát như cùng một loại thượng cổ xá lệnh xích hồng hỏa diễm tiêu đốt đến càng m á n h liệt hơn thiên khung một mảnh đỏ thấm nhiên liệu thì là tôn này đỉnh tiêm âm thần giờ phút này tôn thần chính lung tung đập tự thân toàn thân tràn ngập âm lành âm thần chỉ lực bên ngoài thân còn có một tầng quỷ dị lại phù văn cổ xưa sáng lên đủ loại thủ đoạn đều dùng lên lại căn bản là không có cách dập tắt trên người quái lửa côn trùng ngươi làm cái gì ngươi lửa từ đâu tới nó ngữ khí mang tới một vẻ bối rối bởi vì nó phát hiện ngọn lửa này tại phần diệt nó âm thần bà nguyên m u ố n chết cuối cùng tôn này đỉnh tiêm âm thần dưới sự bất đắc dĩ một bàn tay đập hướng đầu mình nó đầu lâu nổ tung khí tức trừ khử sau một khắc không bầu trời xa sang bên trên âm thần chỉ lực x e l ỡ n một bộ tiệm thân thể mới đứng lên đến nó s o n g đồng hoàn toàn biên thành huyết hồng rõ ràng bị giang thần triệt để trọc giận côn trùng ta sẽ không để cho ngươi lại có cơ hội đụng phải ta thế giới lại bắt đầu hướng hắc bạch chuyển biến âm thần ăn mòn lấy một loại tốc độ khủng khiếp lan tràn đồng thời cũng đang vì nó cung cấp lực lượng đồng đũa bộ lạc phản phất từ vô số thời gian cùng không gian chẳng ra để giang thần đều không thể tránh né giờ phút này đã mất đi nhiên liệu hắn cũng từ hỏa d i ễ m trạng thái biện thành hình người chỉ có thể hai tay giao nhau n mạnh kháng hạ một k í c h này s ư ơ n g cốt tiếng vỡ vụn vang lên kịch liệt đau nhức chuyển đến khó mà hình dung thống khổ trải rộng toàn thân hắn hai cánh tay bị chém chỉ còn một lớp da sâu cổ tay kinh khủng nhất là âm thần nguyền r ù a tiến nhập thân thể giang thần thừa nhận to lớn tra tấn đáy mắt cũng lộ ra điên cuồng ý cười gác gao nhìn chằm chằm đối thủ đỉnh tiêm âm thần không phải dễ đối phó như vậy điểm này hắn sớm có đón trước bất quá bên t a i một tiếng nhắc nh để hắn hiện tại thống khổ đều mang tới một tia hân hoan nhảy cầm cảm giác keng quỷ khí một mươi năm vê đốt một trăm năm mươi triệu chứng tám trăm linh bảy nốt tượng gương mặt khổng lồ âm thần hát nha luân hồi vương xuất thủ giang thần trên thân xuất hiện một bộ xích hồng áo giáp phía trên trải rộng kỳ dị đường vân phản phất tượng h cổ thần diễm đang thiêu đốt h ư n g h ự c hắn không ngừng xuất thủ thiên hòa đốt thế tịch diệt hết thảy cùng mã diện cự quỷ âm thần đại chiến đỉnh tiêm âm thần cấp bậc khí tức khủng bố khói động k i u châu phía trên thương khung đều sắp bị đánh nát đạo xương đỉnh phong thời kỳ quy tắc pháp đạo đều tại rung động oanh minh d cho tới lúc này các nơi trên thế giới những thượng vị đó âm thần chiến trường đều lộ ra có chút g i ả m đạm phai mờ giang thần hóa yêu bắt tinh xích đế trúc dung trưởng cầm diễm đạo phát tắc liền thiên địa đều có thể thiêu hủy mã diện cự quỷ đồng dạng không đơn giản có được tức đoạt vạn vật sinh cơ bắt đi hết thể s á t thái để thế gian vĩnh h a m hắc á m quy tắc lực lượng đồng thời nói nhục thân cường đại đến không thể tưởng tượng cự phụ lập bổ xuống không có gì có thể ngăn cản cả hai lâm vào át chiến đại đại đ á m người bên trên chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem một màn này trong mắt bọn họ không nhìn thấy giang thường cung cùng một mảnh ám trầm thường khung ở giữa k h ô người bình thường đã sớm nghị luận điên rồi các loại xã giao phần mềm còn có cửa tiểu khu nhóm lớn người hội tụ đều chú ý tới một trận chiến này bởi vì chiến cuộc kết quả cũng quyết định sinh tử của bọn hắn đông nhiên lại một cánh cửa va chạm tiếng vang truyền đến ngay sau đó một loại cổ quái tiếng tụng kinh truyền khắp kiểu châu ngay từ đầu ông g ù g ù g ùm hỗn tạp không rõ làm một số người cẩn thận lắng nghe lúc tiếng tụng kinh lại đột nhiên trở nên hùng vĩ rõ ràng tựa như tại bọn hắn bên thai vang lên một chút người kìm lòng không được hé miệng muốn muốn đi theo tụng niệm bên cạnh bọn họ còn duy trì thanh tỉnh người kịp phản ứng hồi tưởng lại trụ vương gần nhất ban bố ứng đối sự kiện quỷ dị quy tắc bọn hắn không nói hai lời to mồm liền q ấ t lên có một số người gặp tập kích gi vừa mới ta giống như nhìn thấy một cái vả miệng rất lớn c ự quỷ hắn muốn nuốt đi trái tim của ta không đúng ta nhìn thấy chính là một tôn pháp tướng trang nghiêm cổ p h ậ t nó muốn ta tín ngưỡng t h ầ n phật hiến ra bản thân hết thảy vậy rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ lại có gì có thể sợ quái vật hàng thế mặc dù một số người vận khí tốt thanh tỉnh lại có thể giờ phút này toàn cựu châu còn có hơn triệu người đang tại tụ tinh bọn hắn sinh cơ một chút xíu ra mít sợi tóc mắt trần có thể thấy b i ế n trắng giống như là bị một loại nào đó từ nơi sâu xa tồn tại đoạt đi thọ nguyên lúc này ầm ầm một tiếng thân vương gầm thép vọng cựu châu nuốt tượng người muốn chết sa tất cả mọi người vội vàng ngầm đầu liền thấy trên bầu trời thân mang xích hồng áo giáp thần vương ôm trong ngực một cái v à miệng rất lớn toàn thân đen kịt quỷ phật đánh tới một mảnh đại địa cái kế phật dáng vẻ c ũ n g rất nhiều người tụng kinh lúc từ trong đầu nhìn thấy giống như lúc thinh linh lúc này vô tướng thành cũng mở ra tôn này từng nuốt tận một thành tăng phật âm thần nuốt tượng đi ra nguyên lai、like、ngươi cậy vào chỉ là mình ha ha ha ta sẽ nuốt ngươi trở thành đỉnh tiêm âm thần nuốt tượng còn g tiếu vang lên nó vừa mới sau khi ra ngoài lần đầu tiên nhìn thấy liền là cùng đỉnh tiêm âm thần đại chiến người quen biết cũ gian thần ngay từ đầu nó tối chửi một câu suối q u ậ không muốn t r e o c h ọ c đối phương có thể nhìn nhiều mấy lần về sau n u ố t tượng rốt cuộc mới phản ứng cái gì nó trước kia sở dĩ không dám động gian thần một mặt là hắn giật vòng xuyên huyết hà ra hổ một phương diện khác thì là n u ố t tượng có thể cảm giác được cái này nam nhân hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm lúc này mới phán định hắn không có nói lung tung hẳn là thật cùng vòng xuyên huyết hà có lớn lao liên quan bây giờ nhìn thấy hắn cùng một tôn đỉnh tiêm âm thần đại chiến ngược lại để n u ố t tượng lo lắng biến mất bởi vì điều này nói rõ cái này nam nhân ỷ trượng lớn nhất vẹn vẹn đỉnh tiêm âm thần cấp thực lực mà thôi n u ố t tượng năm đó có thể nuốt tận một thành tăng phật trở thành thượng vị âm thần bên trong siêu quần bạc tụy tồn tại đã xóm muốn thử xem mình có thể hay không tiến hơn một bước nó lên tiếng hô to người ta liên thủ nuốt hắn về sau ta nguyện ý gia nhập phong đ ô cấm vực Tốt. mã diện quỷ thần chính phát sầu làm sao đối phó cái quái vật này đồng dạng nam nhân tự nhiên không chút do dự sẽ đồng ý thế là tiếp đó giang thần liền mặt đối mặt hai tôn âm thần với công cứ việc nuốt như con là thượng vị âm thần nhưng nó thân có hai tướng một mặt như lai tướng một mặt tác quý tướng cho thấy thủ đoạn mười phận khó chơi gần như không thua kém yếu một điểm đỉnh tiêm âm thần ngay cả giang thần đều đã rơi vào hạ phong thẳng đến hắn tụng niệm xong một thiên dài dòng cấm kỵ chú văn gọi ra một mặt vĩnh hằng thiêu đốt ly hoặc cờ mới khó khăn lắm ổn định chiến cuộc hắn thân mang xích diễm giáp vung vẩy ly hoặc cờ một phương cổ lao thiên hỏa đại trận bao phủ toàn bộ cựu châu trên không tựa như viễn cổ hỏa thần thanh tịnh lại uy thế kinh thiên hai tôn âm thần trong lúc nhất thời cũng khó có thể lại hạ hắn có thể lúc này viễn không truyền đến ô, ô âm thanh vạn quỷ khóc thét sinh linh lui tránh một chương gương mặt khổng lộ phi tốc tiếp cận cựu châu để đang cùng mắt đỏi làm sao có thể khó nói từ biệt thứ cấp cấm khu cũng toàn đều mở ra vậy hôm nay chẳng phải là muốn xuất hiện hơn mười tôn đông thần song tất cả mọi người tuyệt vọng thời khắc giang thần c ũ n g thật sâu nhữ chặt l ô n g mày hắn đang định triệt để yêu hóa cái hướng kia thiên k h u n g bỗng nhiên hóa thành một mảnh t r ắ n g xóa một đạo phản g phất giống như trích tiên bạch đi đi thân ả n h đi tới bên người lơ lửng sáu chuôi cổ kiếm phía trước c ử u châu ngoại thần dừng bước là luân hồi vương có lẽ hiện tại nên gọi là kiếm chủ hắn giờ phút này mắt nội hàm tinh thần toàn thân trên giới tản ra một cỗ cao thâm mặt chắc khí tức cả người đứng ở đó phản phất như là giữa thiên địa sắc bén nhất một hàn mang như ban ngày quan g lệnh kiểu châu tấm k i a gương mặt khổng lồ lại trong trước mắt trở thành hai đoạn một cái tiếng đeo thảm thiết đau đớn vang lên phảng phất vô số kiểu h u ác quỷ đang g ầ m thét chấn động trăm vạn g i ả m thật lâu không thôi người đ á n g chết ta tôn này âm thần bị triệt để trọc giận huyến hóa ngàn vạn hình thái nhìn qua giống như là đến không hết ác quỷ trong hư không đem luân hồi vương h ỏ a lên các loại kinh khủng quỷ thể không ngừng chui vào trong muốn đem hắn thịt nát s ư ơ n g tan sẽ thành khối vụn bậy quỷ tạo thành khối cầu cực lớn bên trong đầu tiên là từng sợi rét lệnh kiếm ý lộ ra sau đó vanh một tiếng nổ tung, tàn chỉ đoạn thể lấy trời luân hồi vương áo trắng như tuyết một tay cầm kiếm ngay cả sợi tóc đều không có tí xíu tán loạn đạo trích t h u chu hắn k h ẽ quát một tiếng chém ra một phương kiếm quang l ồ n giam k h ố n trụ cái kia gương mặt to bất quá đối phương hóa thành hát vụ lại xuất hiện ở trên bầu trời một chỗ khác luân hồi vương cầm kiếm tiến lên minh mông kiếm đạo đinh g i ế t mà ra cả hai cũng lâm vào đại chiên giang thần phát hiện luân hồi vương khí tức cũng không hề hoàn toàn khôi phục s o ngụy đại gia cùng diêm la vương còn yếu hơn một đường hắn là chỉ là đến đỉnh tiêm cấp độ đại năng có thể lấy loại này nghiền ép tính tư thái ngăn lại một tôn â m thần đã là không dễ dàng nhưng lại tại gương mặt khổng lồ bị ngăn lại về sau phía đông chân trời một đám hát nha lại hướng nơi này bay tới bọn chúng phát ra tiếng kêu c h ó i thai giống là một đám lấy mạng yêu v ậ t lại một tôn âm thần từ cấm khu bước ra trước tiên để mắt tới phương này chiến trường hiện thế còn nguyện ý chống cự cấm khu lực lượng rất ít chỉ muốn tiêu diệt cựu châu từ đó bọn chúng cùng bọn chúng phía sau cấm khu chính là trời cao biển rộng mặc cho bằng nao g du Trưng 808, huyết chiến, một tôn lại một tôn âm thần hàng thế. Mấy chục ngàn con một lại âm bên trong phảng phất tẩn chứa một tòa vũ trụ ánh mắt rơi xuống nháy mắt đại địa cùng bầu trời cấp tốc bị bóng đêm nuốt hết rơi vào trong đó cựu châu cường giả ngũ rắc đột nhiên toàn bộ mất linh cho dù là bọn họ là đại năng trí cường cũng trong nháy mắt này toàn đều thành mù loà kẻ điếc phanh mắt đỏ quân vương đánh xuống một đòn không có cường giả điều khiển cựu châu danh sơn đại xuyên bị hoành lui vài tòa dây núi trực tiếp vỡ nát nếu không có chu thái các loại sáu tên đại năng toàn lực che chở một số người sợ rằng sẽ như vậy chết giang thần nhìn xem một màn này câu mày ngọn lửa trên người tựa như thái cổ mánh thú b ộ c phát ra ngập trời c h i t đ ể yêu hóa để cầu nhanh chóng đánh giết một tôn âm thần tiến đến trợ g i ú p lúc này chân trời một đạo to lớn thân ả n h đi ra tựa như một tôn người khổng lồ ti tan đồng dạng trọn vẹn cao ngàn trợ lớn toàn thân trải rộng tím mạch máu màu đen đồng dạng đường v â n lan cự nhân vung ra một chữ che khuất bầu trời bàn tay lớn vô xuống một thanh bóp nát đến không hết hát nhà máu vẩy thanh t i ê n đàn quạ phát ra bén nhọn tiêu to tứ tán thoát đi tên tia tóc đen mắt đen nam nhân cũng không còn nhìn xuống đại địa mà là ngẩng đầu lên nhìn về phía tôn này cự nhân đón lấy hắn là một cái cự đại nằm phản phất một tòa thần sơn đè é hát nha âm thần vẹn vẹn nâng lên một cái tay liền đỡ được cự nhân một quyền nhưng mà sau lưng nó đàn quạ bị lại toàn bộ chân võ hóa thành từng bãi từng bãi thịt nát rơi xuống nam nhân s o n g đồng từ đen kịt một chút xỉu hóa thành huyết hồng mánh liệt tức giận thôn vệ lý trí giữa thiên địa bóng đêm cũng chuyển biến làm huyết dạng không còn che đậy ngũ rác mà là kích phát ra toàn bộ sinh linh nội tâm chỗ sâu nhất bạo ngực cùng hung á c điên cuồng cự nhân cũng nhận ảnh hưởng trên người nó mạch máu đường vân bên trong p h ả n phất có nham tương đang chạy lỗ mũi phun ra sau nhện cùng bạo hơn năm đấm ẩm vàng đệ xuống hát nha âm thần quỵ dị cười một tiếng m cự nhân trái tim nhảy lên trở nên có chút quái dị trong đó tựa hồ sen lẫn một cái nam nhân tiếng cười cùng một đám ô nha gào thét cự nhân túi lầu xuống không thể tin nhìn lấy mình lồng ngực đối phương tự a hồ thuận phẫn nộ của hắn tiến nhập nội tâm của hắn chỗ s â u nhất xé rách cảm giác từ trái t i m bên trong chuyến đến thẳng đến linh hồn đau đớn gần như sắp để cự nhân sụp đổ nó ôm đầu phát ra lôi m i n h đồng dạng rú thảm một cái huyết thủ đâm rách lồng ngực ngay sau đó vô số máu tươi tạo thành hát nha bay ra âm thần cuồng tiếu truyền khắp khắp nơi cự nhân thị quỵ dạp xuống đất sinh cơ một chút xíu tam biên ngay tại lúc hát chuyện quỷ dị phát sinh chân trời lại đi tới một đạo cự đại nhân ảnh cùng vừa rồi không khác nhau chút nào cựu châu đại địa quỷ tà chớ nhập cự nhân lần này mở miệng thanh âm để giang thần đã hiểu cái này tựa hồ là cái k i a cùng sau lưng lạc lì khôi ngô thanh niên cũng là luân hồi vương từng dẫn hắn đi tế bái qua triệu đại nguyên hát nha âm thần không thể không tiếp tục xuất thủ đối phó cự nhân nguy cơ lại một lần giải trừ lưu thủ địa thành vô số cường giả t h ở phào mờ hơi tim đập loạn không thôi vừa rồi bọn hắn cơ hồ đã tiên đoán được một đám diêm la đạo minh tông chủ bị đánh giết sau đó máu nhuộn cựu kinh khủng cảnh tượng cũng may lại có tiền bối nhân vật đến đây cứu chàng. bất quá loại này buông lỏng không có tiếp tục bao lâu bởi vì sau một khắc hai đạo cực đoan kinh khủng âm lãnh khí tức cùng nhau mà đến để cựu châu tây nam phương hướng bầu trời lâm vào một mảnh ảm đạm đại bắt đầu mục nát sông biển quần quận lấy đen sóng q u ỷ dị cảnh tượng làm lòng người rét lạnh làm sao lại lại là hai tôn vì sao còn có âm thần đến bọn chúng chẳng lẽ là vô cùng vô tận sao chẳng lẽ chúng ta nhất định sống không nổi cựu châu nhất định diệt vong một số người tuyệt vọng lên tiếng mà sám như cho cựu châu cưng vực đặt chân người chết một tiếng quát lại mang theo một cỗ không hiểu y nghiêm phản thất một vị trải qua khắc trường tuế t h á n g thượng vị giả tại mở miệng lạc ly xuất hiện ở chân trời nàng q u a n h người là đếm không hết kinh khủng quỷ ảnh t ừ n g tôn quỷ tướng g i ế t ra có hung hãn mười phần chiến lực lại xinh xinh cản lại một tôn âm thần sau đó nàng càng là tự mình xuất thủ làm vung tay lên một mặt quỷ la bàn nện xuống trực tiếp đụng bay một tôn âm thần chẳng ai ngờ rằng cái này bể ngoài là tiểu cô nương bộ d á n g cường giả sẽ hung hãn như vậy loại thực lực đó cơ hồ không người có thể so nàng thế mà cùng thần vương lấy một đ í h a i cản lại hai tôn âm thần ha ha ha nhỏ ly nhi người rốt cuộc đã đến luân hồi vương một kiếm chạm lui gương mặt khổng lồ âm thần n ư ờ i to mở miệm lạc ly lạnh lấy một t r ư ơ n g gương mặt xinh đẹp nhìn sang rõ ràng một câu cũng không nói nhưng thế mà để vị lao x o á i này ca một cái trở nên sợ h ã i rụt rè giống một con đà điệu co lại cái đầu liên liên cười làm lành nói đùa nói đùa bác âm phong chủ đại nhân đã lâu không g ặ p giang thần nhìn hắn cái bộ dáng này chỉ cảm thấy buồn cười nhưng sau một khắc cái kia b u ộ c lạnh băng băng ánh mắt liền hướng hắn ném đi qua không biết vì cái gì cơ hồ là vô ý thức hắn t ấ y lòng một trận rét lạnh tóc gáy đều dựng lên ta có thể còn không nói gì hắn mười phần kiên cường hô cũng là giờ phút này giang thần mới phát hiện c ự châu ba vị truyền thuyết cấp đạo chủ bên trong võ chủ thiên tư nhất yêu kiếm chủ t ụ c h chuyển thực lực mạnh nhất bác âm phong chủ thần bí nhất thuyết pháp này chỉ sợ muốn sửa đổi một chút vị này bác âm phong chủ rõ ràng mới là kinh khủng nhất mặc dù bọn hắn cũng còn không có khôi phục đạo chủ cảnh nhưng vừa rồi một tia khí thế lộ ra ngoài cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối giang thần thậm chí cảm thấy đến lạc ly đã sớm vượt qua đạo chủ cảnh là một vị địa tiên nhưng bởi vì thời đại không hoàn chỉnh không có khả năng xuất hiện địa tiên cho nên nàng là một vị tàn tiên chiến trường tạm thời bình n lại tất cả mọi người đều cùng đối thủ kiệt lực đại chiến thời gian rất dài không có cái mới âm thần lại đi ra nhưng chiến tranh cuối cùng không phải tranh tài trò chơi sẽ không có người tuân theo quy tắc cùng ngươi nghiêm ngặt một đối một ngay tại luân hồi vương chiếm cứ thượng phong thậm chí nhanh muốn chém giết gương mặt khổng lồ âm thần lúc lại hai tòa thứ cấp cấm khu đại môn bị vanh mở trong đó một tòa là tù mang ngục bên trong đi ra không phải âm thần mà là hơn ba mươi tên t ử thần bọn chúng là đã từng tiếng tắm lừng lấy thiên cương quân cùng địa s á t quân vừa ra tới sau liền hợp thành một tòa cổ xưa chiến trận b ộ c phát ra khi tức thậm chí ẩn ẩn vượt qua đồng dạng thượng vị âm thần giang thần cũng chú ý tới một màn này đáy lòng có chút kinh ngạc ngoài ra một phương hướng khác một tôn máu me khắp người âm thần đi ra đi qua địa phương bầu trời cùng đại địa đều bị nhuộm đỏ khí tức âm lanh ngang qua khắp nơi tất cả mọi người sắc mặt đều chấm xuống bao quát từng vị cùng âm thần ác chiến cường giả tuyệt đỉnh bởi vì bọn hắn trong lòng rất rõ ràng ngoại trừ mình đám người kiểu châu đã không có còn lại hậu viện t một một luân hồi vương cũng đã sớm chiến đến điên cuồng một thân kiếm y dung chuyển trời đất cả người tắm rửa tại kiếm quan bên trong ánh mắt lạnh tới xứng thủy phun ra thanh ấm bên trong đều phản phất chất chứa kiếm mang hắn cũng chỉ điểm tại mi tâm một thanh huyết sắc kiếm ảnh chậm rãi hiện hiện khi thế của hắn đột nhiên bạo tăng thế công c u ầ n mánh vô song ép tới gương mặt khổng lồ âm thần không ngừng phát ra gà o ghét kiếm chủ người là năm đó người kia người làm sao có thể còn sống trải qua vạn cổ tuế nguyệt mà không giả cái này không phải chúng ta cấm khu sinh linh đặc hữu đặc tính sao nó lại nghe qua luân hồi vương danh hảo giờ phút này càng sợ hãi không nói hai lời quay đầu bước đi trở thành trong cuộc chiến tranh này cái thứ nhất hội đ ạ o giả nó cũng không phải hoàn toàn bị một cái danh hiệu giật mình lui gương mặt khổng lồ âm thần nguyên bản cũng sắc bị luân hồi vương đánh chết lúc này tâm lý phòng tiến triệt đ tình cảnh như vậy tự nhiên cực lớn tăng cường nhân loại một phương sĩ khí luân hồi vương không có đi truy trong tay cương kiếm phát ra chiến m i n h trận lách người ngăn tại thiên c ư ơ n g địa sát quân tạo thành chiến trận trước mặt phong cách cổ xưa hùng vĩ kiếm ảnh nối liền trời đất một kiếm bổ đến phương này chiến trận kịch liệt lay động suýt nữa vỡ nát bọn chúng bên trong có người giống to muốn giết tới d i ệ t đã nhanh dầu hết đèn t ắ t kiếm chủ cũng có người nghiêm nghị q u á lớn không nên khinh cử vọng động kiếm chủ tên vang vọng lúc trước đạo xương thời đại đối vu cấm khu quỷ vật mà nói cũng không xa lạ gì là nhân loại một phương tại một cái đại thời đại đình phong chiến lực thứ nhất bọn chúng nếu như tùy tiện hành động rất dễ dàng hao tổn ở chỗ này không nên gấp còn có thư cấp cầm khu tại mở ra chúng ta còn có viện quân đem kiếm chủ giao cho kẻ đến sau hiện tại chỉ cần ngăn chặn hắn cuối cùng bọn này từ thần lựa chọn bảo thủ chiến lược cùng luân hồi vương quân quýt lấy nhau mà bên này tương đối hơi yếu huyết nhục gâm thần trước mặt xuất hiện một cái khôi ngô thiếu niên đối phương nhục thân cứng rắn như thần khí đấm ra một quyển thưa không dung mạnh Phan, hai người một lần g một lộ ra phía dưới kia cất d ấ u t ử thanh sắc u ỷ thể đến hắn dứt khoát xé mở trên người một lớp da hóa thân thành một cái hung ác la sát rất nhiều người giật mình vị này đúng là đem mình luyện thành một cái la sát t á quỷ. bác âm phong chủ ha ha hảo thủ đoạn đem mình cách đời đồ tôn luyện thành một cái la sát thành vì mình công cụ sát nhân nuốt tượng đột nhiên mở miệng thâm trầm cười một tiếng nơi xa đang cùng hai tôn âm thân á c chiến vốn là vô cùng gian nan lạc ly nghe vậy ánh mắt lạnh như băng quét tới một tại ta đấy lòng xé mở một đầu lỗ hổng nuốt lòng ta nàng mở miệng cái tia thanh âm để ở đây tất cả mọi người thần đều cảm thấy một trận không hiệu phát lạnh không đúng đây là n u ố t tượng đột nhiên hoảng sợ bắt đầu bưng bít lấy bụng mình nơi đó một cái tiểu quỷ cắn mở huyết đục của nó chính từng ngụm từng ngụm nuốt ăn lấy bác âm phong chủ thủ đoạn làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình vô thanh vô tức liền để một tôn thượng vị âm thần chúng chiêu n u ố t tượng sắc mặt âm trầm một thanh bóp chết tiểu quỷ nhưng lực lượng của nó đã bị nuốt ăn ngắn ngủi lâm vào trạng thái hư nhược đang muốn bước ra hư lại cháy hừng h ự c hỏa diễm cờ xí đã bay tới đưa nó đinh chết tại trong hư không giang thần nắm lấy thời cơ một kích đả thương nặng nút tượng người trước ngăn chở hắn ta đi cựu trâu nuốt một t mã diện quỷ thần cũng rất phối hợp thế công càng thêm l a n g liệt cười quái dị gắt gao nhìn chằm chằm giang thần lúc này phương xa chân trời càng thêm âm mưu cuốn phong mưa rào đánh tới một vị tắm rửa tại trong mưa to thượng vị âm thần từ đó đi ra khổng lồ thân hình pháng phất nguyên một tòa thiên cung cảm giác gáp bách kinh người mã diện quỷ thần càng thêm mừng rỡ ha ha ha trời t r ợ giúp chúng ta khắc chế ngươi người tới với lại ngươi cựu châu bình dân sắp bị nuốt tự ăn ngươi lại nên làm như thế nào đâu huyết nhục âm thần cùng thiên cương địa sát quân nguy cơ mới khó khăn lắm giải trừ lúc này càng thêm tuyệt vọng cục diện đến rất nhiều người đều cảm thấy một lo chàng thai nạn này tựa hồ thật không cách nào vẫn hủi bọn hắn đã đoán được núi thây biển máu cuối cùng kết cục lúc này giang thần đột n h i ê n cười trong tiếng cười mang theo vài tia điên c u n g đều tới ha ha t ố t t ố t có khách từ phương xa tới lẽ ra ăn mừng liên mời mọi người nhìn một trận pháo hoa a mã diện quỷ thần vô ý thức n h ị nhũ mày nó kinh khủng mặt đột nhiên biến đến bỏ bừng bị nồng đ ậ m ánh l ử a chiếu rọi nó tựa hồ nhìn thấy cái gì khó có thể lý giải được sự tình mặt ngựa bên trên lộ ra một tia kinh hoàng mà tại tất cả mọi người thần nhãn bên trong thần vương đầu tiên là toàn thân bốc cháy lên đến thân thể giống hỏ lô đồng dạng đổ đồ sau đó trong cơ thể hắn lại đi ra một tôn đầu người thú thân thượng của hưng v ậ t cực kỳ uy nghiêm k h í tức dày nặng chấn áp hư không để phiên thiên địa này đều lâm vào một cái chớp mắt ngưng trệ hắn lúc này cùng mã diện quỷ thần không sai biệt làm khổng lồ ôm chặt lấy đối phương hóa thành một đạo hồng quang phóng lên t ậ n trời mã diện quỷ thần kịch liệt dãy r u a lại phát hiện lực lượng của đối phương tại thời khắc này vượt xa tự thân với lại mình bị hắn nắm lấy địa phương đã bắt đầu không thể ngăn chặn bốc cháy lên đến n h â n liệu còn làm ì n h âm thần bản nguyên trận này thiên hỏa để tất cả âm thần đều cảm thấy một trận không h i ể u tim đập nhanh mã diện quỷ thần thì bị triệt để m ố t vào vâng thiên địa tại rung mạnh đây không phải hình dung mà là thực sự chuyện phát sinh ngay cả từng vị âm thần chiến trường đều a n ý ngừng lại gặp quỷ hướng nhìn về phía thương khung đình chót nơi đó một đám lửa nổ tung x í c h hồng q u a n g mang chiếu sáng ba phần tư lam tinh bầu t r ờ i một mảnh bỏ bừng giống như là bị máu tươi nhuộn dần không một tôn đỉnh tiêm âm thần g ầ m thét khiên đ ộ n g thiên địa đại đạo cuốn bánh lôi đình a n h minh mây đen hội tụ tí tách tí tách mưa máu về xuống giờ khắc này mặc kệ là nhân loại một phương cứng, giả, vẫn là âm thần. toàn đều đồng loạt trừng lớn mắt bọn hắn chứng kiến một vị đỉnh tiêm âm thần vất lạc cái này không không thể nào không nhất định là hoàn toàn vất lạc nhưng một thân đạo hạnh đã triệt để phê đi c ũ n g v ẫ n lạc không có gì khác biệt có người nhìn thấy một sợi hồn quang đã rơi vào phong đô cấm vực âm thần cơ hồ liền đã không có khả năng bị giết chết đỉnh tiêm âm thần càng là như vậy mã diện quỷ thần vẫn như cũ lưu thở ra một hơi nhưng người ở chỗ này cùng thần cũng đều hiểu bản thể của nó thần nguyên lực lượng bị tạc nát ở đây trở thành trận này pháo hoa nhiên liệu mang ý nghĩa tôn này âm thần chí ít cần mấy vạn năm đến h ô i phục nó cùng chết cũng không khác nhau nhiều lắm không đúng thần vương có âm thần mặt lộ vẻ kinh hoàng nghĩ tới điều gì trên thực tế lúc này lúc đầu muốn đi thôn phê cựu châu sinh linh n u ố t tượng đã sớm cái thứ nhất chạy ngay cả hô đều không nhiều hô một tiếng thân hình của nó biên mất ở chân trời còn lại âm thần cũng hoảng trương khởi đến một tôn có thể giết đ ỉ n h tiêm âm thần cường g i ả tuyệt thế ở đây bọn hắn lưu thêm một hơi thời gian liền là tăng nhiều một phần chết khả năng giờ k h ắ c này chiến cuộc rốt cục triệt để người chuyển âm thần một phương từ ban sơ khí thế h u n g hùng biến thành bối rối chạy trốn chó nhà có tăng giang thần trong miệng ngậm lấy nguyên thủy tiên ngọc hình thức ban đầu không ngừng hấp thu lực lượng duy trì triệt để yêu h ò a trạng thái toàn thân thiêu đốt liệt diễm đổi tới khổng lồ thú thân thể đột nhiên bổ nhào hát nha âm thần hắn điên cuồng cười to phảng phất lấy mạng phảng âm đến đều tới an tịch lại đi Trưng trụ thối nhuộc thần bị ép trở thành một đen độ quạ, phóng một cái duy nhất thuộc về xích đế ký hiệu tại bọn chúng trên trán hiện hiện nhiệt độ cao bước lên vặn vẹo hư không đầy trời cho tàn vùng xuống hát nha âm thần lại xuất hiện mắt lộ ra hoán độc nhìn giang thần một chút thân hình tiếp tục hướng nơi xa bỏ chạy mười phương viên ngục chấn hùng vĩ tiếng gầm quét sạch phảng phất giống như thiên địa đạo âm giang thần uy nghiêm ánh mắt bỏ ra một tòa khí thế bảng bạc hỏa diễm lồng giam c h ố n g rông xuất hiện gông cùng xiềng xích hát nha âm thần cùng cùng nó trốn hướng cùng một cái phương hướng huyết nhục âm thần đại địa cùng bầu trời đều bị chiếu dọi đến hoàn toàn đỏ đ ậ m như là đặt mình vào lưỡi n g ụ kinh khủng tiếng vang bên trong hát nha âm thần rốt cục bị thiêu tấn bản nguyên chỉ lưu lại một tia tàn hồn bị cấm khu tiếp dẫn trở về giang thần muốn tóm lấy nó lại không thể thành công hắn đỏ bừng ánh mắt nhìn về phía phương xa thấy được rất nhiều thì thao một câu có cấm kỵ đang xuất thủ âm thần đối với bất kỳ một cái nào cấm khu mà nói đều là bên trong lương đ ể trụ cấm kỵ sẽ không nhìn xem bọn chúng liền chết đi như thế tại tối hậu quan đầu tiếp dẫn đi tàn hồn chỉ phải bỏ ra đầy đủ đại giới mấy ngàn hoặc là mấy vạn năm về sau tôn này âm thần lại đ phanh huyết nhục c ô m thần toàn thân đều là thang cốc nện ở mười mấy vạn mét bên ngoài nó bò lên đến cái gì đều không lo được lộn nào h đồng dạng trốn hướng tự thân cấm khu phương hướng có thể giang thần nào sẽ thả quan ó bàng thạc thân thể dung chuyển đại địa như cùng một đầu hoang cổ h u n g thú tái nhập nhân gian một đôi hung mắt tỏa thả hạ à quan g hắn một cái tấn công phía trước một mảnh hư không đều kém chút bị áp sợ huyết nhục c ô m thần tức thì bị trực tiếp ép bạo cứ việc nó huyết nhục lại lần nữa gây dựng lại tiếp tục chạy ra ngoài nhưng mấy lần bị trọng thương tốc độ đã rõ ràng không đủ sớm muộn là giang thần thủ hạ vong hồn mà lúc này tại hắn hung mi phía dư còn lại âm thần cũng đã sớm vứt bỏ chiến mà chạy luân hồi vương cầm đầu lạc ly triệu đại nguyên ba người hưng phần kêu to bắt đầu đuổi theo đủ loại thủ đoạn thi triển mà ra đánh chó mù đường phương xa khắp nơi chiến trường vốn là thế lực ngang nhau đối kháng nhưng giờ phút này những cái kia âm thần cũng không dám lại rằng có toàn đều quay người trốn hướng về phía riêng phần mình cấm khu chu hắc thiết trụ diêm la vương ngụy đại gia đồng dạng đuổi theo thế cục triệt để phản quay lại tại giang thần xuất lĩnh dưới bọn hắn khí thế như hồng cơ hộ giống như là muốn phản công cấm khu, khu môn hộ trước cựu châu bạo phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô chúc mừng lại sống qua một kiếp không ngừng có người dám khái thần vương cường đại đơn giản như là q u á i v ậ t để những cái k i a bạo n g ư ợ c hung tàn tâm thần đều phát ra kêu thảm địa thành càng là hân hoan một mảnh náo nhiệt mười phần một đám t r í cường trở lên cường giả mặc dù đều thân chịu trọng thương lúc này lại ngay cả chữa thương đều không để ý tới nhao nhao nhìn c h ỗ xa còn thỉnh thoảng là to đội kịp đội kịp lại đánh chết một tôn tâm thần thần vương đại nhân thật mạnh mẽ a luân hồi vương đại nhân đồng dạng không kém h ắ n cũng phế đi một tôn tâm thần ai ai ai ai xinh đẹp thần vương đ ầ u n à y giành được thật là đẹp trai a ngụy võ vương đại nhân đổi đến quá mau bị một tôn âm thần trở tay âm hắc ngươi đừng nói bị âm tư thái đều như thế xuất khí quá khóc rồi một đám người trải qua là người bình thường khó có thể tưởng tượng hung hiểm cùng k i ể m chế giờ phút này sống sót sau tai nạn loại tâm tình này so bất luận kẻ nào đều muốn kích động bởi vậy mặc kệ giang thần đám người là ăn thiệt thòi vẫn là chiếm cứ ưu thế miệng bên trong đều là không ngừng m á n h l i ệ khen bình đẳng vương càng là không ngừng bánh liệt khen bên đẳng vương càng nôn càng nhiều nhìn qua dị thường tê lương tốt tốt tốt đồ chó hoang Đánh chúng ta đúng không? Làm chết các chúng không? người. Thần vương vũ. Luân hồi vương Nguy vương. Khổ công chết hồi khí. khổ cao. ta xuất Làm Lào vì vũ. võ sau đó không lâu giang thần một đoàn người trở về cứ việc khí tức toàn đều mười phần n ể phải nhưng từng gương mặt một bên trên hương phấn làm thế nào cũng đẻ nén không được bọn hắn tổng cộng đánh chết năm tôn âm thần còn lại trốn về cầm k h u trong đó có bốn tôn chết bởi giang thần trên tay bao gồm lúc trước mã diện quỷ thần hát nha âm thần huyết nhục âm thần cùng bị luân hồi vương trọng thương kém chút đào tẩu tôn này gương mặt khổng lồ âm thần mặc dù không tính là triệt để đánh giết nhưng dạng này chiến tích đã đủ để được xương tụng là huy hoàng đại kỷ nguyên về sau sống truyền kỳ đồng dạng tồn tại luân hồi vương ánh mắt lộ ra hồi ức c h i sắc nhịn không được nói ba tôn thượng vị âm thần một tôn đỉnh tiêm âm thần hào t i ể u tử n g ư ơ i một ngày chiến tích theo kịp lao phu nửa đời trước thình l i n h vị này tại đạo sương thời đại nổi danh nhất kiếm chủ trong cuộc đời cũng mới chém qua bốn vị loại này cấp bậc âm thần giang thần thở hồn hẹn mọi mệnh không chịu nổi nhìn về phía t r u n g quanh tới đón tiếp bọn hắn một song song cực nóng con mắt vốn muốn nói một câu quá khen l rồi có thể khi thấy một đám diêm la về sau hắn cải biến ý nghĩ cái này tính là gì luân hồi không phải ta cùng n g u y ê h ổ i bọn chúng nếu là không chạy hôm nay ta còn có thể lại đánh mười cái còn có các ngươi cũng đừng làm t h ế tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại đem chúng ta giết âm thần quá trình ghi chép lại chi tiết không cần nhớ lầm về sau thổi như bức hẳn là cần phải dù là thần vương mới chém giết cường địch trở về là trận chiến này công thần lớn nhất nhưng cái này vừa nói vẫn là để đám người không khỏi sắc mặt cứng đờ đạo lý là như thế cái đạo lý làm rõ có thể liền có một chút vũ nhục người a keng quỷ khí giang thần lập tức càng cao hứng cười lớn đi vào địa thành lần này luân hồi vương cũng không có lại rời đi bất quá khi hắn đi vào phòng chỉ huy nhìn thấy chủ vị ngồi đầu kia hắt lòng vẫn là không nhịn được khỏe mắt hung hăng d ạ o d ự c thì ra như vậy tiểu tử ngươi nói ta không về nữa liền đem vị trí của ta để một con chó đi ngồi là nghiêm túc luân hồi vương lao tiền bối mau tới mau tới chủ vương ta vừa mới cho ngươi đem bằng ghế ngồi ấm chỗ h ồ chuyên môn chở ngươi trở về đâu thiết trụ mười phần nhiệt tình nó ỉ vào tự thân c ự c tốc chiến hậu xuất t r ư ớ c tiên phản hồi lúc này giống như là chủ nhân mở miệng giang thần cũng ở một bên hát đệm luân hồi liền chớ k h á c khí nhi tử ta thay ngươi lâu như vậy mỗi ngày đều vất vả vất vả một ngày trăm công ngàn việc có đôi khi thậm chí mệt mỏi họ ra máu nhưng đã ngươi trở về vị trí này hay là nên trả lại cho ngươi luân hồi vương lúc này hận không thể tiếp tục khôi phục mình trước tiên hai điếc n h â n thiết hai cha con không có một cái là đèn đã cạn dầu giam ba câu đem mình chế nhạo một phen còn chất chứa một tầng bức thoái vị ý tứ khiến cho hắn sinh ra một loại giường n ằ m c h ỉ bên cạnh ngủ hai cái đại hắn vạm vỡ không an ổn cảm giác k h ô c kia cái gì lão phu tuổi tắc cũng lớn bằng không liền thoái vị tại lệnh lang luân hồi vương thử dò xét nói ai ngờ nghe nói như thế giang thần lập tức hai mắt tỏa sáng đứng lên đến liền trụ đập bà vai hắn cười nói không sao vị trí này luân hồi ngươi ngồi cùng con ta ngồi có cái gì khác nhau đều như thế đều như thể luân hồi vương quỷ khí chín nghìn chín trăm chín mươi chín vê đốt hào tiểu tử người yến quốc địa đồ chỉ có ngần ấy dài cuối cùng chủ vị tự nhiên vẫn là luân hồi vương đến ngồi nơi này hắn là có thể nhất phục chúng dù sao lúc trước âm phủ hệ thống cùng đạo minh xuống dốc xong cùng âm phủ quan hệ cơ cấu đều là hắn từng bước một đã định giang thần ngược lại là không quan trọng hắn vốn chỉ là muốn soát một đợt quỷ khí bất quá thiết trụ lại là thật rất không bỏ nó lôi kéo luân hồi vương tay vẻ mặt thành thật giao phó sự tỉnh các loại bên trên an bài luân hồi sơn hạ vệ hệ thống không nên tùy tiện sửa đổi quan hệ này đến ngày sau trường trì cựu an ngoài ra ta tuyển nhận kỳ nhân mới tiêu chuẩn muốn tiến một bước tiến lên chứng thực đến cả nước các nơi còn có quan hệ với đại chúng tu luyện pháp nghiên cứu nhất định là trọng yếu nhất đầu nhập tài nguyên càng nhiều càng tốt cái này là lúc sau lâu dài chiến lược chương tám trăm mười một rút ra cựu tinh thể từng tòa cấm khu tế đ à n luân hồi vương rất là trịnh trọng lắng nghe đem thiết trụ lời nói từng cái đ i xuống còn đối với nó hứa hẹn sẽ tôn trọng nó mỗi một cái ý kiến hắn quét mắt một vòng bây giờ địa thành liền biết cựu châu kỳ nhân giới không có mình trong khoảng thời gian này tại thiết trụ dẫn đầu dưới vẫn như cũng là phát triển không ngừng đều đâu vào đấy phát triển nó năng lực quản lý có lẽ không thua gì mình giang thần có thể hay không bỏ những thư yêu thích để lệnh lang đến làm trợ thủ của ta luân hồi vương nghĩ nghĩ nghiêm túc mở miệng ha ha luân hồi thời gian dài như vậy không thấy ngươi cũng tiến triển học được đào ta lão giang góc tưởng giang thần cười lạnh không thôi luân hồi vương đầu lông mày nhảy lên thật nghĩ cho mình một cái và miệng ta đi trêu chọc cái này nhỏ k h ố n nạn làm gì đây không phải cho hắn cơ hội chế nhạo mình sao đi nhiều liền không nói diễn phần mình bế quan chư vị hy vọng chúng ta đều có thể tại trận này đ ạ i hai bên trong sống sót luân hồi vương vội vàng rời đi chủ đề không có quá nhiều chúc mừng ngắn ngủi reo họ sau náo nhiệt cựu châu cường giả liền c ấ p tự rời đi chữa thương chữa thương bế quan đột phá đột phá từ âm thần trong tay cướp được một chút đồ tốt thì là phân phối theo nhu cầu cho cựu châu bây giờ một nhóm cường giả đỉnh cao tất cả mọi người rất nhanh bận rộn lên mỗi người trong lòng đều ẩn ẩ n quanh quẩn lấy vẻ lo lắng cùng bất an bởi vì tại âm thần lui vào cấm khu không lâu sau t ừ n g t ò a ở ngoài vùng cấm lại sinh ra d ị biến một phương phương phong cách cổ xưa tế đàn hư ảnh xuất hiện vắt ngang thiên khung thương hỏa bước lên giống như là đang tiếp dẫn cái gì âm thần mặc dù tạm thời bị đánh lui nhưng vòng thứ ban áo động còn xa xa không có kết thúc dựa theo luân hồi vương lạc ly trong miệng tin tức trận này cực số chỉ l o ạ n cuối cùng là sẽ đi ra cầm kỵ kết hợp với cái kia tại kỳ nhân giới lưu truyền thật lâu tiên đoán lần này sẽ là kết thúc bọn hắn thậm chí suy đoán tại tương lai không lâu sẽ có tổ cấp nhân vật kinh khủng từ cấm khu đi ra tới lúc đó liền là chân chính gọi thiên, thiên không nên têu đất, đất chẳng hay mặc cho bọn hắn lại cố gắ cũng không có khả năng tại cấm kỵ cùng gần như sắp siêu việt cấm kỵ cái này một cấp bậc quỷ dị thủy tổ trước mặt còn sống sót người người cảm thấy bất an tất cả mọi người đều đang liều hết tất cả mạnh lên giang thần cũng không ngoại lệ hắn một bên dùng âm thần chú ý không ngừng hấp thu mang về từng tôn âm thần di thân thể một bên nhìn về phía hệ thống bảng năm trăm sáu mươi bảy ức hắn quỷ khí đi tới một cái dọa người tình trạng không do dự trực tiếp rút ra cựu t ì n h thể một lát sau hai đạo tản ra kinh người cảm giác gáp bách thân ảnh xuất hiện tại giang thần trong đầu bọn chúng chìm chìm nổi nổi ở giữa phảng h ấ t hai tòa vũ trụ đang sinh diện diễn hóa ch là giang thần đã sớm dự liệu được một con dòng thân thể vắt ngang tại hoang vu giờ vũ trụ không t r u n g chấn áp dòng sông lịch sử phun g trào phảng phất hết thể vạn vật khởi nguyên giữa mắt l à ban g à y nhắm mắt thiên minh tại cổ thần thoại bên trong nó từng được vinh dự giữa thiên địa thời gian quy tắc bản thể cái này một vị không hề nghi ngờ cường đại một bóng người khác tắm rửa tại kim quan g vàng rực bên trong có đế vương c h i tướng đầu đội mũ miệng thân người thân rắn lấy r ộ n g thùng thỉnh c ổ bảo khí tức uy nghiêm phảng phất vũ trụ sinh diện vạn linh sinh tử đều chạy không khỏi nó một câu xá lệ sau lưng một ngụm hoàng kim trung lớn hào quang rực rỡ đem thi đ ô n giang Hoàng. g thần sừng sốt một chút xác nhận thân phận của đối phương tại yêu tộc bên trong vị này cũng tuyệt đối gánh chịu nổi cựu tinh thể vị trí có rất nhiều thần bí khó lường vĩ lực không thể nghi ngờ cường hãn hắn thở phào một hơi nhìn xem còn lại hơn ba mươi tỷ cắn răng một cái không có tiếp tục r ú t thẻ nhanh chóng tích lũy gian lận ư ớ c thập tinh thể hẳn là đủ để chống lại thậm chí cả đ ổ sát tổ cấp nhân vật a giang thần thì thào một câu tiếp xuống đem hết thẻ tâm tư đều đầu nhập vào âm thần chủ y thôn vệ bên trên những n à y âm thần hoàn toàn chính xác thật không đơn giản cho dù là bị hắn đánh nát s a u lưu lại thân thể tàn phế lại cũng cụ bị ý thức tự chủ cùng n ồ n g hậu dạy đặc quỷ dị lực lượng nếu như không phải chu hắc cùng hắn đồng loạt ra tay hạn chế những n à y thịt nát bên trong chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đản sinh ra một chút bình thường cường giả khó có thể lý giải được quái vật đi qua thời gian nhất định phát triển đủ để tại hiện thế ủ thành một trận máu họa hắn chủ động thao túng âm thần chủ y lúc này mới tăng nhanh tốc độ cắn ướt còn có một bộ phận âm thần thân thể tàn phế thì dùng nguyên thủy tiên ngọc hấp thu luyện thanh tiên khí để thiết chủ cùng giang tiểu thần tăng cường thực lực Quá trình này hao tốn thời gian rất lâu. các loại giang thần từ phòng bế quan đi ra đã làm mười ngày sau hắn đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên liền thấy một tòa tế đàn to lớn bắt ngang tại địa thành trên không chừng trăm trợ lớn làm bằng đồng cái bản nặng nề g h băng lãnh lộ ra cảm giác g á p bách máy liệt phía trên không ngừng có huyết vụ đồng dạng hương hòa bước lên càng là tăng thêm một tia quỷ dị từng đạo màu đỏ đường vẫn n ú c ních tại trên tế đài đang d ẹ t ra cổ lao yêu dị đồ án phản phất từng cái to lớn ăn thịt người ác quỷ gắt gao nhìn chằm chằm cựu châu mỗi người giang thần nhịu nhữ mày lúc này một bên chu thái đi tới thần vương đại nhân, không cần nếm thử xuất thủ chúng ta đã thử qua cái này tế đàn cùng lúc trước chiếc c h u n g kia chỉ là hư hảo hình chiếu căn bản là không có cách chặt đến làm sao biến lớn như vậy giang thần hỏi một câu hàn b ế quan chức tế đàn liền có bất quá khi đó chỉ có giải một trợ rộng dựa theo luân hồi vương đại nhân thuyết pháp nó đây là đang thu thập chúng sinh đoán niệm sợ hai các loại tâm tình tiêu cực lớn mạnh tự thân gia tốc tiếp dẫn âm thần tốc độ chúng ta cũng thử qua che chắn tòa tế đàn này nhưng nó phảng phất như là trực tiếp hình chiếu tại mỗi người đáy lỏng căn bản là không có cách làm đến chỉ sợ qua không được mấy ngày kinh khủng nhất hai nạn liền m u ố n tới với lại thần vương đại nhân ngươi nhìn hắn chỉ vào phương xa giang thần lúc này mới phát hiện không riêng gì cựu châu bên trên tế đàn cơ hồ mỗi một tòa cấm khu trên cánh cửa phương tế đàn đều biến đến vô cùng to lớn ý vị này bọn chúng đem đưa tới số lớn cấm khu bên trong kinh khủng tồn tại hắn không nói thêm gì ra ngoài đi dạo một vòng dò xét một cái cựu châu luân hồi vương cùng lạc ly chạy tới bắc lĩnh ngoại chiến trường di chỉ bế quan bọn hắn khai thác gần như tự mình hại mình phương thức liệu chết chiến đấu không lưu tình chút nào ý đồ kích phát ra trong thân thể tiềm năng khôi phục ngày xưa thực lực Có sinh sách sinh triệu ồ n này một phương tại, một cái hiệu pháp quả ấ t tệ, không g a ba Hai xa. n thần có thể cảm giác được, bọn hắn truyền đến tức cường động. người khoảng cách trở lại đảo chủ cảnh, g giác thể trí tức trở t khí cách chủ chỉ sợ đã không có cảm được, đảo đại lại đã sợ vị r đại nguyên ngụy đại gia diêm la vương ba tên nửa bước đạo chủ cũng tại bế tử quan y đổ tại thời khắc mấu chốt đột phá một bước cuối cùng đi ra một vị đạo chủ đen đến lúc đó cựu châu áp lực cũng tìm được cực lớn làm dịu nhưng mà đáng tiếc là mười ngày trôi qua bọn hắn bế quan địa cũng không có chuyển ra động tích gì xem ra cho dù có một ít từ âm thần trong tay cướp được bảo vật phụ trợ muốn phá vỡ mà vào đạo chủ cảnh vẫn như cũng là khó như lên trời giang thần sau khi trở về lại nhìn mình phòng bế quan tả hữu ba gian mật thất cảm giác dưới thiết chủ cùng giang tiểu thần còn có chu h ắ c thực lực đều tại vững chắc tăng lên thiết chủ cùng giang tiểu thần bế quan sau khi kết thúc chỉ sợ có hy vọng đổi kịp ngụy đại gia ba người bước chân bước vào nửa bước đạo chủ cảnh chu hắc thì khó mà nói giang thần dù sao là đem nhiều nhất tài nguyên đều phân cho hắn gửi hy vọng ở vị này dài d ằ n g giặc lịch sử tế u n g u y ệ t trước địa tiên có thể sáng tạo kỳ tích mang đến kinh hỷ chương tám trăm m ư ơ i hai không cần tế nói ta có thể chống lại cấm kỵ lại là năm ngày quá khứ bây giờ khoảng cách lần trước gâm thần hàng thế đã có nửa tháng giữa thiên địa linh khí càng n ồ n g đậm ẩn ẩn vượt qua đạo xương thời đại có một loại muốn quay về huy hoàng đại kỷ nguyên s u thế một ngày này bác lĩnh ngoại sinh ra một trận linh lực triều tịch bầu trời trở nên ngũ thải trói lọi một vòng xoáy khổng lồ hút vào tứ phương linh vận dẫn đến vô số người ngạc nhiên vây xem nửa ngày sau triều tịch tắn đi hai bóng người từ đó đi ra một người áo trắng như tuyết dáng người thẳng tắp mày kiếm sâu thẳm góc cạnh rõ ràng khuôn mặt bên trên rõ ràng mặt không biểu tình lại tự mang một loại u buồn thâm tình khí chết xem ai đều lộ ra nhàn nhạt đau thương cùng hoài niệm giống như là đang nhìn một vị hồi l đây là luân hồi vương đại nhân sao không quá giống trẻ thật nhiều với lại xoáy quá nhiều nguyên lai、like、lấy trước như vậy đẹp trai luân hồi vương đại nhân lại còn là chiến t ộ n bản t ta đột nhiên không muốn đánh cầm cứ như vậy cùng luân hồi vương đại nhân bỏ trốn qua bình thản thời gian cũng được một tên tuổi tắc không lớn nữ tính vương cấp ốm mặt có chút hoa si mở miệng ha ha ngươi là đi thiếu một vị đạo chủ chúng ta liền chờ chết là a trong ngậu n g ấ m lại a lạc ly ngược lại là không có quá đại biến hóa tướng mạo dáng người vẫn như cũng là tiểu nữ hài bộ dáng chỉ bất quá nàng c à nguy nghiêm bình tĩnh đứng ở đó liền phảng phất một tôn đ ề hoàng làm cho người không dám nhìn thẳng thậm chí muốn quỷ b á i hai người ẩn ẩn tản ra khí thức phảng phất vượt sâu hãn hải đồng dạng bàn g bạc lo đã ngẩng n g đầu t h o á n g nhìn cũng có thể làm cho một vị đại năng thở không nổi bọn hắn tùy ý một động tác đều phù hợp đại đạo có đặc biệt vận vị cơ hồ có thể cho một chút vương khớp trí cường sinh ra mới tu hành c ả n g ộ chúng ta đã quay về đạo chủ cảnh cứ việc sớm có suy đoán nhưng n g h e tới hai người chăm miệng một lời mở miệng nói ra câu nói này cựu châu toàn thể cứng giả bao hàm đại địa bên trên người bình thường đều là không ức chế được gieo hò bắt đầu mặt lộ vẻ cùng đạo chủ cái này là có thể vững vàng áp chế đỉnh tiêm âm thần vô địch tồn tại trong truyền thuyết ba tôn đạo chủ hợp lực thậm chí có thể h à n h s á t một tôn cấm kỵ đây tuyệt đối là nhân loại một phương không hề nghi ngờ định phong chiến l ự c cũng là tất cả mọi người ở sau đó đại l o ạ n bên trong sống tiếp kiên cố bảo hộ giang thần thời khắc mấu chốt n g ư ơ i ta ba người t ớ i nói ngươi có cái này chuẩn bị sao luân hồi vương lúc này nhìn về phía giang thần lạc ly cũng nhìn sang trong mắt bọn hắn giang thần đã sớm là đạo chủ nếu không cũng không có khả năng ngày hôm đó đánh rết số tôn âm thần bây giờ hỏi lên như vậy cũng không phải là b ư ớ c bách hắn mà là sớm điện thoại cái tránh cho thật đến một bước kia l ù n cuống tay chân giang thần chắp hai tay sau lưng nhìn xem hai người cảm thụ được trên người bọn họ quận trào cường đại khí cơ lấy và thân thể bên trong tích chứa lực lượng kinh khủng chậm rãi lắc đầu không cần tế nói tất yếu thời điểm ta có thể chống lại cấm kỵ cái này vừa nói thạch phá thiên kinh người bình thường cũng không rõ điều này có ý vị gì nhưng cựu châu toàn thể cường giả lại là trường lớn mắt rung động đến tập thể n h ẹ nào liền ngay cả hai vị đạo chủ cũng là con ngươi hơi co lại không thể tin được gắt gao nhìn xem giang thần thần vương ngươi không phải tại nói đùa sao luân hồi vương ngay cả giang thần danh tự cũng không dám kêu từ trên người đối phương hắn phảng phất thấy được một vị cố nhân cái bóng có thể người kia đã sớm đi lên rồi bây giờ loại này khẩn yếu q u a n đầu cũng không trở về nữa nói không chừng là thật hoàn toàn chết đi giang thần không có trả lời mà là ngầm đầu nhìn thoáng qua thiên địa tứ phương cái kia từng t ò a càng khổng lồ lương thực tế đản cùng nơi xa chậm rãi rơi xuống đất bình tuyến mặt trời màn đêm sắp tới hảo hảo tạm biệt đi chân chính hai nạn muốn tới đám người lúc này cũng đã nhận ra cái gì âm khi ăn mòn bọn hắn trong sương tụy đều lộ ra h ẳ n ý phương xa mặt trời rơi xuống thời điểm một tầng hắc vụ liền bắt đầu họ trên mặt đất tràn ngập từng toa trên tế đài hương hóa càng đỏ tươi yêu diễm đến phảng phật muốn mỏng máu tới những n à y tế đàn sẽ đưa tới quái vật gì chuẩn bị kỹ càng đi một trận chiến này có thể sống sót cách vùng đông liền không xa từng người từng người cường giả nặng nghề mở miệng lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời ở trong đó diêm la vương ngụy đại gia triệu đại nguyên ba người không có một cái nào thành công p h a kính vẫn như c ũ là nửa bước đạo chủ giang tiểu thần cùng chu hắc ngược lại là thành công đưa thân hàng ngũ này thực lực tăng lên rất to lớn nhất là chu hắc nhìn như chỉ là nửa bước đạo chủ cảnh nhưng giang thần cảm giác nó tại thời khắc mấu chốt làm không tốt có thể chống lại đạo chủ thiết trụ lại có chút đặc thù thực lực cũng không thể để cao nhiều ít nhưng cho người cảm giác càng thần bí ngoài ra b ì n h đ ẳ n g vương chu thái đám người có biên độ nhỏ tăng lên có bước vào đại năng nhị giai có bước vào tăng giai nhưng cuối cùng vẫn là hạ vị đại năng cấp bậc đơn độc đều không có chống lại âm thần năng lực tiểu hải bởi vì có được ngụy đại gia tiểu táo ngược lại là đột phá đến bên trong vị đại năng với lại hắn năng lực đặc thù có lẽ có thể dây dưa kéo lại một tên thượng vị âm thần đây chính là cựu châu bây giờ toàn bộ đình phong chiến lực giờ phút này từng cái đang nằm trên trời cao nóng nhìn tứ phương phía sau bọn họ là tất cả chờ đợi vận mệnh tuyên án người bình thường những người này nhìn hướng trời cao chỉ có thể yên lặng cầu nguyện bóng đêm càng ngày càng sâu đen kỵ tâm khi dần dần bao trùm thiên địa tứ phương linh khí h à n ý giống âm u độc xà b ò lên trên tất cả mọi người lưng tại dài răng giặc d à y vò bên trong cái thế giới này rốt cục nên đón hủy diệt nó thần tế đàn oanh minh hương hỏa t r ù n g thiên một đạo tiếp lấy một đạo kinh khủng thân ảnh đi ra bọn chúng lập thân thiên k u n g nhìn xuống đại địa hờ hững ánh mắt đạo qua chúng sinh vạn linh tuyên án tất cả mọi người tử hình vang vọng tại tất cả mọi người bên hai đến không hết âm thần không hẹn mà cùng bắt đầu xuất thủ công hướng bọn hắn duy nhất có thể cảm nhận được một tia uy hiếp địa phương cựu châu giờ phút này luân hồi vương cùng lạc ly cũng đã sớm xuất thủ kiếm mang giả thiên đem phong đô cấm vực bên trong đi ra một tôn đỉnh tiêm âm thần một kiếm đánh ra cựu châu đại điện hình thái khác nhau quỷ tướng một cái tiếp theo một cái c h ố n g rông đi ra đem phong đô cấm vực mặt khác một tôn đỉnh tiêm âm thần cùng huyết sắc trong đô thị đi ra hai tôn thượng vị âm thần toàn bộ đánh lui bước ra cựu châu phạm vi sau đó bọn hắn không lại chủ động xuất thủ mà l à phân biệt đứng ở một cái phương vị hai vị đạo chủ, liền n giờ ă n t ạ phút này nguy i đại gia diêm la vương giang tiểu thần thiết trụ chu hát cộng thêm sơn hà vân mộc trận hợp thành một cái khác đạo thiên hố chặt lại phương tây âm thần phương bắc bắc lĩnh bên ngoài chỉ có một bóng người xứng xử khi thấy sáu tôn âm thần cùng nhau mà đến giang thần không chút do dự h ó a yêu tổ kỳ lân đồng thời trực tiếp triệt để yêu hóa khổng lồ dọa người thân hình lập ở trên bầu trời cảm giác gáp bách mười phần Trưng Thảm thiết đại chiến vô tận âm thần.、Đại、chiến âm Đại rất nhanh bạo phát trình độ kịch liệt vượt qua rất nhiều người dự đoán âm thần phảng phất vô cùng vô tận một tôn tiếp lấy một tôn từ đằng xa mà đến trên bầu trời từng tòa tế đàn không ngừng tiếp dẫn càng ngày càng nhiều kinh khủng thân ảnh hàng thế cho dù đạo chủ chiến lược vô song nhưng cùng lúc á p chế hai tôn đỉnh tiêm âm thần cũng đã là cực hạ mà giờ khắc này luôn hồi vương trước mặt chí ít có năm vị âm thần lạc ly chủ động ô m đồn bộ phận áp lực càng la đồng thời chống lại lấy sáu bảy tôn â m thần t ừ n g đạo to lớn thân ảnh đem bầu trời đều triệt để che lậy giang thần cũng đối kháng sáu tôn trong đó có hai tôn đỉnh tiêm âm thần bất quá hắn hung mạnh nhất hóa thân khổng lồ tổ kỳ lân khoan hậu thân hình phảng phất muốn áp sập trước mặt thương thiên thế mà còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong miệng vừa hạ xuống kém chút đem một tôn đỉnh tiêm âm thần triệt để mất mạng ngụy đại gia đám người vị trí chỉ, chỉ có bốn tôn n m thần nhìn như số lượng không nhiều có thể một vị đỉnh tiêm âm thần liền kéo lại chú hắc ngụy đại gia diêm la vương triệu đại nguyên bốn cái đỉnh ph Máu về c h i ế n trường, mỗi người đều tại đem hết t người mỗi đem đều o à n luân ự c x ấ t thủ, h o hồi n h vương ngừng, â ế t thương i chẳng tà chịt đoạn, hắn h hai thanh kiếm đều bẽ gãy bạch y hay nhôm máu không còn phiêu giận lạc ly một cánh tay mới vừa vặn một lần nữa mọc ra nang một mình chống lại hai tôn đỉnh tiêm âm thần bị trong đó một tên nắm lấy cơ hội nuốt vào một tay diêm la vương cùng n g bị đại gia vì đối kháng đỉnh tiêm âm thần lựa chọn vận dụng một môn thượng cổ bí pháp giờ phút này hai người triệt để đã mất đi năng lực hành động lấy thân hóa thành lồng giam cùng tôn này đỉnh tiêm âm thần g i ằ n g co giang thần nơi này chiến quả không ít hắn giết một tôn đỉnh tiêm âm thần nhưng mà hắn cũng không dễ chịu bị một vị khác đỉnh tiêm âm thần nắm lấy cơ hội thi triển bí pháp gông cùng xiềng xích huyết nhục bây giờ bên ngoài thân bị một tầng màu đỏ sầm cổ lão văn tự còn quân nhất cử nhất động đều sẽ bị hạn chế bây giờ lại tới năm tôn đỉnh tiêm âm thần tất cả mọi người sắc mặt đều trầm xuống giang thần đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nh l ã o hắc có biện pháp nào không chu hắc hoàn toàn như trước đây trầm ổ n tại loại tràng diện này dưới vẫn như cũ bất động thanh sắc trên mặt nhìn không ra biểu lộ bất quá hắn ngự a khí cũng không bình tĩnh biện pháp có nhưng ta nhiều lắm là đối phó hai tôn đỉnh tiêm âm thần với lại không có thể kiên trì quá lâu giang thần chân mày m i u chặt hơn lúc này luân hồi vương hô to mặt khác ba tôn giao cho ta hắn đột nhiên dùng một thanh tiểu kiếm cắm vào mình mi mì tâm quần áo đột nhiên nổ nát vụn trên người hắn khắc đầy lít nha lít nhít kiếm đồ máu me đầm địa nhìn qua dị thường dữ tợn kinh khủng ha ha chê cười cái môn này truyền lại từ h u hoàng đại kỷ Nguyên dùng song sau ta chỉ sợ khoảng cách rơi vào tà đạo cũng không xa luân hồi vương cười khổ lắc đầu thần sắc có chút là ạ tịch đáng tiếc ra c h u n g quy là không thể khôi phục nhất thời kỳ cường thịnh không phải vậy không cần mượn người khắc pháp hắn mở miệng đồng thời trên thân kiếm đồ bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt sau đó đột một mở rộng vắt ngang hư không một tòa thượng cổ kiếm trận xuất hiện phong mang tất lộ huyết ảnh lắc lư kiếm trận mạnh mẽ động một cái trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm g ô n cùng xiềng xích một tôn đỉnh tiêm âm thần sau đó lại là khẽ động không ở mặt khác hai tôn đỉnh tiêm âm thần tốc độ nhanh đến không hợp t h o i thường có lẽ đã siêu việt đạo chủ cùng đ ỉ n h tiêm âm thần cái này một cấp bậc trong kiếm trận có một đạo bóng người màu đỏ ngòm tại huy kiếm trong khoảng thời gian ngắn liền đem ba tôn đ ỉ n h tiêm âm thần chế trụ bất quá luân hồi vương cũng giống là bị rút sạch lực khí toàn thân đồng dạng dung nhan đều đang nhanh chóng giàn mua hắn không thể không thao túng sinh sách vì chính mình kéo dài tính mạng quá trình này rất là thống khổ tương đương với một người không ngừng chém vỡ tự thân lại chữa trị tốt lại chém vỡ luân hồi vương trong hai con người tơ máu càng ngày càng nhiều hắn tựa hộ tạy dần dần mất đi bản thân chu hét nhìn xem một màn này hắn tựa hồ nhận ra luân hồi vương sử dụng tạp pháp kiếm ma triệu vô cực lưu lại huyết tế kiếm đồ hắn từng là có hy vọng nhất bước qua địa tiên trị cảnh tu sĩ về sau mới là ta nghĩ không ra hắn còn muốn trở về nhưng chúng ta thời đại kia sớm đã là xem qua vân yên a hắn thở dài một tiếng mắt lộ ra hồi ức đồng thời thân thể cũng đang phát sinh kịch liệt biến hóa t ừ n g tia hắc khí huyện cẩn thận thăm dò đồng dạng bay ra túi người hồn tổ âm sát thống linh chu hắc giờ khác này trên người tà đạo khí tức đều chư khử mà là thêm ra một cố cường đại tiên nhân chỉ huy trở thành một cái chính khí mười phần t r u n g nhân nhân sau đó thân hình hắn l ó a lên không ai thấy rõ động tác của hắn một tôn mới từ tịch trong đất bước ra định tiêm âm thần thân thể bỗng nhiên nổ tung một cái tiên huy l ư ợ n lò đại thủ ấn hướng mặt đất đem tôn này âm huyết đục của thần cũng triệt để nghiền nát mặc dù nó vẫn là gây dựng lại thân hình có thể đã vô cùng suy yếu lúc này chu hắc lại xuất thủ tay áo vung lên chất chứa c à n khôn một vị khắc đ ỉ n h tiêm âm thần lại trực tiếp bị hắn thu nhập tay áo hắn tay run một cái một cái mê ngơi âm thần rơi xuống đi ra mang trên mặt sợ hai cùng kinh nghỉ chu hắc bàn tay lớn gỗ lại đem đối phương nghiền nát trong khoảng thời gian ng hai tôn đỉnh tiêm âm thần thụ trọng thương không lo được cái khác thân hình nhanh l ù i lại chu hắc thì là đuổi theo như là trích tiên lâm p h ạ m giờ khác này phong thái không ai bằng bên này lạc ly bản thể xuất thủ đ ỡ được nguyên bản cùng luân hồi vương rằng con một đám thượng vị âm thần giang thần cũng tăng nhanh tiết tấu chiến đấu lần nữa bổ nào h một vị khác trước mặt mình đỉnh tiêm âm thần hắn không để ý huyết nhục bên trên âm thần nguyền dù a n mòn chịu đựng kịch liệt đau nhức b ộ c phát ra tổ kỳ lần vô thượng thần thống kim quang đời trời sinh sinh đem đối thủ xé rách đại chiến càng thảm thiết cùng huyết tinh chu hắc cùng luân hồi vương nỗ lực to lớn đại giới rốt cục lại, đem mới nguy cơ cả lại. nhưng bây giờ nếu như lại nhiều ra một hai tôn thượng vị âm thần chỉ sợ đều có thể trở thành áp đảo cựu châu cuối cùng một cỏ cỏ tất cả mọi người đều đang yên lặng cầu nguyện hy vọng tế đàn lực lượng hao tổn không không cách nào lại tiếp dẫn cấm khu tồn tại nhưng mà trời không toại lòng người trên tế đài huyết sắc đường vân du tẩu phảng phất sống lại đồng dạng cấm khu phía sau chúa tể g i ả t tựa hồ cũng vẫn nộ trên tế đài thậm chí dấy lên huyết hồng sắc thần hỏa tiếp dẫn lấy xa xôi thời không bên ngoài cổ thần từng đạo nói nhỏ vang lên thiên k u n g triệt để trở thành đỏ thấm một mảnh huyết sắc bối cảnh dưới từng tôn đen kị thân ảnh im áng xuất hiện lại là năm tô khi thấy bọn chúng hư ảnh bắt đầu một chút x í u ngưng thực cựu châu tất cả mọi người sắc mặt đều biên thành trắng bệnh cơ h ộ là lòng như c h o n g vội đúng lúc này chân trời có thanh â m vang lên n ộ t ngạt hữu lực các ngươi năm cái cùng ta đánh chương tám trăm mười bốn bệnh nhân cứu vớt thế giới tất cả mọi người thân ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy một cái người thọ từ phía trên bên cạnh đi ra chân đạp tại hư không một bước một cả thọn nhìn qua có mấy phần b u ồ n c ư ờ i bên hông hắn cải lấy một thanh đao mổ heo mặc một thân rách dưới áo đông khắc khuôn mặt là vết bẩn tóc tao loạn giống một cái đầu đường ăn s i n người tàn tật tên ăn mày bất quái này người thọt cái kia một thân ngập trời lại là để bất luận kẻ nào cũng không dám kính thị hắn mỗi một bước phóng ra đều không bàn mà hợp võ đạo tiếng bước chân tựa như nhựa trống đập nện tại năm tôn mới xuất hiện âm thần trên trái tim hắn đúng là cùng một thời gian khóa chặt năm tôn đỉnh tiêm âm thần kẻ lỗ mãng thiết trụ giật mình người đến chính là nhị lăng bất quá hắn cùng dĩ vãng có chút không giống liền ngay cả ngàn năm hảo hữu thiết trụ cũng cảm thấy hắn có chút lạ l ắ m nhị lăng nhìn lại nết miệng cười cười không nói thêm gì hôm đó hắn cho giang thần báo cáo một lần cuối cùng tin tức liền lên đường rời đi là bởi vì sư phụ tới tìm hắn còn nói có thể giúp hắn bước vào chân đạo. nhị lăng tự nhiên hào hứng liền đi. Có thể bước vào chân đạo về sau, nên đón hào thể lại là tự đi. vào đạo về Có bước sau, mình ộ Một t trận sinh tử sinh chi chiến. Một mực chờ đến hắn chi chờ heo mực cắm đem mổ m đao vào sư phụ là ồ n ngực, hắn chân tướng. Mình g được hết thẻ mới biết sư phụ l năm đó tiếng tăm lừng lẫy võ chủ vị tiêu bị coi là từ xưa đến nay thứ nhất thiên k i ê u tuyệt đại nhân vật mà mình cũng là võ chủ mình năm đó cưỡng ép phá cảnh sau khi thất bại điên điên khùng khùng một đường lưu v o n g tại một chỗ thượng cổ động p h ụ đạt được tiên nhân bí pháp tam thế thân nói là tam thế kỳ thực là trăm ngàn đời từ ngày đó lên võ chủ liền g á n g sinh tại cái này đến cái khác thời đại thân hóa ngàn vạn mà một mình, minh mình chỉ cần cũng chết cái cái có xác chính hắn thể không dưỡng liền ngừng bồi giết đến ạ mạnh. o trở thứ nhất tam t nên căng Mình chủ phụ h sư là đời või t h â h ắ ngàn đã vượt n a n từng n g giết thời chết cái cái đại, y đ ế cái khác m ì năm h nhưng thủy không thể truy tìm đến võ đạo chân trung đến Đến ngàn n truy tìm đạo või lý. trước tiên pháp tam thế thân dân thân vào cuối cùng một thế sư phụ không có vội vã giết chết hắn mà là bỏ mặt hắn đi s ô n g s á o giang hồ ai biết năm đó kinh tài diễm diễm có một không hai thiên hạ võ đạo chỉ chủ lại bị người đánh thành một cái cà phê sư phụ n h ì n không được xuất hiện truyền thụ cho hắn cơ sở võ đạo lại để cho hắn đi tập bách nhà sở trường hy vọng hắn có thể mình bước vào chân đạo lại giết hắn thu hoạch được mạnh nhất cản g ộ nhưng mà sinh tử chỉ chiến một khắc cuối cùng sư phụ nói hắn mệt mỏi liều mạng sát chiêu đột nhiên dừng tay để nhị lăng dệt mình cuối cùng hắn nhặt lại tất cả ký ức kế thừa một thế lại một thế mình bước qua lệ trời r ố t cục đi vào đỉnh tiêm đạo chủ chỉ cảnh cái này là năm đó võ chủ đều không có thể bước ra một bước cuối cùng phải biết võ chủ năng cùng kiếm chủ ba cơm phong chủ đạt song song đạo xương thời đại ba vị truyền kỳ đạo chủ thứ nhất tự nhiên có phám chỗ cái kia chính là từng bằng vào thượng vị đạo chủ thực lực chống lại qua đỉnh tiêm đạo chủ chiến lược vô song thậm chí còn tuyên bố chỉ cần có thể bước vào đỉnh tiêm đạo chủ chi cảnh liền có thể nên chiến cấm kỵ giờ khắc này nhị lăng trung quy là đi ra một bước này thu hoạch được vô thượng càng ngộ hắn một bước phóng ra lăng lệ võ đạo khí tức phóng lên tận trời một đầu rộng d ã i võ đạo tại sau lưng đang nằm ép hướng về phía nam tôn đỉnh tiêm âm thần bọn chúng giờ phút này cũng vừa lúc ngưng thật thân thể một song song ánh mắt âm lanh quét tới chú ý tới nhị lăng về sau bạo phát ra kinh tiên động địa xác ý、Z. không có bất kỳ cái gì nhiều lời một người nam thần đánh nhau đại địa cùng hải dương từng khúc trừ khử bọn hắn đại chiến gần như muốn hủy đi cái thế giới này nhị lăng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nhất quyền nhất ước ma diệt hư không nghiền nát pháp đạo quy tắc quét ngang hết thảy nam tôn đỉnh tiêm âm thần thủ đoạn ra hết mới khó khăn lắm cùng hắn đánh hòa nhau nửa ra ngưu bức thiết trụ hô to vẫn không quên hướng bốn phía giới thiệu đây là ta trụ từ ngàn năm hảo huynh đệ cha ta tự hào nhất h i ề n chất gặp một màn này những người còn lại kịch chiến càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ lòng tin tăng nhiều có thể lúc này dị biến tái sinh chân trời một đạo nhân ảnh đi tới mặc quần áo luyện công màu đen thi trên mặt có ít đầu không cách nào ma diệt vết thương bộ dáng dữ tọn nhìn qua giống như ác quỷ diêm la vương lập tức sở mặt lại triệu cổ kim thình lình trước đây không lâu kèm chút hao tồn trong tay hắn triệu cổ kim hiện thân lần nữa phiền thoái nhất chính là trên người hắn võ đạo khí tức hạo như hắn hải rõ ràng là đi tới đạo chủ cảnh làm sao có thể võ chủ còn tại hắn làm sao còn có thể trở thành võ đạo chỉ chủ đúng vậy a một con đường cũng không thể có hai vị đạo chủ a vô số người kinh nghỉ nhị lăng quay đầu nhìn tham q u a không có nhiều lời ngược lại là khương lão mở miệng hắn đi là bàng môn võ đạo những cái kia tả đạo tiểu đạo không c h ọ n vẹn võ đạo ông thiếu thủ trọn đây là chúng ta mạch này lão tổ tông nói ra một con đường không nghĩ tới bị hắn đi thông đại tài đại tài a vị lao nhân này đối mặt đã từng đ ị c h nhân giờ phút này lại là hồng quang đệm mặt một mặt tán thưởng diêm la vương thì cao mày mắt lộ ra phòng bị triệu cổ kim ngươi như xuất thủ sẽ chết rất thảm giang thần lúc này mở miệng thần thái nghiêm túc vô cùng triệu cổ kim quét mắt nhìn hắn một cái lại nhìn xem nhị lăng phương hướng cười ha ha bắt đầu võ chủ vạn cổ tuế nguyện không thấy ngươi trung quy là đi ra bước này nhị lăng không có phản ứng hắn hắn lại vẫn lẩm bẩm nói có thể đánh với n g ư ơ i một trận xác minh đường của ta mới là mạnh nhất dù là chết cũng không hối tiếc nghe nói như thế tất cả mọi người đều gấp t r ư ơ n g khởi đến nhị lăng bây giờ là nhân loại một phương trọng yếu nhất chiến l ự c một người độc kháng năm tôn đỉnh tiêm âm thần nếu như triệu cổ kim thật xuất thủ nhiễu loạn hắn tiết tấu chiến đấu sợ rằng sẽ mời phần phiền phước bất quá hôm nay ngoại địch xâm lấn tổ địa chúng ta đổi một loại phương thức nhìn xem ai giết âm thần nhiều ai liền thừa nhận đối mới là võ đạo chính thống như thế nào triệu cổ kim lời nói xoay chuyển đem tất cả mọi người đều nghe ngây ngẩn cả người chẳng ai ngờ rằng cái này một lòng chỉ cầu mạnh hơn coi thường hết thẻ nam nhân lúc này chọn đứng tại nhân loại một phương phải biết cho dù ngày xưa cùng cựu châu quan hệ không tệ luân hồi giả còn có mấy vị lão cổ đồng lúc này đều lựa chọn chỉ lo thân mình càng không nói đến hắn cùng cựu châu ở giữa còn có không nhỏ oán k h ẽ hở từng bị vừa xuất quan diêm la vương đánh phế đã từng bị thần vương truy sát hại mấy lần nhị lăng thanh â m lúc này vang lên bằng môn tả đạo ngươi có thể giết ta một nửa số lượng long thần coi như ngươi thắng triệu cổ kim lập tức cười ha ha thả của ngươi giam chó hắn cụt một tay nâng lên toàn thân tách ra kinh thiên võ đạo con mang như là sói lạc bầy dê đột nhiên vồ rét về phía chiến trường có sự gia nhập của hắn đã hao tổn d ô n g tiên đạo khí tức chú hắc áp lực cuối cùng đạt được làm dịu bị hắn trọng thương hai tôn âm thần đều bị triệu cổ kim tiếp thủ giờ khác này cựu châu một phương rốt cục một lần nữa chiếm cứ thượng phong hung manh nhất thuộc về thần vương nhị lăng triệu cổ kim ba người cơ hồ là đuổi theo một đám âm thần giết chẳng ai ngờ rằng đến tận đây nguy nan thời khắc một cái người thọn một cái cụt một tay nam nhân cùng một cái hư hư thực thực mắc có táo bạo t r ứ n g ngược đai t r ứ n g đe dọa chứng thanh niên trở thành nhân loại trụ cột có người thậm chí tại đáy lòng âm thầm ván thẩm cái này hoàn toàn liền là bệnh nhân cứu vất thế giới a chứng mặc cho từng tòa trên tế đài đỏ tươi đường vân không ngừng v ậ t mèo cũng không thể lại đưa tới mới âm thần mà nhị lăng đại phát thần uy luân hồi vương đồng dạng cử thế vô địch triệu cổ kim sát phạt quả toán thần vương giống như nhân dạy lạc ly mặc dù là nhìn qua tuổi tác nhỏ nhất một vị đạo chủ nhưng kỳ thật nhất trầm ổ n là nàng một mực che chở lấy cựu châu đại địa vô số quỷ ảnh hay không đỡ được ý đồ đ ổ sát sinh linh hấp thụ lực lượng âm thần ngụy đại gia đám người thì cải biến sách lược bọn hắn minh bạch tại loại này phương diện trong chiến đấu mình đã không giúp đỡ được cái gì thế là co vào vòng chiến chuyên môn là cựu châu ngăn cản chiến đấu dư ba điên cùng như vậy s á t lục bên trong trọn vẹn nhanh hai giờ một trận chiến này mới cuối cùng kết thúc trong lúc đó giang thần lại hòa yêu hai lần đem tổ long cùng o a hoàng dùng bộ phát ra do、so、nhị lăng còn kinh khủng hơn chiến lực đồ sát nhiều tôn âm thần đến lúc cuối cùng một tôn âm thần lang bái trốn vào cầm khu từng người từng người đạo chủ rơi vào địa thành bọn hắn toàn thân trên dưới hiện đầy vĩnh hằng bất diệt đạo thường phía trên có âm thần chi lực cùng nguyền rủa bám vào chỉ sợ vĩnh viễn đều muốn tồn tại từng người từng người cường giả khí tức cũng hề mại xuống tới lúc này thiên hôn địa ám vĩnh c ử u duy trì tại loại trạng thái này sơn hà vỡ vụn đại đạo quy tắc đều bị đánh s ợ thiên địa linh khí lúc đ ứ t lúc nối phiến thiên địa này tùy thời có khả năng sụp đổ tất cả mọi người lính nhau đều cười lên trong tiếng cười tràn đầy mọi m ệ n một trận chiến này quá gian nan phàm là thiếu một vị đạo chủ chỉ sợ đều là nhân loại một phương bại vòng thơi ng nhưng lần này không có gieo họ vô luận là địa thành bên trong kỳ nhân vẫn là cựu châu người bình thường tất cả đều bị dạng này một trận thần chiến c h ấ n nhất rồi nỗi lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh nhìn qua tàn phá bầu trời cùng đại địa còn có cái kia từng tòa vẫn như cũ tản ra hồng quang tế đàn bọn hắn cũng đều hiểu lại không lâu nữa làm những n à y tế đàn lại một lần dâng lên hư ơ n g hỏa chỉ sợ sẽ là chân chính hủy diệt này Bờ thương không khí tràn ngập tại mỗi một tấc đất bên trên ngay cả từng vị diêm la cũng vui vẻ không dậy nổi đến giang thần đám người ngược lại là còn tại cười to một bên cười một bên ho ra máu triệu cổ kim còn sót lại một cái tay dùng sức vớt nh b á c h hô to, t a giết hai t ô n đ ỉ n h t i ê m âm t h ầ n bốn tôn n t h ư ợ g vị âm t h ầ nói bốn tôn thượng thần tính một tôn đỉnh tiêm âm thần, một tiêm vị âm âm đ cũng tôn, n g là ba ư ơ chỉ g i ế ta cái i k năm cái, v ư ợ triệu qua mau nửa. Nhanh, ta một t nói cổ kim mới là từ xưa đến nay võ đạo thứ nhất nhị lăng im lặng nhìn qua hắn ngươi tiểu hài như sao ta nói coi như xong n g ư ơ i muốn nói không giữ lời triệu cổ kim quay đầu nhìn về phía địa thành bên trong người giắt cuống họng hô to bắt đầu đều đến xem à võ chủ không tin thủ hứa hẹn hãm hại lựa gạn không chỗ không cần võ chủ là l ư ờ g ạ n nam tới bắt quá k ứ nhìn một chút nhìn một chút nha võ chủ là l ư ờ g ạ n lao già lừa đảo nhìn xem hắn một bên nắm tay giơ cao một bên lên tiếng hô to dáng vẻ giang thần đám người chỉ cảm thấy tràn đầy t ư n g phản đây là cái kia cả ngày lạnh lấy khuôn mặt xem ai đều không phục liền làm triệu cổ kim sao chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn có phải hay không bị cái nào tôn âm thần cho phụ thân nhị lăng ngược lại là không ngạc nhiên chút nào hắn tự hồ hiểu rất rõ triệu cổ kim đừng để ý tới hắn mất mặt mũi tiểu ba nhi thôi lúc trước tới khiêu chiến lao phu mai cho đến ta nhường hắn hai tay một chân cũng không thắng qua một ván cuối cùng còn muốn cứ gọi ta nhường hắn hai tay hai chân lao phu cự tuyệt hắm hắn cùng ta đánh thành ngang tay nghe đến đó một đám người không khỏi mỉm cười tuyệt đối không nghĩ tới cái gọi là triệu cổ kim cùng võ chủ nổi danh là như thế tới trong lúc nhất thời địa thành trong ngoài đều tràn đầy vui sướng bầu không khí chỉ còn lại triệu cổ kim chính ở chỗ này mặt đỏ lên phản bác ta là vượt cấp mà chiến lấy cựu giai trí cường thực lực nên chiến chân đạo đại năng để một điểm làm sao vậy lại nói võ giả sự tình cái kia có thể gọi đệ h ạ đây là một loại hình thức khác hợp lý lần này ngưng chiến thời gian không dài chỉ có mười ngày nhưng đối với cựu châu ý nghĩa rất trọng đại có triệu cổ kim cùng nhị lăng xuất thủ luân hồi vương cùng lạc ly bị đánh đến chết đi sống lại phối hợp sinh sách cuối cùng bay về đ ỉ n h phong thời kỳ đ ỉ n h phong luân hồi vương chiến lược rất là đáng sợ cơ hội là có thể để ép triệu cổ kim đánh cùng nhị lăng nếu như không liều chết tương bác cũng là tương xứng tình trạng đương nhiên hắn chính miệng nói qua nếu như liều mạng nhị lăng thường hắn chết lạc ly thì lộ ra càng sâu không lường được thậm chí giang thần mấy người căn bản cũng nhìn không ra nàng đến cùng là trở lại đỉnh tiêm đạo chủ cảnh vẫn là cảnh giới càng cao hơn nàng tự hổ nhìn ra đám người suy nghĩ ngẩm lên chân bóng cái cằ nhàn nhạt mở miệng không cần nhớ quá nhiều cho dù ta siêu việt đạo chủ cũng xa xa không thể đi đến cảnh giới kia một mình chống lại c ấ m kỵ là không thể nào sự tình nếu là thời khắc mấu chốt ta đánh bạc tính mệnh ngược lại là có thể c u ố n lấy một tôn yếu nhất c ấ m kỵ một lát ngoài ra b ắ t đ ầ u cũng trở về cửu châu phá quân cùng bị đại gia ôn chuyện thời gian rất lâu nói ra năm đó t i ế ệ t u ố i cũng nói rõ một chút c h ầ n tướng đồng đội chết cũng không phải là phá quân bày ra mà là thiên mệnh nhất định gia nhập bắt đầu tổ chức nếu như mệnh cách không rất cứng liền sẽ gặp phải phản khê chỉ có tồn sống tiếp người mới có thể trở thành chân chính bắt đầu thành viên mà khi bọn hắn đều bước vào ngụy đạo chủ cảnh liền có thể tái hiện năm đó một vị địa tiên phong thái chu h ắ c kiến thức rất rộng trực tiếp nói cho gian thần năm đó một vị gọi bắt đầu t ì n h quân địa tiên sáng tạo ra tổ chức này lưu truyền đến nay vị tiêu cực kỳ thần bí ngay cả hắn đều chưa thấy qua đối phương chân dùng với lại tại huy hoàng đại kỷ nguyên không ai dám trêu trọc hắn thậm chí suy đoán đối phương không là địa tiên mà là một vị từ tiên đạo kỷ nguyên còn sống sót chân chính tiên p h á quân biểu thị làm cấm kỵ đ ộ kích bọn hắn có thể đem hết toàn lực ngăn lại một、tôn. nhị lăng tìm về võ chủ ký ức về sau tính cách cũng sinh ra một chút biến hóa càng thêm lạnh lẽo cứng rắn kiên cường hắn nhàn nhạt mở miệng nói mình có thể nên chiến một tôn cấm kỵ đám người đều muốn nói lại tôi bởi vì bọn hắn có thể đoán được võ chủ hoàn toàn chính xác cùng trong truyền thuyết kinh tài diễm diễm nhưng muốn nên chiến cấm kỵ chỉ sợ không thể nào làm được triệu c ổ kim ngược lại là rất thản nhiên nói lực chiến đấu của mình rết rết đồng dạng âm thần không có vấn đề gì gặp gỡ cấm kỵ chỉ có một điều lạn mệnh còn có chút dùng hắn biểu thị đến lúc đó mình có thể thấy nói không là vì cái gì cậu thí che chở thương sinh vẹn, vẹn hắn muốn rốt cuộc mạnh cỡ nào luân hồi vương cũng gật đầu cho rằng tế đạo có thể đi lạc ly từ chối cho ý kiến ba vị đạo chủ tế nói mới có thể trăm phần trăm giết chết một tôn cấm kỵ đ á n g người thương lượng đến một bước này lại thêm gian thần cũng nhiều lắm là chống lại ba tôn cấm kỵ nhưng mà làm tế đàn lại một lần nữa sáng lên hồng quang hàng thế c h ỉ ít cũng là năm tôn loại này cấp vô thượng khác tồn tại không có biện pháp chiến đến cuối cùng chết cũng không thiết luân hồi vương nhìn trên bầu trời huyết hồng đường vân lại bắt đầu tỏa sáng tế đàn phóng khoáng mở miệng chỉ có chiến tử võ giả không có nhận thua võ giả nhị lăng trong hai con người chiến ý máy liệt đ âm n g ư ờ phong thổi qua cái này đã sớm tàn phá không chịu nổi thế giới giữa thiên địa nghiễm nhiên một bộ địa ngục cảnh tượng thảm thực vật chết kéo sông núi hoang vu giang hải n g ă t nước trong không khí tràn ngập tâm hàn hết thể sinh cơ tựa hồ đều bị cướp đi trên bầu trời từng tòa quỷ dị tế đàn không ngừng tuân ra màu tươi thương không bị chiếu dọi đến đỏ thấm một mảnh từng đạo vĩ ngạn thần bí kinh khủng thân ảnh vô thanh vô tức hiện lên ở bên trên tế đàn những n à y cái bóng mơ hồ phảng phất muốn triệt để đẻ sập phiến thiên đ ị a n à y bảy tòa thứ cấp cấm khu năm tòa nguyên thủy cấm khu mười hai cỗ bảng bạ c u y áp chấn n h i ế t toàn nhân loại đều thở không nổi giang thần ngầm đầu nhìn xem từng tôn cấm kỵ tồn tại thân ảnh cũng lộ ra vẻ thận trọng trước đây không lâu một trận chiến về sau hãn quỷ khí đạt đến hơn hai ngàn ước đã rút lấy thập tinh thẻ lần này rút thẻ cùng dĩ vãng có rất khác nhiều bởi vì hệ thống phát ra nhắc nhở tại chương này thập tinh thẻ về sau liền sẽ không lại cung cấp bất kỳ phục vụ tiếp xuống lấy được hết thẻ quỷ khí đều sẽ dùng tại tăng cường chương này thập tinh thẻ giang thần thậm chí không biết tấm thẻ này đến cùng là ai hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ đứng ở đ e n kịt trong vũ trụ cái tiêu tựa hồ là một tôn đỉnh thiên lập địa hoàng phía trên còn tiêu chú một khi sử dụng không cách nào nghịch chuyển giang thần lập tức minh bạch một khi vận dụng thập tinh thẻ liền không có đường quay về đến lúc đó chỉ sợ còn sẽ kinh động không thể tưởng tượng vô thượng tồn tại thậm chí cả hết thẻ hỏa loạn đầu nguồn chỉ chủ bây giờ chúc long cùng đông hoàng liền là hắn duy hai át chủ bài có thể hay không tại hai tấm thẻ này sử dụng hết trước đó đem thập tỉnh thể soát đến đầy đủ độ cao quyết định một trận chiến này cuối cùng thắng bại từng tôn cấm kỵ thân ảnh không ngừng lương thực còn chưa triệt để giáng lâm liền đã để vô số cường giả kiểm chế đến không cách nào t h ở đốc luân hồi vương lạc ly triệu cổ kim nhị lang các loại một đám cựu châu cường giả thì là gắt gao nhìn chằm chằm phong đô phía trên đạo thân ảnh kia cấm khu ở giữa khác nhau giờ khác này cũng rốt cục nổi bật đi ra làm toàn cầu thứ hai cấm khu phong đô bên trong đi ra cấm kỵ khí tức là kinh khủng nhất loại kia cường đại u y áp thậm chí siêu việt một chút thứ cấp cấm khu bên trong từng vị cấm k�� lúc này chu hát c đột nhiên mở miệng hắn kiến thức rất rộng một câu để đám người nỗi lòng lại lần nữa trầm xuống đến lúc đó chúng ta còn có thể tế đạo lúc này ngụy đại gia hô thôi ừ n n g g trận chiến cuối cùng chết cũng không hối tiếc đáng thương nhân tộc ta trung bi là không thể tiếp tục đi tới đích tất cả mọi người cũng không có cách nào ai thán hiện thị rõ bi thương ngay cả giang thần cũng chỉ có trầm mặc hắn không cách nào đối đám người làm ra cái gì hứa hẹn cảm nhận được cấm kỵ khí tức sau hắn liền minh bạch cho dù hóa yêu cựu tinh hắn cũng chỉ là khó khăn l ắ m có thể đối kháng cái này cấp bậc tồn tại muốn lấy sức một mình đ ổ sát tất cả hoàn toàn là không thể nào sự tình cấm kỵ đây đã là cấm khu chiến lược đỉnh điểm với lại dựa theo ngụy đại gia mang về tin tức cho dù tại sáu tòa chân chính cấm khu bên trong cấm kỵ cũng đã là quyết sách tầng lớp nhân vật còn có thể đứng ở bọn chúng phía trên chỉ sợ cũng chỉ có từng vị q u ỷ dị thủy tổ không đúng đó là diêm la vương đột nhiên g i ậ mình ngụy đại gia cũng đột nhiên chừng lớn mắt luân hồi vương cũng rất là kích động gác gao nhìn chằm chằm t ô n này v ĩ nạn c ấ m kỵ thân ảnh phía sau, đồng nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Tế đàn tiếp dẫn c ấ m kỵ phương thức tự a hồ làm một loại hình chiếu đem c ấ m khu bên trong nhân vật một chút xíu tại hiện thế bên trong ném bắn ra. m à giờ k h ắ c này t ô n này c ấ m kỵ đ a n g t ạ i cử hành d á n g lâm nghi thức lại nên đón hai vị khách không mời mà đến đó là sư t ô n ta cùng tiền nhiệm diêm la vương. Nguy đại gia run giọng m ở miệng làm cho tất cả mọi người ngờ ngơ n lúc này vị kia quỷ tu một mạch góp lại người triệu thành easy đã xuất thủ công hướng tên kia c ô n kỵ đối phương gầm thét dùng khắp cả tòa phong độ c ô n vực thành thần người đi rồi triệu thanh y thì không nói một lời chỉ là nâng lên tuyệt khuôn mặt đẹp hướng c ử u châu phương hướng liếc mắt nhìn chằm chằm s ắ c mặt có chút quyến liên người trung niên h á n t ử kia cũng chính là đợi trước diêm la vương cũng nhìn c ử u châu một lần cuối cùng hô một câu c h ố n g đỡ xuống dưới chống nổi một vòng này trời đã sáng rồi trận cắn răng bạo phát ra cường đại m ộ t kích h á n tựa hồ hủy đi cái gì rất nhanh phong đô phía trên hình chiếu giống như là tín hiệu cắt đứt tivi hình tượng một chút xíu vỡ vụn biến mất trên t ế đài máu tươi cũng bắt đầu phai màu cả tòa tế đàn một cái khôi phục cổ lão mục nát dáng vẻ tất cả mọi người đều n g ơ dại đây là b hủy đi giáng lâm nghi thức chẳng ai ngờ rằng dựa theo ngụy đại gia nói đã sớm cùng nhân loại không phải cùng một cái giống loài đã trở thành cấm khu quỷ vật hai vị cựu châu tiền bối tại cái này một khắc cuối cùng lại còn là lựa chọn phản bội là cựu châu đỡ được lớn nhất một cái kiếp nạn bọn hắn chết chắc rồi phong đô bên trong cấm kỵ cũng không phải là đỉnh điểm sẽ có nhân vật vô thượng xuất thủ để bọn hắn thần hồn câu d i ệ t chu hắc ở một bên lắc đầu mở miệng bọn hắn đây là đang cầm mạng của mình thủ hộ cựu châu một lần cuối cùng giang thần cũng hít sâu một hơi có lẽ trăm năm qua hai vị vẫn đang chờ giờ khắc này sư tôn ngụy đại gia nắ hai mắt đ ỏ bừng diêm la vương cũng giống như thế luân hồi vương càng là buồn vì sợ mà tâm rung động khó tả đ ờ i trước diêm la vương là hắn nhìn xem lớn lên nói là nhi tôn của hắn đối cũng không đủ bất quá không có thời gian cho bọn hắn nhớ lại bởi vì lúc này còn lại trên tế đài từng tôn c ấ m kỵ khí tức đã càng hùng hậu thư không bắt đầu sụp đổ đại địa không h i ể u lún xuống xuống dưới cấm kỵ giáng lâm cũng chính là trong cùng một lúc m i ê n n g ô n g nước sông âm thanh t ừ phương xa chuyển đến một đầu huyết hà quần quận mà đứng một mảnh cổ quốc hiện lên ở cựu châu trên không sau đó là một tòa đạo viên một tòa đạo quan một tòa tiến sơn một mảnh hung Bọn địa tới. chương tám trăm ê n mười bảy thê ta chu thiên đạo từng toà cổ lão hung địa hiện thế lập trường rất rõ ràng chặn đánh cấm kỵ thủ vệ cựu châu đại địa địa thành một đám cường giạt tại ban sơ ngu ngơ về sau tất cả đều là nhịn không được gieo họ bắt đầu t ư ờ n g trưng như cho tàn trên mặt cũng c h ậ m c h ậ m khôi phục huyết sắc l o n g người đạt được cực lớn phân chấn dù sao từng tòa hung địa thần bí cùng tương đại là mọi người đều biết bọn chúng chịu ra tay sẽ là một sự giúp đỡ lớn nhưng mà rất nhanh lại có hung xuất hiện doanh châu đồng lai thổ điểm miếu tu di chùa bọn chúng đều lấy bản tướng h i ể n hóa vắt ngang tại đông hải bên ngoài trên bầu trời cùng lúc trước bảy tòa hung địa khác biệt bọn chúng mang theo rõ ràng xác ý có lẽ kẻ đến không thiện lúc này đồng lai khai động trực tiếp đánh tới phương trượng tiên đạo nương theo lấy một tiếng vang thật lớn Tại tất cái ả m này g nhân mắt k thân a tòa i h điệu bên trên thình liệt đối k h Châu, các coi ngươi lình à thật h bắn ra một sợi âm thần khí cơ nó đã đang hướng cấm khu sinh linh trạng thái chuyển biến cơ hội không có nghịch chuyển khả năng gặp đây từng tòa hung địa phía sau màn tồn tại tựa hồ cũng minh bạch cái gì không lên tiếng nữa mà là trực tiếp xuất thủ ngũ trang quán ẩm ầm một tiếng đụng phải doanh c h â u thiên địa đều tại lay động vong xuyên huyết hà c u ố n lên một cái song lớn đập hướng thổ địa miễu c h ế t sách hành không d â y đặc tử ý phát ra trong thổ địa miêu truyền ra một đám thổ mà kinh nộ thanh âm vong xuyên, dùng chết sách đối phó chúng ta. Vong xuyên phía dưới một cái thanh lãnh nữ từ thanh âm vang lên tiểu tiệu thổ địa cũng dám đứng đội hôm nay khắp nơi đều có người l u n xương thanh khâu cổ quốc bên trong đi ra một kẻ thân thể tàn phá hồ tiên một bàn tay chụp về phía tu di chùa một tôn phật đà pháp tướng xuất hiện ở trên bầu trời hộ thể kim quang đỡ được một k í c h này lón mật hồ yêu quấy nhiễu n g ã phật các người muốn lấy chết kim quang bao trùm tiên h địa một tòa vô thượng phật quốc lại xuất hiện thế gian thanh khâu bên trong b ư ớ c lên từng sợi khói đen còn có mơ hồ kêu trên cùng kêu thảm lúc này bàn đảo viên bên trong một gốc cây đ ả o thể tích t ă n g vọn phá vỡ phật quốc hàng rào một cái lao hầu uy nghiêm thanh âm vang lên l u i ra ngoài lao thân đến chân áp bọn này không biết xấu hổ con lửa chọc các loại thanh k â u cổ quốc rời đi cây đào khai chi t ả n diệp kinh khủng trường sinh quang mang bao phủ đắc phương chung quanh phật pháp phật Lý. phật quan g toàn đều phảng phất nhận cái gì dẫn dắt đều trở thành cây k i u cây đào chất dinh dưỡng ngày còn còn sống tu di chùa bên trong truyền ra một cái gần như run dày lao tăng thanh âm lao ẩu lại chỉ là cười lạnh lao thân cho dù chết cũng phải kéo một tên phản đồ bội táng bàn đào cây lớn lên vô cùng khỏe mạnh một viên có chút hư hảo tiên đào ở phía trên thành hình có lao tăng tụng niệm tuyệt thế kinh văn có cổ phật triển lộ hùng vĩ pháp thân nhưng mà toàn cũng vô hiệu cả tòa tu di chùa đều bị một cố cường đại khí tràng chấn áp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự thân lực lượng không ngừng bị hấp thu đi bên này thanh khâu cổ quốc đã trấn áp hướng về phía đệ tứ cấm khu chúng thần lăng mộ tôn này vừa mới thành hình cấm kỵ trực tiếp bị khung vào hung trong đất sau đó bên trong liền chuyển đến kinh thiên động địa chiến đấu âm thanh trong long cung xuất hiện một cây to lớn tiết h trụ xông vào tầng mây chỗ sâu cực đại khó tả p h ả n g phất cả phiến thiên địa trung tâm hoàn chỉnh hình thái hiện lộ về sau đột nhiên n ẹ n xuống trực chỉ thứ năm hung địa t ị c h thổ tôn này cấm kỵ thân hình vừa mới ngưng thực chỉ thấy một cây trụ trời hướng mình đ ẹ xuống lập tức nổi giận gầm lên một tiếng vội vàng xuất thủ vài toa hung địa đều vô cùng dũng mãnh lựa chọn đều là cao nhất cấm khu Cấm k bởi vậy mặc dù có bốn tòa hùng địa bị phản bội h u n g địa ngăn lại bọn chúng mang tới trợ giúp vẫn như cũng là to lớn bây giờ chỉ còn lại có một tòa đến từ chân chính cấm khu uy tín lâu năm cấm kỵ bất quá nó cũng là một cái đại phiền thoái lúc này giang thần một bước đi ra không chút do dự hoa yêu đông hoàng hạ toàn thân dân lên lập loại kim mang một ngụm hoàng kim trung lớn hiện hiện sau đầu thân hình k h ẽ động trực tiếp đánh tới thứ sáu cấm khu bên trong đi ra một tôn tám cánh c ấ m kỵ quỷ thiên sứ bảo vệ tốt cựu châu ta giết hết nó nhanh chóng trở về những người còn lại lúc này cũng không còn là ôm lòng quyết muốn chết mà là đều dâng lên một chút hy vọng bắt đầu bảy người thân ảnh k h ẽ động đứng ở bắc lĩnh bên ngoài bảy khỏa tỉnh thần hào quang về xuống một phương cổ lao đại trận thành hình bảy người lại đoạn đi mình một tay máu tươi dâng trào như suối rơi vào trận văn trung ương một cái hư hảo thanh niên thân ảnh một chút xíu bỏ lên bắt đầu lúc này một tôn cấm kỵ cũng vừa lúc tập đến phụ cận nhìn qua suy nhược không chịu nổi đi đường cũng thành vấn đề thanh niên nô ra tay lại làm ộ t thanh đem trên bầu trời cao cao tại thượng cấm kỵ kéo xuống bản tọa tổ địa há lại cho ngoại nhân đ h n g c h à m thanh niên thanh âm có chút suy yếu nhưng hắn mới mở miệng ước vạn tinh thần hào quang đều vẩy rơi xuống chiếu dọi cho hắn phảng phất một vị thiên bên trên xuống tới thiên thần sợ rằng sẽ một cái trước mắt diệt sát cựu châu toàn bộ sinh linh cái này cũng là bọn hắn không có dự liệu được tôn này cấm kỵ thế mà trước tiên không đối bọn hắn động thủ mà làm u ố n hủy đi cựu châu chúng sinh bọn hắn mặc dù tự tin có thể chống lại cấm kỵ nhưng lại che chở không bảo vệ được người bình thường đúng lúc này một chương c h ố n g không p h ù lục từ đằng xa mà đến trong hư không một bóng người hình dáng chậm rãi ngưng thực cũng chỉ hư điểm trên bùa chú hiện lên vô tận đạo văn tại cựu châu bên ngoài tạo thành một mảnh ô dù lại đỡ được tôn này cấm kỵ linh hồn triều tịch tất cả mọi người quay đầu nhìn lại phát hiện đó là cả người bên trên mọc đầy người chết ban láo nhân tại xuất thủ.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 sau đó hắn bàn tay lớn k h ẽ động quan tài bay về phía chu h ắ c hắn lúc trước tựa hồ một mực dựa vào trong quan tài lực lượng mới có thể kéo dài tuổi thọ đã mất đi cái này miệng quan tài thân thể của hắn tựa như trang giấy nhanh chóng vỡ vụn tàn mắt ra c h i t để tan biến ở giữa thiên đ i ệ m chu h ắ c h á to miệng cuối cùng lại chỉ nói ra hai chữ nghiện đồ quan tài mở ra vô tận tiên quang tre khuất bầu trời bên trong là một bộ râu tóc bạc trắng nhưng nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ ngũ quan chu chính n ă người thi thể hắn tự nhiên mang theo một loại cảm giác cao thâm khó lường từ tướng mạo bên trên liền có thể nhìn ra đây là một vị đắc đạo người chu hát trái tim từ hồn tổ âm s á t thống linh trong cơ thể thoát ra bay vào thi thể bên trong thơ máu một chút xíu cùng linh nục phù hợp sau đó nam nhân mở mắt ra thế ta chu thiên đạo bình tĩnh thanh âm vang vọng chiến trường giờ khắc này mặc kệ là hung địa người dẫn dây vẫn là cấm kỵ đồng loạt nhau mắt vô ý thức dừng tay triệt thoái phía sau giống như là cảm ứ n g được một loại nào đó nguy cơ to lớn